chương ba trăm sáu mươi hai bị chơi đ a hỏng cùng kỳ coi như cách xa như vậy vũ điệp cũng có thể cảm giác được cùng kỳ vẻ này một cái chứng đau mới vừa rồi cùng kỳ là bực nào hăng hái đủ loại tính kế cùng hỏng bét lời kịch thế nhưng đối với đúng lâm h i ê n đều vô dụng mà bây giờ nhìn ngã xuống đất ở đó toàn thân co q u ắ c cùng kỳ vũ điệp yên lặng vì nó mặc niệm rất nhiều cầu a đều có thể chơi bóng cầu đại tác chiến cùng kỳ trong bụng phát ra lâm h i ê n thanh âm vũ điệp lâm hiền được đồ vật không sai biệt lắm cầm xong ngươi cái kêu bổn nguyên hạt châu ta lưu lại cho người đến cùng kỳ ngươi tấm thoáng cái miệng ta muốn đi ra toàn thân co c ắ p cùng kỳ đạp mắt cho ngươi đi ra khả năng sao cầm xong ta đổ vật để cho ngươi thuận thuận lợi lợi đi cái này không phải chỉnh theo ta chủ động cho ngươi lấy tới một dạng sao lâm h i ê n mở miệng a ngươi muốn ta chủ động lại đem ngươi miệng đ ẩ y ra sao cùng kỳ lười biếng xoay người đem miệng hướng m à ngươi chính là đẩy ra cái này miệng cũng chỉ có thể hướng trong đất chui chỉ có thể ăn đất lại nói ngươi là dự định như vậy đem ta khóa tỉnh lại đi a ta ở bên trong cơ thể ngươi a tùy thời có thể đem ngươi đánh bể a lâm hiên dợ khóc dở cười thanh âm truyền tới cùng kỳ trong lòng thầm nghĩ tùy tiện ngược lại đều biến thành bộ dạng như vậy hạt châu đều bị cầm s o n g nhân sinh còn có ý nghĩa gì nước chảy bẹo trôi đây chính là trong truyền thuyết cá mặn h i ề n giả hình thức đối với đ ú n g t r u n g quanh hết thệ đều không hề quan tâm hắn hiện tại đã bắt đầu suy tư lên thế giới sinh ra đến suy nghĩ vô hạn b à y xa sau đó hắn sẽ thấy độ lăn lộn Á á á. khắt đừng làm nơi đó thật l à nhột ha ha ha ha rất nhanh cùng kỳ lại lần nữa lăn lộn bởi vì lâm h i ê n vừa ở trong cơ thể hắn chơi l ừ a lên muốn chết muốn chết muốn chết giục muốn chết, tiên dục từ a a a a còn há m ô n không lâm hiền kéo dài cú lét hắn hoàn toàn có thể thoáng cái đánh bể cùng kỳ bụng từ từ chui ra ngoài thế nhưng như vậy không chỉ có máu tanh mà còn không dễ chơi hắn cũng không có làm như vậy lái một chút mở ta mở trước dừng lại a khắc đừng làm cùng kỳ cuối cùng vẫn mở miệng lâm hiên chậm rãi từ bên trong bỏ ra ngoài ôm một đống hạt trâu chí ít hơn ba mươi viên nhiều như vậy a vũ điệp bay tới sau cả kinh kêu lên đúng vậy cũng là đồ tốt lâm hiên kéo dài bồ đao trực tiếp đem cùng kỳ từ cá mặn hiền giả hình thức cấp đánh ra hắn nhìn về phía lâm hiên nghiến răng nghĩ lợi nghĩ muốn chọc vừa không chọc nổi muốn đánh vừa không đánh lại cái này thế nào phá ai ngươi có thể không thể ở nơi này chờ một chút ta làm điểm internet đến lúc đó để cho mọi người xem ta và ngươi chụp c h u n g xuống lâm hiên hỏi bắt đầu trà sát internet tùy tiện ta đã mất tất cả một đêm trở lại phát ra trước a cung kỳ rất mặn cả nói vẫn nằm trên đất cũng không có thiên quân d á n g vẻ hắn đột nhiên cảm giác được nằm trên đất thật thoải mái a khắc đừng như vậy nổi giận nha đến đưa một mình ngươi lâm hiên tiện tay từ chính mình mấy chục hạt trâu bên trong lấy ra một cái ném qua đi cái này không phải có thể gọi đưa đây vốn chính là ta Cung suy yếu nói, đồng kỳ rất ra thời to đưa lâm ớ n cắn đầu, hạt u kia. t về độ tiến triển, t hiên á n năm g Được, n n đến, mở chuyển t t trực tiếp e e r đi. mở Lâm i nói lâm hiên nói đồng thời đem những này hạt trâu thả vào trong túi thân kỳ cái túi nhỏ vũ điệp g ậ t đầu một cái mở ra truyền trực tiếp trước tao ngộ đoạn bàn tay người xem hỏa tốc chạy trở lại đầu tiên là theo bản năng một đống ghế s a lon đệ nhất ta là thế giới thứ mấy x o á i kết quả thấy chính là lâm hiên nằm mấy viên hạt trâu một bên cùng kỳ cá mặn như vậy nằm trên đất một bộ bị chơi đổ hỏng dáng vẻ chân tướng như thế nào một một biết ta chỉ là một cái yêu t h ỏ mẹ t a ừ trọng yếu nhất bộ phận cao trào cứ như thế trôi qua sao không dám nhận chịu tờ cờ ho bầu trời kỳ thực ta ngay từ đầu đã cảm thấy lâm thánh nhân có thể đem tên kia treo ngược lên đánh nhưng chủ yếu ta nghĩ xem thánh nhân thế nào đối phó hắn a lý không tám trăm hai mươi hai đúng vậy tiền hí cùng hơn triệu không phải là trọng điểm cao triệu mới là trọng yếu nhất chẳng lẽ thật muốn dựa vào nhớ lại sao vũ điệp t i ê n lặng nhìn những thứ này bình luận xem cao triều xem lâm hiên đem người khác lấy cao triều sao xem lâm thánh nhân hướng cùng kỳ trong bụng chui sao khoảng cách sinh ra mỹ a bất quá hắn còn là nói một ít lời thì như chính mình mới vừa rồi ghi âm bộ phận lâm hiên cùng cùng kỳ video chiến đấu trở về hội sẽ ban bố cái này làm cho rất nhiều người lúc này mới thở phào một cái sau đó chính là đối với đ ú n g vũ điệp đủ loại ca ngợi cuối cùng không có tiết nổi a sau đó chính là lâm hiên lên tiếng lâm hiên c h à o các vị a trải qua đủ loại phiền toái xấu chiến đấu ta cuối cùng coi như là bắt lại người này bây giờ mang đến trục t r u n g nói xong lâm hiên xoa lấy cùng kỳ hồ đầu cùng kỳ lười biếng xem lâm hiên lên mắt vừa lười biếng nhìn một chút ống tính dứt khoát cái gì cũng không làm nói chuyện a lâm hiên lung lay hắn hổ đầu lời nói cùng kỳ không để được tinh thần các vị kỳ thực đây là giả tưởng mới vừa rồi ta vượt xa bình thường phát triển đem hắn giá trị con người đ ấ y cũng bạo nổ xong cho nên hắn mới có chút thương tâm không sai chiến lợi phẩm chính là cái này loại quả c ầ u nhỏ quả c ầ u nhỏ có thể dạy không biết mệnh cũng có thể hủy nhân không biết mọi mệnh có thể công có thể chịu a a a tất cả mọi người muốn nhìn bạch hổ có phải hay không đến ta cho các ngươi nhìn một chút ở các vị người xem nghi hoặc trong ánh mắt lâm h i ê n đưa tay đưa về phía túi sau đó đ i u hắc bình đại phát được kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn a thào thào thào lại tới x o n g chưa à, luôn là thời khắc mấu chốt dừng lại truyền trực tiếp đây là muốn nhân mạng à, các ngươi nói có phải hay không là thánh nhân của ý tính bạch hổ con non khẳng định người thật hấp dẫn nhưng cái này cũng không phải là chiến đấu xem sớm xem chết đều là xem chúng ta yên t ĩ n h t r ở thánh nhân đi mà đổi thành một bên lâm hiên hướng cùng kỳ hỏi nơi này cây vì cái gì như vậy kỳ quái rõ ràng không phải là sống nhưng có thể công kích nhân ha ha ha ha ai biết được cùng kỳ lười biếng t a ra một cái hạt trâu màu trắng đổi tình báo ừ nơi này là thế giới thụ không gian mỗi cây đều là thế giới thụ bản thể phân ra cho nên rất lợi hại cùng kỳ lưu loát sau khi nói xong khẩn thiết nhìn lâm hiên lâm hiên thống khoái ném một cái hạt trâu màu trắng đi qua cái này làm cho nuốt vào cùng kỳ thở phào một cái nhưng nó rất nhanh phát hiện lâm hiên xem chính mình ánh mắt bất đại đ ố i kính ngươi nói ta có thể không thể lại đem ngươi nuốt xuống hạt trâu cầm về đây lâm hiên l ầ m le sắc khí cùng kỳ không nói hai lời xoay người chạy tốc độ kia khỏi phải nói có nhiều sáu một chút cũng không có hiền giả cá mặn hình thức dáng vẻ tuần này củ cải tới đề cử a cho nên tuần này phiếu đề cử phiền t o á i đ u i theo mặt khác có thể khen thưởng phiền toái cũng tới trước một trăm kỳ đi ẩn tiền như vậy ở pc đoạn biểu hiện chính là có tuần này có hai mươi nhân khen thưởng càng nhiều người tỏ ra quyển sách càng lợi hại a còn phiếu đề cử bảng xếp hạng cũng là rất trọng yếu sau đó cảm ơn tiểu sửu con chốt thí một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn ngân hà thập tự anh hùng một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn hòn đá nhỏ ta tới bắt người một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn bạn đọc một nghìn sáu trăm l i chín hai một nghìn một trăm bốn mươi chín trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi bảy ps cồn vật bi cảo tị yển xin một chín mươi điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm sáu mươi ba đương lâm hiên gặp phải xúc tô quái tiếp theo đi như thế nào đây vũ điệp do hỏi d ừ n g d ậ m không có đầu mối chút nào tiến vào những thế giới khác không gian ẩn núp rất tốt lâm hiên chỉ có thể dựa vào thần thức từng cái quét qua tiếp tục cùng đến nhánh cây đi chứ hoặc là gọp đủ tứ đại thần thú lâm hiên sau khi nói xong vừa nâng lên nhánh cây đưa nó nhẹ nhàng vứt lên chờ nó sau khi hạ xuống kéo vũ điệp rời đi nhớ trả sát internet vũ điệp một bên thu hình một bên nhắc nhở một câu nhưng nhắc nhở xong luôn cảm thấy những lời này rất kỳ quái mình bị lâm hiên ảnh hưởng rất sâu a ừ xoa xoa、đây. lâm hiên gật đầu một cái h ắ n t r ợ t phát hiện chính mình tu v i qua cường nhiều chút mới vừa rồi chiến đấu lúc đó hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí liền muốn lên cấp thiên quân không được lúc này còn không thể lên cấp ta còn chờ dùng lôi kiếp chém người đâu hiện tại độ kiếp chém người một nhà sao lâm hiên suy nghĩ một chút xoay người rất trịnh trọng nhìn về phía vũ điệp nhìn kỹ nghiêm túc xem ngươi có thể hay không chớ nhìn ta như vậy vũ điệp bị hắn nhìn đến có chút sợ hãi quỷ dị này ánh mắt là chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ là chân đàn trung kỳ có phải hay không lâm hiên tay khoác lên vũ điệp trên vai thơm a đúng vậy đột nhiên hỏi cái này làm gì vũ điệp sợ hãi lâm hiên ánh mắt quá quỷ dị không phải là loại kia mang theo dục vọng muốn ăn chính mình dáng vẻ mà là loại kia thật giống như sau một khắc bị hắn nhìn chằm chằm sẽ mang thai một dạng ta có một giờ công lực ngươi có muốn hay không muốn lời nói liền truyền cho ngươi lập tức cho ngươi thăng cấp lâm hiên ngay từ đầu nhưng thật ra là định đem nhiều hơn chân nguyên bức đến dưới thân thể địa phương thả cái dám thả ra thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút tính đừng lãng phí chuyên công ạ vũ điệp sửng sốt không nghĩ tới lâm hiên quỷ dị như vậy mà nhìn mình chằm chằm lại là vì vậy đây tuyệt đối là một môn kỹ thuật làm việc bởi vì chuyển không được hai loại chân nguyên bại xích nửa phút bạo tạc mà nếu như phương pháp không thích đáng khả năng ở c h u y ể n công trong quá trình trôi đi số lớn chân nguyên còn có thể tổn hại bị chuyển công người kinh mạch chuyển công người bình thường phân ba loại nhân một loại là muốn chết cảm giác mình di thể như thế nào không có vấn đề nhân bọn họ sẽ chọn đem công lực chuyển cho hậu nhân rất nhiều đại phái cũng là bởi vì loại này không có vấn đề sau khi chết như thế nào các bậc tiền bối mới lớn mạnh còn có một loại chính là loại kia muốn độ kiếp thế nhưng chưa chuẩn bị xong hoặc là dứt khoát chính là không nghĩ qua sợ bị lôi kiếp đánh chết nhân bọn họ sẽ thả ra đi chân nguyên trong cơ thể. vô hạn thẻ thiên đạo b ố n cuối cùng một loại chính là loại kia đỉnh lô tu luyện là vì đem chân nguyên qua cho người khác hạ lam kỳ thực liền rất thích hợp làm chuyện loại này mà còn thể chất nàng phi thường thích hợp làm cái này còn rất nhiều chỗ diệu dụng cái gì ngươi hỏi lâm hiên có biết hay không những thứ kia chỗ diệu dụng hắn chẳng qua là bình thường ái ái mà thôi lại không t h á i bổ có thể l ã n h hội cái rắm chỗ diệu dụng à hiện tại vũ điệp biết lâm hiên muốn truyền công cho mình rất không giải thích được vì cái gì chuyển cho ta mà còn ngươi có truyền công kinh nghiệm sao truyền k ô n g lời hay đó chính là bạt miêu trợ trường hội sẽ tổn hại trước người đường có rất ít người như hội, sẽ, làm vũ ậ y đây bởi Bạch, giá. thiên Hiên Minh đi. vì v không không đăng muốn quân. đến Ta Lâm dếm. dấu có điệp rất dứt khoát gật đầu một cái hắn cho là lâm hiên là cả ngày loạn lãng đ ỗ n g nhiên đến thánh cảnh đại viên mãn kết quả muốn độ kiếp chưa chuẩn bị xong chỉ có thể trì hoãn lôi kiếp phủ xuống thời giờ giữa rốt cuộc có thể làm chút gì cho hắn à lại nói hắn tấn thăng thánh cảnh đại viên mãn rất nhiều một bộ phận cũng là bởi vì mình vũ điệp cứ như vậy nhắm đôi mắt đẹp chờ đợi lâm hiên công lược đến bánh bạch mặt đẹp không hiệu có gan thấy chết không sờn cảm giác sau đó các loại chờ nửa ngày vũ điệp không có cảm thấy công l ự c t truyền theo như sách viết ghi chép loại cảm giác đó thật không tốt một đống không thuộc về người bản thân năng lượng tiến vào người thân thể của mình có thể được không tại sao còn không hảo vũ điệp không khỏi mở mắt hỏi sau đó hắn cũng cảm giác được trong cơ thể một trận thoải mái chìm nổi ở chỗ đan điền kim sắt chân đan phản phất chịu cái gì thúc đẩy một dạng trong nháy mắt lớn mạnh một chút khổng lồ trạng thái cố định chân nguyên từ nơi đó c h ả y ra ra chỉ ở vũ điệp trong thân thể một cổ trước đó chưa từng có lực lượng ở vũ điệp bên trong thân thể chạy xuôi đây là chân đan hậu kỳ ta vũ điệp cảm nhận được trong cơ thể mình tình hắn ừ rõ ràng là trở thành nữ thánh vũ điệp tiểu ngạo kiều nói một câu ân ân không chỉ thành thánh còn muốn thành thiên lâm hiên gật đầu một cái phụ hoa nói vũ điệp ở cao hứng đi qua là mi mắt hơi rũ lung lay lâm hiên cánh tay à ừ vậy thì ông một cái ta lâm hiên cười nói mà vũ điệp suy nghĩ một chút quả quyết nào lên cấp lâm hiên một cái to lớn ôm thân thể với bạch tuột mùn dạng thân thiết quấn quanh ở lâm hiên trên người đây là đang trên giường hạ lam mới có tư thái h ả o h ả o đi nhanh lên đi lâm hiên cảm thụ vũ điệp thân thể mềm mại cùng trước ngực hai cái tiểu bạch tỏ lúc ấy liền đưa vào vũ điệp trong quần áo lưu lên i một hồi sau đó vô vô tay chỗ này không thích hợp ở lâu ừ tiếp theo đi nơi nào vũ điệp trên mặt đỏ hưởng chưa tiêu â ngươi còn nhớ mới vừa rồi ném nhánh cây chỉ hướng vị trí sao lâm hiên có chút mật ra cái này không nên ngươi nhớ sao ngươi là thánh nhân à trí nhớ hẳn hào đến bạo tạc mới là dù sao ngươi nguyên thần cường hắn a vũ điệp vừa nói một bên cho mình cùng lâm hiên tới tấm tự quay được rồi được rồi vậy dứt khoát phải đi dòng suối nhỏ bên kia đi đúng chúng ta dọc theo đường đi lưu ý thoáng cái những thứ này cây luôn cảm giác mới vừa rồi từ trên cây hái đến cái kia trái cây hẳn là đ ồ tốt đáng tiếc quên hỏi cùng kỳ lâm hiên nói cứ như vậy cùng vũ điệp cùng nhau đỡ tàn bộ không sai chính là tàn bộ khả năng bởi vì mới vừa rồi hắn và cùng kỳ chiến đấu nguyên nhân hiện nay đến phủ cận không có một cái sinh vật cây cũng không có công kích bọn họ ai ngươi xem nơi này vũ điệp chỉ, chỉ trước mặt một dòng suối nhỏ nước suối hào hào hào từ trên đá chạy đi qua trong suốt nước suối có thể xem rốt cục bộ tảng đá nơi này thủy giã có cần phải thu thập trở về vũ điệp nói từ trong bao đ e o lấy ra một cái chai nước suối xem chai bên trên nhãn hiệu là có thể để cho nhân cảm thấy có điểm ngọn xong hắn vừa mới ngồi trồm hổm xuống lấy nước thời điểm một cái màu đỏ trường điệu tay không nhanh chóng từ nhỏ trong suối x u ố n g tới c u ố n quanh ở hắn h ạ bạch trên cổ tay tiếp theo một cái khắc nhánh xúc tu đưa ra c u ố n về vũ điệp phơi bảy bên ngoài thon dài chân ngọc、à. v chương ba trăm sáu mươi bốn lâm hiên giận diện xúc thu khoái cái này tơ mơ con g ụ nó chính là một cái trong suốt dòng suối nhỏ a phần đấy tạm đá thấy rất rõ ràng bên trong làm sao có thể đột nhiên mang đến lớn như vậy họa phong phá mọi người vô số cuốn vợ cùng bên trong phòng lần người chúa tệ xúc tu quái đây hoặc là lâm hiên cùng vũ điệp con mắt mù, hoặc là dòng suối nhỏ có mê mội tính hoặc là là được dưới dòng suối nhỏ mặt có một tiểu thế giới cho ta chết đi khi thấy vũ điệp tay bị xúc thủ quái c u ố n lấy thời điểm lâm hiên không nói hai lời trực tiếp một cái bùng nổ ánh sáng trong nháy mắt chiêu này vừa ra thời gian ngừng lại hết thể đều dừng lại do không nữa lay động nước suối không đi về phía trước nữa nhẹ nhàng đung đưa lá cây cũng giống như lâm vào hồ phách bên trong thế giới ngưng tụ thành một bức họa chỉ có lâm hiên chậm rãi đi trước hắn đầu tiên là êm ái đem vũ điệp trên người kia t i ế t xúc tu cấp mở ra sau đó dụng lực kéo một cái trực tiếp đem toàn bộ xúc tu quái đều kéo đi ra ném ở giữa trời cao ẩm xúc tu quái ở lâm hiên lực lượng tuyệt đối xuống trực tiếp từ nước suối bên trong bên trong tiểu thế giới bị kéo ra ngoài vẫn còn ở không trung đi loanh quanh một hồi nhưng khi lâm hiên thêm tại trên người nó lực sau khi đi qua hắn vừa cứng lại đi xuống lại lần nữa lâm vào thời gian ngừng lại bên trong hiện tại hắn hình dáng gì rõ ràng không sai đây là một cái chương ư màu đỏ thịt s ắ c trên thân thể mọc đầy miếng hút con mắt đen thùi lùi mang theo điểm tạ dục hắn hiện tại cũng còn ngừng ở thấy vũ điệp hơn nữa phát động công kích một khắc kia ngoài ra m ộ ư ơ i sáu nhánh xúc tu múa khoảng không hơi có chút quần ma loạn vũ ý tứ mà lâm hiên là chậm dãi bay lên không nhẹ nhàng thở ra một hơi ánh mắt này thật là làm cho nhân khó chịu a một cái pha trương ngư dài cái gì con mắt ngươi đem ngươi làm trương ngư ca lâm hiên rất lạnh nhạt cười một tiếng mang theo năng lượng tay trái trực tiếp đánh ra ẩm lần này đại trương ngư cũng không lui lại mắt phải trực tiếp bị x ỏ xuyên mắt phải hốc mắt nơi đó chạy xuống một đống chất lỏng màu trắng cùng khối vụn lâm hiên vừa muốn đem hắn tả nhãn cũng cho đánh phí liền đột nhiên cảm thấy như vậy không có ý gì kết quả là giải trừ trương ngư thời gian ngừng lại vũ điệp lời nói hắn không tính biết thuộc về nửa hát hóa trạng thái dưới trạng thái hắn không hy vọng vũ điệp thấy chính mình tàn nhẫn hung hãn mặt khác cá m ạ n gấp cũng không chỉ là hội sẽ cắn người cùng n h ả y tường đơn giản như vậy à. a i a a a a cái này trương ngư ngay từ đầu đầu tiên là cảm thấy rất kỳ quái mới vừa rồi cái mới nhìn qua kia siêu cấp xinh đẹp nhân loại nữ từ đây ta ở địa phương nào cảnh vật chung quanh là thế nào vì cái gì a a a a a sau đó mắt phải bị đánh nát cảm giác đau hắn liền rõ rõ ràng ràng cảm giác trong lúc nhất thời đau đến không cách nào tự lo liệu tự do hạ xuống trên đường hung hăng dùng xúc tu che cái tia con mắt lâm hiên chậm rãi hạ xuống l ặ n g lặng nhìn hắn ở đó bởi vì mất mắt nỗi đau mà gầm thét l o ạ n hống là ai ai làm mắt ta tại sao sẽ như vậy hắn xúc tu l o ạ n vũ không ít nhánh cây đều bị quất bay ta xong rồi lâm hiên bình tĩnh thanh â m chuyển tới cái này làm cho xúc tu quái trước mặt dùng tả nhãn nhìn tới cắn răng như lợi ngươi là ai ta một con đường hơn mười ngàn năm cá mặn mà thôi cũng là hôm nay muốn giết ngư i nhân lâm hiên cười rất tàn khốc ngươi g i ế ta t cho cười xem ra là người bên ngoài đi thật sự coi chính mình thành cảnh đại viên mãn liền lợi hại như vậy ở ta minh giới trong rừng rậm ngươi cái gì cũng không phải ngươi nếu là ở lui về phía sau đi mấy chục bước cùng kỳ đại vương đủ để tiêu diệt ngươi con mắt bị phế xúc tu quái t r ư ơ n g ngư giận không kèm được mà lâm hiên là lạnh lùng cắt đứt hắn bức bách người khí thế phát ra ta không muốn nghe ngươi nói nhảm ta liền hỏi một câu ngươi mới vừa rồi tại sao phải di chuyển cô gái kia lâm hiên thanh âm để cho xúc tu quái tả nhãn không khỏi nhìn về phía vũ điệp cái này thanh lệ như tiên tiểu cô đường trong nháy mắt kích thích hắn dục vọng dù sao xúc tu quái chứ sao ta có cho ngươi nhìn là sao lâm hiên thanh âm chuyển tới nhưng t i ế đó xúc tu quái tả nhãn cũng biến mất trong t r ò n g mắt dâng lên vẻ này một cái dục vọng để cho lâm hiên rất c h ắ n ghét lại phối hợp thêm cứng lại chung vũ điệp kia lộ ra một vẻ kinh hoàng mặt đẹp cho nên lâm hiên rất dứt khoát phí hắn tả nhãn lâm hiên hai tay lúc này vết máu lông lổ sen lẫn một ít màu trắng chất lòng trong suốt để cho hắn nhìn rất khủng bố a tả nhãn bị lâm hiên một tay trực tiếp đập bạo nổ mà còn không cách nào chống cự xúc tu quái cảm giác đau đ ạ t đến đỉnh ngọn núi hắn mười sáu nhánh xúc tu là vũ đồng thời mở ra thần thức đánh đụng đến ta mấy cái xúc tu đánh tới lâm hiên trên người thế nhưng hoàn toàn không tạo thành bất quá lâm hiên trở tay một k í c h trí mạng cũng rất khủng bố cơ hồ xuyên qua hắn hơn nửa người t h ê lương tham gia lại lần nữa phát ra nhưng lâm hiên công kích không có ngừng nghỉ bắt xúc tu quái một cái xúc tu sau trực tiếp đem hắn vung lên đến sau đó nặng nề đập xuống đất đây chính là đạo tôn cấp lực công kích cùng đạo tôn cấp lực công kích cũng ngày không mặc đại địa a khắc đừng bởi vì là bùn đất đã cảm thấy cái này rất mềm mại ẩm ẩm ẩm tựa như một hành hung lộ kỳ lâm hiên lực công kích á c đến mức tận cùng mấy cái cũng nhanh đem cái này thành cảnh trương ngư quái miễn cưỡng đập chết nhưng thánh trương ngư quái coi như bị đánh cũng ở đây phản kích còn lại xúc tu thử công kích lâm h i ê n nhưng hiệu quả quá nhỏ cuối cùng lâm hiên dứt khoát đem nó cái kia xúc tu sẽ đi xuống đ ư ờ n g roi tới quất hắn một cái xúc tu quái ngược lại gặp phải lăng nhục tình tiết phong thủy luân lưu chuyển a sách đoạn một cái quá không đều đều cho nên dứt khoát toàn bộ đứt rời đi lâm hiên lời nói phảng phất thẩm phán một dạng sau một khắc mười mấy phát gió cắt đánh ra xúc tu quái mười lăm nhánh xúc tu tất cả đứt gãy a không có xúc tu xúc tu quái còn có thể kêu xúc tu quái sao cái này trương ngư chỉ còn lại một cái bóng đèn hình đầu lớn trên đầu gốc mắt là bể tắc cảnh những địa phương khác thì tại phút huyết máu chảy đ lâm hiên từ từ đi ở trước mặt nó nhìn hắn gào thét kêu t h ẳ n g thiết c ư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lúc này ánh sáng trong nháy mắt thời gian ngừng lại vẫn chưa kết thúc một hồi lâu sau xúc tu quá i an tĩnh loại đau khổ này biến thành chết lặng hắn bằng vào siêu cường sinh mệnh lực cùng tu vi miễn cưỡng sống tạm nhưng phí không thể lại phí người hắn dùng thần thức nhìn về phía cái kia chính đang mắt nhìn xuống người khác hắn nhìn qua tuổi rất trẻ rất thanh tú trên người cùng hai tay nhốn u máu đôi mắt mang theo một loại tuyệt tình diện tính như vậy lạnh lùng hoặc giả nói là hư vô kỳ thực mới vừa rồi ta chỉ là dự định kéo nàn một cái bên ngoài quá nguy hiểm cây cối cùng cùng kỳ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết hắn ở chỗ này của ta không có việc gì hắn định lừa dối đi qua hắn không muốn chết những lời này ngươi nói với diêm vương đi đi ta trước đưa ngươi đi gặp hắn lâm hiên chậm d ã i giơ tay lên thấy không có sống hy vọng xúc tu quái cũng tức giận m a n g lên ngươi một cái ác ma ta bất quá chỉ là di chuyển nữ nhân kia t h o á n g cái ngươi liền muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt ngươi sẽ không chết giả nội đại vương bọn họ hội sẽ báo thù cho ta hầu ngươi lai n ộ ở phía dưới à không biết phía dưới có còn hay không ngươi những tộc nhân khác nếu như có ta sẽ thuận tay tiêu diện lâm hiên khinh miệt cười nói ngươi một cái ác ma những lời này hắn không thể nói ra đến bởi vì sau một khắc lâm hiên mang theo ngọn lửa màu tím một quyền nặng nề g h đánh vào hắn trên đầu thứ phương tất cả rách ác ma sao đánh giá này không tệ lâm hiên nhìn trước mắt tứ chi đứt gãy đầu não ấy trở thành một đống tương hồ xúc tu quái nhẹ nhàng cười một tiếng ps cồn vật bi cảo t ỷ hiển xin một chín mười điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm sáu mươi lăm lâm hiên cùng xúc tu quái môn không thể không nói cố sự chú ý đây là chương ba trăm sáu mươi lăm vừa vặn tương ứng một năm số trời lẳng lặng lâm hiên đi đúng như hắn lẳng lặng đến không mang đi một tháng mây nhưng lưu lại đầy đất máu tươi ánh sáng trong nháy mắt hiệu quả dừng lại dòng chảy hào hào hào lưu động vẫn trong suốt gió nhẹ nhàng lay động lại xen lẫn một tia mùi máu thanh phía sau một cái hổ đầu từ trong rừng rậm chui ra ngoài từ đầu đến cuối bất quá một giây hắn liền một bước nhìn kia phảng phất bay hơi quả banh ra bình thường máu thanh vật thể cùng kỳ trận mắt hốc mổm kia tan á t biến mất sinh mệnh là đã từng cái kêu kêu lên hắn đại vương mười sáu trào thánh trương ngư sao kỳ thực hắn mới vừa rồi không có đi vừa chạy về đến theo ở phía sau khi nó xem lâm hiên hướng cái hướng kia lúc đi liền biết bọn họ sẽ cùng mê cung dưới nước v ò n g ngoài thủ hộ g i ả gặp nhau hắn vốn là muốn đi nhắc nhở thoáng cái nếu không cái kia đã từng hô qua chính mình một tiếng đại vương trương ngư sợ là cũng phải bị lấy đi rất nhiều thứ nhưng là bây giờ nhìn một cái máu chạy đầm địa chân tướng nhìn thấy giật mình ngay cả mạng đều bị lấy đi à. mà còn chết khốn khiếp thế thảm hốc mắt bị đánh nát xúc tu bị cắt rời đầu cũng bị đánh bể trong nơi này còn có một chỉ thánh cảnh trương ngư dáng vẻ người này rốt cuộc là làm gì a lâm hiên lại là nơi đó khủng bố sao nghĩ đến trước lâm hiên đối với hắn những thái độ kỳ hạ hắn đột nhiên cảm giác được lâm hiên chỉ lấy hắn hạt trâu còn để lại hai cái đã là rất đúng đắc khởi hắn mà bên kia huyết sát trương ngư sau lâm hiên sát giục đại thịnh chẳng qua là với bên kia ngộng bức vũ điệp nói tiếng chờ ta sau đó liền nhảy vào kia phiên bí cảnh tiến vào bí cảnh sau có một cái cửa đá bước ngang qua ở trước mặt hắn lại là cần chính xác thần thức quét l ư ớ t mới có thể mở ra lâm hiên c ư ờ i lạnh một tiếng một quyền đánh tới、Bùm. cửa đá ở đạo tôn cấp một đòn dưới uy lực tan cảnh đang lúc lâm hiên cởi lạnh một tiếng muốn đại bộ mại tiến thời điểm vũ điệp thanh âm từ ph lâm hiên chờ đi mang ta đi chung tiếng này vừa ra lâm hiên vừa mới còn đen hơn bên trong theo hồng cặp mắt thanh minh không ít hoa hoa hoa ta mới vừa rồi làm gì a lại lưu một cô gái tại làm sao hoàn cảnh xa lạ bên trong linh ốc coi như sau chuyện này có thể cứu vãn nhưng như vậy đem nữ hải tử một người bỏ lại tính là gì c ô nạn à bất quá mới vừa rồi ta là đúng hình như là rết cái thoải mái đi sách thật tốt thoải mái a chờ chút chờ một chút ta nghĩ cái gì a thiếu chút nữa vừa hát hóa trạng thái cũng còn khá mấy ngày nay cùng tiểu làm cùng một chỗ giải tỏa không ít dung hỏa nếu không nói không chừng thật đúng là đem phía dưới huyết tây phanh sau cửa đá chuyển tới một đám năng lượng ba động hiển nhiên là bởi vì cửa đá bị chính mình đánh bể sau sợ kinh di chuyển có thể thấy một đám xúc tu quái tập hợp hắn cũng không thèm để ý bay lên cùng vũ điệp hội họp hô lâm hiên ngươi không sao chớ vũ điệp đã qua mới vừa rồi mộng bức trạng thái dù sao trước một giây xúc tu còn quấn ở trên tay sau một giây xúc tu quái thì trở thành thịt nát hắn trong lòng năng l ư ợ chịu đựng vẫn là coi là tốt ta không sao ngươi thì sao còn bị hù dọa sao lâm hiên hỏi chỉ bất quá hắn cái này cả người đầy vết máu tương đối d ọ người cũng còn khá. Đồ chơi kia bị chặt. Vũ điệp sau khi nói xong chỉ chỉ kia thàn thì nát, không có đi xem.、So、chặt còn chính Vũ ngươi nói xong thàn nát, không khá. kia khi kia thì thảm phía Đồ Điệp đi điểm đi, phía dưới sau bị một So xem. lâm à một trí, một thứ tốt, chúng ta vị vũ chắc có con còn có cặp chúng cẩy huyền phó non, bản đi đi. l hiên nói hứng thú h ư n g cực được a bất quá như ngươi vậy không thành vấn đề sao có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lâm hiên khó có được tích cực như vậy chủ động vũ điệp đối với đúng loại thái độ này vẫn là rất t à n thưởng chính là kia thân máu có chút d ọ người nghỉ ngơi a không cần vân vân cần lâm hiên nhìn mình khắp người vết máu lập tức ý thức được đây là chính mình sát dục chưa tiêu nguyên nhân hắn bắt đầu tựa vào trên một thân cây từ từ bình phục chính mình tâm trạng cái kia cây sẽ không đánh người sao vũ điệp đưa ra tinh tế ngón tay ngọc chỉ chỉ lâm hiên sau lưng cây không biết vì cái gì hắn đ ố n g nhiên có một loại giúp lâm hiên giặt quần áo ý nghĩ hắn không dám lâm hiên thuận miệng nói một câu sau một khắc cây liền đối với nó phát động t ậ p kích bất quá lấy lâm hiên hiện nay lực lượng giết ngược cái gì trong nháy mắt sự t ỉ n h lâm hiên như vậy không nể mặt ta xem ta không đem ngươi tỉnh táo một chút không thể giết sống không thể giết cái quý a ngươi liền một gốc cây pha cây lâm hiên trở tay chính là một phát đại hỏa cầu thuật trực tiếp đem cây này đốt thành cho bụi hắn lập tức đứng lên lặp đi lặp lại đi tỏ ra hơi lộ ra nóng này không được ca phóng hỏa đốt cây sau đó sắc ý càng ngày càng lớn ta cần tỉnh táo kết quả là hắn trực tiếp ngồi dưới đất hướng vũ điệp trong ngực dựa vào một chút ngươi không có sao chứ vũ điệp cũng không có để ý lâm hiên nhốn máu quần áo chẳng qua là hơi lo lắng liếc hắn một cái không nhịn được ra tay s ờ một cái tóc hắn coi như không tồi để cho ta ở ngơi nơi này đợi một hồi liền một hồi lâm hiên nhắm mắt lại cảm thụ này là ôn nhuận thân thể mềm mại hắm chính mình khẳng định xảy ra vấn đề nhưng đây tuyệt đối là chuyện mình quyền hạn tối cao cũng đổi không chính mình tính cách cùng với k i a ẩn tàng vũ điệp gật đầu một cái không có nói gì nhiều cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn lâm hiên sau đó hắn phát hiện lâm hiên lại là ngủ hô hấp rất đều đều hắn cười cảm thấy như vậy lâm hiên thật có ý tứ trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy chung quanh có nhiều đáng sợ bắt đầu bày ra điện thoại di động tới tự quay xong đi ngủ bên trong lâm t h á n h nhân bất quá tấm này ta mới không phát ra ngoài giữ lại tự nhìn là được cùng kỳ ở phía xa yên lặng nhìn t ự sát hai người cách thật xa cũng có thể cảm thụ giữa hai người thân mật h ắ n yên lặng nhìn bất quá kia lâm hiên lúc nào t ỉ n h a ngủ ở chỗ này đến bên cạnh chính là mê cung dưới nước cửa vào a cũng không sợ những thứ kia xúc tu quái từ nơi đó chui ra ngoài công kích hắn c ô bạn gái nhỏ sao chẳng lẽ một hồi còn muốn ta cứu không đúng không đúng c ư ờ n giả g có thần thấy tao nộ công kích trước tiên liền làm ra tránh cùng phản kích cùng kỳ l ặ n g lặng nhìn a thật là mệt nhìn hắn đi ngủ làm ta cũng muốn ngủ kỳ quái ta không phải là đều ngủ mười vạn năm sao tại sao còn chưa ngủ đủ a bên kia lâm hiên ngáp một cái rốt cuộc thức dậy nhấc cá lại yêu tương khởi giường khí cùng lệ khí tàn đi lặc ta tiểu vũ điệp chúng ta đi thôi vào phó bản đi hắn hướng vũ điệp đưa tay ra cảm ơn sệ toan mười n g h n kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cùng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn húc việt t h á n g một nghìn tám trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn p h ư ơ n g hoa tuyết nguyệt một nghìn kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn yêu n ô n k h ô n g hoặc yêu vô tâm một nghìn kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn diện đường đại quỷ một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn long như gió phan một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cùng hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn độc thần bí bảo một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn bành khang một trăm linh sáu lang đứa bé một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn ô n ha ha hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn tê đo ván bầu trời một tấm phiếu hàng tháng tiếp tục cầu phiếu đề cử cầu xin phiếu hàng tháng ts cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám, Ta ta. Chết Trường tu mặt tay gật một đưa ra, dính dính nên muốn nhiều người cũng như nó mịn. môn cùng lòng nữ. Ừ. Đối mặt Lâm Hiên chùm cho độc độc Đối điệp cười gật đầu cười Xúc cười Lâm vui quái vũ Ừ. l đi â thế i n t giới dưới nước mỹ lệ phi thường ở thành trì phụ cận mọc rất nhiều cây lạ các loại một bội lại một bội xinh đẹp lá cây có và nóng có tử hà chiếu sáng có ngân mạch như ngọc thạch có thể nói ngũ sắc rực rỡ sinh cơ bừng mừng lâm hiên ý nghĩ đầu tiên chính là cái này so với đông hải long vương long cung còn muốn x o á i xem vũ điệp trận t ỏ con ngươi liền biết chỉ bất quá nơi này cư dân chính là một đống xúc tu quái được chớ nút lần này ta không tính đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt các ngươi chỉ cần nói ra nốt ở nơi nào liền có thể lâm hiên thanh âm truyền ra phải gặp nốt đại nhân trước tiên cần phải đối phó chúng ta một cái xúc tu quái chạy đến nó là mười tám trào trương ngư so lâm hiên trước thấy mười sáu trào trương ngư còn mạnh hơn một chút có chừng thánh cảnh trung kỳ như vậy cái này hẳn bọn họ bên trong tộc cũng đệ nhất cờ giả mới vừa rồi bị lâm hiên đánh bể là thứ hai bởi vì tại chỗ một đống xúc tu quái còn có huyền thăng cùng thần tướng chờ đã các ngươi khẳng định các ngươi thật có thể đánh ta sao chịu chết có ý nghĩa sao thấy không ta thánh cảnh đại viên m ã n nha lâm hiên nhắc nhở là nội đại nhân coi như là chân tiên tái thế chúng ta cũng dám đánh một trận mười tám chào trương ngư lạnh lùng nói mở trận sau một khắc hắn không nữa cùng lâm hiên nhiều lời trực tiếp mở đại mới vừa rồi ngay tại chuẩn bị sát trận lái ra, do hắn làm chủ đạo còn lại trương ngư cung cấp năng lượng thật lợi hại a lâm hiên không nói hai lời t r ư c đem q a y video vũ điệp bảo vệ tốt sau đó một cục gạch đập tới thế nhưng cục gạch lại quanh quẩn trên không t r u n g một hồi trở lại trên tay hắn vũ điệp có muốn hay không mở chuyển trực tiếp bất quá đại khái là có thể kéo dài một hồi đi mới vừa rồi lúc ngủ sau khi ta không có trả sát internet lâm hiên mở phòng ngự đem trong sát trận công kích toàn bộ ngăn xuống được à bất quá như vậy đức quãng cũng thật là làm khó người xem phía sau phải làm cái video vũ điệp nói kết nối với lâm hiên làm ra chất mật internet lại lần nữa mở màn chiếu mọi người cảm xúc mạnh mẽ vẫn còn bất quá thấy cái này chuyển trực tiếp đề mục thời điểm bọn họ có chút m ậ người lâm thánh nhân đại chiến xúc tu q á i môn vì cái gì như vậy quá đây b ẩ n bên trong b ẩ n khí bất kể trước tới xem một chút đi xe ton là không phải thứ nhất cái hốt tháng đừng chỉ cướp ghế salon a các ngươi nhìn kỹ một chút cái này tựa đ ể tên âu、oh, ha ha â、oh, c ta cũng vậy hiện tại mới chú ý tới đây là tình huống gì ta đại não trong nháy mắt nhớ lại một ít cuốn vợ tình tiết ảo tưởng lạc đường c h i chủ đạo hưu thuận lợi phát một xe sao bên kia một đám người ở đủ loại cải vã thời điểm tu tiên nói chuyện phiếm đàn chính là đủ loại khẩn t r ư ơ n g rất sợ lâm hiên lạng quá mức thử vân thượng nhân rất nhiều sốc tu chật chật trừ thánh nhân bên ngoài chạy so với ai khác cũng mau bành khang thật là hiểm ác môi trường à cũng còn khá lâm đạo hữu là nam nhân nếu không p h ỏ n g t r ư ừ n g không nói ngọc hoa đạo nhân coi thường nữ nhân chúng ta nếu là ta gặp bất kể hắn là cái gì xúc thu quái là đ ị c h nhân gặp giết chết tốt lâm h i ê n nhưng là bên trong năm đầu t h á n h cấp trương ngư đây ngọc hoa đạo hữu ngươi dự định thử xem sao ngọc hoa đạo nhân lâm h i ê n mà còn kỳ thực đây chính là trương ngư rất ổn các ngươi người đến đủ không có đến đủ lời nói ta liền khai làm lâm hiền chủ yếu là muốn những thứ này đạo hữu nhìn một chút chính mình phong thái mà những thứ kia người xem là từng đống bắt đầu gieo a o dù sao một đống xúc tu quái rất đáng sợ rất nhiều nữ nhân đều theo bản năng bắt đầu buồn nôn lên mà một ít trạch nam đều bắt đầu tự động nhớ lại tình tiết mèo đêm lâm thật lòng cảm thấy lâm thánh nhân hàn hỏa tốc tiêu diệt những thứ này quá làm cho ta buồn nôn điếc chịu được liếm những thứ này xúc tu có cái gì không đúng thật giống như không phải là thật thể có chút năng lượng hóa sinh ý tứ khoảng không vợt mặc kệ nó đánh mà vũ điệp đã bắt đầu giới thiệu tình huống trước mắt một phen sau khi giới thiệu rất nhiều người đều hiểu nhà thay mới dưới bản đồ phó bản a lâm thánh nhân tiêu diệt bảo vệ đánh xong đệ nhất quan sau đây là muốn đánh nhất ba lưu a một lớp mang đi sở hữu định nhân sau đó sở hữu người xem nhìn lâm hiên móc ra một cái đại b ả o bối lại là cái kia cục gạch có chút hãm phong cảnh a sau đó lâm hiên một cục gạch đánh tới mọi người thấy một cái đại trương ngư đầu trực tiếp bị nện sổ ụ xuống trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu lâm hiên chẳng qua là khiến hắn mất đi sức chiến đấu không có giết nó bởi vì hắn luôn cảm thấy giết quá nhiều nhân đối với chính mình không tốt giết thoải mái lên thật có điểm vô giải lại là một cục gạch phanh vừa đánh ngã một cái đại trận ra một lỗ hồng lớn mười tám trào trương ngư đầu lĩnh run sợ trong lòng vội vàng để cho nhân thay đổi chỗ đứng chắc lần này miễu sát một cái thật sự là quá gì đó đi bất quá duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm là người này không có giết nó tộc nhân chỉ là khiến chúng nó mất đi sức chiến đấu kia bây giờ nhìn lại ở bên ngoài nhị đệ chắc không việc gì mặc dù biết không có sức chống cự nhưng nó vẫn còn đang tuân thủ lời thề đem hết toàn lực liều mạng đối phó lâm hiên nhưng cuối cùng hắn cũng một phát bị lâm hiên miễu sát cương đại lại có chính mình quy tắc nhân tộc thánh giả ngươi rất lợi hại thành thật khuyên ngươi một câu người bên ngoài không nên ở chỗ này lưu lại quá lâu được tiến vào cửa ả i kế tiếp khảo nghiệm đi hắn suy yếu nói em ngươi nhắc nhở lâm hiên gật đầu một cái người khác hướng mình tỏ thiện ý hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt giả tưởng mười một tây s lâm t h á n h nhân thắng hoan hô hoạ loạn một s mặc dù cảm thấy t h á n h nhân đánh bọn họ quá đơn giản nhưng dù sao thắng được là chúng ta nhân tộc t h á n h nhân muốn khích lệ vàng tiểu lạc một dạng bất quá t h á n h nhân cố gắng lên v â n v â n đến đây chính là cửa ả i kế tiếp sau đi qua internet vô số người nhìn một đạo mông lung thân ảnh hạ xuống mang theo một cổ phiêu m i ệ u đẹp hào quang t à n đi hắc bình độc thân mỹ bảo lại tới a đậu bị cao hứng lần thứ hai thánh quyền cái vòng tròn đánh chết đoạn bàn tay chó vô số người gào thét bi thương mà ở lâm hiên trước mặt một ngọn gió tư rộng rãi thân ảnh là đứng lặng lặng hào quang tiêu tan lộ ra hắn dung nhan nàng mặc đến màu lam váy áo dáng vẻ cao gầy có lồi có lõm mái tóc màu xanh nước b i ể n chiếu lấp lánh sợi tóc giữa có một đống góc nhỏ hắn cứ gọi là dung mạo tuyệt thế cùng vũ điệp là một cái cấp bậc người là trong truyền thuyết tiểu long nữ lâm hiên có chút ngạc nhiên t s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín mươi điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm sáu mươi bảy tiểu long nữ long nữ ở cười yếu ớt sợi tóc màu xanh lam sáng lên một đôi long rác ở tóc dài bên trong như ẩn như hiện hán dáng v ẻ thon dài da trắng như tuyết xinh đẹp dị thường thủy quần dài màu lam kéo trên mặt đất hiện ra hết tuyệt mị phong thái thật xinh đẹp a lâm hiên ngươi cảm thấy thế nào vũ điệp kéo kéo lâm hiên ống tay áo trực giác nói cho nàng biết cái này chiều dài long rác nữ nhân rất lợi hại là rất xinh đẹp lâm hiên gật đầu một cái vậy ngươi có thích nàng hay không vũ điệp lời này để cho lâm hiên thiếu chút nữa thì phun ta là cá mặn không phải là ngựa giống ở nữ hải tử không có đối với ta biểu lộ hào cắm trước ta sẽ không ngược cũng có ấn tượng tốt như vậy a chúng ta đây tính là gì ngay từ đầu ngươi cứu ta sau đó mang ta đi địa ngục pháo đài cùng thang máy một cái thế giới k h á c lãng chúng ta liền lẫn nhau có ấn tượng tốt vũ điệp hỏi có thể nói như thế lâm hiên không có nói một cái nguyên nhân khác đó chính là hắn đã từng đi qua tương lai thấy qua vũ điệp là hắn tân lương các ngươi còn phải ở nơi đó nói bao lâu long nữ thanh âm chuyển tới rất nhẹ nhàng êm thay ồ không kịp đợi sao lâm h i ê n nói đồng thời đưa tay đem những thứ kia bị đánh ngã trên đất xúc thu quái cấp tập hợp ném đi sang một bên nếu không một hồi chiến đấu dư âm sẽ đem bọn họ làm cho rất thảm nếu không đây ta đi ra một chuyến rất không dễ dàng thay quần áo phiền thoái gì chết long nữ m ở miệng ách hình tượng bắt đầu vỡ ngươi giống như ta thanh cảnh đại viên mãn ngươi đánh không lại ta nhân vật chính là có thể vượt cấp khiêu chiến lâm h i ê n nói thật là có tự tin à bất quá kỳ thực ngươi có thể không cần cùng ta chiến đấu dù sao ta chỉ là ở một nơi này làm cái khắc khanh tùy thời có thể không làm ngươi có thể đổi một loại phương thức đi qua chỗ này của ta l o n g nữ đạm nhiên mở miệng phương thức gì lâm hiên hứng thú cùng ta nói một trận yêu đương đi ta tu đạo đến lâu như vậy còn không có cảm thụ qua yêu đương m ù i vị đây tốt nhất là cùng ta tới một trận để cho ta cảm giác ngọt ngào mà không cách nào tự kềm chế yêu thương nói không chừng ta trực tiếp chọn ngươi đương đạo nữ đây chúng ta cảnh giới trình độ một dạng rất xứng đôi đi l o n g nữ lời này để cho lâm hiên cùng vũ điệp trực tiếp liền một b ư ớ c cái này tình huống gì cái này đường ngầm nghèo có chút lớn à? bất quá vũ điệp ở lúc ban đầu rung động giật mình sau sắc mặt liền có chút mất tự nhiên cảnh giới trình độ một dạng rất xứng đôi ý kia không chính là mình cùng lâm hiên không xứng sao Đến đi, tha ta đi, yêu đương đầy hẹn loại chuyện này quá phí sức, sẽ phải nhân mạng.、Lâm、hiên nói, mặt thận ráng. loại phi phải tha ta mặt hư yêu qua ước Lâm sức, sẽ bộ、dáng. ồ là lo lắng bên cạnh ngươi cô bé kia. giúp ngươi Ta đây hỏi một chút đi tiểu cô đ ư ơ n g ngươi giới không ngại đem bạn trai ngươi cho ta mượn dùng một chút sẽ không không trả ngươi n h a chúng ta có thể cùng một chỗ long nữ cười hì hì hỏi vũ điệp cầm cầm thanh tú quả đấm vừa muốn nói gì lâm hiên trực tiếp một cái dừng lại thủ thế đi qua không tồn tại đổi một cái đi vậy ngươi người đàn ông này cũng thật là không có ý tứ đây thế quả nghiêm nghiêm trọng như vậy chắc hẳn không cách nào mang đến cho ta vui thích vậy thì đổi một cái đi long nữ đ ỡ cảm bằng không ngươi cho ta kể chuyện cười cho cười lâm hiên gật đầu một cái được ta kể xong phúc ngươi sẽ không cho là có thể mơ hồ như vậy hỗn vượt qua kiểm tra đi liền cho cười cũng sẽ không nói nhân ra nữ hải tử vì cái gì đi theo ngươi à là tham đ ầ ngươi cường đại tu vi đi dùng thân thể đổi tốt đẹp tiền đồ tương lai đi long nữ cười một cách tự nhiên không phải là vũ điệp vừa mới vội vàng muốn mở miệng lâm hiên cấp lại lần nữa dừng lại song phương đối thoại hắn cau mày một cái ngươi cũng sẽ không cho là ngươi ở nơi này lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức liền có thể ly d á n chúng ta đi ngươi cảm thấy như vậy rất có ý tứ ngươi cho là có ích cảm thấy ngươi xinh đẹp ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào đây nhân ra nữ hải tử đều không nói chuyện ngươi gấp cái gì à thật là có ý tứ càng ngày càng giống lui tới với ngươi thử xem ngươi thật không dự định thử xem sao lòng nữ áp vào lâm hiên trước người mang theo một cổ hương phong mái tóc dài màu xanh lam của nàng tản ra sáng bóng da thịt trắng sáng như tuyết còn ngươi mang theo linh tính không tính nói thật ngươi thật có làm á y cùng như vậy nữ hải tử làm bạn có thể làm đạo lưỡng miễn hằng ngày dùng độc tâm thuật nghe được một loại khắc thanh âm làm u ố n nhân mạng lâm hiên yên lặng mắt trợ trắng nói như ngươi vậy để cho ta ta rất bị đả k á c h nhà thật để cho nhân thương tâm long nữ làm ra thở dài hình lâm hiên kéo dài mắt trợ trắng thật không tiếp nhận coi như đi chúng ta đổi một loại khảo nghiệm đi tỷ như khắt đừng tỷ như ta trực tiếp đánh ngã ngươi đi đơn giản nhất trực tiếp lâm hiên nói một quyền đánh ra a thật là cái tháo hán từ đây ngươi thiên quân bên kia long nữ mặc dù vẫn là thờ ơ trêu chọc dán vẻ nhưng đã toàn lực phòng vệ lâm hiên công kích chỉ bất quá một cách này đánh hạ hắn cũng không đủ xem bị một quyền đánh bay rất xa ngươi lại là thiên quân hắn bị lâm hiên tùy ý một đòn s ở k i n h đến thân thể đụng nát rất nhiều sáng gỗ tỏ ra có chút chật vật nhìn đến vũ điệp tâm lý cái kia thoải mái à nói ta có thể vượt cấp khiêu chiến càng đến đạo tôn đều có thể tiếp theo liền đem ngươi đánh tới bản thân bất t ạ i đi lâm hiên l â m le sắc khí cái này làm cho long nữ không cười nổi đừng coi như ngươi đi qua khảo nghiệm ta đầu hàng long nữ giơ tay lên cái này làm cho lâm hiên trận mắt một cái cái này nhận túng thật nhanh tốt lắm n ộ đây lâm hiên n a o nga muốn thử dự định chui hắn bụng có lẽ lần này đầu cũng không thể bỏ qua ngược lại không động vào nguyên thần là được ta làm sao biết long nữ nhúm vai ngươi không biết vậy ngươi mới vừa rồi ở đó tất tất nhiều như vậy làm gì tính khí rất tốt vũ điệp khó có được nổi giận ta đều nói ta chỉ là khách khanh m à t h ô i nột tên i kia hẳn ở nơi này mê cung dưới nước bên trong đi long nữ cười nói nhìn về phía vũ điệp ánh mắt tràn đầy treo trọc hỏa khí lớn như vậy sợ ta cướp đàn ông ngươi thật là không tự tin biểu hiện a còn là nói trong lòng ngươi có quỳ đây vũ điệp cái kia khi a bình thường đạm nhiên như tiên dáng vẻ một chút cũng không có hắn thật hận không được mình cũng có lâm hiên thực lực tiến lên đem nàng gọn một bữa vậy ngươi trên người có thứ tốt gì đây lâm hiên mở miệng nói thế nào ngươi cũng coi như cái tiểu bột đi nếu đánh ngươi không thể thấy b u ồ n k i a dù sao cũng phải đi điểm trang bị đi không có nha lòng nữ đôi mắt đẹp lựa chọn nghĩ muốn dựa dẫm vào ta được chỗ tốt n ằ m mơ đi vậy liền đem ngươi tiêu diệt đi sau khi ngươi chết tự nhiên sẽ tuân ra trang bị vật phẩm quả thực không được ngươi bản thể chắc rất đáng giá tiền dù sao thành cấp tài liệu lâm hiên nhìn ra người này là một con dao long lần này long nữ thật có điểm sợ hãi bởi vì nàng phát hiện lâm hiên nhìn nàng ánh mắt rất nghiêm túc không có đùa ý tứ ngươi lại không thể thương hương tiếc ngọc một điểm a h ắ n tử từ, từ lui về phía sau chuẩn bị chạy trốn chính mình rất quen thuộc mảnh này mê c u n g dưới nước ngươi cũng không phải là nữ nhân ta tiếc cái quỷ a lâm hiên lại lần nữa cầm cục gạch ta nhưng là rất nguyện ý làm nữ nhân ngươi nha long nữ nói mới vừa rồi kỳ thực nàng đều có chút động tâm bây giờ thấy một cái thánh cấp đại viên mãn thì có thiên quân cấp chiến lược nhân càng ngày càng động tâm ta không muốn tiếp nhận ngươi à nói thật loại người như ngươi mang theo rõ ràng mục đ í đến lâm hiên không, không có thành ý chút nào gật đầu một cái trực tiếp bóp vỡ hắn một cổ không gian chi lực mãnh liệt tới đưa hắn cùng vũ điệp c h u y ề n tống đi tại chỗ chỉ còn lại thân thể mềm mại run rẩy mặt đẹp trắng bậy lâm nữ hắn tỏ ra đặc biệt không cam lòng chúng ta đi nhìn ta thật không đi có như vậy mềm không được cứng không xong nam nhân lời này để cho xa xa lặn xuống nước cùng ký nghe được bất quá hắn không có hứng thú gì q u ả n cái này bởi vì độc tâm thuật loại vật này bột mà vô giải ta l á o hữu luật ngươi cũng đừng t r e o chọc lâm h i ê n a không được đến nhanh chóng đi tìm nó mà bên kia vũ điệp do dự mà nhăn nhó đặt câu hỏi mới vừa rồi nữ nhân kia nói chuyện hắn lời nói ngươi không cần để ý mặc dù ta rất ít đối với đúng ngươi dùng độc tâm thuật cùng thấu thị thuật nhưng ngươi tâm tư ta còn là rất hiểu rốt cuộc là hiền lành thuần khiết tiểu nữ hai từ a từ tội tác đi lên nói chúng ta rất xứng đôi bởi vì ta kỳ thực không lớn lâm hiến nói cái này làm cho vũ điệp s ứ n g sở ngay từ đầu có chút mừng rỡ nhưng rất nhanh thì thưởng thức ra một điểm có cái gì không đúng hắn mới vừa nói cái gì độc tâm thuật thấu thị thuật lại nói một ở nơi nào chứ ẩn thân à. lâm hiên nhìn một phía phụ cận một mảnh tối tam thủy phảng phất đều làm à u đen căn bản không có cái gì một người trở lại cho ta h ả o h ả o giải thích một chút thấu thị thuật là cái gì quỷ a vũ điệp lúc ấy liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt trực tiếp l i u lấy lâm hiên lỗ thai a a a tỉnh táo mấy lần mà thôi lâm hiên kêu to sau một khắc một cái to lớn đầu từ phía sau toát ra đ e chương ư ờ i ba trăm sáu mươi tám dưới người lưu thận nơi này thật là tối a lâm hiền đánh giá như thế có muốn hay không mở đèn vũ điệp dùng di động mở đèn đi lên phát hiện hai người đưa thân vào một cái cự đại không gian t r u n g quanh một mảnh xích ổng bởi vì còn mang theo một ít nước miếng có bệnh thích sạch sẽ nữ hải tử trong nháy mắt buồn nôn vũ điệp gắt ga ôm lấy lâm hiên nơi này chắc là n ộ t bên trong không có cùng kỳ sạch sẽ lâm hiên nắm l ô mũi bình luận cho mình cùng vũ điệp thêm một t ị n h thân thuật như vậy là ở địa phương nào trong bụng sao hình như là đầu lâm hiên nói đều nói hầu nao đồ ăn ngon ăn ngon không biết n ộ t nao thế nào lâm hiên muốn thử một chút hai cái người bên ngoài loại các nơi g ư trò chuyện rất vui mừng à cũng không biết chết đã đến nơi sao tao n ộ t ưu thanh â m chuyển tới mang theo một cổ lạnh lùng và sắc khí như vậy đối với đ ú n g lâm hiên nhân hầu như đều không có kết quả gì tốt dường như cũng liền cái thứ nhất nào vương không biết tình huống miễn c ư ơ n g coi như là bị con trai của nó cứu một mạng vì cái gì chết đã đến nơi ngươi biết bạch có t i n h không đúng cái k i a bị tôn đại thánh chui vào bụng một trận chơi đùa yêu quái ngươi tên gì lâm hiên trí nhớ bắt đầu đứt đoạn hắn t h i ế u chút nữa đều muốn đi trái đất thư viện hình như là thiết phiến công chúa đi vũ điệp sau khi suy nghĩ một chút nói lâm hiên lập tức gật đầu một cái ngươi không biết thiết phiến công chúa thế nào bị tôn hầu t ử làm thảm sao chúng ta nhưng là ở bụng của ngươi bên trong a ngươi có tin ta hay không nửa phút đem ngươi bụng cấp đánh đổ vậy ngươi đánh một cái thử xem a b ụ n tọa bên trong thân thể bền chắc không thể g có người bên ngoài cứng r ắ n sao lâm hiên hỏi có nốt rất khẳng định nói vậy ngươi cười cọc lông tiến ngươi khi mỗi người cũng giống như ta vậy bởi vì hồi tưởng không mặc quần áo vũ điệp sau đó bị ngươi đánh lén thành công ngươi cái này rõ ràng chính là điểm kỹ năng làm m ẹ o a lâm hiên d i ễ u cận nốt tiết lặng mẫu thân đâm ta chỗ đau à tội thêm một bậc xem ta vô địch dịch dạ dày đi ai ta còn không có phát công đây ngươi thế nào trước đều thắng thiết có thể hay không đừng như vậy giả a vũ điệp ta lỗi ta lỗi hiển nhiên vũ điệp là bị câu kia không mặc quần áo vũ điệp cấp t h c đẩy đến phát động bạn gái thiên phú chính xác tìm tới bạn trai ngang hông thịt mềm tiến hành xoay tròn sau đó ba kỷ lâm hiên liền bắt đầu giả kêu đau để cho vũ điệp n ộ t đều rất không nói gì cái này người nào a sau đó những lời này không thể ở bên ngoài nói mắc c ỡ đỏ bừng vũ điệp đem thanh âm đệ thất thấp để cho lâm hiên gật đầu liên tục được trước khi chết ta hỏi một chút các ngươi vì sao lại có lòng n ữ thủy vẽ ở đó là hắn tìm ta lúc tín vật n ộ t hỏi n g u y ê n lai、like、cái kia là hắn dùng để tìm ngươi đồ vật sao ngươi và cái kia bích liên có một chân vũ điệp hỏi đ ộ n này lưới trình độ hù dọa lâm hiên giật mình tức giận nữ nhân thật là đáng sợ khúc khục tiểu cô nương đừng nói như vậy tuyệt kỳ thực nàng là cô gái tốt n ộ t thanh âm mất tự nhiên khá lắm ủy không trách ngươi điểm kỹ năng thiếm lỗi đầu góc là đồ tốt hy vọng ngươi có a n ạ o kiêu nữ h ả i tử bình thường đều có lời nói ác độc t h u tính sách chết đã đến nơi còn mạnh miệng mặt khác long nữ dường như vẫn là tính không biết không nhiều bắt quái trước tiên đem các ngươi cấp lấy được ta trong dạ dày đi đến lúc đó các ngươi liền biết ta lợi hại một lời nói để cho lâm hiên hít một hơi lanh khí chính mình thật đúng là ở hắn trước a căn cứ bên trong sách đúng không một miêu tả chính mình không phải là ở n à sáu trăm ư sáu mươi sáu vũ điệp bắt đầu kêu sáu trăm sáu mươi sáu nhưng nàng cảm thấy tốt như vậy không được tự nhiên cảm giác mình cùng một có tiếng bình hoa một dạng ốc không chém nổi đây chính là canh kim chi khí a nột dọa cho giật mình ta có thể nói cho ngươi biết mới vừa rồi lai lịch bên trên ta đem cùng kỳ đánh tới nhanh thật hư ngươi lập tức cũng là kết quả này lâm h i ê n nói cắt cùng kỳ tên kia sẽ đi ngủ yếu ớt quá bị ngươi đánh bại rất bình thường xem ta giết đ ư ợ c ngươi nột cười ha ha xa xa vừa muốn nhắc nhở hắn cùng kỳ sau khi nghe được yên lặng lặn xuống nước nhắc nhở trái c h ứ n g a ngươi cũng cảm thụ một chút lâm h i ê n đại ma vương thủ pháp tư thế đi gọi ngươi nói xấu ta đáng lời sau đó bên kia nột sử dụng ra tất cả vừa liếng bắt đầu đối với đứng lâm hiền tiến hành xua đội công kích nhưng là dám dùng cũng không có bằng không ngươi đi ra ta và ngươi quyết tử chiến một trận n ộ đi mở trận pháp hắn thật cảm thấy dường như ô n không đi ngươi thần dung dễ đưa thần chẳng lẽ để ý có biết hay không ta vừa vặn muốn vào tới đây để cho ta nhìn ngươi trong thân thể có thứ tốt gì đi cảm giác lâm h i ê n đi về phía bụng mình một cái kia vui vẻ a cũng mau hỏa chi nhạc thành chó ngươi tự đưa tới cửa a sau đó c h ấ n pháp dịch dạ dày một đống cái gì cũng không đánh nổi một lần đầu tiên cảm thấy h ả o khó giải quyết đây không phải là cái thánh nhân sao đổi một tiên quân tới bị chính mình bấy dập tam liên thu được cũng phải quỷ a u á yếu không được bất quá bụng của ngươi bên trong cũng đừng liền những thứ này đi ngay cả một huyền vũ con non cũng không có sao lâm hiên mang theo che mũi đẹp vũ điệp khắp nơi tìm đồ người nào trong bụng hội sẽ theo nhiều đồ như vậy a đây chẳng phải là có bệnh sao n ộ t lời nói này cùng kỳ yên lặng từ lặn xuống nước bên trong nội bọn hắn suy nghĩ có cần tới hay không gõ hắn một côn bất quá người này trong bụng vào lâm hiên thật giống như cũng không cần chính mình bổ đao chính mình điểm cái đèn cày là được cùng lắm sau đó đi hắn mộ phần bính địch vậy ngươi liền có bệnh nhân cũng không bằng a không có da dáng đồ vật lâm hiên não vũ điệp ngươi kiến thức rộng nhìn một chút có không có vật gì tốt có thể cầm ừ kỳ thực nếu như đem những thịt kia cắt đi lời nói ở trên thịt mình khắp trận pháp cũng sẽ đi xu vậy cũng là rất quý giá trận đồ cùng tài liệu ta cảm thấy đến hẳn là thiên quân cấp vũ điệp sau khi suy nghĩ một chút nói như vậy à tình cảm kia tốt à cái này thận bên trên thì có một cái không giết nhầm trận đến lúc đó cầm đi bán lâm hiên gật đầu cái này làm cho nột lên người ốc một mình bên trong rốt cuộc là vào cái dạng gì tồn tại a không c h ọ c nổi không c h ọ c nổi cái g i á m a ta thận cũng so thận kết sỏi còn thận kết sỏi còn sợ các ngươi cắt sau đó a a a a a a ốc các ngươi thật đang cắt ta nột bắt đầu lăn lộn đấy đất cái này quá đau a rốt cuộc là thân thể khí quan không đánh tan được phòng ngự cũng còn khá một khi phá vỡ cứ như vậy b u lần thoải mái ngươi cảm thấy cái này đưa cái này thật bán có đủ hay không mua mới nhất á bộ điện thoại di động lâm h i ê n một bên n ắ m giấy phi kiếm cắt vừa nói thiên quân cấp thận mà còn thận mặt trên còn có trận pháp hẳn đủ mua toàn bộ á bộ đi bọn họ càng ngày càng không được vũ điệp nghiêm túc trả lời khắt đừng á á á thủ hạ lưu thận lột lăn lộn đầy đất cảm giác mình muốn treo sau đó x o ạ x o ạ một tiếng a ta thận làm người ta hít thở không thông cảm giác đau như thủy triều đánh tới cảm giác mình muốn cầu đái ở tử vong trước hắn phảng phất thấy bạn tốt mình cùng kỳ đang cùng hắn v â y tay chờ chút là thực sự đang cùng ta v â y tay kia hàng lại thật tới mang trên mặt mê chi mỉm cười hướng chính mình đi tới cảm ơn nhẹ h i ể u hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn mình không ảo tưởng một trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng T.S. vật thị hiện, một trường, tặng thêm Cổn cảo chín cuối cử cổn có hiển, xin và vợ đậu bi mười điểm trường, đề cử và tặng kim đậu để đề ở hắn đã từng là cái vơ ư n giả g sau đó bị cầu nhật ngươi vẫn k h ỏ e chứ tới cùng kỳ mở miệng hỏi như vậy cái này làm cho nột cắn răng ngươi cảm thấy ta như vậy rất tốt sao ta muốn chết ta chờ chút không đúng tên i kia kỳ quái thần sắc là đang ở vì ta tao nộ mà cảm thấy khổ sở sao kia suy tư ánh mắt là dự định cứu ta sao và ngươi người bạn này không có lần lượt thay nhau ta thật không tốt nhưng nột vẫn rất trần khẩn trả lời ồ ta đây cứ yên tâm ngươi không có nhiều hảo cùng kỳ hỏi nột tết dạy chứng đem lão tử làm rung động trả lại cho ta bất quá có một số việc cũng là nên cùng ngươi nói nếu không đừng nói ngươi thật ngươi chứng hôm nay cũng phải không có nơi đó dù sao có rất cao chất lòng trắng c h ứ n g a c u n g kỳ nói cái này làm cho nột dưới quần t r ậ t lạnh có thể ảo tưởng nha ảo tưởng hắn bây giờ còn là hình người bụng của ngươi trong kia cái kêu lâm hiên ra hỏa rất lợi hại ta đoán chừng coi một cái người này có thiên quân đ ỉ n h phong sức chiến đấu c u n g kỳ nói này lão ca người này không phải là ở thánh cảnh đại viên mãn sao nột mặt đầy không thể tin sau đó vừa đau muốn chết muốn chết muốn chết khả năng đây chính là nhân vật chính đi cùng kỳ thật dài một tiếng thở dài ai cùng kỳ ngươi tới sao nội bụng c h u y ê n gia lâm hiên thanh â m với cùng kỳ đang đánh tê u đây đúng vậy tới xem một chút ta người bạn cũ này xem nó cũng như vậy thảm lòng ta để ý thăng bằng nhiều cùng kỳ nói thật một hồi chờ ta đẩy máu sống lại ta cái thứ nhất đem ngươi cánh bẻ tới đưa cờ ép cờ. n ộ t mặt đầy chứng đau còn đầy máu sống lại ta cho ngươi biết không có ta kinh nghiệm cùng biện pháp ngươi lập tức liền lạnh cùng kỳ mặt đầy khinh bỉ còn có kinh nghiệm biện pháp ngươi rất hiểu a lao ca nhanh dạy ta theo một trận run dày kịch liệt nội cảm thấy thẻ nhạt vô vị người này đem thần thật tắt đi muốn chết ta không có thật ta nhân sinh còn có ý nghĩa gì coi như lần nữa dài một cái vậy cũng phải rất lâu a sau đó hắn phát hiện mình chảy ra mới bị cắt nơi đó cũng có trật pháp con bà nó lâm lột ra a dạy ngươi nằm mơ đi mới vừa rồi ngươi không phải nói lợi hại hơn ta sao tin tưởng mạnh mẽ hơn ta ngươi nhất định có phương pháp giải quyết cùng kỳ mặt đầy hiền hòa m ỉ m cười n một dựa một chút dựa một chút chửi thề một tiếng muốn không nên như vậy chơi đuổi nhân a như vậy thủ dai thật tốt sao mẹ ta càng ngày càng đau muốn chết lâm lột ra a kỳ thực ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi ta ư lâm hiên thanh â m ở nột trong bụng văng lên cái này làm cho nột xứng sở sau đó mừng rỡ như đ i ê n đúng vậy trực tiếp cùng hắn câu thông không là được sao vị này tuổi trẻ thiên quân hỏi ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này những lời này nói nột mình cũng khó chịu chính mình ta lại ở nhận túng a chờ chút từ tâm sự tình thật giống như cũng không đ ê u nhận túng ừ bên kia lâm hiên h i ệ n nhiên đang suy tư đều không kéo xuống cuối cùng về đ i ể m kia ra cảm giác đau đớn hơi chút hỏa hoãn nột thở vào một cái ngươi để cho ta cầm xong cái này ra sau suy nghĩ thật kỹ lâm h i ê n sau khi nói xong một hơi đem tấm này mang theo trận pháp ra cấp kéo xuống tới nga ô khiếp sợ nào đó h u n g thú nột lại phát ra sói chu cái này phía sau rốt cuộc là nhân tính vạn mẹo vẫn là đạo đức tiêu vong ngươi thật thành rừng lột ra a vũ điệp nhìn lâm hiên trên tay máu chảy đầm địa khối kia ra rồi nói ra lâm hiên hơi giật mình gật đầu một cái nhìn mình máu tanh hai tay mẹ ơi ta s á t tính lại bị kích thích đến lại không nhìn được máu sao bằng không hiện tại nào tới ôm một cái vũ điệp áp đẹ một cái tính hai tay đều là máu một hồi đi xem đi ngươi đều có thể tiếp tục chờ hắn n g h ị xong biện pháp khi đó bụng của ngươi đoán chừng khoảng không hoặc là khi đó ngươi không có bụng cung kỳ nghiêm túc hề lạc đạo cứu ta nột rất suy yếu hô tê u ba ba cung kỳ ngẩng đầu nói ba ba lan lộn nhận túng tiêu cha làm liền một mạch được muốn hắn bất động bụng của ngươi kỳ thực rất đơn giản chính ngươi ăn chút để cho hắn để ý vật đi vào là được hắn đem ngươi thứ t ố t cầm cũng sẽ không cắt ngươi ra cung kỳ lời nói để cho nột nốc ht nani mờ mờ ngươi khẳng định ngươi không phải là địch nhân phái tới thuyết phục ta sao không đúng ngươi căn bản là cái hố h à n g a tốt lắm a ta cảm thấy cho ngươi cũng rất tốt bằng không ta đem ngươi nuốt vào đi đi sau đó lâm lột ra chui bụng của ngươi bên trong sau đó ta lại đem ngươi phun ra ta đây liền tự do l ộ t nghiêm túc nói tưởng đẹp c u n g kỳ biến thành buồn cười khuôn mặt ơ kìa thật đúng là có thể không bất quá huyền vũ con non loại đồ vật này là mình nhận dấu bảo bội a năm đó thật vất vả đem huyền vũ đánh cho thành như vậy hiện tại muốn tặng cho người khác sao chờ chút cùng kỳ tên kia xem chính mình ánh mắt thế nào quỷ dị như vậy hắn hình như là rất hy vọng chính mình lo lắng nhiều một hồi được ta đi cầm trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng chơi đ ù a ta à n ộ t mang theo câu ý nói sau một khắc lâm hiên mở miệng a à, à. n ộ t không hiểu lâm hiên ý tứ lâm hiên ý là cho ngươi cái miệng a là cho nhân đút đồ ăn lúc r i ọ n g vũ điệp phiên dịch cái này làm cho n ộ t xứng sở theo bản năng cái miệng sau đó cũng cảm giác được lâm hiên đang bỏ đi ra nhà a lại chủ động đi ra một cái kia vui vẻ a Bất thấy quá khi thấy lâm hiên sau khi rất nghiêm c túc nói ta có một người bạn hắn chạy so hồng kông phóng viên còn nhanh hơn mà ta chạy còn nhanh hơn hắn ngươi nếu là dám chạy ta nửa phút đem n g ư ơ i đọc về lâm hiên nói cái gì lung tung hồng c ô n g phóng viên là cái gì quỷ nột l a n g lăng nhưng vẫn là ngoan ngoan đi lấy đồ vật ta đói thấy nột rời đi cùng kỳ mở miệng nói đói liền ăn đồ ăn chứ lâm hiên đạo nói không có đồ vật có thể ăn cùng kỳ ánh mắt ám chỉ g và g vàng không ngươi ăn cái này ra hoặc là cái này thật lâm hiên cầm cầm đồ trong tay giải trừ bộ phận cách thủy hiệu quả bắt đầu thanh tẩy lên nhưng đó là thiền quân chi huyết năng lượng to lớn ngược lại đem nước biển làm khô cạn một tạng lớn không ta sợ nột tim ta liều mạng ta nghĩ ăn chút khác đừng đồ vật nột kéo dài ánh mắt tám chỉ g và g vũ điệp rút rút khoe miệng bởi vì nàng nghe h i ể u cùng kỳ ý tứ cầm một lâm hiên đưa hắn hạt trâu màu trắng tiện tay ném đi thấy chính mình đã từng hạt trâu màu trắng đi ra nột với chó dữ vồ m ù i một dạng tung người nhảy một cái ăn hạt trâu hài lòng gật đầu một cái một khắc kia h ắ n siêu vượt qua giống như hai hà ha. t s cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chia sẻ vui vẻ được n u t muốn trở về vũ điệp mở truyền trực tiếp đi để cho mọi người chia sẻ thoáng cái chúng ta sung sướng cùng kỳ một hồi ngươi đương thoáng cái biết khách quý lâm hiên đạo nói cùng kỳ không biết nên cái gì tốt gặp quỷ chia sẻ sung sướng đầu năm nay khoe khoang có thể như vậy văn nghệ sao nhưng vũ điệp vẫn là lập tức mở ra truyền trực tiếp cái này tựa đề liền tương đối thú vị lâm thánh nhân cùng các ngươi chia sẻ sung sướng chia sẻ sung sướng đúng không đây mới là bình thường truyền trực tiếp tựa đề nha mang theo vui vẻ tâm tính mở ra truyền trực tiếp nội dung người xem lúc ấy liền thấy một cái liếc mắt buồn cười hổ tình hữu gì kết quả là vốn là ghế s a lon đệ nhất những nội dung kia trong n g á y mắt biến thành màn ảnh bị chiếm lĩnh chào các vị ta là hôm nay đặc biệt khách quý cùng kỳ hôm nay cho các ngươi biết lầm l ộ t ra lâm h i ê n thánh nhân khoe khoang chiến lợi phẩm từng ly từng tí cùng kỳ ra bản thân l ợ i mở đầu một cổ kỳ kỳ quái quái cho dù kêu đập vào mặt đặc biệt quỷ dị thê đo ván bầu trời ngươi t ố t gió táp ma vương ép ngươi và lâm thánh nhân nhập bọn với nhau đi ngươi không phải là vừa mới bị hắn đánh bại sao u linh ác ma lên cũng phải à ta rất muốn hỏi một chút ngươi mới vừa rồi là thế nào bị lâm thánh nhân đánh bại Cùng kỳ vợ ẫ n không hiểu những văn tự này, vũ điệp thân thiết cho nó phiên dịch thoáng、cái. cùng kỳ hiểu thiết cho dịch điệp cái, vũ tử rằng tê các ngươi đừng như vậy làm khó nhân ra dù sao mình bị đánh sự t ì n h đều là rất khó lấy mở miệng đến lúc đó vũ điệp tiên tử đem thu hình phát ra tới thời điểm mọi người tái hảo hảo đánh giá đi dễ dở cái c tân đúng vậy đúng vậy phải dùng tràn đầy thích ánh mắt để đối đãi cái thế giới này đúng các ngươi có không có cảm thấy cùng kỳ có chút thận hư a siêu cấp thư hoàng tiên đế sợ là một cái giả hứng thú đúng lâm thánh nhân đây vũ điệp một bên để cho lâm hiên vội vàng đem ra cùng thận cất k ỹ thuận tiện rửa tay một cái sau đó ở dầu gì có nên hay không phiên dịch những lời này không nghĩ tới cùng kỳ sắc mặt càng ngày càng trầm trọng ta một đời thanh danh a hắn thở dài thế nào ngươi sẽ không xem hiểu những chữ này đi vũ điệp á n h bạch trên mặt trái x o a n tràn ngập giật mình ta dầu gì cũng là cái thiên quân cấp hung thủ a để cho ta l ặ n g lặng cùng kỳ đến một bên ngồi đi kỳ thực hắn một ít trí nhớ bỗng nhiên bị đánh thức liên quan tới cổ trung quốc đó là mười vạn năm trước năm tháng khi đó hắn đã từng cùng bạch hổ t h thí thiếu chút nữa bị đánh chết nhưng là một người đem nó cứu người kia bóng lưng cùng lâm hiên chất mật tương tự hắn lưu luyến đi theo lâm hiên nguyên nhân rất lớn là cái này được chào các vị internet giữ vững không quá lâu ta bên trà sát bên liền đây giới thiệu sơ lược thằng cái mới vừa rồi ta xoát đệ nhất quan cùng kỳ lạ đệ nhị quan cơ hồ là không có đánh như thế nào liền thông quan một đóng hiện tại đã cầm một bộ phận khen thưởng lâm hiên đạo nói tiểu sĩu con c h ố t thí tưởng tượng gì long như g i phan dù sao cao đẳng phó bản tuân gia đồ vật nhất định không tệ sau đó lâm hiên yên lặng lấy ra lấy ra túi đem một cái màu đen vật chất lấy ra rất nhiều người nghi hoặc không biết cái này giống như thận kết sỏi là thứ gì cái này là n ộ t thận cùng kỳ bình tĩnh bổ đao ừ vũ điệp trường lâm hiên l ư ớ t mắt thận loại vật này có thể hay không đừng cầm đi ra cùng một buôn bán khí q u a n xã hội đen mở dạng hắn nói cho lâm hiên một hồi chớ đem ra cũng lấy ra anh đ ả o mùa tán hoa thật là thận n g ạ c h mà thận a a xuất r a phổ lai khế xem ra đại chiến nhất định rất mạnh l ư ớ ta thiên băng địa liệt loại cấp bậc đó nốt thân thể nhất định bị đánh nát qua liền thận cũng rơi ra tới diệp tính tuyết cũng sẽ không đi hắn rõ ràng lâm hiên thực lực quả nhiên lâm hiên ổn định lắc đầu một cái quá trình tương đối đơn giản chính là n ộ t đem mình nuốt xuống sau đó ở bên trong không đánh chết chính mình chính mình liền trực tiếp đi cắt hàn k h í quan tựa như ban đầu rét, không hổ là lâm thánh nhân a ý nghĩ lớn mật độc đáo cái này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc fff hai lúc ấy thiết phiến công chúa đem tôn nộ g không nuốt xuống bụng tôn nộ g không cũng liền ở thiết phiến công chúa bên trong làm ẩm ị mấy cái lâm thánh nhân trực tiếp cắt thận a hắn còn lột ra đây cung ký nói thầm không g i m trực tiếp đi ra hắn sợ lâm hiên đánh hắn ảo tưởng lạc đường c h i chủ cái này thật là muốn cầm đi bán không mới nhất á b ổ tám trăm phải ra đến lâm thánh nhân là muốn c ư ớ p một cái sao cũng có người đang nhạo báng đồng dạng đang nhìn truyền trực tiếp đương thời á tổ người phụ trách tiểu bố trí chết thiếu chút nữa tức chết đây là cao cấp hạc ca các vị chớ xem thường cái này thận cái này thận thật không đơn giản đây chính là t h i ê n quân cấp hung t h ú thận à, đã từng huyền vũ cũng đều bị n ộ t tên kia nuốt trừng lấy c u n g kỳ nhảy ra giải thích thiên quân là cái gì rất nhiều người không hiểu cùng kỳ lập tức giải thích một chút đồng thời tỏ rõ lâm hiên mặc dù là thánh nhân đại viên mãn nhưng trên thực tế có thể thoải mái hành hạ phiên tiên h quân thực tế chiến lược đội sát đạo tôn làm niên tế ngữ hoa không hổ là lâm thánh nhân thì đã đi xa như vậy án giờ dễ đạn lâm thánh nhân thỏa thỏa chủ giác mô bản vượt cấp khiêu chiến giả heo an hổ đầu năm nay không phải là rất lưu hành cái này sao thu t ử đại ma vương lưu hành đầu a n g ư ơ i cờ cờ đập đi ở nơi này ngoạn ý sớm nát xuyên tấu qua đại đa số đều là đối với lâm thánh nhân cường đại đến đáng sợi cảm khái bọn họ không biết thánh nhân, mạnh bao nhiêu, chỉ biết là thánh nhân tu vi đệ nhất thiên hạng cũng không biết t i ê n quân tu vi cụ thể mạnh bao nhiêu thế nhưng biết t i ê n quân mạnh hơn thánh nhân như vậy vừa so sánh v ớ i đã sớm rung động đến chết lặng mọi người cũng không biết rõ nên cái gì tốt tu tiên nói chuyện phiếm đàn một đống đại năng cũng không cần chứ ngao vương bên ngoài đều là đủ loại chật chật ca ngợi ngao vương cùng diệp tinh tuyết đám người là không có phát biểu thấy thế nào bọn họ minh bạch lâm hiên thực lực xa không chỉ như vở ợ ý điểm thiên kiếp cũng có thể điều khiển thời gian cũng có thể mặc thoi a đây thật là tu sĩ có thể vận dụng thủ đoạn sao cái này căn bản là ngày thứ hai nói cùng ta tương tự hai người như vậy đạo tôn thì là cái gì chứ lại có người hỏi Cùng tôn, kỳ, đạo tôn, một đạo một vậy i giới cuối cùng, ở lui về phía sau, chính là tiên. Tiên. Chữ này vừa ra, vô số người thiếu cái Cuối sinh người giờ, giới cái cái, nhiều người thời đại tôn, tương chút tu tu trường bất thành tu thoáng rất thấy, vượt vô không công? hôm vạn nhân cảnh cùng, chính này nữa cũng cứng luyện cùng năm nay nào cảnh luyện nay nghĩa. về vừa v đạo đạo đều đắp đều sao? gì? hợp, phía Chữ Chỉ Bây ắc, cảm có sau, quá số bù ở là là là ra, ba sĩ mấy bị ý có phải hay không lâm thánh nhân gần tiên đây có người ở suy tư cái vấn đề này cũng có người hỏi cùng kỳ đạo tôn là như thế nào ta rời đạo tôn xa đây các vị đề tài khác đừng c h ú một hiện nay chủ yếu là trăm h thận. Là n Cùng dơ lên Là t kỳ o n thận. g tay Xa bảy mươi một, một nộp dẫn đến muốn đánh người truyền trực tiếp thời gian một đống người đều tại cảm khái liên tục bọn họ minh bạch xem lâm thánh nhân chuyển trực tiếp nhất định có thể mở rộng tầm mắt không nghĩ tới biết những thứ này một số người đang điên cuồng phát ra lễ vật cảng khái lâm thánh nhân cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng còn có một vài người là nói đại đạo vô trị cảnh thậm chí có người đ ù a để cho lâm thánh nhân nhanh lên một chút tu luyện sớm một chút để cho thế nhân thấy tiên là hình dáng gì có người sửa sang một chút hiện nay cảnh giới đồng hồ phát ra tới luyện khí mở ra khí hải đem tiên địa linh khí hóa thành chính mình chân nguyên trúc cơ lấy chân nguyên cấu trúc đạo cơ chân nguyên do khí thái hóa thành thể lỏng chân đan ở đạo cơ bên trên ngưng tụ chân đan chân nguyên do thể lỏng hóa rắn nguyên anh thoái đan thành anh độ kiếp sau chân nguyên thêm linh tính thần tướng ngưng t ụ pháp thiên tượng địa bởi vì trở thành thần tướng phương pháp đều là bí tịch cho nên không rõ huyền thăng cấu tạo thông thánh con đường thánh nhân so huyền thăng so sánh rất có thể đánh sống được so huyền thăng l â u rất nhiều thiên quân so thánh nhân lợi hại đạo tôn so thiên quân lợi hại nhân đạo cảnh giới cuối cùng tiên đều được tiên đương nhiên lợi hại hẳn là bất tử bất d i ệ t không cần tiếp theo cũng có thể luôn luôn còn sống cái này dường như run thiết lập đồng hồ để cho rất nhiều đại năng không biết vì cái gì không hiểu trầm trọng vì cái gì đột nhiên cảm giác được đại năng vị trí hạ xuống nhiều như vậy à suy nghĩ một chút lúc trước mọi người liền biết đại năng trên khả năng có một thánh cảnh tại thiên hạ không thánh thời đại đều cho rằng đại năng là đ ỉ n h phong sức chiến đấu sau đó trước mặt một hồi thiên hạ có mấy cái thánh nhân mọi người minh bạch thánh nhân so đại năng lợi hại lâm h i ê n thánh nhân là đệ nhất thiên hạ nhưng đại năng vẫn là nấc thang thứ nhất vẫn còn đang kim tự tháp tựa tầng chỉ bất quá nhiều áp chế tất cả mọi người thánh nhân mà thôi mà bây giờ thiên quân a đạo tôn a thiên a tết dạ chứng vì cái gì bỗng nhiên làm đại năng thành trôi thực vật trung tầng một dạng rõ ràng chúng ta hiện nay trên địa cầu vẫn là rất lợi hại a ở tu tiên nói chuyện phiếm trong đám t ử vân thượng nhân phát một câu nói cái kia quay đầu người nào với cục giáo dục bên kia chào hỏi những thứ này mới nhất cảnh giới khác đừng viết lên bài thi bên trong dù sao cũng là hung thủ nói độ tin cậy không cao để cho bọn nhỏ giảm một chút thua đi trừ thánh nhân bên ngoài chạy so với ai khác cũng mau bành khang ta cảm thấy đến ok thụy mỹ nhân ta cảm thấy đến có thể vũ thiên hành bất quá thật không nghĩ tới lâm đạo hữu lại mạnh như vậy đáng kính có thể nói à. hắn kỳ thực có chút lo âu mặc dù cái này chuẩn tôn nữ tế vẫn là đạo hữu đạo hữu mà gọi hắn nhưng hắn cũng không ở ý để ý cũng vô ích ngược lại vui vẻ cùng lâm hiên giữ loại quan hệ này đồng thời nhìn mình cháu gái cùng đệ nhất thiên hạ thánh đi gần như vậy hắn rất vui vẻ hiện tại chợ phát hiện cháu gái này tế cường đại đến loại trình độ này hắn có chút lo âu quá ưu tú cũng không phải cực kỳ tốt ta hy vọng lâm đạo hữu có thể ổn định đi chí ít không để cho tôn nữ của ta chịu ý quất ngọc hoa đạo nhân đúng vậy đều có thể tính thiên quân đỉnh phong đi chúng ta bây giờ kêu lâm thiên quân đều được hắn kỳ thực cũng có đồng dạng lo lắng âm thầm bất quá phát hiện mình học trò tựa hồ rất ổn dáng vẻ hắn cũng tương đối yên tâm nói vậy quẻ sư lâm thiên quân cái quỷ gì bằng không kêu lâm thánh quân cảm giác cái này tốt nghe một điểm hồng n ă n g chỉ nói là thiên quân đ ỉ n h phong mà thôi không chừng lâm hiên đạo hữu một cái toàn lực bùng nổ liền đến đạo tôn đây vậy có phải hay không nên gọi lâm tôn giả lâm thánh tôn nga o vương không thước đo nhận được tiên đây lâm tiên nhân các vị cũng đừng quên lâm đạo hữu chưa bao giờ toàn lực đánh một trận lời này nhắc nhở không ít đại năng bọn họ cũng là hiện tại mới phát hiện lâm hiên thực lực như vượt sâu như vậy không lường được t ứ bất h i ệ n sơn lộ thủy mà đổi thành một bên n ộ t thấy cùng kỳ bỏ rơi chính mình thận lúc ấy sẽ không tốt mà c ò n người này đang nói gì hả hướng về phía một cái kỳ quái trang bị long trọng giới thiệu chính mình thận ngươi làm gì vậy đây n ộ t trong nháy mắt tiến lên được các vị mau nhìn thận chủ đến n ộ t với mọi người chào hỏi ha c u n g kỳ lúc này đã minh bạch vật này dùng như thế nào nhắc nhở vũ điệp chuyển thoáng cái ống k í n h sau đó vũ điệp liền thật xoay qua chỗ khác cái này làm cho nội có chút không giải thích được các ngươi làm cái gì máy bay bất quá thiên quân chính là thiên quân nột thậm chí có thể đi qua internet cảm giác vô số người đang nhìn chăm chú chính mình đây là pháp bảo gì nột rất không thoải mái theo bản năng liền muốn tranh né một cái tên là điện thoại di động ngoạn ý rất lợi hại ai chớ nốt a xem ống kính cùng kỳ hô vung nột thận đem ta thận bỏ xuống nếu không ta cắn chết người a nột cắn răng ha cách vách sở mỗi chẳng qua là thận hư mà thôi ngươi ngay cả thận đều không còn muốn cùng ta đánh cùng kỳ cười nhạt một chút sau đó cùng ống kính trước các vị chào hỏi mọi người thấy không có thận chủ thừa nhận ta nói cho mọi người à thiên quân cấp t h ậ n đây chính là ngưng tụ thiên quân nào đó tinh hoa căn cứ ăn cái gì bổ cái gì nguyên lý ăn hết sau nam nhân gì đó gì đó nữ nhân gì đó gì đó cung kỳ nói ngươi thật sự cho rằng ta không có thận đánh liền bất quá ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là người nào địa bàn n ộ t trực tiếp mở trận pháp bùng thoáng cái liền đập tới ai a ngươi một cái không có thận r a hỏa thật ngạnh khí a cung kỳ quái khiếu người xem đủ loại vui vẻ bừa dỡn cảm thấy đây là hai đôi kẻ dở hơi bất hủ lam ban đầu bởi vì thiếu tư thính có chút giống như rồi rét ý từ a kim chỉ giờ đông đưa ta hung thủ không thể nào như vậy manh cho nên thánh nhân đây vũ đ i ệ p tiên từ đây bọn họ người đâu ngược lại cái này thận chúng ta không ăn được cũng b á n không nhanh ngày qua đi cùng kỳ cũng không náo để cho nột vội vàng đem huyền vũ con non dao ra như vậy chúng ta liền một dạng ta khinh bỉ ngươi là tên có kiếp nột nghiến răng nghiến lợi p h u n ra một cái bảo trâu màu xanh nước biển do thủy khí tạo thành bên trong một cái nhỏ con ruồng ngủ say một cái nhỏ rắn quấn lượn quanh ở tiểu quy trên người quy xả quấn lấy nhau chính là huyền vũ vô số người xem kêu lên bọn họ đây là kiến thức còn tấm vẽ bản huyền vũ dẫn h i hữu mặc đức nói thật lúc trước ta vẫn cho là huyền vũ là cái rất lợi hại đại quy không nghĩ tới còn muốn tính cả một cái xả gió thổi qua lực con thứ hai thần thú a nhắc tới nếu như huyền vũ con rùa xả lời nói ta đây là không phải có thể chính mình hợp thành một cái đây sẽ tởn không tồn tại kia bạch hổ có phải là ngươi hay không tùy tiện đi vườn thú bắt một cái đều có thể bên này người đủ loại t r ậ t t r ậ t ca ngợi cũng có người phát ra một ít ta cũng tốt muốn một cái cảm t h á i nhưng không có bao nhiêu người ghen t ị dù sao mặc dù là truyền trực tiếp nhưng truyền trực tiếp là thánh nhân a một cái thanh chữ thì đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cách thành hai cái thế giới có được thần thú loại vật này y dâm thoáng cái liền có thể mà bên kia lâm hiên cảm giác huyền vũ s á c thực đang ngủ say gật đầu một cái bỏ vào miệng với mình sau đó nhìn về phía nột lâm hiên ánh mắt ám chỉ g và g ờ nột lâm hiên chưa nột người còn muốn cái gì lâm hiên chỉ chỉ cùng kỳ người này bụng đều bị ta rời hết ở người nơi g ư ờ i n này uống liền một cái con non cùng một cái thận có thể khỏi phải nói thận sao nột g i ậ n đến muốn đánh người thế nhưng không đánh lại cảm ơn ông trời h ã n cô tâm tâm một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn do táp ma vương ép một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn đ u linh ác ma một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn do tác ma vương một trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng cầu xin thoang cái phiếu đề cử ts cồn vật bi c ả o t ỷ ị hiển xin một chín mười điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm bảy mươi hai cầu xin nột nội tâm bóng ma diện tích bên kia cùng kỳ cùng nột lại lần nữa bấm lên nột đương nhiên là cố ý bởi vì hắn minh bạch lâm hiên cảm thấy chưa đủ chính mình tiểu bảo kho muốn s o n a không thể không nói cùng kỳ cũng minh bạch hắn ý tứ đang phối hợp hắn đánh a đánh a đánh a liền không hiểu biến thành h o n tụ tị cùng kỳ ngươi đánh xong không có những thứ này bảo liêu có một ít ta không nhận biết cần ngươi nhận thức xuống lâm hiên thanh âm chuyển tới quay đầu đi cùng kỳ cùng nột trong nháy mắt sở bà t ạ ở lâm hiên trước mặt là một cái ngâm đen đậu phủ bên trong vàng l ò ánh thụy quan g vạn đạo nhìn một cái liền biết bên trong có một đống thứ tốt cái này cái này chuyện này ta bảo khố nột kêu thành tiếng hắn bảo khố cách nơi này xa đây mà còn muốn đi lời nói cần đi qua mấy tầng trận pháp chớ kinh ngạc ta xem các ngươi chơi đùa vui vẻ không đành lòng cái g i cho nên liền dùng không gian lực lượng đưa cái này rời qua lâm hiên nói nột ngây người như phỗng G và cung kỳ hóc thấy trong màn đạn mọi người đủ loại 666, cung kỳ không biết nên nói cái gì cho phải không khỏi chạy tới tiến hành giới thiệu cái này là tinh thần châu ẩn chứa tinh thần chi lực có thể tùy thể lâm hiên gật đầu một cái được thu cái này là đáy b i ể n thần chân châu mặc dù theo như đồn đãi có đủ loại kỳ lạ hiệu quả thế nhưng trong mắt của ta chính là rất đẹp mà thôi cung kỳ sau khi suy nghĩ một chút nói hắn cầm trên tay chân châu xác thực rất đẹp tàn ra như mậu ảo quang lâm hiên suy nghĩ một chút lấy tới giao cho vũ điệp trên tay màn đạn trong nháy mắt bảo tạc tiểu sửu con c h ú t thí độc thân cho nhận được điểm bạo kích lúc này ta nội tâm không có chút nào ba động thậm chí muốn nhìn c ụ c á i nữ trang long như do phan hoa nha cùng một chỗ cùng một chỗ lâm h i ê n thánh nhân cùng vũ điệp tiên tử xứng chính phú siêu cấp thư hoàng thiên đế tốt lắm chính phú tên phải gọi cái gì chứ em lâm vũ lâm điệp h i ê n vũ hiên điệp vũ lâm điệp lâm vũ hiên điệp hiên ngoại tạo cũng không được à. đây không phải là chữ bắt không hợp a đây là tên không hợp a mất nước thái tử lại nói lâm thánh nhân cùng vũ điệp tiên tử thật giống như cũng còn không có đạo hào đi có thể cũng lấy cái phối hợp a vũ thiên hành b b từ vân thượng nhân y ỉa nhìn một chút ngươi bộ dáng này vũ lao đầu ngươi không được a một đoàn xoát bình chủ yếu chính là lâm hiên cầm loại này trần trâu sau không nói hai lời lập tức hướng vũ điệp trong tay nhét việc làm phát tán tín hiệu quá rõ ràng cũng có nghĩ muốn phun dù sao rất nhiều người cũng tự động tổ lâm hiên hạ lam nhưng suy nghĩ một chút thánh nhân dường như có thể thấy bọn họ đang nói gì phun loại vật này âm thầm ở những địa phương khác phun thoang cái liền có thể trên mặt nổi phun lời nói sợ bị đánh mà bên kia cùng kỳ chẳng qua là yên lặng xem một đống màn đạn sau tiếp tục nắm đồ vật giới thiệu hóa cốt hoa ai loại vật này là dùng để giết người một ngươi cái tên này cũng cất giữ loại vật này c u n g kỳ nắm một đoá tản ra tự ý hoa hỏi n ộ t trạng thái hỏa đá cái này tinh hoa của biển a đây không phải là mạt n ạ c tinh hệ đại dương tinh thượng mới có đồ vật sao n g ư ơ i tại sao có thể có ách cầm cái này đối với đ ú n g thủy hệ đạo thuật khống chế trong tay sẽ rất nhanh c u n g kỳ giới thiệu n ộ t trạng thái hỏa đá lôi c h i vũ là năm đó đánh bại ngươi lôi thần bên trên lôi thần tri dực bên trên lưu lông chìm đ i thở này không nghĩ tới lôi thần cũng mạnh như vậy nói không chừng hiện tại cũng đạo tôn đi đồ chơi này chỗ dùng không lớn kỷ niệm đi cung kỳ nói n ộ t trạng thái hóa đá mà bên kia nắm vũ điệp n g ọ c thủ chính yên lặng xem một đống c h ú c phúc màn đạn lâm hiên sau khi nghe ngẩng đầu lên nếu chỉ có kỷ niệm tác dụng vậy thì dứt khoát trả lại nhân ra đi a cáp lâm đạo hưu tâm địa thiện lương a cung kỳ vô cùng trái lương tâm nói sau đó đem lông chìm hướng n ộ t trên đầu ném một cái nốt trạng thái hóa đá trên đầu có một cọc lông gọi tắt hóa đá cọc lông ừ cái này là con bàn ó đây là nốt phần tiện ngươi lại có đem phần tiện thả vào chính mình bảo khố yêu thích cung kỳ la h o ả n g lên người xem rung động lâm hiên cùng vũ điệp trận to hai mắt nốt trạng thái cảm thụ căm phẫn trên đầu sen vào một cọc lông gọi tắt cảm thụ căm phẫn cọc lông nói như thế nào đây cung kỳ p h ầ n tiện hẳn là có rất nhiều tác dụng tỉ như giúp người nhuận tràng thông liền a trồng trọt hoa cỏ a kỷ niệm a thậm chí có thể ăn đây là tinh hoa a cung kỳ nói lâm hiên lắc đầu một cái không cần loại vật này vẫn là để lại cho hắn tiếp tục ăn đi nói nhảm ta túi coi như đồ vật nhiều hơn nữa lại loạn cũng không thể tới một đống người khác bành a cung kỳ gật đầu một cái đem n ộ t phần tiện thường thường trước mặt nó ném đi n ộ t trạng thái giải trừ hỏa đá cắp vẫn tới cực điểm muốn chọc giận bùng nổ gọi tắt muốn chọc giận chết cọc lông ta và ngươi không xong n ộ t mũi lô thai đang bốc khói đây thật là khí chỉ bất quá mặc dù thân thể hắn năng lượng bành trướng nhưng trên đầu cái k i a lông lại phảng phất có bất hủ thần tính một dạng ở đó vững chắc bất hủ không có chịu ảnh hưởng xin lỗi ta cự tuyệt tác cưỡ cùng ký nghĩa chính n ô n từ lắc đầu một cái sau đó bị nột đuổi theo đánh ngươi một cái thích ăn chính mình cất ra hỏa rời ta xa một chút hổ g ữ cũng không ăn thịt con đây ngươi lại phát điên đến loại trình độ này cùng kỳ hai cánh một trận hóa giải công kích n ộ t trạng thái bóng ma trong lòng diện tích to lớn cảm giác một đời thanh danh muốn hủy trên đầu cắm một cái lông chim gọi tắt có một lông một đời thanh danh lâm hiên không chế vũ điệp trên tay điện thoại di động đuổi theo bọn họ đùa rợn trang diện bởi vì này một đống lớn bắt q u á i sau mọi người rất thích n ộ t cùng cùng kỳ giống như rồi rết trang diện ngươi xem đi tất cả mọi người rất chúc phúc chúng ta đây lâm hiên nói vũ điệp k h ẽ gật gật đầu ô n thiếu nữ tâm túi đầu dùng chân vẽ vài vòng không biết đang suy nghĩ gì đúng chúng ta trước xem một chút những vật khác đi trong bảo khố một đống đây ngươi xem bên trên cái gì cứ lấy đi lâm hiên nói vũ điệp cùng đi đối với đ ú n g kim bích huy hoàng bảo khố rất ca ngợi ngươi nói cái gì ta đi l ấ y nếu không nếu như có hại sẽ không tốt lâm hiên nói mà vũ điệp thì tại phân biệt một ít thiên tài địa bảo hắn có thể nhận ra một cái khác nhiều chút là hoàn toàn không có ở trái đất xuất hiện qua bằng không vẫn là đem cùng kỳ gọi trở về đi hắn kinh nghiệm tương đối nhiều vũ điệp sau khi suy nghĩ một chút nói được lâm hiên gật đầu một cái đối bên ngoài là không có ở đây người xem trước mặt mất thể diện đã bắt đầu cùng nổi bấm lên cùng kỳ hô to cùng kỳ ngươi tới xem một chút những thứ này cái nào là ta cần ta mới vừa rồi sơ lược nhìn một chút đều là ngươi cần không có phí bảo vật chỉ cần ngươi biết dùng bị nốt bóp cổ cùng kỳ hô to cái rắm nốt gấp cái kia lâm đạo hữu à đừng nghe hắn nói bậy trên tay ngươi cái kia chính là dùng để bộ dương ngươi khẳng định không cần đúng không có đúng hay không á vị tiên tử này bị hô đến vũ điệp rõ ràng phun một tiếng vánh bạch mặt trái x o a n m ắ t c ử đỏ bừng vô cùng ta làm sao biết mà người xem thì tại s o ấ t sáu trăm sáu mươi sáu vũ điệp cái này không biết trong nháy mắt để cho người nghĩ đến rất nhiều còn chưa tới loại quan hệ đó liền đủ loại chiếu cố vũ điệp tiên tử thật chẳng lẽ là ái tình mà không phải giao dịch lâm hiên nắm cái viên này dược hoàn xem rất lâu tính loại vật này ta hãy thu cất đi nói không chừng bạn nào sau đó bất lực liền cần loại vật này đây lâm hiên không nghĩ tới lời này vừa ra sức ảnh hưởng to lớn bị người chơi đùa thành n ạ n h mà lúc này sức ảnh hưởng đã sơ h i ệ n ở tu tiên nói chuyện phiếm đàn bên trong văn phong thanh không nói hai lời chính là một cái khẩu lệnh bao tiền lì xì nội dung ta cảm thấy đến bành khang cũng rất cần vật này PS, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm bảy mươi ba ta hung t h ú không thể nào khả ái như vậy mọi người trong nháy mắt bắt đầu nhận bao tiền lì xì tiền không tính là chuyện nhưng cái này lệnh bao tiền lì xì nội dung quả thực quá hợp với tình thế Thử thượng Ta thấy rất vật Ta thấy rất vật Ta thấy rất vật Nhất Thuận Ta cảm thấy rất vật Thủy nhân bành khang bành khang Hoa nhân bành khang bành khang Nhân vân đến cũng rất cần vật này Nói đến cũng cần này Ngọc đến cũng cần này đến cũng cần này sư cảm cảm cảm cảm Mỹ bậy Đạo quẻ Lý ninh trí viễn ta cảm thấy đến bành khang cũng rất cần vật này đông phương xét nghiệp ta cảm thấy đến bành khang phi thường cần vật này cổ đạo nhai trên lầu ngươi phá hoại tiết tấu bất quá ngươi cũng nói ra trong lòng ta lời nói à. tiếu kính đằng cái này không có ấn tượng gì đạo hữu không tệ à cái này bao tiền lì xì vốn là ta cũng muốn phát lại nói bành khang đây món ăn bán lẻ cửa hàng l ắ o bản trừ thánh nhân bên ngoài chạy so với ai khác cũng mau bành khang lão bành khang đi ra nhìn một chút mọi người quan tâm nhiều hơn các n g ư ờ i a bành khang hình ảnh hắn phát một tấm hình ở đồ bên trên bành khang cùng hàn tử húc cũng đeo kính mát cặp tay t ở vạn nghiêng nghiêng phong thanh điều này có thể nói rõ cái gì mang một cô em xinh đẹp vẫn che giấu không ngươi thận hư sự thật nhưng trừ hắn ra lại không có những người khác mở miệng bọn họ không giống vạn phong thanh như vậy quên lên mình cũng sợ bọn họ là nhớ bành khang cùng hàn g tự húc giữa sự tình tấm hình kia hẳn là valentine lúc bành khang cùng hàn t ử húc c h ụ p c h u n g mỗi lần valentine bành khang sẽ mang theo chính mình bạn tốt hàn t ử húc làm bộ hai người là nam nữ bằng hữu sau đó đem mới vừa rồi ăn thức ăn cho chó phun ra hướng trong miệng người khác nhét rời đi tổn thương tạc sáu liên quan tới bành khang cùng hàn t ử húc là có hay không có loại tình cảm đó khả năng bành khang mình cũng không biết bọn họ những người này có hay không pháp nói cái gì người đứng xem sáng suốt chẳng qua là mỗi lần bành khang che chở hàn t ử húc thời điểm để cho bọn họ cảm thấy người này còn là có chút liêm sỉ nhìn tất cả mọi người đều không nói lời nào vãn phong thanh một mực đoàn người không biết đùa dẫn sao nếu không ta vì cái gì đem tiên trò chuyện chết mà đổi thành một bên nột rốt cuộc không bấm cùng kỳ chẳng qua là đủ loại ánh mắt uy hiếp hắn đã minh bạch chuyển trực tiếp là ý gì ở đại đ ỉ n h quảng t r ú n g trước mặt hay là chớ mất thể diện tốt hơn cái vật kia xác thực rất chân quý bất quá đối với nột mà nói có rất đặc biệt ý nghĩa là nột chân bảo hay là chớ lấy đương cùng kỳ lấy ra một cái màu đỏ hạt trâu nhỏ lúc nột trước tiên nhanh như hổ đói vụ mồi đưa cái này lấy đi lâm hiên gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều tiếp tục kiểm điểm chiến lợi phẩm chỉ bất quá kiểm điểm thời điểm chuyển trực tiếp liền v ư ợ đoạn không có internet mọi người đối với cái này thành thói quen cắt làm một sự tình đi cũng có đem t r u y ề n trực tiếp giữa đương phòng trò chuyện mà bên kia lâm hiền thì tại hai cái thiên quân cấp hung thú nhìn soi mói t i ê n lặng đem sở hữu có thể cầm đồ vật lấy đi thu hoạch tràn đầy a t i ế p theo còn kém thanh long cùng chu tước lâm hiền nói hắn sinh ra một loại ta đột nhiên giàu lên cảm giác n ộ t cùng cùng kỳ hai mắt nhìn nhau một cái ân cứ như vậy theo lý như thế mọi người nói chúng ta là tứ đại hung thú vậy chúng ta liền cẩn thận đương một lần huynh đệ song hành đi chu tước ở địa phương nào lâm hiên hỏi cùng kỳ cùng hắn ở ba mươi ba tầng thiên bên trong thứ hai mươi tầng trời địa phương hắn ở trên trời là bá chủ một phương khó mà bị vượt qua tồn tại cung kỳ như nói thật đạo nói cái này làm cho lâm hiên trong nháy mắt sẽ không tốt bởi vì hai mươi tầng cần thiên quân mới có thể đi vào hắn thánh nhân đại viên mãn tu v i còn không được nhất định phải lại tăng cấp nhưng là hiện nay lời nói lâm hiên dự định làm cho mình lần đầu tiên thiên kết i oanh liệt một điểm muốn t h o ả i m á i một điểm kèm theo cảnh tượng hoành tráng như vậy sau đó mới có kỷ niệm ý nghĩa không thể quá tùy tiện thật là khổ nào a tia thanh long làm thế nào chiếm được lâm hiên hỏi kỳ thực hắn thích nhất thanh long dù sao thanh long a thanh long lời o cao. Long Long Long Nạo ạ i gian tiếng Chiến Thiên vật rất nhất này dân là ở g hô Kỵ Sĩ Sĩ ư cuối c ù nói g người Long kêu qua. đồ đi án nhập Thanh n bị vô vào số lời thay thế đề nghị ngươi cũng đừng nghĩ cùng kỳ cân nhắc một chút từ ngữ mở miệng thanh long bị thao thiết tao tờ ie chiếm đoạt mà thao thiết tên kia hằng ngày chạy loạn mù hốn nói không chừng đều không ở cái thế giới này nổi gật đầu tán đồng cùng kỳ lời nói đồng thời nhắc nhở thoáng cái lâm hiên thao thiết là bọn họ tứ hung thú bên trong mạnh nhất một cái bây giờ nói không chừng đạo tôn đều có nếu như ngươi thật muốn cùng hắn tỉ thí ta đây mãnh liệt đề nghị ngươi trước độ kiếp đến tiên h q u â n nói như vậy nói không chừng ngươi có thể phát triển đạo tôn cấp chiến l ự c cùng hắn cân sức ngang tài sau đó lấy ra hắn bụng đúng vậy thao thiết tên i kia cổ cổ quái quái không chỉ có muốn đem hắn bụng cấp cạy ra cũng muốn đem nó đầu cấp cạy ra nhìn một chút hắn bên trong rốt cuộc giả trang cái gì nốt bổ sung lâm hiên không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể là gật đầu đi xem ra thao thiết bởi vì chiếm đoạt thanh long loại này cao bức cách đồ vật ở tứ đại hung thú bên trong bức cách cũng cao tỉ như khả năng đạo tôn loại này đánh giá như vậy chính là cuối cùng một sao xem ra muốn ở lại cuối cùng a kỳ thực đi lãnh n tứ đại hung thú xác thực cần thiên quân thế nhưng ngơi loại tình huống này ngươi có thể thử xem thạch bột cùng kỳ nói thạch bột hoa、wow, ngươi bột đều hiểu vũ điệp ở một bên trận to đôi mắt đẹp các ngươi mới vừa rồi còn là cái gì cũng không biết hung thù a à? à ta còn biết phó bạn là cái gì chứ mới vừa rồi màn đạn đều nói hai người chúng ta chính là bột cùng kỳ cười lạnh một tiếng mang theo một loại chất mật kiêu ngạo kéo qua n ộ t ừ một hồi lâm đạo hữu ngươi đưa ngươi năng lượng đề cao đến đỉnh điểm sau đó dụng lực công kích là có thể cưỡng ép tiến vào thứ hai mươi tầng trời chỉ bất quá thế nào đi xuống liền có chút khó giải quyết bốn người vừa đi vừa nói đi đi vũ điệp liền phát hiện các nàng phải rời khỏi mê cung dưới nước v â n v â n mới vừa rồi chúng ta là ở đi mê cung sao hoàn toàn không có cảm giác ca thoạt nhìn cũng chỉ là có một người địa chủ này ở chỗ này mang theo muốn đổi người bình thường thật rất khó đi ra ngoài hoặc có lẽ là căn bản không đi ra l ọ t c h ớ đã ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi vũ điệp đột nhiên phát phát hiện điều này hắn đột nhiên cảm giác được lâm hiên thật là lợi hại đem hung thú bảo tàng lấy đi tính là gì nhân ra hung thú đều bị bắt cóc kỳ thực đi chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thế giới lớn như vậy chúng ta cũng muốn đi xem một chút cùng k ý nói đây là hắn tử trong màn đ ạ n thấy đúng vậy đúng vậy đem hỗn độn kéo tới liền có thể chơi đánh bài thao tiết h nếu như xuất hiện liền có thể đánh mặt trượt nột gật đầu một cái lâm hiên nhìn bọn họ yên lặng xem rất lâu được rồi nhưng thật ra là như vậy vũ điệp t i ế t tử vừa mới trong màn đặn có người cho ta để cử một bài ngươi mau trở lại nói rất thích hợp ta có thể hay không hiện tại phóng nhất hạ nghe cái này bài hát danh kỳ thực ta hầu như đều biết nột nhìn về phía vũ điệp rất chân khẩn nhìn về phía vũ điệp vũ điệp gật đầu một cái mở ra nghệ t h hạ sơ mây âm nhạc lục x o á t cái này sau đó thả ra du dương nhịp điệu chuyển tới nột cùng cùng kỳ nắm c h ặ t chảo bộ phận cao c h à o đến nghe tới ngươi mau trở lại một mình ta thừa nhận không đến ngươi mau trở lại sinh mệnh bởi vì ngươi mà đặc sắc thời điểm cùng kỳ cùng nột toàn thân phát run đúng chính là cái này chúng ta bảo bối a ngươi mau trở lại a Ô ồ ồ ít nợ ít nếu như ngươi không trở lại chúng ta đây liền theo ngươi đi đi lâm hiên cảm giác hai người hoán niệm không biết nên nói cái gì bằng năng lực c ấ c độ dựa vào cái gì muốn ta trả lại bất quá nhiều hai cái hướng dẫn du lịch cũng không tệ thích đi theo liền theo đi ngược lại khi nào bọn họ dám làm bóng đèn chính mình liền đánh bay bọn họ đi được đi thôi kết quả là lâm hiên liền mang theo hai cái đ ầ y mắt ta bảo bối tiểu người hầu phải rời khỏi mê c u n g dưới nước bằng không ngồi ta trên lưng đi thu lệ phí nha cùng kỳ lời nói để cho nội khinh bị đường đường h u n g thú lại muốn đương người toạc kỵ bằng không vẫn là cưỡi ta đi ta trên lưng thoải mái đồng hành lại hoàn ra có người địa phương thì có cạnh tranh hai người thiếu chút nữa lần nữa bấm lên mà lâm hiên cuối cùng lựa chọn cùng vũ điệp ngồi chung ở cùng kỳ trên lưng bởi vì cùng kỳ vẽ ngoài được đầu hổ cánh dài rất x o á y nột chứ sao mặt người hổ chân chư răng thật xấu n h í m bình thường lông thật để cho bởi vì khó khăn lời này vừa ra cùng kỳ kinh sợ cái này không phải sẽ phải nổ lông đi mà bên kia kế hoạch công lực lâm hiên long nữ là thấy lâm hiên mang theo hai đại hùng thú đi ra、KS. cồn vật bi c ả o thị yển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i trường để cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm bảy mươi bốn người thú ồ lâm đạo hữu ngươi đi ra nhìn thấy ngươi thật tốt xem ra nội đại nhân không có làm khó ngươi thì sao nội đại nhân long nữ một bức nói thật hắn ngay từ đầu cấp lâm hiên truyền thống đi gặp nội tín vật sau đó còn lại là vui vẻ thấy lâm hiên ăn quả đắng hắn cảm thấy người này mặc dù có chút yếu khí dáng vẻ nhưng trên thực tế rất nạo hy vọng dựa vào n ộ tới gọi hắn xuống tốt nhất kết quả chính là lâm hiên trọng thương mà chạy vũ điệp đang đại chiến bên trong bị ảnh hưởng đến sau đó hắn chiếu cố trọng thương lâm hiên a các loại kết quả bây giờ nhìn cùng kỳ nột với tả hữu hộ pháp một dạng đi ở lâm hiên tả hữu vừa hắn có chút không biết làm sao đây là tình huống gì ừ ngươi tốt nột gật đầu một cái không có nói gì nhiều hắn cũng hầu như không có thể mở khẩu trách cứ l o n g nữ dù sao hắn ban đầu cùng l o n g nữ đã nói qua một khi gặp phải không giải quyết được địch nhân liền giao cho mình bất quá tên i địch nhân này không phải bình thường không dễ đối phó lấy về phần mình đều bị giải quyết sau đó chính mình bảo vật cũng tất cả đều bị giải quyết lòng chua sota m á u cùng lệ a các ngươi đây là long nữ trần trờ nói đi tìm hỗn độn phiền thoái cùng k ý nói một câu trong mắt mang theo một cổ không hiểu ý bởi vì vũ điệp tâm tình kịch liệt hảo bà độ a nếu không phải lão tử là thiên quân liền bị bắt đ ầ u không ta nói mấy người các ngươi quan hệ long nữ hỏi quan hệ A, chúng ta quan hệ rất tốt hận gặp nhau trên đây bởi vì lâm đạo hữu muốn đi t r i n h phạt cái kế tiếp hung thú chúng ta tâm hệ hắn an nguy cho nên phải đi theo nhìn một chút n ộ từ tốn nói đúng là tâm hệ an u y thế nhưng cũng là tâm hệ bảo vật an u y mọi việc muốn hướng chỗ tôi nghĩ nói không chừng lâm hiên bị đánh chết sau trang bị đi đấy đất đây đương nhiên bọn họ cảm thấy cái này chiến lược đến gần vô hạn đạo tôn người rất khó ở hỗn độn nơi đó ăn quả đắng thuộc tính khắc chế mạnh hơn nữa thiên phú t r ê n lệnh đánh lại một trăm cấp ma diễm tinh tinh đánh nhất cấp phổ nghi không như thường với chơi bừa m ộ t dạng mà còn nếu như lâm hiên đánh không thắng hỗn độn không phải nói rõ hai người bọn họ không bằng hỗn độn sao tốt nhất chính là lâm hiên đột phá hai mươi tầng ngày sau không xuống được sau đó bọn họ lấy dũng khí kiên định về phía trước kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện đem lâm hiên cấp lấy ra sau đó thu chút tiền dịch vụ đừng nói cái gì hại người à chúng ta nhưng là hông thú bị xác định vị trí là nhân vật phản diện g i a hỏa ở một cái trò chơi bị thầy trò bốn người thầy phiên đánh đây cái này kết bái không đúng không đúng có cái gì rất không đúng a n ộ t cùng cùng kỳ xem lâm hiên kia mà không muốn rời đi khát vọng cùng tựa sát quyến luyến là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng long nữ bỗng nhiên cả người phát r é t cái này liền có chút đáng sợ Thánh nhân cùng hung thú. Người và thú.、Người. Thú. tức nhân hung chạy Hi cùng Người Người. Long Nữ có gan muốn lập tức chạy xung động, mà bên Lâm có kia, và mà lập lâm đạo h ư u ngươi không có giết ta những thủ hạ kia ta còn là rất làm rung động đúng cùng kỳ dưới tay ngươi có chuyện gì sao nha nhớ tới ngươi không có thủ hạ chỉ có thể tự làm phân thân ha ha ha ha nột c ư ờ i rất ngông cuồng cùng kỳ ý lặng không nói lời nào từ không gian sau khi ra ngoài chỉ chỉ xa xa một đống đồ vật màu hồng vỡ vụn thật nhanh thành thịt nát cái kia là cái gì nột cảm thấy hơi thở này có chút quen thuộc sau đó minh m ạ c h thủ hạ ta t h á n h cấp t r ư ơ n g ngữ a chết không thể chết lại dưới tay ngươi thế nào đều là xúc tu quái vốn nôn chết ta mà còn làm xúc tu cái cũng không điểm hành vi thường ngày còn công kích vũ điệp ta lúc ấy thiếu chút nữa trực tiếp đem ngươi cái không gian hướng kia cũng đánh không có lâm hiên c a o mày một cái n một trực tiếp đánh diệt t i ể u thế giới cái này liền tương đối kinh sợ lâm hiên thực lực còn giống như thật có thể làm được ca vậy bây giờ chúng ta tiến lên bắt hỗn độn cung ký hỏi có chút ngao ngao muốn thử không trước cùng ta hảo hảo t r a một chút địa hình đi kỳ thực lần này chúng ta là có mục tiêu lâm hiên bắt đầu trà sát internet hắn cảm thấy rất thật xin lỗi người xem đức quang giác quan hẳn rất sai lầm lần này cần nhiều tới điểm internet hoàn chỉnh ghi lại mình và hỗn độn chiến đấu mục tiêu gì nội hỏi đồng thời nhìn một chút kia than bùn nát r á n g vẻ khí lạnh siêu siêu hướng trong thân thể bốc lên hắn coi như là nhìn ra cái này thành cấp trương ngư chết như thế nào con mắt đánh bể xúc tu cắt rời đầu đâm thủng hình thần câu diện chết cũng không cách nào an bình lâm hiên lại kinh khủng như vậy sao vậy ta còn suy nghĩ phải về đồ vật có phải hay không dược hoàn lâm hiên không nói hai lời trực tiếp dùng thần thức trả lại như cũ lúc ấy cự nhân khoái thu toàn bộ xuất hiện cái này làm cho cùng kỳ cùng nội biết cái này cảm tình là muốn đi tịch thu tài sản a bị đánh liền phản đánh lại sao hai cái văn minh hai cái thế giới thậm chí là hai cái thời đại va chạm a kia rất khó có những thứ này cây ở người rất khó dính dấp hơi thở gì tìm đi qua khắp nơi hỏi một chút đường đi ta tới tìm người nói không chừng bọn họ có thấy cùng kỳ nói sau đó hắn bùng nổ nháy mắt ánh mắt t á m chỉ lâm hiên không nói hai lời lại đập một cái hạt trâu màu trắng đi qua mà nội bên kia cũng tới giúp đỡ hai cái thiên quân cấp bá chủ kêu gọi nhất thời để trong này náo nhiệt lên trong ngày thường nơi này là thiên quân cấp bá chủ hung thú lãnh địa những người khác tự nhiên không dám đến gần nhưng là bây giờ lính chủ kêu gọi bọn họ phải tới mở truyền trực tiếp sau đã bắt đầu thu hình vũ điệp hỏi bởi vì đồ vật quá nhiều đủ loại đồ vật có tương tự với yêu thú đủ loại g i a thú cũng có một chút vong linh kỵ sĩ a tuyết q u o ẻ a thậm chí là người máy đều có còn có một chút chưa từng thấy chủng tộc lâm hiên đối với một ít cảm thấy hứng thú chủng tộc đặt câu hỏi cùng khi ở một bên giải đáp trước làm bản sao đi vũ điệp minh bạch lâm hiên ý tứ bắt đầu thu hình mà n ộ t là cùng nhóm hỏi cuối cùng kiếm ra một cái giường như chính xác đường đi đi một chút nhìn thôi ở lâm hiên theo đề nghị mấy người tiến tới lâm hiên mang theo vũ điệp bằng vào thiên quân cấp lực lượng thoáng cái thì đến đó khoảng cách trái đất cửa cũng không phải q u á xa nhưng là tuyệt không tính là vào đối với cái này điểm n ộ t cùng cùng kỳ có chút không hiểu bởi vì truyền thống môn đại đa số là ẩn hình trừ phi dùng thần thức một tấc một tấc dày đ ặ t co giúp lại nếu không rất khó phát hiện vượt thế giới thụ đi công kích người khác thế giới cái này kỳ thực thao tác độ khó rất cao bất quá bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi bởi vì sau một khác một cái cự thú lao ra lại là ca ngươi đáng khen sao lâm hiên nhìn vật khổng lồ vị y ê u ca ngươi đồng ý thời g i n h ì n về phía bọn họ bởi vì vũ điệp tồn tại mấy người cũng nội liễm ký t ư c cho nên ca ngươi đáng khen không có khi bọn hắn là rất người lợi hại một cước đi xuống muốn trực tiếp giết chết aa đầu năm nay tiểu tân người cũng lợi hại như vậy sao cùng kỳ hú lên quái dị n ộ t cũng là giận tí mặt bọn họ ở lâm hiên trước mặt vân vân dạ dạ cũng không đại biểu bọn họ tính khí tốt T.S. vật thị một trường, tặng thêm Trường trong mắt Cổn cảo chín cuối cử cổn có lực việc. Ca hiển, xin động lẫn nhau ngươi đáng khen trong nháy mắt nằm và vợ đậu bi mười điểm kim để làm đề ở lỗ vậy bây giờ là nên làm như thế nào trực tiếp đi vào sao kỳ thực vũ điệp cũng không nghĩ đến tìm cửa đơn giản như vậy lâm hiên ở chó ngáp phải rồi tiếp theo hạ tử đến hai cái rất lợi hại trợ lược ca nếu như là đi vào lời nói vậy cho dù đi cùng kỳ mở miệng trong mắt có phiền m u ộ n cái này làm cho lâm hiên xứng sở thế nào các ngươi không thể tới chúng ta nơi này ở lâu chúng ta càng là không thể tùy tiện đi thế giới bên ngoài n ộ ậ t giải thích đối với đ ú n g thế giới bên ngoài có hướng tới cũng có kính nghệ như vậy phải không cũng vậy dù sao bên trong vùng rừng rậm này tất cả đều là các ngươi loại vật này lâm hiền sau khi suy nghĩ một chút gật đầu vậy trước tiên đi hận h ô n độn đi nhắc tới ta bên này inter nghe không sai biệt lắm nhanh đủ đ ú n g luôn luôn quên hỏi các ngươi trên cây kết ra quả tử có ích lợi gì nói xong h ắ n tử dây lưng q u ầ n bên trong lấy ra trước từ nơi đó bắt được trái cây tươi đẹp đến nhìn một cái là có thể để người ta biết đồ chơi này có độc độc còn rất lớn ngược lại cái này không phải là thứ tốt gì liền đúng vân vân cũng không thể nói như thế ngược lại đối với các ngươi loại này người ngoại lai mà nói nếu như không nghĩ v i n h viễn rơi vào nơi này loại vật này tốt nhất vẫn là đừng đụng cung ký nói hắn nhìn về phía hồn nhiên không thèm để ý lâm h i ê n không thể không nhiều hơn một chút nhắc nhở coi như là ngươi cũng không được đồ chơi này tính thế giới thụ bản thể trực tiếp giải được đồ vật coi như là thành tiên ăn hết đều không cách nào hóa giải vũ đ i ệ p khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh hãi từ cùng kỳ cùng n ố t phức tạp trên mặt hắn có thể đọc lên rất nhiều thứ trong lúc nhất thời có chút kinh hãi là thế này phải không vậy ăn đi xuống rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì chứ nếu như là chúng ta ăn hết có thể sẽ tiến hóa ngươi và lâm h i ê n ăn hết khả năng ở đồng hóa bên trong tiến hóa đương nhiên còn có một loại khả năng chính là không phù hợp trái cây xảy ra mâu thuẫn sau trực tiếp bạo tạc tử vong lời này liền tương đối kinh sợ vũ điệp nhìn về phía lâm h i ê n trong mắt rất ý tứ rõ ràng hắn quen thuộc lâm h i ê n tính cách sợ hắn lãng quá mức mà lâm hiên là trấn an vũ điệp mấy câu nói minh hội sẽ chú ý người cái tên này luôn là không khiến người ta lo lắng a vũ điệp nói như vậy cùng kỳ cùng ngồi gật đầu người khác tránh không kịp đồ vật lâm hiên lại cứ lệch đều muốn đụng lên đi đụng đây không phải là tìm đường chết là cái gì vậy vật này trước hết ném đi lâm hiên xem vũ điệp bộ dáng kia liền biết hắn đang suy nghĩ gì là không để cho hắn lo lắng sợ hãi sau khi nói xong tiện tay đem tia trái cây ném một cái cũng không cần ném vật tia tính quý trọn g hàng ngươi không quan tâm t a m u ố n nốt trước tiên ra khỏi đi kiếm nhưng lập tức có phát hiện các ngươi nhìn một chút cái này đi theo nốt cùng cùng kỳ tới lâm hiên cũng thấy đồ chơi này là cái gì một cái tử sắc hồ lô lớn lên ở trên cây đầu năm nay hồ lô cũng như vậy phạm quy sao lần đầu tiên nghe nói trên cây dài hồ lô lợi hại lâm hiên không nói gì đồ chơi này không dựa theo cơ bản pháp a nhắc tới trên cây dài hồ lô cái này thật đúng là là lần đầu tiên thấy cùng kỳ nói người cái này thường thường đi ngủ ra hỏa lần đầu tiên thấy không có gì lực tin tưởng và nghe theo bất quá vật này ta cũng là lần đầu tiên thấy nôn ó i cái này có phải hay không là thái thượng lao quân t ử kim hồ lô vũ điệp nao động mở rộng ra nếu quả thật là vật kia một hồi chuyển trực tiếp cái gì liền thật không có thể thả ra t ử kim hồ lô hiệu quả chỉ cần kêu thanh danh chữ như ứng vậy lấy bỏ vào bên trong ngay sau đó dán lên thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc t h i ế p nhi một thời ba khắc hóa thành ngủ đương nhiên đây là n ô thừa ân nói không phải là ô la bật nói ở chỗ này công hiệu còn không biết là cái gì Bất quá dựa vũ à đi o điệp hỏi o nào n không g thể h c lâm hiên suy nghĩ một chút cảm thấy có thể được liền trực tiếp đưa tay đi hái h ồ lô hái không tới dùng điểm lực vẫn là hái bất động vô cùng dùng sức vẫn là hái di chuyển đem hết toàn lực tào rơi ạ cấp điểm khuôn mặt ta có tin hay không láo tử trực tiếp dùng quyền hạn tối cao a phản p h ấ t có thể nghe được lâm hiên suy nghĩ trong lòng cái hồ lô này vẫn thật là rất xuống không phải là loại kia trời sinh phôi thô pháp bảo bất quá đồ chơi này hẳn thật lợi hại nói không chừng sau đó thật có thể luyện chế một cái tên là tên người chữ lập tức đem đáp ứng người thu vào tới pháp bảo đây cung k ý nói mà lâm hiên là dự định thử xem nói không chừng thật có thể đây vũ điệp gật đầu một cái để cho hắn tùy tiện kêu cá nhân tên nhìn một chút hồ lô có không có phản ứng lâm hiên hơi chút nghĩ muốn cá nhân danh sau đó bắt hồ lô quát khẽ một tiếng vương tuấn khải khắp nơi yên tĩnh cái gì đều không xảy ra hồ lô cũng không có động tĩnh hai đại hung thu không hiểu một bước vũ điệp không biết nên nói cái gì cho phải danh tự này quá mức cấm kỵ bằng không ngơi ư đổi một cái vũ điệp hỏi được lâm hiên gật đầu một cái nổi lên sau h é t lớn vương đại truy vẫn không có động tĩnh vũ điệp nên nói cái gì cho phải vạn vạn không nghĩ tới n g ư ơ i cái tên này vừa chơi v ù a này mà lâm hiên tiếp theo thật đúng là không phải bình thường này đủ loại g à o thét vậy thì thật là không cách nào hình dung vương g i i ạ không người ứng vương hy chi không có phản ứng vương triêu quân không có động tính vương giả vinh diệu lâm hiên thoáng cái kêu mười mấy mở đầu là vương tên nhưng đều vô dụng sau đó lâm hiên suy nghĩ một chút có phải hay không là ta kêu phương pháp có vấn đề đây hai đại hung t h ú liều mạng gật đầu mặc dù không biết lâm hiên kêu tên có ý nghĩa gì nhưng tràn đầy không đáng tin cậy có thể từ vũ điệp kia tràn đầy không tưởng tượng nổi trên mặt nhìn ra vậy thì nhiều đổi một chút đi lâm hiên sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục kêu tên diệp tu quân mạc tiếu tiêu viêm lữ thụ chống thư hằng vương quyền phú quý lúc khi cùng ba thật xưng đại cổ bảo sinh vĩnh n g ộ n lôi mẫu người không cách nào hình dung một chương mặt đẹp gương mặt hoàn toàn vặn vẹo sau là hình dáng gì ngược lại xem lâm hiên mặt đầy đứng đắn kêu những tên này sau vũ điệp trực tiếp sở bà t ạ còn lôi mẫu ta ném ngươi lôi mẫu a sách này không phải là vô hạ lưu khắc đừng làm ác thật muốn lấy ra đây chẳng phải là muốn chết sao ai hồ lô này hẳn không dùng tiêu nhiều như vậy tên liền đóng vân cũng không có nói không chừng đồ chơi này bên trong thật dài đến hồ lô đảo bên trong bảy và đây lâm hiên nói thật muốn dài bảy a vậy cũng hẳn bị ngươi d ù n chết cùng kỳ như vậy tới một câu Bi cảo hiện, chương ba trăm bảy mươi sáu đối với đúng cúc hoa hạ thủ lâm hiên chú ý chương này là một lần thí nghiệm khó có được lấy không phải là nhân vật chính thị giác trình bày nội dung cốt truyện nếu như thành công lời nói mọi người công nhận lời nói tiếp theo vãn phong thanh cùng bành khang thành thánh phiên ngoại cũng có thể viết một chút thử xem ta gọi là hỗn độn là một cái hung thú t ư n g tại thú giới bị chu tức đánh chết sau khi chết thần hồn không tiêu tan ở minh giới rừng rậm cũng chính là thế giới thụ bên trong trọng sinh nơi này là một cái hết sức kỳ lạ lĩnh vực liên thông chư thiên vạn giới nơi này là người chết an tường nhạc viên nhưng chuyện này cũng không hề là cái gọi là âm tàu địa phủ địa phương chết chính là cái chết không thể nào đầu thai sống lại nhưng ta đã rất hài lòng a chỉ ít ta còn có thể lấy một loại phương thức khác còn sống không có hình thần câu diện đầu năm nay ai ngờ đi trước đây mọi người không phải là cũng cố gắng phải sống s ó t s a o ta đây coi như là hoạt tử thú đi tính một cụ hội sẽ di chuyển thi thể chỉ có thể ở thế giới này pháp tắc địa phương đặc thù sinh tồn đồng thời kết cấu thân thể cũng biến hóa cần thường thường ngủ say đây cũng chính là minh giới rừng rậm tràn đầy quỷ dị cùng k i ề m nén bầu không khí nguyên nhân rất nhiều thứ bình thường đều tại ngủ say ngươi cũng không biết mình có thể hay không bởi vì chính mình hành vi t r e o chọc một cái khủng bố r a hỏa không chọc nổi không chọc nổi nhưng ta còn là thù rất dai chúng u tước t ta rất lâu bố trí rất lâu rốt cục thì đem tên kia ép ra ngoài hiện tại tới đếm kỹ ngươi tội đi chật vật dựa vào địa lợi cùng số người áp chế đối phương nhưng ngay tại ta sắp hoàn toàn giết chết chu tức thời điểm một người tìm tới ta đề nghị ta không nên làm như vậy có thể hấp thu chu tước sở hữu đạo hạnh giữ lại thoái hóa đến mức tận cùng trẻ thơ chu tước một mặt ta cảm thấy đến như vậy rất không tồi một mặt ta cảm thấy đến người kia có chút uy hiếp ta ý tứ ta đáp ứng sau đó cũng chưa có sau đó dù sao người chết giết người sống luôn là phải bỏ ra giá thật lớn ta cơ hộ bị chơi đ ù a tàn yên lặng đang ngủ say cho đến gần đây mới t h ứ c t ỉ n h hôm nay chính đang phơi nắng ta cảm khái thế giới bồn u c h á n liền bỗng nhiên làm r u n g động có điểm không đúng vân vân và vân à v vân vân đương nhiên không đúng người ta gọi là cũng từ ngôi thứ ba biến thành ngôi thứ nhất t a cho ta đem người xưng cấp chuyển đổi trở lại chính đang chuyển đổi bên trong chuyển đổi xong a cắt hỗn độn không giải thích được người nào ở nói xấu ta sao ta vì sao lại nhảy mũi luôn cảm thấy có chút bất hảo cảm ra ta ai vân vân chuyện gì xảy ra ta hoa cúc thật là đau là ai đang đối với ta cúc hoa hạ thủ sao lớn mật ta đau đau đau muốn chết muốn chết muốn chết chờ chút không đơn t h u ầ n là hoa cúc đau toàn thân đều đang đau chuyện gì xảy ra à ui ui ui thân thể ta không nghe ta sai sử a một cổ lực hấp dẫn đến từ phía dưới hỗn độn hoảng sợ hắn làm rung động một cổ muốn cho hắn vì đó song đời sức hấp dẫn kinh khủng như vậy sao không được không được ta muốn át ở vận mệnh cổ họng kết quả át chế thất bại hắn bi kịch từ hai mươi tầng thiên bị kéo xuống thập cựu tầng thiên từ thập cựu tầng thiên bị kéo xuống tầng một ư ơ i tám thiên đây cũng không phải là làm thang máy a ba mươi ba tầng thiên lý mỗi một tầng đều có che chở từng tầng một triệu qua đi hỗn độn cảm giác mình hoa cúc khó giữ được không được phải chống lại hỗn độn mở đ ạ i đem chân nguyên ngưng tụ đến mức tập cùng hoàn toàn cường đại khiến hắn cảm nhận được vô hạn bay lên lực lượng kinh khủng ngay tại lúc này đem tất cả lực lượng hội tụ ở hoa cúc nơi. sau đó thả ra ẩm phảng thất khai thiên tích địa va chạm như đầu đạn hạt nhân rơi xuống năng lượng kinh khủng từ hỗn độn cái mông nơi đó thả ra khí thế cường đại thả ra ở tầng thứ một ư ơ i năm thiên tất cả sinh vật cũng run dậy sợ hãi ở cổ khí thế này xuống nằm dạp trên mặt đất hô rốt c u ộ c tốt cảm giác hấp xả lực biến mất hỗn độn thở vào một cái đối với đúng giữ được hoa cúc làm rung động vui sướng sau đó ẩm một cái vật nhọn thể mang theo một cổ cự lực hung hăng đụng vào hỗn độn hoa cúc nơi để cho hỗn độn hét thả một tiếng thẳng tắp bay ra ngoài phúc đã nói có thể đem người thu vào tới đây tại sao là mang theo chúng ta chủ động đi tìm người mới vừa rồi đều được thịt người hòa tiễn lâm hiên mặt mày s á m xịt đứng lên lúc này t ử kim hồ lô có ý thức thật có một loại mẫu thân mại phê phải nói mới vừa rồi nguyên niệm một đống phá tên để cho ta không có năng lực làm dù sao minh giới dừng rậm mặc dù liên tiếp qua những thứ này nhị thứ nguyên thế giới thế nhưng những người này một cái cũng chưa chết à. ngươi để cho ta kêu gọi cái truy truy hiện tại thật vất vả có một ta biết kết quả phải đem đối phương hút tới ngươi cũng không cho ta rót vào chân nguyên ta cũng rất tuyệt vọng a có thể là đối phương qua cường đi đem đối phương kêu gọi không tới chỉ có thể tự đi qua vũ điệp ở lâm hiên trong ngực đứng lên hắn được bảo hộ rất tốt trước mặt một ư ơ i năm tầng trời che chở đều bị lâm hiên tùy tiện đụng nát ừ lại nói mới vừa rồi ta nghe đến một người tiếng kêu thán thiết có phải hay không chúng ta đem người khắc đụng vân vân không quan hệ gì với chúng ta là cái này hồ lô mang theo chúng ta bay là hắn đem người khắc đụng lâm hiên giơ trong tay hồ lô nói hồ lô bắt đầu sinh ra ý chí bởi vì bên ngoài thúc đẩy điều kiện đã quá nhắc tới mới vừa rồi ngươi không có lực lượng dừng lại cái này hồ lô sao vũ điệp không để ý tới đậu bị hắn đi thẳng vào vấn đề đi có a thế nhưng tại sao phải dừng chúng ta đây là đi soát bờ ta lâm hiên nói cái này làm cho vũ điệp không phản bắt được nơi nào đến ra hỏa lại dám đánh lên ta xa xa lột mang theo tức giận thanh n m vang lên cái này làm cho lâm hiên nhẹ ồ một tiếng gật đầu một cái nói không có đụng chết liền có thể cổ thư a phi đi ngơi cổ thư b à i đủ bách h o a bên trong ghi chép hỗn độn là một loại giống như chó lại mọc r a động vật l ô n g dài bốn cái chân giống như hùng lại không có móng ướt có mắt nhưng không nhìn thấy có thể đi lại không cách nào di động có hai cái lỗ thay nhưng không cách nào nghe hắn có thể hiểu tính người có bụng lại không có lục phủ ngũ tạng có ruột chính là thẳng không còn g ăn thức ăn thẳng đi qua nếu như gặp phải cao thượng người hồn đ ộ n thì sẽ cổ động thi bạo nếu như gặp phải ác nhân hồn đ ộ n thì sẽ nghe theo hắn chỉ huy bây giờ nhìn lại cổ thứ lỗi người này trừ giống một điều chó trở ra còn lại rất bình thường à lúc này nhìn có chút tức giận đây nói ra chống đối ta nguyên nhân ta cho ngươi chết t h ô n g khoái hôn đ ộ n đằng đằng s á t khi nói hắn hoa cúc vẫn còn ở đ â u vì cái gì không thể là ngươi đụng chúng ta ngươi dựa vào cái gì nói ta đụng ngươi lâm n i ê n hỏi cái này làm cho hỗn đ ụ n trong nháy mắt liền ốc có lý không nói được thật tờ mờ con mụ nó b ự c b ộ i người khác là lên như d i ề u gặp gió cựu trọng tiên ngươi là bên trên tầng mười lăm thiên thú vị à? một thanh âm quen thuộc chuyển tới hỗn độn thấy cùng kỳ cùng n ộ t cùng nhảy đến tầng mười lăm thiên t s cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùn cho nó vui cờ ư i mịn chương ba trăm bảy mươi bảy hỗn độn mặt ngoài cười hì hì tâm lý mở mở cờ là các ngươi hỗn độn cảm thấy kinh ngạt nói cùng kỳ cùng n ộ t hắn đương nhiên nhận biết dù sao tứ đại hung t h ú n h à tất cả mọi người gọi như vậy lời nói khẳng định đến biết nhau t h o á n g cái kết giao bằng hữu à nhìn lại mình một chút có thể hay không làm lão đại cái gì ạ trên thực tế chiếm đoạt thanh long thao thiết lợi hại nhất nhưng nhân ra sớm trốn mất mặt t r ư ợ c bốn thiếu một tình huống luôn luôn xuất hiện kỳ thực vốn là cũng có thể đánh địa chủ nhưng làm gì cùng kỳ cũng trốn mất cho nên cũng liền hôn đội cùng n ộ t liên lạc rất nhiều là ta ngươi tốt ta đã lâu không gặp thật là tưởng niệm nếu như ngươi bảo vật đều không lấy đi ngươi có hay không thương tiếc cùng kỳ nói một câu tiếp theo lời nói chuyển hướng có chút lớn để cho hôn đ ộ n có chút ứng phó không kịp hắn mang theo vẻ mê mang nhìn về phía cùng kỳ vừa nhìn một chút nột ngươi thảm ngươi dược hoàn ngươi x o n g đợi nhớ cái này bi thảm một ngày đi nột nói ra lời để cho cho dù không biết làm sao hôn đ ộ n trong lòng cũng chip đông vẻ này thương hại bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác thần sắc ca nhân loại kia có cái gì không đúng ở thời đại này mọi người đều là lạnh lùng nếu như sẽ đối chuyện gì khắc cốt minh tâm như vậy đầu tiên cái vật kia nếu là ngươi bảo vật thứ nhỉ chính là ngươi mất đi cái kia bảo vật lâm hiên nghiêm túc nói bởi vì liên quan tới cái này tác giả là thấu hiểu rất rõ、à. Tỷ như củ cải điện thoại di động mở giáo vận hội chạy tiếp lực thi đấu 2 0 0 m l ớ p học nam sinh nghiêm trọng thưa thớt viết từ trạch củ cải với sung mãn tiền điện thoại đưa một dạng đi góp số lượng l i ề u mạng chạy đến căng cơ sau đó ở căng cơ dưới tình huống tràn đầy sân trường đi tìm giúp hắn bảo quản điện thoại di động ta nữ sinh đây chính là vì cái gì hắn có thể viết ra n ố i cùng cùng kỳ tâm tính nguyên nhân mất điện thoại di động hắn phản phất mất đi linh hồn dọc theo đường đi vắng vẻ tìm ở nhà ăn khắp nơi loạn chuyển chuyển hơn nửa vòng đưa đến chung quanh những thứ kia ăn cơm người nhìn hắn ánh mắt đều do quái không nói thương tiếc cũng còn khá điện thoại di động cuối cùng trở lại. ân hắn nói nhiều như vậy không phải là cho các ngươi ở bốn chương nói bên trong s o ấ t sáu trăm sáu mươi sáu hắn nói nhiều như vậy là cho các ngươi thương tiếc hắn an ủi hắn cho các ngươi cảm thụ đáng thương này tác giả đang chạy gậy chân dưới tình huống thân tàn trí kiên vẫn ổn định đổi mới hiểu không ân trở lại chính đ ề h ô n đ ộ t hiện tại toàn thân bộ lông đều dựng lên hắn phòng bị nhìn về phía lâm hiên nhân loại ngươi muốn làm gì mau rời đi nơi này mới vừa rồi sự tình ta có thể không nhắc chuyện cũ nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả lâm hiên sau khi n g h e lập tức nhìn về phía vũ điệp đối đầu hắn đôi mắt đẹp hai người tâm hữu linh tê nhất đ i ể m thông thứ hai nhanh chóng viết xong tựa đề mở chuyển trực tiếp mà lâm hiên là chậm rãi quay đầu đi hướng về phía hỗn độn h é t lớn ngươi thế nào nói chuyện với ta có gan l ậ p lại lần nữa cái này nghiêm nghị h é t lớn để cho hỗn độn lúc ấy liền muốn t ừ tâm bởi vì hắn cảm giác người đàn ông này tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân đại viên mãn đơn giản như vậy hơn nữa Nột cùng cùng nghiền ng mặt kỳ kia mặt đầy đây chính là hỗn độn đối mặt địch nhân luôn luôn phát trận trang hung thu dáng vẻ một khi dọa không được đối phương vậy nó liền n h ậ n túng liền tiến hành chiến lược tính rời đi À, không nói ai bảo ngươi không nói ngươi nói mau a các khán giả cũng đang mong đợi ngươi này tấm kinh tởm sắc mặt đây cái này ngược lại để cho lâm hiên bối rối chỉ bất quá hỗn độn có chút một b ư ớ c người xem đang mong đợi ta kinh tởm sắc mặt không đúng hiện nay người xem không phải cùng kỳ cùng nội sao lấy giữa chúng ta biết bọn họ há chỉ biết miệng ta khuôn mặt coi như là ta vậy không cũng rõ ràng chờ chút còn giống như có người nam nhân kêu bên người một cái rất đẹp tiểu cô lương hắn cầm trong tay cái kia là cái gì không chẳng lẽ là pháp khí công kích hoa trên người của ta bỗng nhiên nhiều bị nhìn chăm chú cảm giác phản phất có vô số người đang nhìn ta là ảo giác sao không đúng đến ta cấp bậc này còn có một cầu ảo giác ra nhất định là cái kia pháp khí nguyên nhân đây chẳng phải là công kích pháp bảo chính là tham thính pháp bảo đó là cái gì kết quả là hỗn độn trực tiếp hỏi điện thoại di động à lại nói các người nơi này liền người máy đều có nhưng vì cái gì một cái hai cái cũng không biết điện thoại di động sao còn là nói điện thoại di động có một cổ sức mạnh đặc biệt có thể bài xích nơi này lâm hiên cố ý treo nói trên thực tế hắn cũng biết chỉ có còn sống đồ vật sau khi chết mới có tiến vào minh giới dừng rậm cơ hội điện thoại di động lời nói ta còn thật không biết nhìn lâm hiên cùng hỗn độn một trận tất tất một ít người xem đó là lăm le s á t khi a thấy tựa đề hoàn chỉnh công lược chu tức hơn nữa phân b ả o sau bọn họ liền tâm hoa nộ phóng mặc dù cái này tựa đề tương đối bình thản không có bất kỳ tựa đề loại thành phần nhưng thấy hoàn c h ỉ n hai h chữ rất nhiều người được kêu là một cái lệ nóng doanh trong a hoàn chỉnh a hoàn chỉnh a hoàn chỉnh a chuyện trọng yếu nói ba lần cũng không đủ rốt cuộc có thể hoàn chỉnh thấy một lần hoàn chỉnh truyền trực tiếp sao mọi người kích động được không nhiều tất tất ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn một giao ra chu tước thả ngươi rời đi hai cùng ta đánh thoáng cái thua lời nói ngươi liền không có bất kỳ quyền lựa chọn ta sẽ không giết ngươi nhưng ta trừ cầm chu tước sẽ còn đem ngươi những bảo vật khác đều lấy đi lâm hiên lạnh lùng nói e m h ô n độn có chút mật ra ố c cái này không phải thường thường là ta lời thì sao ta mới là hung t h ú đi bây giờ ngươi ngay trước ta mấy cái bằng hữu mặt nói ra những lời này để cho người làm sao chịu nổi đây không phải là xem thường ta sao nhất nổ tình huống. Hôn độn liền giận, này hoa ấy ta lại là lúc bạo mới dưới cái ở vừa cúc kết h phải có thể nhịn hay không rất lợi hại, ô n ngươi đúng tiên ngươi nằm xuống lại nói. g cấp quả lợi lại có có trước rất à, làm đem k quả là người xem liền thấy một trận đặc sắc thúc đẩy hoa lệ t h thí là chiếu cố người xem cảm thụ lâm hiên quyết định cố ý thả nhường đem trận chiến này đánh kéo dài một điểm dù sao internet rất nhiều ở giữ tối cao họa chất dưới tình huống hẳn đủ xem chừng năm phút hỗn độn xung lại đối với đứng lâm hiên tới một cách trí mạng lâm hiên không có phản kích hơn nữa đang nhường dưới tình huống dùng một nửa thực lực trực tiếp đem hỗn độn đánh bay ra ngoài hôn đ ộ n nặng nề g ngã xuống đất mặt đầy không cam l ò n g nhưng nó lại biết mình đã đến cực hạn lại chiến đấu tiếp liền một con đường chết không nghĩ tới ngươi lại cường đại như vậy còn các ngươi nữa lại không giúp ta hôn đ ộ n cảm khái xong lại bắt đầu chỉ trích đồng đội đối với cái này cùng kỳ cùng n ộ t một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ ý tứ đại khái là ba người chúng ta liên thủ cùng một mình ngươi làm một mình không khác nhau gì cả mà lâm h i ê n có chút mọi bức ta đều nhường n h i ề u như vậy làm sao vẫn miệu s á ta t nhìn trong màn đạn một đống sáu trăm sáu mươi sáu cùng lễ vật lâm hiền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thời gian nhiều lời như vậy cầm xong bảo vật sau nên làm gì hào đây nguyễn trung nhìn một chút phù hợp yêu cầu không có phù hợp t i ể u đi cầm thoáng cái c ủ cải phan d a n h x ư ơ n g đi đi hoạt động nơi đó tìm cảm ơn đ n n dợ dọn mẹ đồ hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn tiên sát cô tâm một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn ed nấm một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn vô địch nạt thiếu một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn bích vân kiếm hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn h u y ễ n diệt bảy mươi chín một tầm phiếu h à n tháng cảm ơn ngóc manh tiệu tắt năm trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng cảm ơn chạy so với ai khác cũng mau bành khang năm trăm kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ps cồn v đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm bảy mươi tám tiến tới kỳ thực đó cũng không phải ta toàn lực lâm hiên bắt đầu vừa nói một ít không có dinh dưỡng rác rưởi lời nói ta biết ngươi rất lợi hại cũng biết ngươi cũng không có ra tay toàn lực nhưng ngươi đây là ý gì đối với ta làm được sao hôn độn có chút thẹn quá thành giận ý tứ hắn cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi mặc dù tại minh giới rừng rậm còn chết lời nói đó chính là thật xong đời nhưng xem cùng kỳ cùng n ộ đám chỉ ánh mắt hắn ít nhiều gì minh bạch người này sẽ không giết hắn không phải là ngươi trước đem bảo vật lấy ra đi ngươi cũng có thứ tốt gì đừng để cho ta thất vọng a ít nhất phải để cho cùng kỳ giải thích cái năm phút đi lâm h i ê n nói cái này làm cho người xem đều cảm giác là lạ luôn cảm thấy có cái gì không đúng diệp tinh tuyết năm phút là cái rất trọng yếu thời gian điểm sao ra c á t cầm đế ai trước mặt chiến đấu cảm giác rất đặc sắc bất quá đáng tiếc cứ như vậy một hồi a làm nam nhân quá nhanh thật là không được a cuối cùng hủy diện không biết vì cái gì ta có một loại dự cảm không hay thưởng thức bảo vật truyền trực tiếp kỳ thực rất nhiều nhưng lâm thánh nhân lời nói ầm không tốt hình dung bên kia hỗn độn rất không n g u y ệ n ý nhưng cùng kỳ cùng n ộ t đều rất nghiêm túc nói cho nó biết không nên tồn tại may mắn trong lòng bảo vật chuyện nhỏ liêm sỉ chuyện lớn ta hoa cúc cũng xưng thành loại kia dáng vẻ liêm sỉ cái gì đã sớm ném nói một chút cái này hỗn độn liền khí cùng lắm đánh một nơi tới chẳng qua là không cẩn thận đánh tới mà thôi đi nếu như nhân ra quyết tâm lời nói vậy ngươi sợ rằng ngay cả mạng cũng không có mới vừa rồi người này nhưng là thô bạo tiến vào thân thể chúng ta sau đó ở thân thể chúng ta bên trong hô phòng hoán vũ đây chúng ta bây giờ còn đau một chết cùng kỳ cùng nộp nói cái này làm cho hỗn độn lông tơ đào thụ thâu bạo tiến vào hai cái hung thú thân thể mẹ ta ư cái này kêu lâm hiên người lại là như vậy sợ rằng sao năm đó do g i í t đại đế chuyên nhân hắn theo bản năng liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng rốt cục thì có chút sợ hãi ta nói các ngươi cho là len lén dùng thần thức truyền âm ta liền nghe không tới sao quá ngây thơ cùng kỳ a nộp ta các ngươi có thể khác đừng cố ý nói loại này nói dối tính lời nói sao lâm hiên thanh âm vang lên kỳ thực ta ý là phải nói liền đến bên ngoài nói nếu không người xem xem mấy người chúng ta ra hỏa chơi một một hai tam mục tủ trưởng không có ý gì mấy cái hung thu trong nháy mắt sẽ không được mấy người bọn hắn mở thảo luận tổ trò chuyện riêng kết quả lâm hiên không giải thích được liền ra nhập vào thoáng cái cũng rất xấu hổ lâm hiên ngươi thế nào người xem cũng hỏi ngươi đây vì cái gì bỗng nhiên là người bên kia vũ điệp kéo kéo lâm hiên ta ở phe thứ ba xâm phạm lâm hiên trả lời mà bên kia hỗn độn ở biết lâm hiên lại có đặc thù ham mê sau tặc lũ thuận biểu thị chính mình bảo vật đều tại hai mươi tầng thiên lý hắn phải đi về lấy tới đưa cho lâm hiên đồng thời hắn vỗ ngực bảo đảm đồ vật nhất định là độ tốt hắn trong nụ cười lộ ra em mở mại phê khí tức đây chẳng lẽ là thừa dịp cơ hội chạy trở về đi vũ điệp đâm đâm lâm hiên rất nhiều người xem cũng có cái vấn đề này chỉ sợ hắn không trốn tất cả mọi người chờ nhìn hắn ăn quả đáng tìm thú vui đây lâm hiên lộ ra mê chi mỉm cười trong nụ cười toát ra gây sự khí tức cứ như vậy lâm hiên đi theo hỗn độn đi tới thập cựu tầng thiên đ ư ờ n g hỗn độn ở hai mươi tầng thiên na kêu lâm hiên đi lên thời điểm lâm hiên gật đầu một cái biểu thị chính mình chỉ có thánh nhân đại viên mãn lên không nổi bị hạn chế rất lợi hại、K、kỳ thực lâm đạo hữu nếu như ngươi toàn lực ứng phó lời nói cũng có t h ể n độn n đợi tại chỗ bất động tiếp tục dò xét dù sao chuyện liên quan đến hoa cúc cẩn thận trọng cân nhắc theo ý ta đến ngươi đầu tiên nhìn ta liền biết ngươi và cùng kỳ nộp hai cái diêm dúa đồ đê tiện không giống nhau đi đi lâm hiên nói kéo dài cho hắn rút khí bên cạnh cùng kỳ cùng n ộ t mặt đầy không giải thích được không biết mình làm sao lại n ằ m cũng trúng đạn làm sao lại diêm rúa cái kia đạo h ư u a cuối cùng hỏi một chút nếu như ta chạy ngươi nên làm cái gì bây giờ nếu như ngươi chạy liền dùng bảy hoa nhắm ngay ngươi hoa cúc sau đó dụng lực đem ngươi cấp hút đi xuống lâm hiên ném ném trong tay hồ lô đồng thời vũ điệp là ngạc nhiên một bức ai bảo ngươi lấy danh t ự này a đây không phải là hồ lô hoa bên trong bảy hoa bên trong bật không ra như vậy cái đánh thâm sơn vợ chồng hùng hải tử cái này hẳn kêu tử kim hồ lô a có chút b ê cách có thể không hỗn độn sợ hãi giờ khác này hắn hoa cúc thay thế đại nào tiến hành suy nghĩ đang run r à y hoa cúc khu xử hạng hắn không nói hai lời lập tức lấy tới bảo vật hơn nữa giao cho lâm h i ê n để cho một bên cùng kỳ cùng nốt thấy thèm thân là người ngoại lai、like、vũ điệp cùng chuyển trực tiếp thời gian các vị mặc dù xem không hiểu thế nhưng ngũ quang thập sắc bảo vật để cho bọn họ rất thấy thèm chỉ có lâm hiên tâm tình cũng không cao hắn yên lặng nhìn một chút hỗn độn ngươi vì cái gì không chạy tiên tài thành đáng quý hoa cúc giới cao hơn hắn nói như vậy được rồi lâm hiên lắc đầu một cái đi mà hỗn độn phản phát bị nột cùng cùng kỳ lây một dạng bắt đầu không tự chủ đi theo lâm hiên phía sau hỗn nột cùng nột không có rêu các hắn ba người đồng bệnh tương liên a góp một bản có thể chơi đánh bài bất quá dù sao trên người cũng người không có đồng nào liền bài cũng không có đấu mẹ của người a thế nhưng thời gian vẫn chưa kết thúc lâm hiên liền xoay người lại ở các khán giả nhìn soi mói cùng cùng kỳ ba người gợi lên mặt trượt từ một cái trong túi móc ra một cái bàn mặt trượt loại này không khỏe hình ảnh có dám hay không ít một chút ta lại không thể là một bình thường không gian pháp khí sao vũ điệp ngâm chẳng nói mà bên kia người xem là bởi vì lâm hiên cầm bàn mặt trượt cảnh tượng đã ta cho đại đó dùng ngươi nhìn bình. bọn ta tới Sau cho cái họ bảo bối soát lâm i ề n thấy l hiên cùng. Nột cùng Nột hốn kỳ đem bàn h mặt trượt nhét n vào trong túi tiền của mình ba cái hung thủ cũng yên lặng cuối cùng thật đáng tiếc lắc đầu thế giới bên ngoài đối với bọn họ mà nói rất nguy hiểm dù sao cũng là chết qua một lần ra hỏa ở dương gian chính là vô căn c h i m ì n h rất dễ dàng cát lâm hiên tỏ ra là đã hiểu vậy cứ như vậy đi nếu như có hứng thú các ngươi trở đi sẽ giúp ta tìm một chút thao thiết các loại chờ chính sự làm x o n g sau h ả o h ả o tới đây cái minh giới dừng rậm chơi một chút ừ vậy ngươi cũng cẩn thận thế giới bên ngoài có thể cùng các ngươi thời gian thiên địa pháp tắc rất bất đồng tùy tiện vượt qua thời gian lời nói là rất nguy hiểm hy vọng ngươi có thể trở lại cung ký nói biểu tình có chút chân thành dù sao ngươi nếu là không về được chúng ta bảo vật liền hoàn toàn tiện nghi bên ngoài tô tử hào hào hào biết vũ điệp chúng ta đi thôi lâm hiên gật đầu một cái rốt cuộc phải làm chính sự vũ điệp cũng có chút hưng phấn kéo lâm hiên tay cùng một chỗ tiến vào mới vừa rồi cửa chờ đã ngươi trước chờ vào ta ở chỗ này thẻ một hồi đi lâm hiên lại lần nữa bị kẹp ở trên cửa đầu óc bị kẹp cửa tới tiễn biệt cùng kỳ mấy người biểu thị kinh ngạc rốt cuộc minh bạch ở lớp m ộ ư ơ i một bận rộn học nghiệp xuống g õ chữ làm trả giá thật lớn tích lũy lâu như vậy buộc phát ra sau thật lá chết người c ả m tạ và chu khen thưởng bảng xếp hạng ngày mai làm ta hiện tiên tiên hào hào trải nghiệm thoáng cái một học kỳ đều không thể nghiệm qua hào hào đi ngủ lần đầu tiên đại não thua ta thân thể Kỳ t h ự chương giáo vận ộ i thời điểm lúc chạy 200M ba trăm bảy mươi chín ở có thêm động lực làm việc. 379, cái này gọi là cổ đại mấy cái hung thú đều là đờ ra một lúc lâm hiên đầu bị kẹt cửa sao lại như vậy chơi vui coi như bị kẹt cửa cũng có thể đánh các ngươi lâm hiên xoay đầu lại một phát vòng sáng đi qua chực đả mấy hung thú kêu mẫu thân ảo nao chạy đi cho nên lâm hiên và không chúng ta trước tiên ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời vũ điệp vừa định nói sắc trời đã tối liền phát hiện trên bầu trời cũng không có thay đổi thẩm vẫn vẫn là nặng nề g h mộ sắc ánh nắng chiều phủ đầy bầu trời hà quang lập lọe mây hồng một đống đã là chạm vào tối nhưng vũ điệp phát hiện nơi này vẫn luôn là chạm vào tối nơi này vẫn luôn là như vậy minh giới rừng rậm cũng bị x ư n g là mộ sắc rừng rậm vừa mới c h u ẩ n mất cùng kỳ chạy trở lại đúng vậy chạm vạng tối cái này lúc cùng chúng ta những cuộc sống này ở trong rừng rậm người giống vô cùng đây có sống hay không có chết hay không l u t cũng chạy trở lại không trách lâm hiên gật đầu một cái sau đó hắn bắt đầu dãy ruộng vũ điệp t a m h u n g thú một người đàn ông kẹt ở một chỗ sau đó giống như thủy xà một dạng lốn tới hẹo lui cùng một xà tinh bệnh m ộ t dạng người lây là thế nào vũ điệp không nhịn được đưa ra như bạch ngọc g i ấ u tay sợ lâm hiên c á i chán đầu bị kẹt cửa hỏng hỗn độn nghi hoặc cái này là nhưng mấy người rất nhanh thì phát hiện lâm hiên thân thể lớn bộ phận không có vào giới vách tường lập tức sẽ biến mất chờ đã ta vũ điệp chạy tới bắt lâm hiên đưa tay ra tùy tiện bắt nam nhân tay đây đối với lúc trước giữ mình trong sạch mà còn có chút bệnh thích sạch sẽ hắn mà nói là rất khó tưởng tượng đi qua nhanh như vậy chuyện gì xảy ra n g ộ t kinh ngạc mới vừa rồi dưới vách tường ảnh hưởng đối với đúng lâm hiên xuống đến thấp nhất một loại thân pháp sao là thân pháp đệ nhất thức thời đại đang kêu gọi đệ nhị thức thất thải ánh mặt trời đệ tam thức vũ động thanh xuân ba thức hợp nhất vô địch thiên hạ lâm hiên nói những thứ này chiêu thức để cho vũ điệp cảm thấy chất mật quen thuộc chờ chút cái này không phải là tập thể d ụ theo đài tên sao vẫn là bên trong tiểu học thả chẳng lẽ thật cùng nào đó chiến đấu trợt cục cục ngồi nói một dạ tập thể dục theo đ à i ẩn chứa đại đạo c h â n nghĩa tỉ mỉ tìm hiểu hưởng thụ vô cùng thật gặp lại sau a lâm hiên nói sau một khắc hắn kéo lâm hiên không có vào giới vách tường không gian và mẹo có lôi xé lực chỉ là trong nháy mắt nhưng vẫn rất khủng bố cái này giới vách tường rất không đúng vậy cùng trái đất đối tiếp thế giới thụ giới vách tường so sánh mạnh hơn lâm hiên suy tính giới vách tường đều không một dạng sao Tính, ta tới chọn suy nghĩ.、Mau、nhìn cái này.、Lâm、hiên bên người chuyển lựa Mau lưới Lâm cái suy v bầu trời rất â m trầm phản phất có biến hóa không mở hắc v â n tre kín ánh mặt trời đại địa cùng bùn đất hắc bên trong theo hồng phụ cận cây tối rất q u á i lạ đưa dài khô héo nhánh cây không có lá cây phản phất từng con từng con màu đen tay nơi này nhìn tựa hồ là hoang dã nhưng xa xa mơ hồ có thể thấy kiến trúc thành phố đàn chỉ bất quá nơi đó mạo hiểm khói dày đặc nơi này chính là một cái thế giới khác sao vũ điệp nhìn một phía hắn suy nghĩ một chút nhảy hồi giới v á c h tưởng bên kia mấy đại hung thú ngồi trên chiếu các loại chờ lâm hiên trở lại chính đang chơi đánh bài chợt thấy vũ điệp trở lại không có nhận thức thế nào cùng ký、hỏi. lâm hiên sẽ ra chuyện hỗn độn hơi hưng phấn không có ta nhất định còn có thể hay không thể trở lại vũ điệp sau khi nói xong vừa chạy về dưới vách tường lưu lại mấy cái hung thú ở đó cùng lâm hiên sống lâu đều sẽ có bị điên rồi cùng kỳ cảm khái lúc này có một người gọi là thi đấu nơi g ư người máy tới theo chân bọn họ báo cáo nói phát hiện một cái tiểu thế giới cửa vào mới vừa rồi cùng kỳ phái bọn họ đi tìm giới vách tường có người biết không cần tìm nhưng có vẫn còn ở tìm hơn nữa có chút phát hiện tiểu thế giới sao vậy thì rất lợi hại a phải biết thế giới thụ bình thường chỉ liên tiếp đại thế giới h ố n n ộ n đánh một cái bích sáu vâng không đi xem một chút ngược lại người không có đồng nào nộp đánh một cái hồng đào chín đi ra ngoài khắc đừng như vậy tiêu cực sao đã chết qua một lần chúng ta chẳng lẽ còn không thể nào hiểu được sinh mệnh chân quý sao vâng không các loại chờ lâm hiên trở lại đi xem một chút đi nếu như có nguy hiểm trước hết để cho hắn đánh c u n g kỳ biểu thị phó bản bốn người xuống tốt hơn hơn nữa đánh một cái khối lập phương ca vậy cũng lấy vừa ta bùng nổ nộp gật đầu bùng nổ mẹ của ngươi chúng ta cũng nông dân ngươi bùng nổ ta có bệnh đi mà còn ngươi đổi một bài sẽ chết a vâng bùng nổ tùy tiện dùng a cùng k vũ, đi đi. vũ điệp cho hắn cải chính bất quá nhìn nơi này rất cổ xưa à hẳn là lấy man hoang quái thú làm chủ đi nơi đó là quái thú chỗ ở địa phương sao quái thú không có nhỏ như vậy nói không chừng là cùng nhân loại chúng ta cùng kích cỡ sinh vật hay hoặc là giống như đạ rèm như vậy cự nhân có thể nhỏ đi vũ điệp hỏi lâm hiên nhún nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết sau đó biểu thị có thể tới nhìn một chút vây anh lúc này trên bầu trời bỗng nhiên phát ra vàng lớn lâm hiên n g ẩ m đầu định thần nhìn lại khá lắm hàng không chiến hạm đồ chơi kia cả người như sắt đổ bê tông mà thành thập phần to lớn ước chừng một cái hàng không mẫu hạm lớn nhỏ chỉ bất quá đồ chơi này bay được toàn thân cao thấp cũng đều là họng đại bác h i ệ n nhiên một cái pháo đài di động cùng ngoại tinh thiên quân cái kia pháo đài mã tượng bất quá ngoại tinh thiên quân cái kia pháo đài lớn hơn lợi hại hơn là một tòa thái không pháo đài sau đó lâm hiên cùng vũ điệp liền trầm mặc nhìn hắn bay qua mẹ tạ ư cái này cái này cái này đây chính là cái gọi là cổ đại sao. không biết là giống như chúng ta đến từ khác đừng thế giới chứ bằng không cái chấn nhỏ kia nghèo khó tới trình độ nhất định lâm hiên khỏe miệng co giật hắn cảm thấy cái kia di động pháo đài bay có t h á n h cấp lực lượng dưới tình huống bình thường có thể gánh chính mình hai quyền tính đừng có dùng chúng ta thế giới quan đại nhập người khác thế giới quan nói không chừng người khác t h í c h đây vũ điệp nói đồng thời hỏi lâm hiên nên xử lý như thế nào cái này dưới vách tưởng bọn họ lần này tới nhiệm vụ chính tuyến dựa theo lâm hiên ý kiến chính là thế giới nhiều như vậy ta muốn đi xem mà chi nhánh nhiệm vụ chính là không tiếp tục để quái thú đến tìm trái đất phi trước tiên đem cái này phong đi trở về thời điểm trực tiếp đem hắn hủy diện hiện tại tới xem một chút cái thế giới này rốt cuộc lạ như thế nào đi lâm hiên nắm cả vũ điệp thắt lưng bay lên hắn không có lựa chọn đi thái không pháo đài mà là t r ư ớ c từ cơ tầng đi lên trước xem một chút cái thành nhỏ kia chân đi lâm hiên nghĩ như vậy đi tới bầu trời thành phố phát hiện nơi này có cư dân rõ ràng đều là nhân loại nhân loại ai lại nơi này cũng có mà còn tạo thành p h ư ờ n g phòng cùng trái đất bên kia rất giống nam nữ già trẻ đều có bất quá bọn hắn mặc quần áo cũng rất cổ đại từng cái màu xám màu xám vật liệu may mặc cũng rất cổ xưa cái kia người là người sao lâm hiên đi xuống t ù y tiện kéo một người đi đường không phải là người ta còn có thể là quỷ a lại nói các người mặc quần áo người đi đường k i a m ộ t b ư ớ c mà lâm hiên là lại lần nữa bay lên không muốn mắt nhìn xuống mà quan sát a lúc này rất nhiều người đều la hoảng lên nhìn về phía bầu trời chỉ chỉ t r ò t r ò lâm hiên s ữ n g sở đây là đang xem chính mình sao không đến n ổ i đi những người khác không phải là cũng có biết bay hả chẳng lẽ thật là bởi vì mình quần áo rất đ ẹ p mắt sau một khắc s ắ c bén móng nhọn dày đặc không trùng bắt giống như vũ điệp một con chim hình cự thú xuất hiện để cho bọn họ thét trói hai lại là con quái thu kia mà vũ điệp chính là con quái thú k i a mục tiêu công kích ps cồn vật bi c ả o thị hiền xin một chín mười điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm tám mươi thành phố lù lù nha con chim kia hình cự thú tương tự với ưng h ò a mỹ ngươi ba không phải là một cái loại hình nhưng hình thể nhưng không kém là mấy khổng lồ hắn dương nhanh múa vớt nào tới mọi người kêu tiếng lớn hơn người phía dưới loại kinh hoàng cùng bị công kích vũ điệp để cho lâm hiên dù muốn hay không vọc thẳng đi lên chính là một quyền ẩm tuyệt đỉnh cấp độ đại năng hung thú bị lâm hiên một quyền đánh trúng đây chính là lâm hiên vì bảo vệ vũ điệp phát ra một quyền a số liệu đều không cách nào đo lường m i ệ u s á t bùm nổ lớn lại nói quái thú sau khi chết bạo tạc dường như rất bình thường đi ngược lại lâm hiên là cho là như vậy các ngươi người phía dưới thét trói hay lợi hại hơn vũ điệp ngươi không sao chớ đạt được lâm hiên phủ định trả lời lâm hiên lúc này mới gật đầu một cái nhìn về phía phía dưới từng cái kích động mọi người ổn định ổn định lại nói lúc trước chẳng qua là toàn cầu đều nói tiếng phổ thông bây giờ là mỗi một thế giới đều nói tiếng phổ thông cảm giác này không tệ a ngươi, ngươi. một cái không mang mắt kính gọng đen lão giả đi tới trước còn lưng thân hình có chút run dậy d ù n g ba tông chỉ rơi xuống đất lâm hiên những người khác cũng đi theo trưởng thôn đi tới trước trong đôi mắt mang theo nóng bỏng để cho vũ điệp cảm giác có cái gì không đúng các ngươi đây là vũ điệp mở miệng ngươi vì cái gì g i ế t chúng ta hộ thành thành thú lời này vừa ra lâm hiên trực tiếp liền phun đồ chơi gì quái thú kia là các ngươi hộ thành thành thú g i ế t lầm trang bức thất bại vậy thì xấu hổ a trong lúc nhất thời trên sân rất chầm mặc con quái thú kia bảo vệ các ngươi không làm thương hại các ngươi vũ điệp mở miệng đánh vỡ h i lặng kỳ thực hắn cũng rất kinh ngạc cho là còn muốn thần thức trao đổi đây không nghĩ tới lời nói lại tương thông nó và ta muôn ký kết quả khế ước thấy là một cái như vậy cô gái xinh đẹp mở miệng có người làm ra trả lời chúng ta mỗi tháng hiến tế mười người cho nó cấm phẩm hắn bảo vệ chúng ta không chịu những quái thú khác tổn thương lại kêu là thú hảo lo tên a còn tưởng rằng phải gọi man thú hung thú gì chứ còn các người nữa cứ như vậy lập tức toàn bộ thoái thác thật tốt sao lâm hiên bên này âm thầm đoán thầm mà vũ điệp lại có nhiều chút kích động như vậy hoàn toàn chính là giao dịch a là đa số người mà hy sinh rất ít người sao vị lao giả kia bị vũ điệp nói có chút xấu hổ có thể cái này có biện pháp gì cự nhân tộc cùng quái thu tộc giao chiến tranh đoạt cái thế giới này ba quyền chúng ta nhân tộc kẹp ở giữa chẳng qua là muốn tiếp tục sống a người tỉ mỉ nói một chút lâm hiên nói một số người xem lâm hiên đang tức giận mang theo kính nghệ chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra gần đây ở lưu l ũ thành phố một thế giới lớn nhất di tích mở ra cái này liên quan đến cổ đại thần linh truyền thừa chỉ cần đạt được sẽ có sức mạnh vô thượng lao thôn trường chậm rãi tự thuật cổ đại thần linh có ta lợi hại sao lâm hiên chân miệm tất cả mọi người mọi người lao thôn trưởng sắc mặt hơi đen khẳng định so với ngươi lợi hại a ba vị cổ đại thần linh mở ra chúng ta cái thế giới này sáng tạo ba chúng ta đại t r ù n g tộc tồn tại đây chính là cái thế giới này tối cao tồn tại a mở ra đại thế giới ta cũng có thể làm bất quá sáng tạo t r ù n g tộc lời nói lâm hiên liếc mắt nhìn ngũ điệp lợi hại như vậy a ngươi nói tiếp tam đại truyền thừa mở ra để cho cái thế giới này đều điên cổng mỗi một t r ù n g tộc đều tại xúc tích chính mình lực lượng đồng thời ở suy yếu người khác lực lượng đều hy vọng chính mình đạt được truyền thừa mà người khác không phải truyền thừa mỗi nhân loại thành trấn đều bị tập kích có cự nhân tộc cũng có quái thú tộc ở nơi này hai cái trời sinh thì có lực lượng kinh khủng chủng tộc xem ra vẫn là thuộc phẩm nhân tộc chỉ sợ là trong mắt bọn họ không nhất cho phép đạt được truyền thừa người đi lâm hiên gật đầu một cái cho nên các người muốn đi tranh đoạt di tích sao dĩ nhiên không phải chúng ta cũng đều cần bảo hộ lột ra à nơi đó có thể đi lũ lụ cạnh tranh di tích đi chỉ có thể là con chốt thì đi lao thôn trưởng trong giọng nói mang theo tự dễ ước bọn họ tập kích mỗi cái nhân tộc thành trấn là hy vọng kiềm chế lại chúng ta tộc cứng giả để cho bọn họ phân tâm không cách nào tranh đoạt di tích lao thôn trưởng bất đắc gì nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa như vậy à, lại nói ai sẽ tới tập kích các ngươi lâm hiên cùng bọn họ trực tiếp cho chuyện bọn họ đối với đúng lâm hiên cũng với thấy cha ruột mực dạng hỏi cái gì đáp cái gì thật giống như quên mới vừa rồi lâm hiên giết bọn hắn cái gọi là thành thú mực dạng t u y thời đều có cổ thú tập kích tự nhân tộc tỉ g ạ cùng quái thu tộc thêm t h ẳ n g kiệt ách đều là xuống mệnh lệnh để cho bọn họ tộc nhân thấy nhân loại thành trấn liền phá hoại mà chúng ta là cơ bản không có gì sức phản kháng lượng trưởng thôn nói lời này thời điểm có chút bực bội nguyên bản yếu ớt thăng bằng bị phá vỡ bọn họ thành chiến tranh vật hy sinh nhưng lại không cách nào phản kháng vận mạng mình x ỉ đục đáp ứng một cái khác quái thú yêu cầu dựa vào bán tộc nhân mình kéo dài hơi tàn đây không phải là ta nghĩ muốn sinh hoạt trưởng thôn sói tới một cái tộc nhân mà nói lời này thời điểm để cho lâm hiên thiếu chút nữa nước tiểu kêu xong trưởng thôn sau đó kêu cựu thế nào dễ dàng để cho ta nghĩ đến c h ậ m cựu cựu cùng hồi thái l ă n g đây sau đó lâm hiên xoay người nhìn lại khá lắm ba cái đầu toàn thân trắng xám địa ngục tam đầu khuyển sao đây là còn nữa đây là một cái thanh thú cách nơi này không xa cái kia hỏi một chút ta dựa vào mới vừa rồi cái kia bị ta đánh chết ngược kê quái thú Thế nào từ nào nơi này lâm o trong tay bảo ạ i ngươi? thanh thú tay vệ các l hiên hỏi cho bọn hắn b ổ đao một đống ta nát n cói lòng thanh âm chỉ có thể nói theo thiên mệnh đi bị thánh cấp hung thú tìm tới kia chết cũng không đoán t r ư ờ n g thôn cùng những người đó đều có điểm nhận mệnh ý tứ lâm hiên vũ điệp kéo kéo lâm hiên ống tay náo làm gì ngươi biết ta ý tứ vũ điệp mắt sáng như sao bên trong tội nghiệp không hiểu không nghĩ biết ngươi nên hiểu chưa bọn họ thánh thú là bị chúng ta sẩy tay chơi chết mặc dù không bị chúng ta chơi chết cũng phải bị đầu kia lang chơi chết vũ điệp lúc nói liên quan tới cái này a ây đánh đánh trường, trường thôn trên khuôn mặt giàn mua có chút xấu hổ nhưng rất nhanh là tộc nhân ném xuống những cái được gọi là mặt mũi ngoại giới cường giả a chúng ta cũng không muốn truy cứu cái gì có thể hay không ngươi xem ở chúng ta đều là nhân tộc phân thượng giúp chúng ta một tay đây chúng ta hội sẽ hết sức cho ngươi hài lòng thù lao lâm hiên nghe xong trước mặt lời nói kỳ thực đã quyết định ra tay dù sao người khác làm một cái ưu tú nở tờ cờ thân phận làm cho mình hào h ả o h i ể u một chút cái thế giới này cục diện nhân loại bị tự nhân cùng cự thú đánh bẹp bất quá hắn nếu nói thù lao lâm hiên cũng có hứng thú nhìn một chút không chừng có thể mang một ít sản phẩm đặc biệt trở về đây thấy lâm hiên ánh mắt trưởng thôn lập tức hiểu ý khẽ cắn răng sau vỗ tay để cho vân nhi đi lên như thế nào chiến thắng lâm hiên đừng nằm mơ sớm như vậy làm sao có thể có đổi mới đây cắp tắc ngươi nói ta một cái tác giả sáng sớm không đổi mới không để cho các ngươi xem văn ngược lại đem các ngươi kéo qua tới nhất khởi động đầu góc thật là không có người nào hai trăm ba mươi ba như để ta rất muốn biết như thế nào chiến thắng lâm hiên không biết cái này có phải hay không một cái vô giải mệnh đề à tự này quá mức ta cấp lâm hiên một cái quyền hạn tối cao ở bất kỳ thế giới nào cũng có thể có hiệu lực áp đảo thiên đạo cùng pháp t ắ c trên hoa vnm ợ ờ tác giả là dừng bút đi mới làm loại này thiết lập cái này làm cho nhân vật phản diện chơi thế nào mà còn dưới tình huống này n g ư ờ i phải giống như đến từ sao ngươi như vậy đánh băng cũng không cách nào đ á n h a bởi vì trừ chính hắn không có, có cái ó c gì có thể chế ước hắn suy yếu hắn a cái vấn đề này kỳ thực này g hôm qua đang học người đàn thảo l u ậ n qua có độc giả biểu thị đây là nhàn nhã văn đúng vậy ta đều đem các ngươi nhàn nhã cũng chết lặng mỗi một người đều không cười nổi cần điều chỉnh dược thế a giống như điên điên đưa bén ó i một dạng là một nhân vật k h á c phiên ngoại sao cái này kỳ thực có dự định bành khang cùng buổi tối gì đó đều tại ta cân nhắc trong phạm vi nhưng nhìn thấy kẽ hở sen vào, vào. đề tài trở lại đi n h ư thế nào đánh bại trong nội tâm của ta nhất bụt tồn tại lâm hiên chính là ảnh hưởng đến hắn điệu tốt kỳ thực ta cảm thấy đến đánh bại lâm hiên là rất khó khăn mà không tồn tại bởi vì tác giả đàn thành viên ngươi phải thắng đàn chủ là không có khả năng thân là đàn chủ ngươi phải thắng ma hoa đẳng cũng là không có khả năng cho nên ta cũng nghĩ thế từ một phương diện khác tiến hành chế ước nói thí dụ như để cho lâm hiên chơi game như vậy chiến lược liền cơ bản vô dụng bởi vì lâm hiên một không nghĩ muốn xung mã tiền mà không nghĩ ăn gian chỉ muốn dùng vận khí tới trở nên mạnh mẽ cái này còn không an gian đương nhiên lâm hiên có thể theo tinh tế internet đi những tinh cầu khác đánh người nhờ vào đó triển khai thế giới bối cảnh đương nhiên cái này cũng là nói sau có hay không tương tự thủ đoạn hạn chế lâm hiên thực lực đây cái này tiếp thu ý kiến hữu ích một chút đi ai thân là tác giả lại lấy chính mình nhân vật chính không có cách nào ta thật là r ắ c rưởi nhất tác giả ít n ít, lưu lại thương tâm nước mắt thảo luận nội dung cốt chuyện có thể ở chỗ bình lùn nói chuyện cũng có thể ở bốn chương nói được tiếp theo chính là cảm ơn cảm ơn ngao vũ một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn ngẩng đầu nhìn trời cất chim hồ khuôn mặt hai tầm phiếu hàng tháng cảm ơn gian ác viêm đầu đội trưởng dô phi hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn si say hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn buồn mây một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn ngao vũ một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn lợi hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn ngao vũ tám trăm năm mươi không kỳ đi ẩn tiền khách thưởng trở thành đại chủ a i chuẩn bị thêm t r ư ơ n g cảm ơn yêu n ô n không hoặc yêu vô tâm một nghìn kỳ đi ẩn tiền khách thưởng cảm ơn nhìn thấu thế giới chiều nhạy cá hai trăm kỳ đi ẩn tiền k h á c thưởng cảm ơn buồn cười virus hizc năm trăm kỳ đi ẩn tiền k h á c thưởng được tiếp theo phóng nhất hạ tuần trước xếp hạ hai nga vũ tám trăm năm mươi không kỳ đi ẩn tiền ba yêu ngôn không hoặc từng cái yêu vô tâm hai nghìn kỳ đi ẩn tiền bốn húc phi tháng một nghìn tám trăm kỳ đi ẩn tiền năm phương hoa tuyết nguyệt một nghìn kỳ đi ẩn tiền sáu chạy so với ai khác cũng mau bành khang sáu trăm kỳ đi ẩn tiền bảy nốc manh tiểu tác năm trăm kỳ đi ẩn tiền tám long như do phan một trăm kỳ đi ẩn tiền chín tử trạch không chết một trăm kỳ đi ẩn tiền mười độc thần bí bảo một trăm kỳ đi ẩn tiền mười một rất yêu thích c ủ cải một trăm kỳ đi ẩn tiền mười ba n h ì n tấu thế giới triệu nhảy cá một trăm kỳ đi ẩn tiền dễ diệt đường đại quỷ một trăm kỷ đi ân tiền mười lăm g i táp ma v ư ơ n g ép một trăm kỷ đi ân tiền biết tỷ ga ủ n tra m à n sao như để các vị có biết hay không tỷ ga ủ n tra m à n đây chính là cái kia do nhân loại huy động đồng một cái sau đó biến thành cự nhân bảo vệ nhân loại hòa bình cố sự còn có chính là một quyển này ngươi không hiểu tỷ ga có thể coi ta sáng tạo một cái giá không thế giới quan một dạng có thể xem biết nếu như xem qua tỷ ga vậy khẳng định là đánh thức ngươi tình cảm cho ngươi tuổi thơ tim bạo kích mặc dù ta tiến hành đại quy mô ma đổi nghe có thể có chút ngây thơ a ta hiện tại chủ yếu xem kỵ sĩ kia mà nhưng tuyệt đối không thể phủ định ủ n t r ạ mạn kinh điện cùng những năm kia mang cho củ cải làm rung động củ cải c u ố n thứ nhất thật sự sách chính là áo văn thậm chí các ngươi còn có thể thấy củ cải cái số này một quyển sách khác ủ n t r ạ mạn mạn thế ghi âm mà ở củ cải trong lòng anh hùng hình tượng kỳ thực cũng không phải nước mỹ những thứ kia súp tơ hệ rột, n g ư ợ c lại có chút tương tự với giả diện kỵ sĩ và tỉ gà ủ n t r ạ mạn như vậy bảo vệ từng cái tiểu tiểu hy vọng như vậy cố sự ngàn vạn lần chớ nói ngây thơ mặc dù khả năng lấy ngươi bây giờ thị giác đến xem có một ít nhưng nhân ra chính là một cái cung cấp hướng tác phẩm a còn cầm nhật bản tinh vân phần thường đây nhất định là tác ph không đúng vậy sẽ không lúc trước mỗi cái đài truyền hình hàng ngày thả em cái này giấu móc bề ngoài như có chút dài trực tiếp tiến vào chính đ ề đi bởi vì này một quyển chủ yếu bối cảnh là siêu vượt qua cổ đại ta liền đến nói một chút t ỷ g ạ cố sự đi bởi vì không nghĩ ở đâu thủy tự sổ cho nên dứt khoát thả tới nơi này mở đơn t r ư ơ n g biết t ỷ g ạ bạn đọc cũng không cần quá mức tiêu tiền thân thế như sau t ỷ g ạ ủn t r à m ạ n không giống với còn lại ủn t r à m ạ n hắn là siêu vượt qua thời kỳ cổ đại liền trên địa cầu tồn tại cự nhân không đến từ trái đất kỳ thực ba mươi triệu năm tiền nhân loại đã tồn tại cũng sáng tạo cực kỳ trước vào văn minh bị người hiện đại xưng là nhân loại siêu vượt qua cổ đại văn minh khi đó giống như t ỷ gạ như vậy cự nhân đến không hết đang đánh bại địch nhân chung sau đ á m cự nhân là mỗi người lợi ích bắt đầu nội chiến thế giới kề cận hủy diệt cuối cùng hắc cám t ỷ gạ cùng cam hữu lạ đa dèm khi đặc biệt kéo bốn người cùng một chỗ đánh ngã sở hữu siêu vượt qua cổ đại cự nhân t ỷ gạ vốn là mạnh nhất hắc cám cự nhân chịu ưu thương làm rung động lựa chọn ánh sáng cướp đi cam hữu lạ hắc á m lực lượng đa dèm lực lượng khi đặc biệt kéo nhanh ẹ cũng đem bọn họ phong ấn ở lũ lụ trong di tích dùng hắc á m lực lượng ăn nghỉ nội chiến sau khi kết thúc nhân loại lại bị đủ giật đoá hoa hoa phấn làm cho mê hoặc lựa chọn diệt vong quan g c h i cự nhân không cách nào can thiệp nhân loại lựa chọn cho nên tỉ gạ cùng mặt khác hai cái còn x ó t lại cự nhân chính mình chiến đấu thân thể nút ở to lớn trong kim tự tháp cất kín vào bây giờ đã biến thành nhật bản vùng núi nơi nào đó trả lại như cũ thành quan g h ì n h thái t r ố n mất cuối cùng tà thần thêm thản kiệt ách mang theo diệt vong h ắ t cám hạ xuống đem nhân loại siêu vượt qua cổ đại văn minh hoàn toàn hủy d i ệ t ân nhân loại thật giỏi tìm được chết ba mươi triệu năm sau căn cứ vào siêu vượt qua thời kỳ cổ đại trái đất canh gác đội đội trưởng u hát khoa học kỹ thuật trụy lạc trái đất trong dự ngôn q u á i thú xuất hiện cùng ý đồ hủy diệt cự nhân tượng đ á lấy ngăn cản sống lại bất quá có được siêu v ư ợ t qua cổ đại nhân loại gen thật sừng đại cổ chính là hiện giờ bảo vệ đội cốt đội viên cũng tham dự lần này ngăn cản q u á i thú hành động đại cổ bởi vì cùng tỷ gạ tượng đá có liên quan liền lái gục chiến đấu cơ hết sức ngăn cản mà ở bị đánh tới rơi phi cơ lúc vừa vạn thời cơ đã đến đại cổ hóa thành ánh sáng tiến vào tỷ gạ trong tượng đá khiến cho tỷ gạ thành công sống lại hành hung ca ngươi đang khen chết hành hạ mẹn bạ sau đó cùng nhau đánh k h á i toàn bộ một nhân loại bảo mẫu ở t v bản cuối cùng t ỷ gạ cùng tả thần thêm thản kiệt ách lúc đối chiến từng một lần bị thêm thản kiệt ách ánh sáng đánh c h ú n g biến thành tượng đá lại bởi vì đạt được nhân loại hy vọng lực lượng biến thành lóng lánh t ỷ gạ l ấ y tính áp đảo thực lực hoàn toàn đánh bại thêm thản kiệt ách hai năm sau bởi vì cùng thêm thản kiệt ách đối chiến phát hiện lũ l ũ di tích tmdc hy vọng ở t ỷ gạ sau khi rời đi đạt được mạnh hơn lực lượng phòng ngự mà thâm dò xét lũ l ũ di tích lại vì vậy lệnh ba cái hát cam cự nhân thẻ m ặ kéo đã xem cùng hy đặc biệt kéo phong ấn giải trừ diện vong hát cám lần nữa thi lại mượn đời sau đứng giữa h ệ đội t r ư ở n g thân bày xuống một cái có thể duy trì một trăm n ă m kết giới phong tỏa di tích thấy không đây chính là tu sĩ a biết được lũ l ũ di tích cùng hắc cám tỉ gạ chân tướng đại cổ trải qua nhiều lần chuyển biến cùng tâm tính d â y r u ộ n quyết tâm lợi dụng cảm hữu lạ cấp cho hắc cám lực lượng biến thành hắc cám tỉ gạ bảo vệ trái đất đang đánh bại đạ d e m cùng hy đặc biệt kéo đều xem trọng mới đạt được lực lượng và tốc độ cũng không địch biến thành đệ mòn một cảm hữu lạ trực tiếp bị làm chết đèn cũng diệt song dựa vào trong di tích đã sớm diệt vong siêu vượt qua cổ đại đàm cự nhân ánh sáng lần nữa hóa thành lóng lánh tỉ gạ đ ân h bại cũng chính thức xong việc tối lui, ở trên o nội dung là cụ cải ma đổi bãi đu bách hoa mọi người xem xem liền có thể đại cổ hắn thật không hội sẽ sẽ cùng tì ga tiếp xúc sao ps cồn vật bi cạo tỉ yển xin một chín m ư ờ i điểm có t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám. Ta ta. Chết Trường thành thấy trưởng thôn tệ thiếu trộm thời trực tiếp chết chết. kia đưa sao. Ba A. dính dính dung chính chính chính nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết cho nó vui cười mịn. 381, Lũ Lũ thành phố. Đương、Lâm、Hiền thấy trưởng thôn bên người vị kia dung mạo không tệ thiếu nữ đối với chính mình nhìn trộm thời điểm, trực tiếp không nói gì, cho mình đưa nữ nhân.、Đây、chẳng phải là muốn chính mình mệnh sao. Ba cái chính là mình hẳn Muốn chết, muốn chùm chết. cho phố. cho phải độc độc đối điểm, cười cái cực Lâm mạo vui với gì, Lũ vị Lũ là là Đây vũ điệp nhìn vị kia nữ h à i bày ra đủ loại cám dỗ tư thế c ầ u dẫn càng là có chút căm t ứ c đám người này thật không có ánh mắt đi mình cũng ở lâm hiên chạy không còn làm những thứ này lâm hiên không cần những thứ này vũ điệp chủ động mở miệng chúng ta nghèo chỉ có nữ nhân t r ư ờ n g thôn mở ra tay không việc gì ra đây không nên thù lao vũ điệp như vậy nữ h à i tử đều nói ra thứ lời đó lâm hiên đương nhiên lập tức theo sau chuyện này t r ư ờ n g thôn sắc mặt t r ắ n g bệnh cho là mình lộng k é o thành vụng lâm hiên phải rời khỏi hắn lúc ấy muốn quỳ xuống kết quả phát hiện mình quỳ không khắt đừng tục sáo tiểu đi ẹp mở truyền trực tiếp đánh cự lang đi lâm hiên nói vũ điệp gật đầu một cái t i ệ n huê một cái lâm thánh nhân ở dị giới tựa đề sau liền mở ra truyền trực tiếp ai nói không có internet người hát khoa học kỹ thuật internet đây vũ điệp hỏi lâm hiên liền a không có internet sao lâm hiên đụng lên đến kết quả phát hiện thật đúng là không có internet chẳng lẽ là song trọng thế giới ngọc bích ngăn trở lâm hiên liền mình một chút điện thoại di động phát hiện cũng mất đi hiệu lực xa xa t h á n h cấp c ự lan gầm g thét uy áp kinh khủng p ô thiên cái đ i ệ trừ lâm hiên vũ điệp bên ngoài những người khác làm rùng động linh hồn run sợ cái này làm cho trưởng thôn âm thầm t ê u khổ càng ngày càng cảm thấy là mình chọc giận cái này khủng bố nam nhân nhân gia hiện tại cố ý đem bọn họ gạt sang một bên kỳ thực cái này thật đúng là không phải là thật sự là lâm hiên không thể rời bỏ điện thoại di động a mà không có internet điện thoại di động hắn cũng không rời tuyến hạ năm thứ gì a lúc trước không rời không bỏ kêu vợ chồng hiện tại không rời không bỏ là điện thoại di động một máy nơi tay thiên trường địa cửu máy không có ở đây tay hồn cũng không có kỳ thực cổ nhân đã sớm biết cũng đặc biệt tiết trí một cái thành ngữ cơ hội không thể mất thấy không đây chính là điện thoại di động tầm quan trọng k i a d ỗ i rảnh xuống từng giây từng phút thậm chí là đi nhà cầu n g ư ờ i đều muốn mang theo điện thoại di động không có điện thoại di động muốn chết muốn chết muốn chết lâm hiên che chính mình khuôn mặt mà vũ điệp là an ủi lâm hiên nói có tự mình ở không hoảng hốt ừ cũng vậy lâm hiên gật đầu một cái vẫn còn đang cùng vũ điệp câu được câu không nói chuyện tiếm bên đ ị a trưởng thôn đã gấp bởi vì cự lang đã tới t ư ở n g thành nơi đó hắn lúc này đã tra rõ cái thành chấn này trận pháp rất yếu có thể cường công lại đem người ở đây chu diện chính mình liền hoàn thành đánh chết mười vạn người nhiệm vụ có thể đi lủ, lủ cùng với cướp lấy tạo hóa muốn trách thì trách các ngươi quá yếu đi cự lang lạnh lẽo cười một tiếng nhìn phía dưới thét chói hai mọi người đưa ra cự trào trực tiếp v u a xuống lâm hiên tiên sinh trưởng thôn sợ hai k ê u bên kia vũ hiệp đ ổ i thành thu hình sau lâm hiên nhảy lên một cái một cước liền hướng cự lang đá vào hô thấy xa xa một cái bóng đen hướng tự bay đến cự lang cho là đó là m ú i tên các loại đồ vật cũng không có quá nhiều để ý tới những công kích này hắn ngay cả ngăn trở ngăn cản tâm tư cũng không có sau đó bùm bóng đen to lớn trực tiếp đưa nó thân thể xuyên qua một cổ lực lượng kinh khủng ở thân thể hắn bên trong tràn ngợi khuất trường hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng suy yếu ta liền muốn r ố t ở nơi này sao ẩm kèm theo nổ lớn con quái thú kia nằm liệt giữa đường ở chỗ này nhìn một đầu vừa mới uy hiếp bọn họ thánh cấp cự lang nga xuống mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh thật không cầm đánh n a lâm hiền vô vô tay cái này từ trên trời hạ xuống trường pháp là hắn lần đầu tiên dùng dùng tặc trôi chảy còn nữa quái thú chết như thế nào sau cũng sẽ bạo tạc đây là một loại truyền thống sao thế nào lâm hiên lợi hại nhìn mọi người bởi vì lâm hiên mà kiêu ngạo ủng hộ vũ n i ệ p trong lòng cũng thật cao hứng lâm tiên sinh thật là thần nhân trưởng thôn cũng đương nhiên là không che giấu chút nào chính mình khen nhưng sau một khắc một đạo ngân sắc ánh sáng rơi vào lâm hiên nơi đó ngân bạch to lớn ánh sáng lưu mang theo năng lượng khổng lồ trực tiếp đem lâm hiên thân thể báo phủ ánh sáng chạy qua đi một cái đạt mấy ngàn thước hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người lâm hiên thấy nơi đó không có lâm hiên thân ảnh vũ điệp kêu lên mà những người khác là chậm rãi nhìn từ trên trời hạ xuống một đạo thân ảnh khổng lồ đó là một cái c ự nhân màu đen đường vân hai con mắt màu bạc trước ngực một cái màu lam đèn hắn chậm rãi nhìn về phía thành trấn nhỏ nơi đó bức bách người khí thế cùng lạnh leo sát khí bung ra、Hô. vốn là tính toán đợi cái kia ngu xuẩn lang ở phá hoại thành trấn sau ta sẽ xuất thủ đánh lén không nghĩ tới cự nhân có thể gặp được đến cái chưa từng nghe văn nhân tộc c ự n giả g cũng còn khá bị ta giết nếu không thả vào lũ lũ sẽ không tốt hắn nghĩ như vậy đạo nói thật là lợi hại à cự nhân ai mặc dù một bộ vai quần chúng dạng nhưng thế nào cũng đến thánh cấp đi lại nói ngươi biết tỷ gã sao một đạo nhân loại thanh em chuyển tới để cho cự nhân gặp quỷ bình thường từ tại chỗ mau tránh ra đừng như vậy sợ ta nha nếu như ngươi thật nguyện ý cùng ta giữ một khoảng cách vậy chúng ta liền âm dương cách nhau chứ bất quá trước lúc này lâm hiền sau khi nói xong trực tiếp l ù i chạy ra ngoài một cước đá vào cự nhân ngực kia màu lam trên đèn ẩm thành cấp cự nhân trực tiếp bị đá bay ra ngoài tổn thương to lớn chuyển khắp toàn thân hắn hắn tràn đầy hoảng sợ giống như hắn loại này tồn tại ở lũ lụ cũng coi như là đứng đầu một loại kia lại còn có người có thể đối với hắn tiến hành áp chế đinh đông đinh đông bộ ngực hắn đèn từ màu lam bắt đầu loại lên đây là nhận được tổn thương to lớn sau nhắc nhở hắn sinh mệnh lực không đủ cần mau mau tiếp theo phí không nghĩ tới nơi đó lại như vậy vững chắc à vậy xem ra ta cần đổi một loại phương thức cấp lấy số a lâm hiền tự nói đi tới lấy xuống lời này để cho màu đen cự nhân tê cả ra đầu cũng từng có người sẽ chết sau cự nhân trước ngực đèn khẩu hái xuống cất giữ nhưng hắn cũng phải đối mặt cự nhân tộc l ử a giận không nên g i ế ta t nếu không nhân loại các ngươi này cũng sẽ không tốt lắm cự nhân một bên dự định chạy trốn một bên lạnh lùng uy hiếp cầm cái này cùng ta nói vô dụng ta là ngoại lai lại nói ngươi cũng không nhìn y phục của ta sao cùng nhân loại ở đây đều không phải là một cái hòa phong mà bên kia trưởng thôn lắc đầu một cái kỳ thực quần áo vẫn là thứ yếu ta chủ yếu là nghe các ngươi khẩu âm không phải là bản xứ lâm h i ê n đi tới cự nhân trước ngực trước đem đối phương ngăn trở tới bàn tay mở ra sau đó dụng lực rút ra một cái trực tiếp đem màu sắc rực rỡ đồng hồ cấp rút ra tì gà đại nhân hội sẽ báo thù cho ta cự nhân cuối cùng chỉ có thể ôm hận một tiếng r i ố n g to trực tiếp sẽ chết chậm rãi te xuống đất sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất con ngươi cũng ảm đạm xuống cái này chết lâm h i ê n lắc đầu một cái sau nhìn mình trên tay vật phẩm coi như chỉ là một đèn nhưng cùng chính mình so sánh đều rất lớn rời đi cự nhân thân thể sau hắn không nhấp nháy nữa đèn đỏ mà là lại lần nữa trở nên đ n h lâm lên xin một chín mười điểm có t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm tám mươi hai bảo vệ củ cải ẩm màu đen cự nhân hoàn toàn nga xuống hắn cũng không có cùng chức cự lang một dạng nổ tung thân thể vẫn còn ở đó cái này làm cho lâm hiên cảm thấy được không công bình n a bởi vì nổ tung lời nói dường như cũng chưa có sống lại cơ hội đi mà cự nhân vô luận là đèn tắt hoặc là biến thành tượng đá cũng có thể sống lại còn như liền đèn đều bị lấy đi lời nói cái này ẩm ngược lại thế giới thiếu tiểu quái thú môn một cái trực tiếp sống lại thủ đoạn lâm hiên nghĩ như vậy trong tay nắm màu lam đèn chặt một ít lâm hiên cũng không trở về ngược lại bắt đầu nghiên cứu đèn đến cái này đèn ngay từ đầu làm à u lam sau đó hồng quang l ó y lên bị lấy xuống sau làm à u lam hiện tại lam quang bắt đầu tiêu tan trong này thật là mạnh thuần năng lượng là một cái thánh giả tinh hoa lâm hiên sau khi suy nghĩ một chút đem đèn đặt ở trên người mình trên ngực nhìn một chút mình có thể hay không biến thân cái gì ai ai ai ở trong đó năng lượng lại tại chiều đến trong cơ thể mình chạy xuôi làm cho mình tu vi có chút tăng thêm song muốn độ k i ế p lâm hiên vội vàng đem cái này màu lam đèn lấy xuống cảm thấy đồ chơi này không tệ nói không chừng có thể làm đặc thù đồ trang sức tặng người c lâm, lâm, lâm hiên đem mình từ hắc cám i gì h cự nhân trên người rút ra đồng hồ đưa cho vũ điệp không thể không nói k i a làm ánh ánh ánh sáng rất đẹp mắt mà còn chung quanh cùng phía sau ngân sắc kim loại cũng cho người một loại rất thoải mái cảm giác nhưng vũ điệp vẫn là trước tiên phát hiện cái này là lâm hiên từ người chết trên người rút ra nhân ra thi thể ngay ở bên cạnh như ngươi vậy nắm đồ vật cho ta thưởng thức thật t ố t cả là rất xinh đẹp nhưng đây là người khổng lồ kia năng lượng đèn sao vũ điệp hỏi lâm hiên gật đầu một cái hơn nữa được vũ điệp sau khi đồng ý cấp cái năng lượng này đèn mức độ thoang cái trôi qua năng lượng tốc độ thêm một kim tây sau đó đừng tại vũ điệp trên ngực a vũ điệp một tiếng kêu sợ hãi sau đó có chút mắc cờ đỏ bừng túi đầu xuống hắn không nghĩ tới lâm hiên cho nàng đeo lên vị trí làng ự c kia mềm mại hai vũ vì đó một trận run dày lâm hiên cũng là cảm thụ đầy tay chân nhắn cùng kinh người mềm mại nhưng hắn không có nói nhiều chẳng qua là để cho vũ điệp dụng tâm đi cảm thụ chờ đã cái này là vũ điệp cảm giác mãnh liệt tới năng lượng bắt đầu dụng tâm luyện hóa mà lâm hiên là nói cho nàng biết có thể tự đi điều chỉnh năng lượng tốc độ trình độ kịch liệt tùy ngươi chọn có cái này cung cấp năng lượng ta khẳng định rất nhanh thì có thể tới nguyên anh lên vũ điệp cũng liền không chút nào để ý cái này là từ người chết trên người lấy ra đồ vật thánh nhân bồn nguyên làm cho người ta đương tu luyện g a tốc khi à lúc này mới mười vạn năm trái đất tu luyện lịch sử bên trong đều là không tồn tại đại năng cùng thần tướng cũng ít có bởi vì bổn nguyên rất khó chắt lọc đi ra cũng rất khó giữ gìn cùng bị người hấp thu giống như cự nhân đèn dễ dàng như vậy giữ gìn hấp thu năng lượng nguyên quá ít hơn nữa còn đặt ở trên ngực cái này không phải cái này không bày rõ ra để cho người đến lấy chính mình đèn sao hắn hy vọng chính mình tốc độ tu luyện có thể nhanh một chút không hy vọng chính mình chẳng qua là bình hoa hy vọng mình có thể đến giúp lâm hiên một ít mặc dù rất giống không có gì hay b n g a lâm hiên duy nhất cần thật giống như là được qua thật vui vẻ như vậy t h á n h nhân thật không có ai vậy kỳ thực muốn tu luyện nhanh lời nói ta lâm hiền sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy ở một cô gái trước mặt nói kỳ thực ta tinh hoa sinh mệnh hiệu quả rất tốt có chút k h ô n g ổn hắn cùng với vũ điệp trở về mà trong thành trấn người thấy lâm hiên vị này song sát anh hùng đến đều tại hoan hô hoàn toàn quên mới vừa rồi lâm hiên tiêu diệt bọn họ cái gọi là hộ thành t h à n h thú cùng cái kia muốn ăn thịt người t h à n h thú so với lâm hiên không muốn biết cao đi nơi nào người ngoại lai cũng không cái gì à đều là nhân loại à chỉ có trưởng thôn ở c ư ờ i khổ nhân ra lợi hại như vậy dựa vào cái gì lưu lại thủ hộ các ngươi nhất định là muốn đi lù lù bên kia tranh đoạt di tích truyền thừa một cái người ngoại lai tộc xuất hiện không biết đối với bọn họ địa phương nhân tộc là phúc hay họa hy vọng hắn có thể đến giúp vũ thương đại nhân bọn họ đi cảm ơn lâm hiên thánh giả trường thôn túi người mà hắn mới vừa rồi bên người nữ nhân kia sớm bị hắn đấu pháp đi thánh giả các ngươi nơi này nhân loại cảnh giới tu luyện cũng là luyện khí trúc cơ chân đan nguyên anh như vậy phải không vũ điệp có chút kinh ngạc đúng vậy bất quá cũng không duy nhất chúng ta còn có đặc biệt người luyện thể còn có chúng ta nhân loại khoa học kỹ thuật trường thôn nói rất nhiều vũ điệp tỉ mỉ g i lại hắn ngay từ đầu là tỉ mỉ dùng ghi chép đi xuống sau đó là trực tiếp va chạm hai cái hệ thống tu luyện va chạm sở sinh nội lửa hoa sẽ để cho rất nhiều đại năng có cảm giác hiểu l ư l ư bên đó như thế nào xem ra thật có t ỷ g ạ lâm hiên rất muốn đi xem cái gọi là t ỷ g ạ kỳ thực hắn bây giờ còn có nhiều chút không xác định nhân loại đã từng chụp điện ảnh tác phẩm thật hóa thành một thế giới nếu như là lời như vậy vậy thì rất có ý tứ thật muốn chơi đùa vô hạn lưu a có được hay không có chút vấn đề ừ xác thực t ỷ g ạ là cự nhân tộc bên kia lãnh tụ nhất định sẽ ở l ư l ư tọa trấn trường thôn tâm lý khổ sở quả nhiên phải đi a tia cái thành trấn này vẫn là tràn ngập nguy cơ đúng các ngươi có muốn hay không ta lần nữa cho các ngươi làm một lợi hại một chút trận pháp lâm hiên hỏi hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ được lao thôn trưởng mừng tích mắt kích động đến không được không nghĩ tới lâm hiên lại sẽ chủ động g i ú p bọn hắn đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a trận pháp này tên gọi bảo vệ c ủ cải không sai đừng nghĩ các ngươi chính là c ủ cải lâm hiên nói lao thôn trưởng vũ điệp sau đó chỉ thấy lâm hiên trên tay bay ra chấm chấm đ ờ i sao thật nhanh rơi trên mặt đất một cái đánh trận mơ hồ thành hình thật là lợi hại lao thôn trưởng thản phục cũng còn khá lâm hiên gật đầu một cái sau đó có ai thu đánh vào thành t r ậ n không thể trực tiếp nhanh chóng phi hành không thể nội địa không thể đi thẳng tắp chỉ có thể ở trên đường dựa theo trước tốc độ tiến tới mà còn ở phía trước vào dưới tình huống bọn họ thì không cách nào công kích lâm hiên thẳng thắn nói vũ điệp cũng thật là chơi đùa tháp phòng a lợi hại như vậy sao lao thôn trưởng trong lúc nhất thời mặc dù có chút nghe không hiểu nhưng hắn cảm thấy thật là lợi hại a coi như không tồi cái này là sách hướng dẫn lại nói lao thôn trưởng ngươi tên là gì lâm h i ê n hỏi há lão hủ kêu m ạ n dương dương trưởng thôn kích động nhận lấy sách hướng dẫn cảm ơn ăn dỗ mẹ đồ một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn lôi điện pháp vương dương vĩnh tín một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn vừa mới xong chính diện một nghìn kỳ đi ân tiền khen thưởng ps cồn vật bi cảo t h hiển xin một chín mươi điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm tám mươi ba di tích lụ lụ đương lâm hiên cùng vũ điệp từ trậm k i ể u k i ể u không đúng là mạng dương dương danh tự này hoãn quá thần lai thời điểm một cái thần tướng kỳ man thú tới tập kích thành trấn với tân thủ hướng dẫn bên trong tiểu quái thú một dạng tới thật tờ mở kịp thời quái thú đến nhanh công kích bọn họ đi khởi động trận pháp nòng cốt dùng chai tháp tiến hành công kích lâm hiên chỉ huy hắn công kích Ô nha lao thôn trưởng nhìn kia thần tướng kỳ c ự thú cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn dùng trận pháp nòng cốt khống chế khi ở c ự thú đường phải đi qua bên trên bày xuống một cái lục sắt pháo tháp dáng vẻ rất giống chai trên người t i ể m điện phù hào quang, quang. Hai cái, ba cái. trai tháp đem thần tướng kỳ cự thú cấp đánh cho thành một đống màu xám màu xám cái này làm cho trưởng thôn thắng phục ca thật là lợi hại quái thú sau khi chết liền bạo tạc ta cảm thấy đến cái này thiết lập thật không tốt quá lãng phí cho nên ở trận pháp này bên trong quái thú một khi tử vong hội sẽ hóa thành năng lượng tiến vào trận pháp mà những năng lượng này có thể cấp pháo tháp thăng cấp lâm hiên chỉ huy trưởng thôn trưởng thôn học cũng rất nhanh rất nhanh dùng những năng lượng này cấp c h a i pháo thăng cái cấp thăng cấp sau trai tháp lớn hơn lực công kích mạnh hơn được tiêu diệt cái này huyền thăng kỳ man thú sau ngươi mua một béo vệ pháo tháp thử xem Béo phệ công kích có thể để cho phệ kích thể hung thu chậm công có để cho lâm ạ i l hiên c hỏi ỉ h vũ điệp lập tức nhớ lại ra vũ tộc vùng khác một đống trai tháp cùng béo vệ tình cảnh làm người ta phát dây ra cái này sau này hay nói đi mà trưởng thôn là tỉ mỉ với lâm hiên nói tới lũ lụ tình huống kỳ thực cũng thì tương đương với đương kim thế giới chủng tộc tình huống cự nhân cùng quay thu xe bức nhân loại thảm như vậy minh bạch minh bạch tranh a lâm hiên lấy ra giấy phi kiếm để cho trưởng thôn trong nháy mắt sẽ không được phi kiếm này làm bằng vật liệu gì nếu như ta con mắt không ngủ vậy hẳn là là giấy đi trong nháy mắt một loại thấp bức cách cùng không đáng tin cậy cảm giác ra đừng xem đây là giấy làm nhưng uy lực không thể so với khác đừng kém lâm hiên nói cái này làm cho trưởng thôn càng nghe càng cảm giác khó chịu thế nào có gan che giấu cảm giác đây gặp lại sau lạc vũ điệp chúng ta đi lâm hiên để cho vũ điệp đứng ở sau lưng mình hưu thoáng cái liền đi lâm t h á n h nhân lên đường bình an chúng ta cảm ơn ngươi lao thôn trưởng ở phía sau kêu to cái này kéo theo rất nhiều người hô to cấp lâm hiên tiết biệt sau đó lâm hiên thì trở lại cải chính một chút đừng có dùng lên đường bình an cái từ này ở chúng ta vậy đây là nói người chết lâm hiên trịnh trọng nói hóa ra ngươi trở lại liền nói cái này biết kia nên nói cái gì cùng nhau đi không tốt lao thôn trưởng chuyển hướng độ công tương đối q u ỷ dị gặp lại sau lâm hiên không biết nên cùng hắn nói cái gì cho phải trực tiếp đi lao thôn trưởng cũng cảm giác chính mình mới vừa rồi lỡ lời có chút ngượng ngủng sau đó lâm hiên liền vừa trở lại lần này ta không nói gì à lao thôn trưởng trước tiên mở miệng lâm hiên trước tiên không nói gì biết ngươi không nói gì bất quá ta càng muốn biết lũ l ư ở nơi nào ta lần đầu t i ê n tới không phải là rất hiểu đường lâm hiên chậm rãi đều nói đạo nói lao thôn trưởng em cái này cái này nhìn cái phương hướng này luôn luôn đi phía trước lũ l ư nơi đó có một cổ lực lượng thần bí càng mạnh càng dễ dàng càng cảm giác lao thôn trưởng thành thật mà nói đạo nói ồ nha như vậy à lâm hiên gật đầu một cái đi l ã o thôn trưởng liên tục nhiều lần xem cái vị trí kia lúc này mới khẳng định xong người này là thực sự đi ta thật giống như quên nói với hắn dọc theo đường đi muốn ẩ n nút thoáng cái đ ừ n g quá rêu ra o đi vạn nhất bị người phục kích sẽ không tốt l ã o thôn trưởng có chút bận tâm trên thực tế dọc theo đường đi thật có người thấy lâm hiền cũng thật có gõ mượn côn tâm tư kết quả bọn họ phát hiện gõ không tới tốc độ này quá nhanh không cách nào xác định vị trí a rốt cuộc có một cái thánh cấp tồn tại không muốn sống dùng lực lượng toàn thân ngưng tụ lực phòng ngự muốn ngăn xuống lâm hiền kết quả trực tiếp xuyên qua xuyên qua lâm hiền mới vừa rồi chúng ta là không phải là đụng vào thứ gì vũ điệp quay đầu không nhịn được hỏi vậy thì thật là có chút không cẩn thận à. lâm hiền cảm khái một câu tiếp theo sau đó đi đường tiếp theo có cái thứ nhì cái thứ ba làm như vậy kết quả dĩ nhiên là bị lâm hiên m i ệ n sát nhất định là cố ý rốt cuộc một tòa tàn phá cự thành trong tầm mắt dựa theo lão thôn trưởng ý kiến lũ l ũ cái thành phố này là một đại thành thị bên trong linh khí sung túc đầy đủ sung túc nhưng lại không có người giảm ở bởi vì phàm là ở đó trường cư người đều chết chết khốn kiếp phần lớn rất thế thảm có người nói là từ trong bí cảnh lao g a lệ quỷ g i t chết cái, cái, cái loan thoáng lâm hiên đã thấy tàn phá tường thành bởi vì không có người ở nơi này lâu năm không tu sửa chỉ có một loại lực lượng thần bí để trong này giữ vận chuyển di tích vừa bắt đầu nơi này lập tức náo nhìn lên nhưng người nhiều hơn nữa cũng không ngăn được loại kia không hiểu lạnh tanh g yên tĩnh khả năng bởi vì mỗi một người đều ở bên bờ khu lợi không người hướng khu trung tâm đi ngược lại lâm hiên liếc nhìn lại người a cự nhân a vai thù a d ậ m d ạ p chẳng t r ị xem ra bọn họ cũng nguyện ý ô m thành một đoàn sinh tồn sụp đổ t h a n h lâu đứt rời c ổ đá lũ lù bên trong một mảnh tàn phá phế cựu dáng vẻ theo trường thôn nói coi như là cái thế giới này người cũng không rõ ràng lũ lù nguồn gốc bọn họ chỉ có thể phát triển chính mình truyền thuyết nhớ lại a cái gì đã từng rơi xuống thần linh chi đô cái gì ở ba thần trong đại chiến hủy diện thành phố cũng có người thử gánh điểm trong ba thần trong đại chiến hủy diện thành phố kết quả qua mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử lúc ấy lâm hiên nghe đến mấy cái này thời điểm cái kia kích động a lúc này mới có di tích thám hiểm cảm giác ca vũ điệp n g ư ơ i sợ sao lâm hiên tại phi kiếm bên trên hỏi sợ a vũ điệp rất gật đầu dứt khoát lâm hiên là người lúc này không nên nói có ta ở đây ngươi cái gì cũng không sợ sao bộ này đường có phải hay không có điểm không đúng a người phía dưới là ai lại dám qua loa mắt nhìn xuống lù lù đây là đối với đ ú n g quần hùng miệt thị sao có người ở h a t lớn trực tiếp cấp lâm hiên che đỉnh cái mũ một cái cự nhân cùng một cái quái dị thú bay lên quái thú là tương tự với mẹn bạ phi hành quái thú có thánh cấp tiêu chuẩn nhìn về phía lâm hiên nhãn quang rất không t i ệ n Cự nhân là thánh cấp, bên ngoài thực lực đều cùng lâm à ngoài thanh thực bên cùng cấp, lực l đều hiên t r ư ớ cùng chơi chết cái kia có cái h kia rất gì đ vũ điệp vừa đến lập tức gặp phải cự nhân tộc một cái thánh cấp cự nhân cùng thú tộc một cái cự thú ngăn trở cái này rõ ràng cho thấy là khó dù sao nhân loại là trái hồng mềm nha vu hoan giá hoạn tốt nhất là có thể ở tiến vào di tích trước đem nhân loại trước cấp liên thủ ném ra đương nhiên cũng có nói muốn liên hợp nhân tộc gáp chế bộ tộc khác thanh âm nhưng đều bị tối cao thủ lĩnh đ ạ xuống các ngươi là tới hoan nghênh chúng ta lâm h i ê n con mắt trừng trừng nhìn cự nhân trên ngực cái kêu màu sắc rực rỡ đồng hồ thu tập phích phạm người không biết không sợ a nguyên lai là một kẻ ngu sao cự nhân cười cự thú cũng cười lâm hiên cũng cười hai người các ngươi nhất định chính là thiện tài đồng t ử a nhất định chính là cho ta đưa bảo vật tới a ta ta các người a mà đổi thành một bên ở thành trong góc ba tên nhân loại đang nhìn phía trên một màn bận tâm không chỉ đám bọn hắn kỳ thực khắp thành tất cả mọi người sức hấp dẫn đều bị cái này mới tới lâm hiên cùng vũ điệp hấp dẫn bọn họ muốn nhìn một chút hai người này kết quả cuối cùng có phải hay không sẽ như bọn họ nghĩ muốn như vậy thê thảm tấm màn rơi xuống làm sao bây giờ có muốn cứu hắn hay không câu hỏi là nhân tộc một người nam nhân hắn có thánh nhân trung kỳ thực lực kêu hùng giới là nhân tộc chỉ có mấy đại thánh giả một trong không tốt sao phải biết cự nhân cùng man thú hai tộc nhìn ta chằm chằm môn rất lâu nói không chừng chính là thiếu cái cớ này một cái khác thánh nhân hậu kỳ người nói bọn họ có thiên quân tỉ g ạ cùng thêm thàn kích ích chúng ta cũng có o ưu thương đại nhân a phan lâm cùng hắn cãi hy vọng cứu đồng bào lúc này còn dư lại một cô gái không có mở miệng hắn mặc áo trắng tướng mạo mỹ lệ có thiên quân sơ kỳ thực lực là hiện nay người mạnh nhất loại nhân loại phòng vệ đội đội trưởng ưu thương thính quan k ỳ biến đi xem hắn có nên hay không được cứu ưu thương thở dài nói đây là vạn bất đắc dĩ lựa chọn nhân tộc mấy đại cường giả bị phân tán đi ra ngoài thủ hộ mấy cái cự thành ba người bọn hắn vô luận là cường giả đỉnh cao thực lực hay là số lượng cũng kém sa mặt khác hai tộc bọn họ cần phải cẩn thận một chút các ng là muốn cùng ta đánh sao lâm hiên trong mắt có thần sắc kinh ngạc hắn hiểu rõ những người này là người già bị đụng cái này còn có ý tứ chúng ta cũng không đã nói như vậy bất quá ngươi tùy tiện vào thành gãy dối trước cường bằng không liền quỳ xuống bồi tội đi cự nhân tộc cường giả không có hảo ý nói hoàn toàn không có chú ý lâm hiên trong mắt xẹt qua một đạo ưu sâm hoặc là đem phía sau ngươi nữ nhân cấp các anh em vui lừa một chút đại nhân chúng ta thích nhất nữ nhân xinh đẹp đáng tiếc u thương kia x ỉ u nữ nhân tự cho là thanh cao cự thú chỉ chạm sau lưng lâm hiên mặt đầy căm phẫn vũ điệp trêu nói đồng thời làm lục thoáng cái nhân tộc thủ lĩnh đáng ghét lại làm nhục c ứ thương đại nhân vị tiêu kêu phan lâm thánh nhân trung kỳ cường giả lúc ấy liền muốn xông tới liều mạng mà đổi thành một cái thánh nhân hậu kỳ gắt gao kéo hắn không để hắn tới nói đây là địch nhân c ố ý cái kia cứu thương là ai a lâm hiên lại hỏi như vậy lại không có tức giận cái này làm cho dưới thành người bắt đầu cười lên c h â m trọng hắn mềm yếu phía dưới ba người tộc trong cường giả thánh nhân hậu kỳ vị k i ê u cũng nói hắn không có ý chí tiến thủ không đáng r a cứu chỉ có vũ điệp run lên trong lòng hắn ở lâm hiên bên người cảm thụ rất chân thiết lâm hiên khí tràng biến hóa phản phất gió nhẹ lướt qua lâm hiên đột nhiên l sắp tôi biến hoa sao sách không biết sống chết lúc này vẫn còn ở giả bộ ngu các ngươi còn không biết đấu thương bà lão kiên lương cự nhân cười ha ha dưới thành cũng có một chút tiếng nạ báng nhỏ yếu là nguyên tội a ta nhất định phải biết không lâm hiên nụ cười càng ngày càng lớn bằng không ngơi theo chúng ta nói một chút chứ chúng ta không phải là các ngươi cái này hạ đẳng thế giới người chúng ta đến từ một cái thế giới khác lời này rất nằm ngoài dự tính thế cho nên rất nhiều người theo bản năng đem lâm hiên gọi bọn họ cái thế giới này là hạ đẳng thế giới cấp lứa qua ngươi đến từ vương ngoại cự nhân bắt đầu nhìn kỹ lên lâm hiên đến tỉ mị xem một chút xét hắn phát hiện lâm hiên quả nhiên là người ngoại lai cỗ quái quần áo trước không nói cái này trên người hắn theo pháp tắc cùng cái thế giới này có chút không giống đúng vậy thế nào chưa thấy q u a sao các người nơi đó đã có vài đầu quái thú đi chúng ta thế giới sau đó bị ta giết bất quá đều là huyền thằng kỳ đống c ạ p bà cũng xác thực không đáng nhắc tới lâm hiên giọng rất đạm mạc cái này làm cho vũ điệp mau mau kéo hắn thoáng cái khắc chế thoáng cái khắt đừng trực tiếp đem di tích san bằng à. tiểu vũ điệp ngơi ư đối với ta thật có lòng tin a bất quá kỳ thực ngươi đoán nghĩ có thể lớn mật đến đâu một điểm bởi vì ta cảm thấy ta toàn lực toàn cái cái thế giới này đều có thể bị hủy diệt lâm hiên còn xoay người lại khẽ mỉm cười rất ôn hòa ấm áp cái này ngược lại để cho vũ điệp không nắm chắc được ngươi hiện nay hát hóa trạng thái sao có thể nói như thế bất quá chủ động thừa nhận mình hát hóa trạng thái cái gì ta cảm thấy rất quá h a i chẳng nói lâm hiên dối người một cái t h ấ p không nghe thấy được bổ sung một câu chẳng nói đây mới là ta thật sự dáng vẻ ngươi nói cái gì một câu tiếp theo vũ điệp không có nghe rõ à không việc gì ta nói ta lập tức đem bọn họ những thứ này không ra dáng con kiến hôi đánh bể lâm hiên nói lời này cũng có chút rõ ràng để cho mới vừa rồi còn ở dầu gì rốt cuộc quá muốn tiếp tục hay không kế hoạch cự nhân cùng cự thú trực tiếp đánh bể ngươi nói ai là con kiến hôi cự thú gầm hét lên ai kêu lớn nhất ai là lạ bất quá ta tỉ mỉ hỏi một chút ta các ngươi quái thú bị đánh chết sau chỉ biết b ạ o t ạ c sao sẽ không lưu lại chút gì vật chân quý rơi xuống sao vẫn còn cần thủ động phân giải thành năng lượng lâm hiên này tấm tư thái quả thực quá chọc người cựu hận cự thú lúc ấy liền gầm hét còn không có đánh liền trực tiếp nhớ tới thân thể của mình cái này không phải có thể người này tuyệt đối không thể cứu coi như nhìn hắn cũng là loài người nhưng cái này một bộ thế giới công địch dáng vẻ thánh nhân hậu kỳ số không nói mà thú tộc cùng cự nhân tộc đã hạ lệnh bọn họ đối với lâm hiên cái này người ngoại lai cảm thấy rất hứng thú hạ lệnh phải đem hắn cấp đặc tới hảo hảo biết lâm hiên ngây nô g thế giới là thực dân xâm lược làm chuẩn bị chúng ta đây có thể đem ngươi coi là địch nhân đi ngoại lai người xâm lăng lại dám cản rỡ như vậy cự nhân nói biết lâm hiên là người ngoại lai sau hắn ít nhiều có điểm kiến kỵ nghĩ muốn dò xét xuống kỳ thực ta cũng muốn hỏi ngươi thì sao các ngươi cự nhân tộc trừ trước n g ự năng lượng đèn còn có cái gì dùng Bị như vậy chỉ điểm trong thành cự nhân tộc cùng thú tộc lúc này lên i giận sau đó lâm hiên trước mặt màu đen cự nhân phát hiện vũ điệp trước ngực năng lượng màu xanh lam đèn càng làm i n h bạch cái gì vọt thẳng đi lên sách còn không biết t ú thương rốt cuộc là người nào cùng kịch bên trong vậy cầu phòng vệ đội đội t r ư ở n g sao tính bắt trước ngươi tái hảo hảo hỏi một chút đi lâm hiên cặp mắt trong nháy mắt ngăm đen lên ps cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn con trai của lâm hiên bất quá thân thể ngươi thể tích quá lớn sẽ để cho ta đánh khó chịu a phải làm gì đây lâm hiên tự nói cái này làm cho phía sau hắn vũ điệp không nhịn được thân thể mềm mại r u lên hắn nhớ tới lâm hiên đối phó vị kia hát cám thánh giả thời điểm t i a nghiền ép mà cuồn g bạo công kích máu tanh mà điên cuồng giống như một người ma thần khiến cho người sinh ra hàn ý trong lòng một mặt kia muốn tái diễn sao ha ha thế nào sợ sao đây chính là ta cự nhân tộc gáp đ ả o các ngươi nhân tộc căn bản màu đen cự nhân cười ha ha một quyền đánh tới chật chật thực sự là không biết sống t r ư ta lâm hiên lắc đầu một cái sau một khắc hắn một chỉ điểm ra để cho màu đen cự nhân cảm giác cái này một vòng lại vô luận như thế nào cũng đánh không tới hắn phảng phất từ đầu đến cuối kém một khoảng cách đây là phía dưới có người kêu lên làm sao có thể nhân tộc hùng giới đứng lên ư u thương cùng một cái khác thánh giả hậu kỳ số không cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi một quyền đánh ra nhưng quả đấm từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới đối phương trên thân thể màu đen cự nhân ngay từ đầu cho là đối phương lấy cái gì t h u ậ t pháp có thể phía sau phát hiện chính mình lại nhỏ đi biến hoa cùng nhân loại một dạng như vậy cũng tóc nha đến Con c h i một k người hình y c đạn i thiểu, sau đó đại bác sen lẫn cao năng lượng nhanh chóng rơi xuống trực tiếp đem lụ lụ phụ cận nặng nề trên đất đập ra một cái hô to trong hô lớn còn có một người hình dấu ấn ở bên trong khổ khổ giấy ruộng nhanh cứu ta trước ngực hắn năng lượng đèn loại lên ở lâm hiên một đòn bên dưới trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết thú vị a ha ha ha bất quá ngươi liền chút thực lực này sao thật là làm cho người bất mãn a lâm hiên c ư ờ i càng ngày càng ngưng cuồng mà bên kia quái thú thu nhỏ lại sau không nói hai lời trực tiếp liền muốn bay trở về thành ngươi cũng đừng chạy a như vậy thật không có ý tứ lâm hiên tay dài ra trực tiếp c u ố n lấy hắn sau đó hắn từ từ tiến lên tay nắm lấy quái t h ú cánh trực tiếp xé một cái quái thu cao thét cánh bị xé bỏ dòng máu màu xanh lam chạy ra hắn đau đến không được c h ở tay cấp lâm hiên toàn lực nhất kích thú vị rất có ý tứ loại này bị đánh cảm giác căn bản không đau a lâm hiên lắc đầu một cái c h ở tay một đòn nổ đầu quái thú ẩm quái thú não tương bắn tung tóe theo đại não bị một quyền đánh bề sau toàn thân cũng bạo t ạ c một cái thánh giả bạo t ạ c g uy lực này dĩ nhiên là khủng bố t u y ệ t luân có thể lâm hiên căn bản không cảm thấy đau đớn mà xa xa vũ điệp ở lâm hiên trên phi kiếm tự nhiên cũng là không việc gì nhưng khắp thành tồn tại cũng tinh sợ một cái thánh cấp hung thú a lại cứ như vậy bị n g giết đầu bị đánh nát liền sống lại cơ hội cũng không có kia hoàn toàn nghiên ép lựa g ạ t k h ô n g chế ngông cùng lời nói tuyệt s á t công kỹ coi như là vũ điệp thân thể mềm mại đều tại phát dun chớ nói chi là những người khác giết một cái thu tộc được đại khoái nhân tâm hắn và ưu thương đại nhân ngươi một dạng đều là thiên quân y nếu như có hắn liên thủ với chúng ta đi gặp những người khác chúng ta cũng sẽ không sợ húng g i i cao hứng muốn chết s á t thực rất lợi hại ưu thương trong mắt có sự nổi bật nhưng rất nhanh cũng có lo âu hắn là người ngoại lai không biết có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta hắn nguyện ý hợp tác cũng không thể hợp、à. số không vừa nghe liền ấ p tên viên là người ngoại lai một khi cùng hắn liên hợp chúng ta nhất định sẽ khai tới cự nhân tộc cùng thú tộc cam phẫn nhưng bây giờ chúng ta không giống nhau bị nhằm vào sao hùng giới bất mãn nhân loại chúng ta bởi vì bọn họ lấn áp đã lâu như vậy không có lộ ra nụ cười ta muốn thủ hộ bọn họ nụ cười kia số không giọng làm mềm trong mắt tinh quang lại lên vậy thì nhanh lên để cho hắn dừng tay giết cái thu tộc lời nói cũng đừng giết cự nhân tộc nếu không thật sự không cách nào vắn hồi lời này ngươi thế nào mới vừa rồi không nói hùng giới h n g nghi ta không biết hắn lợi hại như vậy a mà đổi thành một bên lòng đất cự nhân bỏ dậy toàn thân đủn rùn cũng may rốt cuộc có đồng bạn ra khỏi thành tiếp v i ệ n hắn cho hắn năng lượng để cho hắn lại lần nữa l ă m đèn a hắn cảm thấy thể lực trả lời thương tự hồ cũng tốt người cao hứng quá sớm đương lâm hiên lạnh lùng thanh â m truyền tới thời điểm hai cái cự nhân lúc ấy liền cứng ngắc lâm hiên mới vừa rồi biểu hiện để ở tràn g mỗi một người cũng sợ hãi đứng lại ngươi đã đem hắn đánh trò thành như vậy coi vậy đi nếu không tỉ gà đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi cho hắn qua năng lượng cự nhân quay đầu nên hướng lâm hiên nội tâm của hắn có chút bực bội bọn họ bao lâu không cùng nhân loại nói phải trái có thể cho dù uy hiếp như vậy lâm hiên vẫn không hề bị lay động đáp lại cái này tiểu cự nhân là lâm hiên một quyền trực tiếp đem hắn đánh vào trên tường thành năng lượng đèn đinh đông đinh đông vang lên đồng dạng sắp chết được cản trở ra hỏa giải quyết để cho chúng ta tiếp tục mới vừa rồi chiến đấu đi lâm hiên mang trên mặt gác man ụ cười người nhìn t h ô i thóp đồng bạn cái kia tiểu cự nhân trong lòng bị sợ hãi lấp đầy hắn nhìn lâm hiên sau leo đi không đừng tới đây cứu mạng a tì gà đại nhân cứu tá a lúc này không giống với thành phố bên ngoài náo nhiệt máu canh ở lũ lụ trong thành phố một mảnh trong mộ địa thời không bắt đầu vạt mẹo hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch bên trong một chút kim quang vượt qua thời không tới ở chỗ này ngưng tụ trở thành một khôi giáp hô cha luyện chế tu la khôi giáp lại thật có thể ở không cần quyền hạn tối cao dưới tình huống xuyên qua thời không à, ta đến già ba m ớ i xuất thế không lâu thời lại sao hắn gỡ xuống trên cổ tay một cái tương tự với điện thoại di động đồ vật khôi giáp giải trừ hóa thành kim quang tàn đi người tới hình dáng xuất hiện thanh tú gương mặt tung bay tóc ngắn toàn thân áo trắng cùng lâm hiên giống nhau đến bảy t á m phần nơi này thế nào để cho ta chip bông không biết tu la khôi giáp muốn bổ sung năng lượng bao lâu bất kể đi trước tìm cha mẹ ta đi không biết đây là thế giới nào tính ngược lại chỉ cần đi qua thế giới thụ liền có thể thiếu niên có cấp thánh nhân tu vi chân nguyên ngưng tụ nhưng đối với cái này một mảnh mộ địa vẫn là chê r ấ t hắn nghe được xa xa có kinh thiên động địa thanh âm lập tức phải đi góp tham gia náo nhiệt ngược lại trên người hai bộ k h ô i giáp đều là cha vì hắn luyện chế lễ vợt một cái lễ trưởng thành vợt một cái thành thánh lễ vợt hắn ổn định rất tốt được nơi này dáng vẻ có chút quen thuộc ta chẳng lẽ là lũ lũ sao ai cái kia là hắn xa xa nhìn sang lập tức ngây người ngây người ngây người cái kia trên phi kiếm là lão mụ đi phía dưới cái kia khí tức dối loạn hình như là Thật sự chương a đ ba trăm tám mươi sáu con trai của lâm hiền bí mật quan sát lâm nhàn có chút hốt hoảng không sai đây là hắn tên ngụ ý là được cá mặn đi xuống lúc ấy hắn biết rõ mình tên của sau khi thật là nằm cái cái ránh cha ngươi chơi đùa ta đi tại sao phải cá mặn a cố gắng phấn đấu không tốt sao đi ngơi cá sống hữu hoạn Cá chết ta vui ta mới không thích đáng cá chết ta muốn đương cá sống a phi đương độc thân chó cũng so đương cá mặn cường a ta muốn phân đấu ta muốn học tập tu luyện học tập để cho ta vui vẻ bất quá hắn cha chưa bao giờ bông tha cho đối với hắn đầu độc muốn cha con đồng tâm cùng một chỗ cá mặn cái này làm cho lâm nhàn muốn k h ó ca ta nhưng là duy nhất nam mầm a không phải là h ẳ n đỉnh t i ê n lập địa sao nhàn nhã loại chuyện này tìm ta những thứ k i a em gái đẹp a nha cha ta cũng tìm nhưng làm thể hiện ra cả nhà toàn thể tính sống nam sinh nữ đều giống nhau cũng phải cho ta cá mặn bất quá kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng tại hắn cùng bọn mội mội trong lòng thành thục lựa chọn chính mình nhân sinh con đường hy vọng nhân sinh có thể có một ít ý tư sau lâm hiên c h a kỳ thực đã không nữa can thiệp bọn họ chờ chút hiện nay không phải là suy tư những khi này ta hiện nay gặp phải đại nguy cơ vốn là len lén nắm cha cho mình q u à sinh nhật cùng thành thánh lễ vật đ ế hoàng khôi giáp cùng tu la khôi giáp đi ra thế nhưng làm sao lại gặp được chỗ đi vào h ắ t hóa trạng thái bản thể thái cha đây muốn chết muốn chết, muốn chết. ta đây vật khí suy a xuyên việt về đi qua cha mới xuất thế thời đại kia hay a có thể nhìn một chút đã từng cha sinh hoạt nhìn một chút từ vân b à n h khang thúc thúc bọn họ lấy chính mình tu vi còn có thể lúc ấy cái k i a trái đất làm cái tiểu bá vương đi đem những tên bại hoại kia tất cả đánh thành tôn tử nhưng bây giờ chỉ có hắn bị đánh thành tôn tử phân cha hắn thân phận chân thật là cái gì thế giới phá hoại người a vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào đã từng cơ hồ hủy s o n g chư thiên vào giới đối phương còn có quyền hạn tối cao không được không được đến chuẩn mất lâm nhàn không nói hai lời lập tức kêu gọi tu la khôi giáp dự định chạy về sau đó tu la khôi giáp nói cho ngươi biết hết điện hết điện hết điện ngươi như vậy thiêu thân biến thân khí lúc mấu chốt như xe bị tuột xích ca vậy làm sao bây giờ trực tiếp cao giọng hô h á n hy vọng những thanh âm này chuyển tới tương lai sau đó để cho cha mình tới cứu ta sao nhưng này nghe có chút mất mặt không phải là có chút mất mặt là vô cùng mất mặt khiêm tốn nga xuống nhưng sinh mệnh thành đáng quỵ a đối đầu có tối cao pháp t á c cha không người có thể thắng hắn không tồn tại đối thủ lớn nhất chỉ là chính bản thân hắn trừ phi lâm nhàn đột nhiên nghĩ đến một vật trong lòng tiệm điện chật lóe trừ phi dùng đế hoàng trong khải giáp kèm theo phản lâm hiên trắng giáp ta là không phải là bị cha xáo lộ hắn cố ý thả ta trở lại quá khứ là vì để cho ta dùng cái này tới đánh năm đó hắn còn là nói bị đánh còn là nói bị đánh rất thảm bất quá ta nếu như không đi lời nói tương lai cũng còn là như vậy sẽ không bị thay đổi đi dù sao thời gian pháp tắc cùng nhân quả suy luận đã không cách nào trói buộc cha đi qua bị thay đổi tương lai sẽ biến hóa nhưng cha tuyệt đối sẽ không biến hóa nhưng là liền nhìn như vậy sao bên này lâm nhàn dầu dỉ và phần mà đổi thành một bên lâm nhàn phụ thân lâm h i ê n là gắt gao ngược đãi cái kia tiểu cự nhân ẩm lâm hiền một cước g i m ở tiểu cự nhân ngược trên đèn dùng sức lớn cũng để cho hắn ngực màu sắc rực giữa đồng hồ xuất hiện chút kẽ hở không sai kẽ hở kia kiên cố nhất địa phương nước ra bên trong thành rất nhiều người cự nhân rung động thậm chí trực tiếp đứng lên tì g ạ đại nhân còn không cứu hắn sao hắn muốn chết có cự nhân hỏi bọn hắn tối cao thủ lĩnh hắc ám tỉ g ạ hắn một thân hắc ngân sắc thân hình vóc người kiện mỹ có thiên quân t r u n g kỳ thực lực thân là không thuộc về tinh cầu này tồn tại lại có thể ở cái tinh cầu này sống đến mức tốt như vậy đi thẳng đến to nhân tộc thủ lĩnh phân t ư ợ n g thực lực của hắn cũng coi là quá rõ ràng ta hắc ám tỉ gà cầm năm quyền hắn rất muốn xông qua cứu thủ h à mình nhưng thân thể nhưng ở cho hắn phát ra mánh liệt cảnh cáo xa xa người nam nhân kia chỉ dựa vào khí thế cùng khí tức liền chế trụ chư cường bên kia thêm thản kiệt á c h cũng là như vậy thiên quân hậu kỳ hắn cũng sợ hãi bị sát khí phong tỏa thật coi chúng ta nơi này không người sao h á c cám t ỷ g ạ bên người một vị nữ tính cự nhân dữ tợn mở miệng nàng là h á c cám t ỷ g ạ người yêu têu cao n g u lạ cùng h á c cám t ỷ g ạ mở dạng cũng là thiên quân t r u kỳ liên thủ có thể ngăn được thêm thản kiệt ếch không đừng đi thấy cám ngữ lạ vừa muốn có động tác hát cám tỉ gà kéo hắn cám ngữ lạ quay đầu không hiểu đang nhìn mình bạn trai. Tên kia. Dựa vào c h ú n g tì a t h k h ô n ga c c á nói à o c nhưng hắn đồng thời cũng có chút lo lắng đó chính là nếu như người này trực tiếp phát điên đồ thành làm sao bây giờ bên kia thêm thản kiệt ếch cũng ở đây trong thư mà lâm hiên vừa muốn giết kia vị tiểu cự nhân n h â n tộc số không đột nhiên lao ra vị bằng hữu này nhanh dừng tay ồ xem bộ dáng là một nhân loại a thế nào ngươi muốn cùng ta đánh sao lâm hiên nhìn về phía hắn trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cái này làm cho hắn có chút căm t ứ c nhưng cuối cùng vẫn bị sợ h ã i đẻ đi xuống không phải là ta cảm thấy đến như vậy không cần phải đi đã đánh tới loại trình độ này vẫn là d ĩ h ò a vi quý đi bằng hữu ngươi cảm thấy thế nào số không nói nghĩ như vậy cứu người khổng lồ này sao chật chật loại người như ngươi nhuyễn c h â n tôn sợ vãi hà không có tư cách làm bằng hữu của ta lâm hiên trào phúng để cho số không sắc mặt khó coi nhưng sau một khắc lâm hiên t ù y tiện k h o á t k h o á t tay lại nhân tiện số không cùng một chỗ công kích đưa hắn đánh tới dưới đất không có quá dụng tâm một đòn số không không đau nhưng loại này bị cảm giác n ụ c nhã thấy lại để cho trên mặt hắn nóng bỏng mà hùng giới cùng vũ thương cũng chạy tới nhìn về phía chật vật không chịu nổi đồng bạn không biết nên nói cái gì quá cùng vọng tì gạ cùng thêm thản kiệt ách sẽ không bỏ qua hắn số không nắm chặt trên đất bùn cát nhưng sau một khắc lâm hiên nát bẫy trước mặt cự nhân đem cự nhân trước ngực năng lượng đèn thào xuống cả tòa thành vì đó yên tĩnh người kia quá kinh、khủng. thật là hắc hóa trạng thái thái cha làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ thoảng qua đi không lâm nhàn rất nóng nảy tính vốn chính là muốn tới tìm đi qua cha hay là trước đi ra ngoài c h à o hỏi đi lâm nhàn nghĩ như vậy đi ra ngoài nhưng đột nhiên bước chân cứng n gắp ý hắn biết đến một cái vấn đề làm sao mở miệng nói thẳng cha ngươi khỏe ta là ngươi tương lai con trai cái này cái này chuyện này thật giống như cũng không cái gì không thể a nghĩ tới đây hắn lại lần nữa ngẩng đầu mà bước về phía trước bước vào ps cồn vật bi cào t h hiển xin một chín mươi điểm cuối trường để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm tám mươi bảy cha ngươi tốt hô ngược sát xong hai người lâm hiên cùng bạo hơi có át chế hắn có chút thở dốc để cho vũ điệp cảm giác có cái gì không đúng trực tiếp từ hắn phi kiếm nhảy xuống người không sao chớ vũ điệp nhìn lâm hiên trên đầu có chút mồ hôi rất là thương tiếc lấy ra khăn tay cho hắn lau chùi thoải mái lâm hiên là trả lời như vậy đánh thật sự sảng khoái à xé đối thủ trong nháy mắt đó ta khoái cảm thật là không ai sánh bằng lâm hiên như vậy vui sướng nói vũ điệp làm sao bây giờ luôn cảm thấy lâm hiên như vậy phát triển tiếp sẽ trở thành diệt thế đại mà vương cái gì nhưng là mình có thể làm cái gì đây nhắc tới cái này hát hóa trạng thái trạng thái chả thế nào không kết thúc kỳ thực t a vậy có chút sợ hãi a a lại có người thật là làm cho ta hưng phấn a bên kia lâm hiên đứng thẳng người nhìn phía xa từ trong đụi mù đi tới một người loại cùng ngươi dáng dấp có điểm giống nhìn xa xa thiếu niên áo trắng vũ điểm nói không biết vì cái gì nhìn vị này thiếu niên áo trắng hắn có chút cảm giác đặc biệt hình như là huyết mạch kêu gọi a lâm nhàn phát ra một tiếng cười khẽ lại lần nữa đưa tới khắp thành chú ý đây là người nào thật giống như cũng là một cái nhân loại đây là muốn tìm lâm hiên c h a từ sau kia cũng thật là lợi hại phải biết coi như là t ỷ g ạ cùng thêm thản kiệt ách lúc này cũng đều giữ yên l ặ n g à đối với cái này dạng một cái lục thân bất nhận đồng loại cũng công kích người mà nói là muốn bao lớn dũng k h i mới dám đi khiêu chiến dừng lại đi ngươi không phải là lâm hiên đối thủ vũ điệp ngăn ở lâm hiên trước người hắn luôn cảm thấy lâm hiên như vậy đánh tiếp thật giống như hội sẽ tiến vào một loại trạng thái thật không tốt ta đương nhiên không đánh lại à mẫu thân không nghĩ tới có thể dưới tình huống này gặp mặt lâm nhàn hai tay cắm ở trong túi quần cười nói lời này vừa nói ra khắp thành yên tĩnh coi như là h ắ t hóa trạng thái lâm hiên cũng kinh động đến đi lên trực tiếp đ ê u mẫu thân đây là cái gì thao tác ai vân vân không đúng người này lâm hiên trên mặt lộ ra thú vị vẻ ngươi ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì kia mà vũ điệp cũng là ngẩn người đến bây giờ mới t ỉ n h h ồ n lại mẹ à ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không nhận sai mẹ ta đi mặc dù thời gian có chút đối không được lâm nhàn cười nói ngươi nói cái gì a vũ điệp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ chính mình vẫn còn thân xử tử có thể có con trai thì có quỷ cơm có thể ăn lung tung mẫu thân không thể nhận bậy à. À, vũ điệp ngươi có con trai à ta hỏi một chút cái này lũ lũ có hay không tiệm bán quần áo ta đi mua một nón xanh cho ngươi đeo hai cái nón nón xanh đây coi như là lục nhân người người hàng xanh chi đi lâm hiên mở miệng cười lâm hiên không phải là vũ điệp gấp đến độ n h a n khóc cái này làm cho lâm nhàn không nói gì cha đ ừ n g đùa ngươi nên nhìn ra đi được vũ điệp người này thật là ngươi con trai cũng là con của ta lâm hiên nói do ít nhiều có chút thoải mái nhưng lâm nhàn biết cha mình vẫn còn đang hắc hóa trạng thái trạng thái Ừ. lâm hiên như vậy mở miệng thừa nhận để cho vũ điệp cũng ngây người hán hắn không nhớ chính mình đã sinh con trai à? ta đến từ tương lai lâm nhàn loại trừ ngón tay tiến hành truyền âm vũ điệp cảm thấy không tưởng tượng nổi tương lai làm sao có thể được đi vào nói đi đột nhiên thấy con trai ta tâm tình tương đối phức tạp lâm hiên nói hát hóa trạng thái trạng thái bắt đầu dần dần rút đi lại nói lão mụ nơi này là lủ lụ đi lâm nhàn đi tới rất tự nhiên quen thuộc ráng vẻ dù sao đây là chính mình cha ruột mẹ ruột chứ sao bất quá hắn kỳ thực rất khẩn trương thật sợ lâm hiên một cái hung tính đại phát trực tiếp giết chết chính mình quyền hạn tối cao cũng không phải là đùa giận à. ừ có thể hay không trước đường gọi ta mẫu thân vũ đ i ệ p sắc mặt cổ quái rất không thích hướng lối gọi này cái này không giải thích được đ ư ờ n g mẫu thân mà còn hắn vẫn còn có chút không thể tin đây là tương lai con trai trở lại quá khứ thấy nàng xuyên qua thời không loại vật này dùng tu tiên để giải thích chính là khống chế thời gian pháp tắc tiến hành nhảy lên trời nhưng là có thể cải biến thời không đến thời không vậy không khả năng đầu tiên tạo thành suy luận sụp đổ lại nói nếu là có người có thể tùy tiện thay đổi thời không vậy thế giới này đến loạn thành hình rắng gì không gọi mẹ của ngươi ta gọi là cái gì chẳng lẽ kêu a gì? hoặc là trực tiếp kêu tên thế nào cũng không tốt đi bằng không ta trước không gọi lâm nhàn kỳ thực cũng cảm thấy rất kỳ quái một nhà ba người đi lưu lại toàn bộ lũ lụ thành phố mọi người yên lặng mỗi một người đều thiếu chút nữa hóa đá làm dợ cho quỷ gì a tất cả mọi người đều ngây người vốn là nghĩ đến ngươi là tìm nhân ra quyết đấu sinh tử kết quả ngươi lại kêu lên cha còn gọi quen như vậy luyện đại não đang run rẩy bên kia lâm hiên chính thức tiến vào lũ lụ thành phố không ai dám ngăn cản từng cái thấy lâm hiên cũng chạy đi bọn họ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống phụ mẫu vô luận lúc nào đều rất ban phối đây lâm nhàn rất tùy ý mở miệng trên thực tế trên tay nắm tu la cùng đế hoàng khôi giáp đang run g dày ngươi thật là con trai của ta sao vũ điệp hiện tại có chút nhớ tin tưởng dòng máu như thế này cộng hưởng đương nhiên a lâm nhàn gật đầu ngươi là tại sao trở về lâm nhiên hỏi hắn ngược lại biết rõ mình có thể tùy tiện xuyên qua thời không kêu bên cạnh mình người có thể xuyên qua thời không cũng sẽ không kỳ quái dùng cái này tu la khôi giáp cha ngươi lợi chế đưa ta thành thánh lễ v ợ lâm nhàn lấy ra tương tự với điện thoại di động tu la khôi giáp kêu gọi khí rất tùy ý để lên bàn há ta tương lai lại luyện chế loại vật này sao thú vị lại nói ngươi trở lại l à làm cái gì lâm hiên nắm tu la kêu gọi khí nhìn một chút sau đó hỏi em không cho hả lâm nhàn hỏi muốn nhìn một chút lâm hiên phản ứng mặc dù coi như là hắc hóa trạng thái lâm hiên cũng sẽ không làm thường tổn người một nhà chẳng qua là nào đó tâm tình tiêu cực tăng vọt để cho hắn tiếp cận vốn là chính mình mà thôi cấp a lâm hiên cười nói đột nhiên thấy tương lai mình con trai cảm giác đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ ngươi tên là gì lâm nhàn là nhãn n h ã rảnh rỗi không phải là cá mặt mặn, mặn. lâm hiên là khoát a n g tay lia liệu mà lâm nhàn là nhận điện thoại đặt câu hỏi hỏi lâm hiên trạng thái khỏe chưa rời khỏi hát hóa trạng thái sao còn không có sách rời khỏi hát hóa trạng thái trạng thái cần thời gian càng ngày càng nhiều sớm biết không giết người lâm hiên cao mày kỳ thực có biện pháp tăng nhanh Lão Mụ, chương cái ba trăm h h í c tám mươi tám cha con đồng tâm cuối cùng vũ điệp làm theo hắn nhẹ nhàng ôm lâm hiền từ từ vỗ vào lâm hiên sau lưng cái này làm cho lâm hiên vừa cảm thụ cái này t i ể u nếu không có cốt thân hình một bên rất kỳ diệu trung quy cảm giác mình con trai lời nói là lạ ừ như vậy thì tốt lâm nhàn cuối cùng là thở phào một cái loại chuyện này cũng chỉ có thể lão mụ cùng tiểu mụ làm đến nếu không đổi một người cha mới sẽ không ô n đây ở hắc hóa trạng thái dưới trạng thái không đều bàn tay đánh bay cũng không tệ hô cảm giác rất nhiều vũ điệp đến sao sao đi bên kia lâm hiên cảm giác trong cơ thể một trận thoải mái thân thể ấm áp vẻ này sát ý cùng lệ khí giết hết hắn lập tức muốn cho vũ điệp tới hít con trai còn ở đây vũ điệp đem lâm hiên đầu n h i ê n đi hắn mê bình thường mà đại nhập nhân vật mà lâm hiên cũng không chút nào để ý nhìn nổi mặt lâm nhàn trở nên kích động như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt cái này là có thể tránh khỏi đi không cần tranh đấu đúng tương lai ta đối với ngươi như vậy ngươi là l ã o kỷ lâm hiên bên kia có chút hăng hái hỏi lâm nhàn vừa định một tiếng ta là l ã o đại nhưng ngay sau đó lâm hiên lại lắc đầu không được không thể hiện tại liền đối với đúng tương lai không có mong đợi cảm giác sẽ không ý tứ lâm nhàn quả nhiên là cha phong cách xem ra là cá mặn trở lại vậy thì tốt không cần đánh nói thật Coi như đế hoàng trong khải giáp khoác lên lâm hiên làm lưu t r ữ hình thức phòng ngựa thời gian hồi tưởng cùng với phản lâm hiên t r ă n giáp g nhưng hắn cảm thấy thật muốn đối đầu cha chính mình nhất định phải xong còn có một việc ngươi có hay không đối với ta có cái gì bất mãn hoặc là ta cần cải tiến địa phương ngươi và ta t h o á n cái ta tương lai tận lực tránh cho xuống lâm hiên lại hỏi ừ cũng cùng ta vũ điệp tay nắm chặt đến đồng dạng nhìn tới lâm nhàn thiếu chút nữa hất bản mới vừa rồi không để cho ta hiện tại lại để cho ta xấu hổ a xấu hổ ây thiếu để cho ta một điểm lập chính đi dạ vã lên thật là từ nhập môn đến xuống hồ hệ thống loại đồ vật này ta làm không đến vẫn là nhị mội viết tốt hơn lâm nhàn suy nghĩ một chút vẫn là một câu ta tương lai cho người viết hệ thống lâm hiên lúc ấy liền kinh sợ mà vũ điệp càng là xoa xoa lâm hiên đầu ta hoài nghi ngươi có ngược đ á y ta con trai h i ể m nghi không có ngược đ á y lập trình cũng không p h i ề n hà chính là xem không hiểu mà thôi lâm nhàn vội vàng k h o á t tay đề tài trở lại đi tử vân thúc thúc cùng bành khang thúc thúc bọn họ ở nơi nào ta lần này trở về cũng muốn gặp bọn họ một chút t ử vân thượng nhân cùng bành khang sao bọn họ trên địa cầu chúng ta ở l ư lù khoảng cách có thể so với âm dương cách nhau lâm hiền c a o mày một cái ta trả sát đi ra internet liền không được bất quá ngươi thật vất vả một lần trở về ta dùng quyền hạn tối cao mức độ một chút đi lâm nhàn vừa định một tiếng được à, cha nhưng hắn sau khi phản ứng thiếu chút nữa nghĩ muốn mổ bụng tự vận ta mới vừa nghe được cái gì quyền hạn tối cao không có thứ gì có thể ở hắn ở ngoài không có thứ gì có thể phục chế hắn không có thứ gì có thể hủy diệt hắn dương vô cùng lần địa phương đồ chơi này so phần mềm h ậ c còn phần mềm hắc thật không biết đồ chơi này ban đầu cha là thế nào bắt được tuyệt đối không thể để cho cha dùng được vật này không cần không cần internet liên tiếp cái gì rất không cảm g i á c à, một hồi ta hẳn chân nhân qua bên kia hù dọa bọn họ giật mình mới là a lâm nhà ngăn n lại lâm hiên vậy đi thôi cha con chúng ta đồng tâm để cho lủ lủ những tên cảm thụ một chút bị cá mặn chi phối sợ hãi lâm hiên phát ra hảo ngôn trang trí cha thật là không có biến hóa à. lâm nhà nghĩ n như vậy đạo nói bất quá cho dù có đ ị c h nhân hắn cũng sẽ trước tiên tiến lên diệt hậu không thể cho cha sát sinh cơ hội tốt nhất là máu cũng không thấy chớ nhìn hắn thánh nhân sơ cấp nhưng nếu đánh thật thiên quân hắn đều có thể làm dù sao nhân vật chính con trai a không thể ném nhân vật chính khuôn mặt t không có vượt cấp khiêu chiến tính là gì kỳ thực có biện pháp không đánh mà thắng c h i minh nếu như nơi này là lũ lụ lời nói đối với đúng lão mụ ngươi có hay không gặp phải một cái kim sắc cáp b lâm nhàn hỏi có vũ điệp gật đầu một cái cái này làm cho lâm nhàn suy tư có thể cấm đoạn trái cây công nhận lão mụ lời nói vậy thì không thành vấn đề kia cùng ta rời đi ta nhớ được ta đã từng bị cha mang theo đã tới lũ lụ hiện tại do ta theo cha đi tìm lũ lụ nòng cốt lâm nhàn đạo nói lời này làm sao nghe được thế nào quái mà đổi thành một bên khắp thành cũng lâm vào một loại trong sự sợ hãi lâm hiên mới vừa rồi lộ ra hết thẻ thật đáng sợ nghiền ép máu canh ngược sát thấy thế nào đều là cái đại ma vương thật là so với ta còn hỏng còn đen hơn thầm tàn bạo thêm thản kiệt ách là đánh giá như thế nhưng là nhân ra cũng so ngươi lợi hại a một bên một đoá đại hoa đạo hắn đ ê u đủ giờ dị, thánh cấp là thêm thản kiệt ách trợ thủ đắc lực vậy không thấy có thể phá ta phòng ngự đi tính trước không đi t r e o c h ọ c hắn thêm thản kiệt ách đạo nói nhân loại cũng là nghĩ như vậy thật là bị lâm hiên sợ bề mật bọn họ cảm thấy vị này ngoại lai đồng tộc nhân rất không thân thiện cùng bọn họ không phải là một đạo nhân ngược lại cự nhân bên kia nghĩ muốn thử cùng lâm hiên tiếp xúc một chút đề nghị này là t ỷ gạ phát ra hắn cảm thấy nếu như mình bên này người không đi t r e o chọc hắn hắn cũng sẽ không tàn khốc phản kích thử tiếp xúc một chút đi hắn nhìn cũng không tính là không thông tình đạt lý người mới vừa rồi có người kêu hắn làm cha hắn không phải vui sướng mang người đi sao hiển nhiên t ỷ gạ hiểu lầm cái gì vậy ngươi một hồi cũng phải kêu hắn làm cha cái này là ta tuyệt đối không cho phép cảm hữu i là cơ hồ là hô lên những lời này ta đối với đúng kêu người làm cha cũng không có hứng thú gì cho nên đổi một loại phương thức đi hòa bình lui tới thử xem quả thực không được ta có thể chạy nhà ta thế nào cũng đều là thiên quân a tị gà đạo nói ừ vậy cũng được đi bất quá đề nghị ngươi thay đổi mình một chút dáng vẻ cự nhân dáng vẻ cùng hắn có ngăn cách tốt nhất là biến thành nhân loại dáng vẻ cảm hữu là nhìn hắn kia kiên định dáng vẻ cũng không có ý định phục hắn bắt đầu bày mưu tình kế biến thành nhân loại dáng vẻ sao cự nhân có thể thu nhỏ lại thành nhân loại lớn nhỏ cũng có thể h u y ệ n hóa thành nhân loại dáng vẻ tị gà suy nghĩ một chút gật đầu một cái thân thể bắt đầu biến nào cuối cùng ánh sáng màu đen tằn đi hắn đã biến thành một người tuổi còn trẻ nam nhân dáng vẻ k h u ô ngươi mặt rộng, rất là hiếm, biến hóa, không, gật đầu. một hồi ư n con g tốt nhất trước che giấu thân phận đừng bản thân là cự nhân tộc để cho hắn lộ ra địch ý sẽ không được trước hiểu một chút hắn nếu như không đúng cũng nhanh trở lại đúng ngươi trước cho mình lấy một người tên đi nghe cảm hiệu lạ như vậy thì gạ cũng muốn nghĩ bằng không liền tê ờ đại cổ chứ cảm ơn bị một trăm hai mươi ba một tấm phiếu hàng tháng ps Cổn ba ậ c c bi ả trăm hiển, chín xin bột t cuối mười tám mươi chín đại cổ tì gà mẹ chính là chỗ này bên kia lâm nhàn đã đem lâm hiên cùng vũ điệp mang tới l ù l ù một mảnh khu vực trung tâm nơi này hoàng sa đ ầ y trời trung gian có một cái cự đại thạch bi nơi này là địa phương nào vũ điệp hỏi hắn cảm giác cái bia đá này có một loại khoáng đặt mà vĩ đại lực lượng một cổ bất hủ thần tính cổ đại thần linh b ị a kỷ niệm bốn cái cổ đại thần linh ở phía dưới đọa chân cơ khoảng không ta khải võ lâm nhàn giới thiệu ai lâm hiên xứng sở không phải nói liền ba cái sao c ự nhân một cái khoái thú một cái nhân loại hai cái tổng cộng bốn cái à, cha ngươi đang ở đâu nghe được ba cái lâm nhàn cũng sửng sốt cái này xấu hổ ngươi còn không có con trai của ngươi biết nhiều quá gà nhi mất mặt không bằng thốn đàn đi ồ mọi người đều biết chỉ có ba cái đó chính là đọa chân cơ khoảng không ta còn như đột nhiên đi ra khải võ truyền thừa có thể là sung mãn tiền điện thoại đưa đi lâm nhàn sau khi suy nghĩ một chút nói há kia không trách đây lại nói người này dân anh hùng cái này lũ l ũ địa kỷ niệm có ích lợi gì cùng phía dưới di tích có quan hệ sao lâm h i ê n hỏi nhất định là có a nếu không di tích tại sao sẽ ở l ũ l ũ phía dưới lâm nhàn nói sau đó hắn nhìn về phía có chút bị thạch bi hấp dẫn vũ điệp mẹ ngươi xem ra cái gì không không có chính là cảm thấy cái bia đá này phía trên đường vân rất không một dạng vũ điệp nói ra chính mình ý tưởng chân thật đương nhiên không giống nhau năm đó vượt ngoại tà ma từ nơi này xâm phạm cái thế giới này vô số hào kiệt chiến tử ở đây cuối cùng mới lâm ợ lượng i đại linh nói chiến dụng thần phong ấn, mặt khác nói một chút, ở trong trận n cổ lực khác chút, đem đó, tà mặt một h ma ở n loại chết ộ t nhàn g ư ờ i m ạ n nhất đạo tôn, cho nên người ở đây tộc mới yếu như n cho h tộc đạo đây mới ở Lâm yếu vậy. nói như vậy a vườn ngoại tà ma là cái gì vũ điệp hỏi chứ thiên vạn giới bên trong một ít giỏi về gây sự xâm lược bạo lệ cướp đoạt chủng tộc bọn họ thường thường xâm phạm những thế giới khác cho nên được gọi là tà tộc n ă m đó xâm phạm nơi này hình như là máu tà tộc đi đặc biệt hút máu người lâm nhàn sau khi suy nghĩ một chút nói l ư l ư phía dưới di tích thật giống như liền còn có một cái đạo tôn cấp máu tà tộc nếu như cha không đi những người khác đến đoàn hành này còn đồng dạng bị tra chơi tàn, phía sau còn sản khác khác phạm chơi phía tịch thu diệt. cái trái kia tài sản đi. tộc đó đất tà mà, Mặt tra xâm sau sẽ sau bị bộ lâm nhàn nói hắn đã làm tốt quyết định một hồi nếu quả thật gặp phải cái kia đạo tôn cấp máu tà tộc lao tổ tuyệt không nhiều tất tất quản hắn khỉ gió có hay không mở ra phong ấn nhẹ không hư nhược trực tiếp kêu gọi đế hoàng khôi giáp chơi hắn ngươi biết cũng thật nhiều lâm h i ê n xem lâm nhàn như vậy thẳng thắn nói nói như vậy một câu lâm nhàn là sắc mặt của cái những thứ này đều là ngươi nói cho ta biết tương lai ngươi vậy không đề cập tới cái bia đá này ý nghĩa ngươi liền nói cái bia đá này có ích lợi gì đi đương cục gạch như thế nào đây lâm hiến hỏi rất tiện dụng dùng cái này đương cục gạch hiệu quả khỏe không đập ngươi và phòng đập cũng không tệ lâm nhàn trả lời vũ điệp cái này không đúng đi đã nói anh hùng b i a kỷ niệm đây thật coi cục gạch đập người còn có con trai ngươi đây nhất định mà nhẹ nhàng trả lời là chuyện gì xảy ra bất quá hiện nay chủ yếu là cần dựa vào cái bia đá này câu thông cái thành phố này mẫu thân ngươi dùng một g ọ t máu cùng cái bia đá này câu thông một chút thử xem lâm nhàn nói dùng cha mình dạy cho đồ mình tới dậy cho cha mình no thú vị thú vị được vũ điệp cũng không h à n hồ hắn có chút nhớ nhung mở chuyển trực tiếp nhưng lại biết điều kiện không có cách nào bất quá coi như mở chuyển trực tiếp nên nói như thế nào đây là ta cùng con trai của lâm hiên cái này không phải chém do sao một giọt máu điểm ra điểm ở trên mặt tấm bia đá nơi đó xuất hiện một điểm đỏ tươi thạch bi vẫn yên tĩnh không có phản ứng quả nhiên ta không được sao nhìn không có động tính gì thạch bi vũ điệp có chút như đưa đám không giọt máu này có thể tồn tại cái bia đá này bên trên đã rất nói do vấn đề đây chính là anh hùng hồn dài tịch địa phương a dưới tình huống bình thường làm sao sẽ để cho máu loại vật này ô n h ụ lâm nhàn lắc đầu xác thực cái tượng đá này bên trong là có biến hóa thế nhưng kẹp tờ lại dù sao mấy vạn năm không mở máy tồn tại điểm cạ tổng là có thể lý giải lâm h i ê n nói ra đây tiếp theo vũ điệp còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên liền cảm thấy mình thần hồn bị thứ gì hút lại kết nối với t h ị h bi được liên tiếp bên trên la o mụ trong này không chỉ có cổ đại di tích quyền k h ô n g chế còn có khó có được truyền thừa lâm nhàn h ô mà vũ điệp cũng đã không nghe được hắn lúc này có thể thấy chỉ có một cái sáng trói tinh thần sau đó một bức tranh triển khai ở ghi chép m ộ trong đó Phản cái thế giới này người mạnh nhất nhân tộc đạo tôn là phong ấn vị kia sắp thành tiên máu tà tộc bản tiên liều mạng chính mình mệnh điều động bên dưới thành thị cổ đại thần linh cứu cực khoảng không ta lực lượng thành công đưa hắn phong ấn nhưng vị này nhân tộc đạo tôn cũng chết trận hết thể kết thúc vũ điệp trong lòng có chút bi thương là kia vô số tử vong người mà khổ sở người yên tâm đi tên k i a n ế u như bị lâm hiên đụng phải nhất định sẽ bị đập chết vũ điệp nhẹ nói đạo nói nhưng phảng phất lâm hiên cái này mấu chốt từ xúc cái gì một dạng trong bức tranh hình ảnh lại lần nữa biến ả o vũ điệp nhìn tiếp dần dần xem kinh hãi thân thể mềm mại bắt đầu run r à y mà đổi thành một bên xem vũ điệp bắt đầu tiếp xúc c h u y ể n thừa mà còn nguyên thần ổn định không thành vấn đề lâm hiên cũng liền yên tâm hỏi lâm nhàn tương lai mình hôn nhân tình huống yên tâm đi cha người chẳng qua là hậu cung mà thôi vừa không chồng ngựa sẽ không bị xài đau lâm nhàn nói lâm hiên có chút ngựa ngùng mà còn nếu như không có tiểu mụ dựa hết vào mẹ ta một người thật là không để ép được cha ngươi a lâm nhàn sắc mặt phức tạp mà đổi thành một bên có người xa xa cấp lâm hiên chào hỏi hắn là t ỷ g ạ hóa thành nhân loại hắn thấy lâm hiên cùng lâm nhàn đứng ở chỗ này nói chuyện một bộ rất dễ dàng dán g vẻ cảm giác mình có chút ổn sở dĩ chủ động gợi lên tê ước vị này nhân tộc cường g i ả ngươi khỏe nhìn thấy ngươi sức chiến đấu ta rất hướng tới cho nên đặc biệt tới kết giao thoáng cái tên ta tê ước đại cổ lâm hiên một tiếng hô to để cho tỉ g ạ thất kinh đồ chơi gì ta không phải là còn chưa nói sao làm sao ngươi biết chẳng lẽ là trong truyền thuyết độc tâm thuật khả năng chỉ là đơn thuần ngôn ngữ phán đoán đi tì gạ cho mình cổ động chỉ cần không bị hiện ở tốt không sai ta gọi là đại cổ hắn vừa muốn nói gì nhưng s ắ c mặt cứng ta muốn nói gì kia mà quên người gương mặt này không gọi ngươi đại cổ chẳng lẽ còn nói xe ngư ơ i họa k ỳ hiệp dài dạ bác nhanh biến hóa cái tì gạ cho ta xem lâm hiên cảm thấy rất ngạc nhiên tì gạ không biết có người hay không có thể thấy hai nạn xe cổ k ỳ hiệp cái tiêm lạnh trung quốc não tản thiên, thiên vạn chiếm một nửa cho ó nói người diễn viên cái đại cổ diễn viên xảy ra t a i tin người tin. nạn Nhân cộ chết kết tức, tờ một quả mở đám sống cho thật tốt à, mà c ò nên trường giả nói chuyện người trẻ tuổi phải có giám định năng lực phán đoán lưu khiêm cấp nhật bản thiên hoàng quỳ xuống bị đóng chặt giết cũng là tin nhảm bất quá nhắc tới trước nói có một cầm hàn lệnh không biết có phải hay không là tin nhảm ngược lại hiện tại rất khó nhìn đến phim hàn ts cồn vật bi cào thị h ể n xin một chín mươi điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc、18. ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chứ ba trăm chín mươi t ỷ gạ tâm lý k h ổ t ỷ gạ hiện tại tâm tình rất phức tạp phức tạp đến có thể dùng để giải thích a đại cổ ngươi thế nào ngẩn người nha không biến thân là bởi vì không có q u á i thu sao vàng không ngươi thay đổi chơi đùa thử xem lạc lâm h i ê n hỏi cái này làm cho t ỷ gạ tay vừa kéo hơi run rẩy m ở lờ giờ bờ thật nhận ra ta tới a ngươi thế nào nhận ra ta tị gạ sau khi suy nghĩ một chút hỏi ra một cái hắn đều cảm thấy có chút ngu si vấn đề thế nào nhận ra ngươi đương nhiên là bằng ngươi gương mặt này a lâm h i ê n lời này cấp t ỷ gạ vô số nặng bạo kích cái quỷ gì cái quỷ gì b ằ n g ta đây nợ mặt ta tùy tiện làm ra một người bình thường khuôn mặt liền trở thành ngươi nhận ra ta lý do t ỷ gạ toàn bộ cũng n g â y ngô cũng may năng lượng đèn mặc dù tại hắn trên ngực nhưng lại cùng tim không có, có liên hệ gì nếu không lúc này đèn khả năng đều không tránh khả năng đến trực tiếp bùng nổ ta nói nghiêm túc ca ngươi rốt cuộc thế nào phát hiện ta t ỷ gạ vẫn thật là nghĩ muốn làm rõ ràng chính mình vô luận là từ khí tức giá ngoài thậm chí là đi tới phương hướng đều xuống một phen đại công phu hắn là nhìn như vậy đi ra chính là ngươi gương mặt này a lâm h i ê n cũng rất nghiêm túc đang trả lời dù sao gương mặt này lời nói đối với một đời người mà nói không nên quá quen thuộc đừng đ ù a ta nghiêm túc một chút tì gạ giận h ô n g cái gì hung lâm h i ê n cũng giận không có không có hung ta có chút kích động ngươi đừng để ý tì gạ t ừ tâm dù sao tên trước mắt này không chọn nổi không chọn nổi vị này chính là tì gạ ủn trạ m ạ n sao vân vân bây giờ gọi ngươi ủn trạ m ạ n thật giống như còn hơi quá sớm không có vì thủ hộ người khác mơ n ộ n g mà hy sinh tinh thần mình lợi bây giờ gọi ngươi cự nhân t ỷ g ạ hoặc là hát cám t ỷ g ạ đi lâm nhàn cẩn thận đánh giá t ỷ g ạ nói t ỷ g ạ nghe đầu góc mơ hồ cái quỷ gì a cái quỷ gì ông lúc này trên bầu trời t r u y ề n tới từng trận tạm tâm mang theo tối tăm mở mịt hảo quang ở lũ lụ phía trên biến hóa không mở màu đen nồng vân trung một cái bóng người to lớn đang di động bởi vì quá mức khổng lồ nguyên nhân coi như tốc độ rất nhanh nhưng vẫn là bị lâm hiên bắt được cái này là lúc ta tới sau khi thấy pháo đài không nghĩ tới lại cũng tới nơi này lâm hiên rất giật mình ta thiên đó là đồ chơi gì tỉ g ạ cũng rất giật mình cái này làm cho lâm hiên cảm giác không đúng cái gì đồ chơi gì ta giật mình còn có thể thông cảm được ngươi giật mình thì không đúng à nói thế nào ngươi cũng ở nơi đây ngây ngô rất lâu đi chẳng lẽ chưa thấy qua cái k i a pháo đài chưa thấy qua t ỷ gạ thành thật lắc đầu cái này rất xấu hổ cái k i a có thể hay không cùng cha ngươi một dạng đây đồng dạng đến từ n g o ạ i giới có vượt xa nơi này khoa học kỹ thuật cho nên t ỷ gạ không nhận biết cũng bình thường có thể tính là ngoại tinh nhân đi lâm nhà nói quay đầu còn nhìn một chút vũ điệp nơi đó nhìn nàng không việc gì sao yên tâm không ít ngoại tinh nhân sao ngồi phi thuyền đến khẳng định không phải là thứ tốt gì nhanh t ỷ g ạ biến thân đem cái kia pháo đài đánh xuống dùng hết tuyến lâm hiên la lên cái này làm cho t ỷ g ạ hầu nghi ngươi cũng không phải là ngoại tinh nhân sao ta trước nhìn kỹ xuống t ỷ g ạ hiện tại p h ả n phất q u ê n tự mình tiến tới nơi này dự tính ban đầu hắn đồng dạng bị ngoại tinh nhân hấp dẫn cẩn thận nhìn một chút kia lóe lên sắt thép sáng bóng pháo đài di động cho hắn một cổ cường đại cảm giác mạnh mẽ mà những thứ kia rầm r ạ p chẳng chỉ thọng đại bác mà đang di động không người giam không cơ càng làm cho hắn cảm giác cái này pháo đài lợi hại vật này nói không chừng chẳng qua là đi ngang qua nơi này vẫn là trơ trêu chọc tốt hơn đối với không biết đồ vật hát cám tị gạ dự định giữ yên lặng trang cá m ặ t nhưng lâm hiên không làm nói không chừng nhân ra chính là tới làm người thì sao cái này rất có thể là địch nhân a nói không chừng hội sẽ giống như trong kịch tv như vậy nói sinh linh là chúng ta thế giới là chúng ta thế giới là chúng ta vạn nhất người ta công kích ngươi đồng tộc nhân làm sao bây giờ ta thiên vị này người bên ngoài loại a ta cảm thấy đến ngài não đường về có phải hay không có chút khủng bố a nhân ra chẳng qua là có thể công kích tộc nhân ta ngươi là trực tiếp đem tộc nhân ta cấp dưới a ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta đánh người sao Cũng lâm à n g ư nhàn g suy tư mà lâm hiên là kéo dài rực dây tí gạ mau mau biến thân một ánh sáng cho hắn bắn xuống đến làm sao có thể để cho người ngoại lai、like、tại chính mình trên địa bàn càn giữa đây tí gạ ha ha người cũng là người ngoại lai người đã càn rỡ vân vân và vân vân ta tới nơi này thật giống như không phải là muốn cho thần thú cựu đà để trà đạp ta nội tâm đi cũng không phải tới n ổ nước b ả o ta ta là muốn tới muốn tới làm gì kia mà nha ta là tới cố tìm cái chung g ắ t lại cái bất đồng tìm kiếm hợp tác tìm kiếm hợp tác hợp tác cùng hắn vẫn là coi vậy đi bên này t ỷ gạ tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng mà bên kia vũ điệp là tiếp nhận xong truyền thừa màu đen thạch bi phát ra một trận kim quang trên tấm bia đa thần bí đường vân phản phất hồi phục có sinh mệnh một dạng lại đang lưu động cùng lúc đó lũ lù, lù bên trong sương mù bay sương mù màu trắng rất phiêu miểu từ từ di động ai ai ai cái này là tị gạ đang ở phụ cận đương nhiên là chú ý tới thạch bi kim quan g đại chán hắn lập tức minh bạch cái bia đá này không đơn giản mà vũ điệp là từ từ mở mắt tại thạch bi đã được đến công pháp truyền thừa ấ n ký cùng với rất nhiều tâm đắc tu luyện để cho nàng cảm khái rất nhiều thu hoạch vô cùng to lớn nhưng để cho hắn xúc động còn là nói ra lâm hiên hai chữ sau kích động hình ảnh một cái thạch bi giảng thuật một đoạn khả năng tị gạ cũng không biết đứt đoạn lịch sử ở thời đại này trước còn có một cái kỷ nguyên cái kia trong kỷ nguyên Cái, cái t một một hủy ế diệt phá hoại máu thanh tính mịch phồn hoa đi về phía cuối cùng thế giới nên đón mặn nhật ở đầy trời trong biển lửa cái kêu mang cho cái thế giới này cho nên mệnh tính đã kích người lộ ra hủy diệt mỉm cười mang theo hàn hướng muốn bắt đồ vật xoay người đi lưu lại chính là một cái được trôn cất đưa kỷ nguyên hết hệ các thứ này đang vẽ mặt bên trong đều bị biểu hiện rất rõ ràng cái này làm cho vũ điệp t r ầ m mặc xuống cái kêu lâm hiền chính là mình bên người cá mặn làm quái hi hi ha ha ra hòa sao rất có thể a dù sao tương lai lâm hiền là liên quan đến thời gian vậy mình làm như thế nào đối mặt hắn đây cảm ơn liêm sỉ cho heo ă n vô sỉ làm mình một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn mình không ảo tưởng năm trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng cảm ơn gỗ vừa không tiểu bi một trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng ts cồn vật bi c ả o t ỷ hiển xin một chín m ư ờ i điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm chín mươi mốt sương mù tràn ngập ngày sương mù đang tràn ngập có người bắt đầu phát hiện kỳ thực thật giống như không thể là phát hiện bởi vì một cái mây mù tạo thành bàn tay đột nhiên từ trung tâm thành phố phóng lên cao tiết tặc đồ sộ thật dài bàn tay cùng một di bảy cùng chín giữa đến một dạng dường như muốn ngày t i ê n khi thế kia x o á y ngay sau đó bàn tay lớn màu trắng chụp vào bay tới pháo đài bay nhưng pháo đài bay phản phất cũng phát hiện nguy hiểm lại một cái không gian nhảy tránh thoát bàn tay lớn màu trắng gỗ lấy sau đó không gian bàn tay bắt nữa pháo đài bay lại một cái nhảy bắt nhảy bắt nhảy đây là tình huống gì lâm hiên nhìn đến có chút mê diều hâu vồ gà con sao ta không thấy diều hâu chỉ thấy một cái so gà còn gà bay đĩa đồ chơi này thật giống như cũng không tính đĩa bay đĩa bay không có cái này x o á i lâm nhàn đạo nói không phải là rất hiểu các ngươi ngoại tinh nhân tì gà nhìn trời trên thực tế giờ k h ắ c này tất cả mọi người p h á n phất bị nhìn trời con ruộng cụ thể một dạng ngẩng đầu nhìn kia giống như trò chơi như vậy chơi đ ù a nhưng là có người nhìn ra có cái gì không đúng t h như đại út xen thêm thẳng kích ếch thân là quái thú bên kia giang bà tử hắn liền có thể cảm giác được lù lù cố ý nhằm vào t r u n g quanh không gian đang vặn vẹo đây chính là bầu trời pháo đài không cách nào rời đi lũ l ù bầu trời chỉ có thể trên thành quanh quần nguyên nhân mà theo vặn vẹo không gian bao vây c o rút nhanh cái này phụ không h o ạ n ý sớm muộn phải xong đời là đang ở nhằm vào người ngoại lai sao ngược lại cái này tuyệt đối không phải chúng ta thế giới sản phẩm đặc biệt có người nói nếu như là nhằm vào người ngoại lai lời nói kia trước nhân loại kia vì cái gì không có bị nhằm vào có người như vậy nghĩ hoặc không chừng nhân gia cũng ở đây sợ hãi đi có người chơi g ẹ o nhưng suy nghĩ kỹ một chút vì cái gì lũ lụ không đối xử bình đẳng đây không chừng cũng thật là sợ a nhân loại kia đã để cho lũ l ũ đều sợ sao trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tại chuẩn bị bởi vì lũ l ũ sương mù bay rất có thể đại biểu di tích mở ra có vài người khi tiến vào di tích bên ngoài thời điểm sẽ bị vứt bỏ có vài người là sẽ tiến vào di tích tiến hành đại chiến sinh tử còn có người đang suy nghĩ bằng không đi lên giúp lũ l ũ đối phó cái kia phủ không vận không chừng có thể được di tích công nhận gì chứ thật là có người làm như vậy thế nhưng bọn họ phát hiện cấm không không lên nổi không thể bay a thật khó giải quyết cự nhân tộc cao mày kỳ thực có thể chính là rất nhanh lại sẽ bị kéo xuống các hữu lạ đạo nói liền muốn xem bọn hắn như vậy chơi đùa tới khi nào ta thật làm ệ n h ta nghĩ đi ngủ có cái thu tộc nhân đạo nói thêm thản kiệt ách nói cho bọn hắn biết phải kiên trì không chừng thắng bại liền sau đó một khắc quả nhiên sau một khắc kinh biến chuyển tới di động phù không trong pháo đài mặt một cái to lớn họng đại bác đổi lại đi ra mang theo một cổ đặc thù lực lượng đánh ra lại trực tiếp xe không gian che chở ở đó làm ra một cái lổ h n g lớn hắn nếu như vậy chạy tì gạ kêu lên chạy không lâm hiên lại như vậy trong lòng có dự tính đạo nói ồ vì cái gì tì gạ quay đầu trực giác quả nhiên không gian che chở đang chậm rãi tu bổ mà bầu trời pháo đài là sốc lực xong phát ra một đòn so sánh với một lần cường đại hơn công kích phải hoàn toàn phá hủy lớp bình phong này thế nhưng bàn tay lớn màu trắng cũng không làm lại biến đổi hình thái hóa thành một cái buôn c ầ u vậy càng lực công kích cường đại cấp hấp thu ốc thật là lợi hại lâm nhàn cùng lâm hiên kêu lên biểu tình kia không hổ là cha con bởi vì tâm sự làm não vũ điệp cũng cảm thấy cái này thao tác rất cường hãn mà tì gạ là trầm tư luôn cảm thấy vừa mới cái kia vật thể chính mình đã gặp qua ở nơi nào hình như là dùng để đi nhà cậu đi cái này đạo cụ là vị đại nhân kia khai phát ra tới mà tại hạ mặt t an dưa xem cuộc vui quần chúng kêu lên lúc bồn u cầu vừa biến thành bồn u cầu nhét lần này rất nhanh chóng đẻ ở pháo đài trên người pháo đài không cách nào rẽ ruộng không gian khiêu dược cũng vô hiệu con ngựa kia thùng nhét phản phất có vô cùng vô tận áp lực cuối cùng từ từ kéo bầu trời pháo đài chìm xuống cái này là tiến vào trong di tích sao tì gà không xác định đồng thời hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lập tức trở về cùng đồng bạn sẽ cùng cùng lâm hiên mỗi ngây n ô một giây hắn đại não liền muốn nhận được khảo nghiệm loại cảm giác này thật không tốt ừ mới vừa rồi đang tiếp thụ truyền thừa trong quá trình ta nh hình như là tuyển hạng thứ gì nôn ngữ văn tự xem không hiểu nhưng cảm giác thật giống như có cần phải liền cho nó mở vũ điệp đạo nói hắn mặt đẹp hiện tại mang theo nhàn nhạt mỉm cười thật giống như tiếp nhận xong truyền thừa lương tình rất tốt hắn ở che giấu dự định hỏi trước một chút tương lai con trai có biết hay không lâm hiên sự t ì n h còn như trực tiếp cùng lâm hiên câu thông hắn không biết lâm hiên có thể hay không đương mình mở đùa dỡn mà bày ra vẻ này không đứng đắn thái độ như vậy chỉ sẽ để cho sự t ì n h càng ngày càng loạn cái này làm cho tỉ gà trợn mắt hốc mồm vậy ngươi mở tuyệt đối coi như di tích tuyển hạng loại vật này làm sao có thể tùy tiện đây hắn vừa vặn xong càng rung động này cũng không chỉ là trận mắt hốc mồm liền ga cũng cứng rắn không đúng tiếp nhận truyền thừa cái kia có thể là siêu vượt qua cổ đại thánh nữ mới có đ ạ i ngộ a nhất định phải để cho thành phố ý chí và thế giới ý chí công nhận ngươi mới được các ngươi là người ngoại lai điều này sao có thể mạnh long quá giang cũng không tính thuộc về chúng ta địa phương nhân sĩ truyền thừa cũng cầm các ngươi bên kia trưởng giả không có nói cho các ngươi biết truyền thừa cũng phải dựa theo cơ bản pháp sao thì gã bên này s ố c x ế t ở trong gió mà bên kia lâm hiên là cấp vũ điệp ôm một cái tiếng khỏe đồng vũ điệp trong lúc nhất thời có chút không biết nên cầm thế nào tư thái đối đãi lâm hiên cho nên chẳng qua là d ẻ đặt gật đầu mà lâm nhàn là nhìn ra lão mụ có chút không đúng lại không dễ phán đoán dù sao cái này cùng lão mụ sống chính mình t r ê n lệch thời gian có chút xa được vị này lâm hiên tiên sinh chúng ta liên thủ đi di tích sắp bắt đầu t ỷ g ạ thật không có thời gian nhiều tất tất cho nên hắn đơn giản t h u bạo cũng không để ý ngôn ngữ gì nghệ thuật trực tiếp như vậy được không nghĩ tới lâm hiên đáp ứng cũng rất dứt khoát cái này làm cho t ỷ g ạ thở phào vừa định kéo lâm hiên đi tìm cam hiệu l ạ bọn họ kết quả màu trắng sương n g bao phủ hết thảy đây là tình huống gì mấy người tầm mắt hoàn toàn luôn uống đây không phải là đưa tay không thấy được năm ngón đây là đưa tay không thấy đưa tay cái này làm cho lâm hiên nhớ lại cái k i a đ ế đô lái xe không nhìn thấy đèn giao thông chụp hình nghi chụp không rõ bảng số xe lên hiện tại đế đâu ngược lại rất sạch sẽ không khí tặc thanh tỉnh linh khí đậm đà thay thế vụ mai đậm đà đây là hắn lần trước đưa vũ thần tiêu kính đằng trở về thời điểm cảm nhận được mặc dù liền một cái nhưng đây là để cho hắn rất vui vẻ bất quá vụ mai cũng ở đây rất nhanh tức thời à, hiện tại vụ mai không chỉ có năng động hội thoại có thể đánh người còn tùy thân mang theo cái máy hút bụi chờ chút không phải là nghĩ muốn lúc này sương mù bay là tình h u n gì n ba trăm a Nhớ quyển bậc bi cảo xin một chín mươi hai ô nha ngồi máy bay hôm nay đổi mới tương đối trễ liền cùng một chỗ phát xin lỗi có thể phải hỏi ta vì cái gì có phải hay không nghỉ vừa này không cầm được hai cái nguyên nhân một cái là chúng ta miền nam bên này hôm nay nhiệt độ lại một mươi năm độ đem ta lạnh tay cũng không lấy ra được run rẩy g õ chữ còn có một cái chính là nghỉ có chút lãng tư thế ngủ không đúng chặt cổ sau khi đứng lên kia đau à. muốn chết muốn chết muốn chết sau đó lão mụ để cho ta ấn ma viện chữa trị thoáng cái sau đó ta phải đi v a cũng đấm bóp rất thoải mái à. kết quả ta liền cùng bị mấy chục nam vào một dạng đi ra thời điểm kia bước chân trôi nổi à. kia chua thoải mái thoải mái tay ta đều run rẩy đấm bóp chữa chặt cổ xoạt xoạt xoạt gào gào, gào. mặt khác quyển sách lập tức một triệu chữ đến lúc đó ô m g ố i lại thống nhất đưa tốt hơn đi ân liền quyết định như vậy cho nên mọi người nhớ thêm đẳng cấp thừa dịp bây giờ còn chưa có năm trăm người chúng ta có thể muốn làm gì thì làm hh ắ c ắ c đều hiểu đi tì gạ thấy là một mảnh bạch vụ sau đó tầm mắt dần dần rõ ràng hắn là địa phương nhân sĩ đạt được lũ lụ di tích công nhận tiến vào di tích vũ điệp trực tiếp trở thành siêu vượt qua cổ đại thành n ữ cũng coi như là người mình tiến vào di tích lâm nhàn là từ tương lai đến phe thứ ba phần mềm hc coi như là bút cũng thoải mái tiến vào mà lâm hiên chứ sao kiểm tra ra ngoài người tới cần đi qua di tích chiến thắng bách thú chi vương sau liền có thể tiến bảo lạnh leo thanh âm nhắc nhở chuyển tới chờ đã đang đánh bột chức có thể hay không chức cùng ta rõ một chút tình huống lâm hiên la lên hắn hiện tại bên người là một mảnh hư vô chỉ có thể dựa vào phi hành vào đi phụ không hắn suy nghĩ một chút dứt khoát làm một phi kiếm đứng ở phía trên nếu không cảm thấy không nỡ bách thú chi vương là trước kỷ nguyên nhân loại kết tình hòa hợp một trăm loại g i ã thú lực lượng huyết mạch cùng chiêu thức là vô cùng khủng bố quái thú có được thiên quân cấp thực lực cùng ngươi tương xứng hợp lạnh leo thanh âm nhắc nhở chuyển tới ta m ờ i thánh nhân a thiên quân cái quỷ không công bình Lâm Hiên nổ n ư ớ cái vào ví này đạo, cao sao cho cao đối đôi đối đây? tại nói, hắn hơn, nhưng hắn luôn cảm thấy bộ này hệ thống tồn tại thiếu sót. Ta bằng bản lĩnh xứng Không công bình có sót. có thiếu tiếp mặc cảm cảm làm chút cấp cấp, trực cấp c dù dụ thấy thủ thấy hệ thể thủ tốt Ta ta vừa bộ quỷ ta mới vừa rồi nhìn ngươi xé thánh nhân với xé gà chiên liễu một dạng đừng cho t a trang lệnh leo thanh âm nhắc nhở đạo nói ngươi còn biết gà chiên liễu vậy ngươi có biết hay không k i m cổng hình vòm lâm hiên ngạc nhiên ha ha biết mặc đo nổ ép đổi một bí danh nhà ngoài ra ta là lũ lũ chi linh không phải là gờ gờ tiểu băng n g ư ơ i muốn trò chuyện đại khái có thể cùng bên cạnh ngươi m ộ i m ộ i tiến hành đi sâu vào trao đổi ta thả bách thú chi vương cắn ngươi a ngươi chuẩn bị xong a bách thú chi vương tạo thành theo thứ tự là cái gì kia bách thú lâm hiên cảm thấy cái này di tích chi linh thật có ý tứ cũng biết trên địa cầu đồ vật không biết là đọc đến hắn nguyên thần đi không thể nào kia đọc đến vũ điệp cái này thì có thể bởi vì chính mình cũng đọc đến qua thật là không nên quá dễ dàng thánh nhân tu vi liền ok không biết người nào quy định di tích chi linh liền cần biết cái này thủ quan bộ tạo thành bộ phận ngươi biết điện thoại di động của ngươi máy xử lý màn ảnh tin cũng là từ nơi nào sinh sản sao không nói nhiều trực tiếp đánh đi di tích chi linh trả lời v a n h cửa mở ra một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện không đúng đây là người a chính là trên người một đống giã thu xâm mà thôi tợ mở lại còn có gạo con t r ư t xâm ngươi có phải hay không lầm bách thú chi vương là loài người lâm hiên nhìn trước mắt vị kia to lớn tráng theo sát v ề lệ biển b ở lình tổng lớn bằng hán lúc ấy liền không nói gì â ta cũng không phải quá rõ coi như nhân loại các ngươi là vạn linh chi tổ được thỏa mãn các ngươi thường thường ý dâm di tích chi linh trả lời cái này làm cho lâm hiên cảm thấy người này nhất định là một lắm l ờ i lúc trước biết phôi hiện tại chính mình hỏi một câu trả lời ngay một câu giá cao lệnh giả bộ không quá c o n a mà đổi thành một bên cái k i a to lớn tráng nam một cái mở miệng ta gọi là bách thú chi vương ngươi chuẩn bị chịu chết đi dẫn nha cất cánh hắn đột nhiên giật mình hướng lâm hiên đánh vào tới thể thuật công kích sao lâm hiên lộ ra cảm hứng v ẻ mặc dù bởi vì thiên địa pháp t ắ c đủ loại áp chế đưa đến thánh nhân cùng thiên quân cấp chiến đấu mặc dù ngày gần đây ở bên cạnh hắn thường thường b ù n nổ thế nhưng chưa từng xuất hiện cái gì bạo không khí a bạo nổ đại địa a bạo nổ bầu trời a bầu thái dương a các loại cảnh tượng h o n h trắng thế nhưng năng lượng ba động t h ì sẽ không giảm bớt con v ò i đá vào càng chân hắn trên không trung một c ư ớ c đặng đi xuống lâm h i ê n yên lặng lui về phía sau mấy bước hắn đá trên mặt đất bùi đất tung bay thật là nhanh sức phản ứng không hổ là có thể đánh với ta một trận tồn tại xem ta hắc hổ đào tâm ở trong bùi đất một cái đại thủ hướng lâm hiên vỗ lấy tới lâm hiên một bên một bên hướng bên trái đi hai bước hắn công kích lần nữa đánh hụt lại muốn dùng nhanh nhẹn thân pháp tới tiêu hao tả thể l ư ợ sao xem ta phá ngươi ngự kế con chuột đi mê cung con chuột trộm phô mai bao phá hủy bãi đậu xe hắn đánh ra một bộ liên chiều phía trước là song trọng thân pháp phía sau là lấy thân thể làm chủ kéo theo phong t r ì lực xoay tròn công kích lâm hiên thoải mái tránh đường lan g quyền xa hình bước hoa sen thổi bỏ cạp bàn tay bốn tổ liên t r i ê u đối với đúng lâm hiên không có chút nào tổn thương người đánh thì đánh đi tao nói nhiều như vậy làm gì ngươi cảm giác mình t u y ệ t chiêu tên rất thêm hay có thể hù dọa ta sao lâm hiên một bên thờ ơ né tránh vừa nói cái này là chính bản thân hắn ý thức không có quan hệ gì với chúng ta nồi này chúng ta không lưng lâm hiên không hỏi di tích tri linh di tích tri linh cũng tiếp lời tới hắc hồ x é qua dê hưng mèo xoay người sói đ ó i tiến tới một hổ giết hai cựu bách thú chi vương hét lớn lâm h i ê n di tích chi linh có ở đây không đây chính là bách thú chi vương ngươi khẳng định đây không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa điện nhãn bức người bách thú chi vương phát ra một đạo mắt đường bán bị lâm hiên thoải mái ngăn cản đi báo săn mồi chạy như bay xài lang đánh vỏ đ ầ n l ừ a đ á chân con r ù a quyển con lười đá vào cẳng chân bị bị tôm chơi bóng rổ bách thú chi vương rốt cuộc ra một cái để cho lâm hiên hai mắt tỏa sáng tên cuối cùng cái kêu bị bị tôm chơi bóng rổ chưa từng nghe qua a chỉ tiếp đối với hắn tới vô dụng còn nữa cái này thiên quân cấp bậc cảnh giới nhất định là giả đi đánh như thế nào lên còn không bằng bình thường thánh nhân đại khái là nửa bước thánh nhân giữa cảnh giới đi lâm hiên xấu hổ ung thư đều muốn phát tác không nghĩ tới ngươi lại khủng bố như vậy ta đây không thể làm gì khác hơn là dùng ta cường tuyệt nhất kỹ năng đưa ngươi đánh bại bách thú chi vương một tiếng quá to h ắ n đột nhiên nhảy dựng lên xem ta ô nha ngồi bay máy cảm ơn x e t ầ n một t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn tiểu huê nguyên n một t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn chạy so với ai khác cũng mau bành khang năm trăm tiền khét thưởng cảm ơn buồn cười virus h i g g s một trăm tiền khét thưởng chương n c ba h trăm chín mươi ba hiện tại ngươi liền t i ê u a phúc đi ô nha ngồi máy bay vừa ra thạch phá thiên kinh cái gì là đại chiêu đây chính là đại chiêu lâm hiên nội tâm ca ngợi không dứt đồng thời mang theo mấy phần đối với đúng tuyệt chiêu này sợ hãi xem tiêu đong đưa hai tay tất nhiên nối liền thiên địa linh ký tia nâng hai cánh tay lên hai chân phàng phất thiên địa tứ cực k i a sôi sục ý chí chiến đấu để cho lâm hiên trong lúc nhất thời cũng rơi vào hạ phòng hắn khổ khổ suy nghĩ nên như thế nào thoát thân nhưng sự thật tuyệt vọng lại để cho hắn không được không biết được trước lâm hiên còn cảm thấy đi cái này bách thú chi vương khả năng phải là một đại ma đầu hình tượng hiện tại nhìn một cái thỏa thỏa người tiêu tiền như rác cái này thiên quân cảnh giới nhẹ giống như thánh nhân sơ kỳ một dạng mà còn gật liên tục kỹ năng cũng sẽ không ngươi tới cái lôi thần trời sáng tránh cũng so ô nha ngồi máy bay tốt nhìn đến lâm hiên xấu hổ ung thư thời kỳ cuối đều muốn phạm hắn t r ở tay chính là một cục gạch trực tiếp đem hát hổ a phúc không đúng đem bách thú chi vương đánh bay không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy khủng bố như vậy bách thú chi vương bị đánh bay trên mặt đất rất là ảm đạm lâm hiên không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể là t h ở t h ậ giải ngươi có tên sao có ta gọi là bách thú chi vương hắn gật đầu một cái cái này nhiều nhất là tước hiệu không phải là tên trừ cái này ngươi còn có còn lại tên sao lâm hiên hỏi hắn không có còn lại tên dù sao tên chỉ là một danh hiệu được ngươi đã thông quan chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi, đi. lũ lụ di tích chi linh tiếp lời tiếp được có thể nhanh lâm hiên bên người mở một cánh cửa ánh sáng ta muốn cứu vớt người này bị các ngươi ngược đãi quả thực quá thảm xong lâm hiên lại lắc đầu một cái cái này làm cho lũ lụ di tích chi linh trực tiếp vào bức chúng ta thế nào ngược đ ạ i hắn luôn luôn dùng năng lượng nuôi hắn lâu như vậy đây nhân ra cảnh giới nhưng là thiên quân a đánh như thế nào lên yếu như vậy lâm hiên rất nghi hoặc cái này xem qua tinh dù ký a phi thầy dù ký sao biết vì cái gì tôn nộ g không đại não thiên cung thời điểm châu bỏ h ư n g hống tây hành thỉnh kinh trên đường bị đủ loại treo lên đánh sao di tích chi linh hỏi ngược lại bởi vì người ta có chư đồng đội lâm h i ê n sau khi suy nghĩ một chút trả lời cái này mắc mớ gì đến chư bắt giới người chơi game bị đóng chặt hảo năm trăm năm thử xem cái này bách thú chi vương bị đóng chặt ba chục ngàn năm đi chút thực lực bình thường được ngươi có đi hay không à không đi nữa ta quan môn à. di tích chi linh bắt đầu thúc giục ta đi người nào cùng ngươi nói chuyện tiếm hắc hổ a phúc sao lâm h i ê n nhìn về phía trước mắt ở dầu gì tên mình bách thú chi vương đừng làm loạn cho người ta đặt tên a mà còn ta có thể lên lưới chơi game a gần đây đang chơi giờ nf vinh dự ta ngay cả thiên cơ ô dù cũng lấy ra đây lời này vừa ra chính là lâm hiên đều có điểm mộng hắn ngắm nhìn một phía em không giống như là có internet địa phương ngươi cũng muốn lên mạng lời nói tiến b ả o di tích liền có thể bất quá xem ở ngươi là cái này ba chục ngàn năm qua cái thứ nhất theo ta nói chuyện phiếm người sống ta cho ngươi biết t h o á n g cái bên trong di tích cảnh tượng là dựa và o ở trên thực tế thành lập được đi thôi di tích chi linh muốn tiêu sái để cho lâm hiên t ố i lui kết quả là dùng không gian chi lực đi kéo lâm hiên phải đem hắn kéo đến quan g môn bên trong sau đó kéo không n ú c ních ngươi là phải ở chỗ này hết năm sao nhanh lên một chút đi cho ta a chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thiên quân cấp sức chiến đấu là được rồi chẳng lẽ ngươi nhận thức là v ư a bách thú thua trận tới sau ta liền lấy ngươi không có biện pháp được rồi thật đúng là không có biện pháp gì tức giận nha vâng không ngươi sau đó liền kêu hắc hổ a phúc đi lâm hiên không để ý tới di tích trí linh ngược lại nói với bách thú chi vương bên trên lời nói bách thú chi vương cảm thấy cái này không phải quá đúng vậy mới vừa rồi còn đánh bại đối thủ của ta lại sẽ phải bị ta đặt tên đây là đối với ta nhân cách làm được sao đây là cảm thấy đánh bại ta liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao trong lúc nhất thời h ắ n nghĩ muốn rất nhiều sau đó gật đầu một cái được sau đó ta chính là h á t hổ a phúc di tích chi linh lúc ấy ta khuyên ngươi lâu như vậy ngươi cũng không nghe hiện tại người khác nói một chút ngươi đáp ứng ngươi thân là cường giả tôn nghiêm đây lâm hiên rất hài lòng vậy nếu không biết ngươi theo ta đi chứ chúng ta đi ngoại giới hảo hảo lang thang cái ngươi h á t hổ a phúc ô nha ngồi máy bay nhất định sẽ danh chấn đại giang nam bắc bách thú chi vương cảm thấy cái này không phải quá đúng vậy mới vừa rồi còn đánh bại đối thủ của ta lại liền muốn dẫn ta rời đi địa phương quỷ quái này đây là muốn lấy ta làm nô lệ để cho ta đi làm trâu làm ngựa sao đây là cảm thấy đánh bại ta liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao trong lúc nhất thời hắn nghĩ muốn rất nhiều sau đó gật đầu một cái được ta đi với ngươi để cho thế nhân ở ta ô nha ngồi máy bay xuống run dày đi di tích chi linh ngôi lâu như vậy ra hỏa cứ như vậy bị bắt cóc ngươi thân là cường giả tôn nghiêm đây được chúng ta tổ tiên đoàn soát cái di tích đi bất quá cửa này có chút nhỏ có thể hay không mở lớn một chút lâm hiên nhìn về phía căn bản không có thật thể di tích chi linh hỏi di tích chi linh mở mở chứng hắn không nói hai lời liền đóng cửa lại sau đó nhấn mạnh bách thú chi vương là lũ l ũ di tích từ xưa tới nay cố hữu tài sản thần thánh mà không thể xâm phạm để cho lâm hiên một người dọn dẹp một chút mau cút hắn hiện tại đã có tên hắn bây giờ gọi hát hổ a phúc lâm hiên nhấn mạnh di tích chi linh biểu t h ì ok sau đó sẽ đ ộ nhấn mạnh hát hổ a phúc là lũ l ũ di tích từ xưa tới nay cố hữu tài sản thần thánh mà không thể xâm phạm để cho lâm hiên một người dọn dẹp một chút mau cút cái này không phải là a tự do thân thể quyền ngươi có biết hay không hắn thuộc về hắn chính mình mau mau mở cửa ta thông quan đây là ta thông quan khen thưởng lâm hiên nói cái này làm cho di tích chi linh đầu cũng phải lớn hơn người như vậy chưa từng thấy à đừng cho ta tất tất ở chỗ này ta làm chủ n g ư ơ i nếu là không còn đi một mình ta coi như cho n g ư ơ i vĩnh viễn ở lại chỗ này theo ta à di tích chi linh n g uy hiếp dám theo ta chơi đùa quyền hạn ta đây liền cùng n g ư ơ i chơi đùa lực lượng xem ta trực tiếp n ổ n g ư ơ i cái thế giới này à xem ta xúc năng quyền chiêu này là lâm h i ê n từ cơ sở đạo pháp đi học đến lúc này hắn chân nguyên không ngừng tuân hướng hắn hữu quyền xúc năng uy lực mười phần trăm lâm h i ê n khí thế chân đậu vạnh a người ngược lại vạnh a di tích chi linh n g ầ xúc năng uy lực 30%. t r u n g b u n h hắc hổ a phúc vì đó kinh hãi n g ư ơ i nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao ngươi cho rằng là công kích này lực có thể n ổ không gian sao di tích chi linh ở bỉ xúc năng uy lực 50%. toàn bộ di tích cũng vì đó c ộ n hưởng đến đi ngươi không có đạo tôn thực lực không đánh tan được cái không gian này di tích chi linh xem t h ư ở n g xúc năng uy lực 80%. di tích có chút không chịu nổi như vậy sức mạnh to lớn đại gia đến bên này di tích chi linh không nói hai lời đem đi ra ngoài cửa mở ra đến đại đại ngay tại lâm hiên bên cạnh xúc năng uy lực một di tích toàn bộ không gian lực lượng cũng vì đó đối kháng alo ta đều mở cửa cho ngươi mau dừng lại di tích chi linh h a y lớn nhớ quyển sách thủ phát tên miền văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc m ư ờ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm chín mươi bốn trở lại quá khứ a a a tên đã lắp vào cung không phát không được lâm hiên hoa hoa t ê u to nghe hết sạch giọng điệu này bên cạnh mấy ngày cùng hạ lam vui mừng thật giống như cái này làm cho di tích chi linh cũng mau rơi vào tình huống có sự thật có một ít rất khủng bố kỹ năng đặt tới cực hạn thời điểm thả ra ngoài đối với đ ú n g thân thể sẽ có nhất định cắn trả nhưng nếu như không phát ra ngoài k i ê u cắn trả lớn hơn lâm hiên thật giống như chính là như vậy tình huống n h ẹ nhé nhé vậy làm sao bây giờ di tích chi linh nhìn thật giống như không k h ô n g chế được chính mình lâm hiên cũng rất sốt ruột cắt cái này toàn lực nhất kích nếu là bỏ rơi đến cái này thật vất và giữ gìn một cái không gian sẽ không bên trong chứa đựng chính mình mấy trăm t tiếng nhật trường học video đây nhất định phải một cái thực lực mạnh mẽ thu d ụ n g vật đem đòn công kích này chiếm đoạt lâm hiên tỉnh táo nói thực lực mạnh mẽ thu d ụ n g vật đi nơi nào tìm vật này di tích chi linh cái kia gấp a kỳ thực có thể như vậy kết quả là mới vừa rồi còn mặt đầy vội vàng lâm hiên cứ như vậy t h ở ơ đem tay trái đặt ở chính mình mép sau đó ngoác n g i ệ m ra liền đem vậy cũng lấy áp sập cái này di tích năng lượng thật lớn xong cấp ăn hết cấp ăn hết hắn nuốt xuống đến trong bụng còn ở một cái đây là n h ấ tao ta lần đầu tiên biết trừ linh khí bên ngoài còn có loại vật này có thể ăn phía sau hát hổ a phúc nói hắn biểu tình mặt đầy n g ạ c nhiên phản phất mở ra thế kỷ mới đại môn đại thiên thế giới muôn màu m u ô n vẻ ngươi phải học còn rất nhiều lâm hiên nói lúc này hắn vừa ở một cái ngươi bây giờ cảm giác thế nào cũng có phải hay không sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa di tích chi linh liền vội và n g hỏi hắn thật đúng là sợ lâm hiên một hồi không chịu nổi trực tiếp bùn thành từng khối từng khối như vậy quá máu tay một điểm cảm giác trong bụng ấm áp đánh bị phương a chính là loại kia phản ứng nhiệt hạch cảm giác lâm hiên sờ một cái bụng mình nói cái này gọi là một cái kinh sợ a di tích chi linh cũng mau nước tiểu phản ứng nhiệt hạch người r ố t cuộc có biết hay không phản ứng nhiệt hoạch là khái niệm gì hả phía bắc kia mạnh nhất tám ít hậu mập m ạ p không phải ỉ vào tự có cái này có thể muốn làm gì thì làm hàng ngày muốn hận người nào hận người nào không người bụng kia muốn thật phản ứng nhiệt hoạch vậy còn đến vậy thì không phải là người nổ thành từng khối từng khối là mọi người nổ thành một đống một đống nói không chừng còn có thể đường trao bát vào đây ấm áp hào bơ phục lâm hiên một bộ bắn g á n g v ẻ liền chữ phát â m cũng lỗi nếu là không thêm một hậu tố phòng chừng một đống người đến phun tác giả viết sai chữ sai ngươi cũng đừng bùng nổ ngươi mới bùng nổ đây ta cảm giác hào rất sau đó nói không chừng có thể giải quyết như vậy vấn đề ăn cơm coi vậy đi vẫn là đàng hoàng ăn cơm loại này thuần năng lượng ăn nhiều nói không chừng đối với đúng thận không tốt lâm h i ê n cái này mơ mơ màng màng lời nói để cho hắc hổ a phúc cùng di tích chi linh cũng kinh ngạc cái này quả thực quá gì đó ngươi sẽ không thả ra thoáng cái t ừ trong miệng nôn cái nguyên khí đạn cũng được a di tích chi linh nhìn kêu một cái kinh hồn bạc vĩa mà hắc hổ a phúc không biết nguyên khí đạn là vật gì nhưng hắn nói cho lâm h i ê n có thể đánh g i á thả ra ta thật không có vấn đề hảo hảo a phúc chúng ta đi đi tìm tỏi tân thế giới đi lâm hiên không chút nào để ý k h o á t k h o á tay hát hổ a phúc gật đầu một cái vừa m u ố n bước liền thấy di tích chi linh đối với hắn chuyển tới kia thở dài như vậy ánh mắt kia thâm trầm ánh mắt phảng phất sinh ly từ biệt gặp lại sau bảo trọng di tích chi linh cũng không nói gì giữ lại lời nói muốn bách thú chi vương không đúng nếu là hát hổ a phúc không đi kia lâm hiên sẽ ở nơi này một cái lưu lại lưu đạn định giờ tùy thời có thể nổ tung chính mình sẽ rất nguy hiểm chết s ủ n g vật không chết b ầ n đạo kỳ thực ta đột nhiên cảm thấy ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình hát hổ a phúc còn chưa nói hết liền bị di tích chi linh một câu nơi này không phải là ổ chó cấp dùng không gian chi lực liếc đi mà lâm hiên ngay sau đó cũng bước vào cái kia quan môn cái này làm cho di tích chi linh thở phào một cái cũng còn khá cũng còn khá không việc gì ổn ân nhìn bên kia lâm hiên cùng hát hổ a phúc đã tiến vào di tích di tích chi linh thoải mái hử lên bài hát tới mà đổi thành một bên tiến vào di tích lâm hiên chính là muốn ốc 2017 t h á n g năm năm một m ộ t ngày hai mươi bảy đây là hắn thấy ven đường một cái đường phố bài phía trên viết n g à y tháng lúc ấy cả người hắn cũng không tốt hai n t h á n g năm năm một một hai mươi bảy cái này khẳng định không phải là một nghìn không trăm hai mươi mười bảy tháng 5 năm năm một n một hai mươi bảy sao kia bị chính mình giá không mười vạn năm không có qua cái này chuyện này chuyện này điều này sao có thể chính mình trở lại quá khứ sao chính mình phải trở về kia không nguyện ý nhất đối mặt đi qua cái này cái gì cậu thả dám bí cảnh di tích có tin hay không chính mình trực tiếp dùng quyền hạn tối cao tiêu trừ hắn a rất nhanh lâm nhiên liền thấy có người đang đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ hắn theo bản năng nhìn một chút chính mình không m a bệnh cũng liền bụng có chút phình mà thôi cho đến có người đi lên Hắn mới lâm hiên h c nghiêm là c trang h i nói bậy nói bạn hơn nữa để cho hát hổ a phúc đừng động hát hổ a phúc ngay lập tức liền bất động mà những người khác là không tin dù sao cái này căn bản là cái quái nhân nha thật ngươi xem lâm hiên đã hát hổ a phúc hai chân hát hổ a phúc không nhúc ních cái này làm cho người bên cạnh cũng ngạc nhiên lên có người xoa bóp hát hổ a phúc khuôn mặt có người đá đá hắn chân còn có người sờ một cái hát hổ a phúc đầu hoa、wow, cái này lông quá giống như thật đi sau một khắc hắn bị một cước đá bay nếu như tìm ra manh mối sẽ không cao lớn hát hổ a phúc rất nghiêm túc nói cái này cái này cái này một đám thiếu chút nữa tại chỗ nước tiểu có người có run dậy tay chỉ hát hổ a phúc có nhân mã bên trên ngầm đầu đi xem kia bị đá người bay đây là thật bị đá bay à. cái này đá cao như vậy khẳng định chết đi đừng quá để ý mới vừa rồi có người chọc giận hắn hắn tức giận mà thôi lâm hiên nói đồng thời trong bóng tối dùng thần thức đem cái kia bị đá người bay cứu được cho hắn hướng trong cầu t i ê u nhét vào ngươi hội sẽ đá người cái này gọi là mô hình có người một bên lui về phía sau vừa nói vì cái gì không thể là mô hình ai nói mô hình lại không thể đá người người nào quy định lâm hiên hỏi mà lúc này đây hắt hổ a phúc vừa đặt lại vừa mới cái kia tạo hình vẽ rắn thêm chân vậy nói một câu ta là mô hình cái này làm cho lâm hiên đều có điểm không nói gì nhìn một chút còn biết nói chuyện nhất định là người a chương ó n ba trăm chín mươi lăm thơ này không đúng thấy tựa đề các ngươi cảm thấy ta muốn màng rốt cuộc vẫn làng lái lâm hiên ở một cái mang theo hát hổ a phúc đi lưu lại nhiều lần vỡ đầy đất mọi người bị thủy yêm không có không biết làm sao hiện tại có cần phải đối với đúng ngươi tiến hành một phen cải tạo xã hội chủ nghĩa lâm Hiên h i ê n kéo hát h ổ a phúc vào tiệm bán quần áo song không có hạ làm hắn cũng không cách nào chính mình cấp hát h ổ a phúc phối hợp quần áo chỉ có thể để cho phục vụ viên giúp đỡ ta là mô hình đương cô bán hàng cấp hát h ổ a phúc đo đ ạ t thời điểm hát h ổ a phúc nói như vậy một câu làm phục vụ viên một người ngộ đến ép một cái â hắn không phải là mô hình hắn mới vừa rồi chẳng qua là ở trung nhị mà thôi hắn là người lâm hiền bên này cầm điện thoại di động ở liền internet nhìn một chút internet có thể hay không liền đến mười vạn năm sau trái đã đi nhưng thất bại ô cô bán hàng một bên trong lòng chửi một câu bệnh thần kinh a một bên lại phải đi qua giúp hắn lượng thân hình không có cách nào hát hổ a phúc cái này một thân quá lớn một điểm a phúc chiêu thức chú ý ổ hình thể há ta là người a biết mà bên kia hát hổ a phúc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hướng về phía phục vụ viên hát lớn ta gọi là hát hổ a phúc ngươi chuẩn bị chịu chết đi phanh đang phục vụ thành viên trận to mắt cùng há hốc miệng bên trong cấp hát hổ a phúc lượng thân hình vật phẩm k é xuống hắn cũng mập bức người không trúng hai tuồng thiếu niên phục vụ viên tiểu thư ngươi đừng để ý tiếp tục lượng là được lâm hiên cũng s ầ m mặt lại nói cái này làm cho phục vụ viên có chút không biết làm sao nhưng cuối cùng vẫn lại lần nữa tiến lên không thể không nói h á t hổ a phúc vẫn là rất thông minh rất nhanh cho hắn đem quần áo giải quyết vấn đề còn như trả tiền lời nói thấy không giá không chính là được ở lâm hiên tiềm thức dưới áp chế một chỗ khác cầu mười vạn năm liền bao ra ra đều không biến hóa chính mình phải m á i trả tiền xong kế tiếp là ngươi ra thịt tính không giải quyết đương xâm lâm hiên nâng c h ắ n g nói đúng những người này hẳn là giả đi ngươi để ý như vậy làm gì a phúc những lời này để cho lâm hiên sửng sốt một chút Ô, ta thế tới? không nghĩ nào lâm à ta nhập vai nhập diễn s u Kết cục c lại. ả giác k hiên ô n đúng. g Lâm h suy nghĩ kỹ một chút di tích c h i linh nói câu kêu bí cảnh dựa và ở chân thực bên trên thành lập hư hảo hình như là nói như thế quên ngược lại chính là ý này mười vạn năm trước trái đã sao các độc giả ngây ngốc thời đ ạ i sao người nào là chân thực người nào là hư hảo lâm hiên trong lúc nhất thời cảm thấy đầu ó c có chút không đủ dùng hắn bây giờ không phải là rất thích đ ộ c não dù sao ngươi cũng mạnh như vậy còn vắt hết ó c chính mình thường tổn tới mình làm gì đương nhiên làm cái ngoại trừ tính hỏi lại một chút đi h ả o h ả o quan sát một chút nhân loại ở đây nói không chừng có thể tìm được một ít đầu mối nghĩ tới đây lâm hiên khắp nơi nhìn ra xa thấy một cái hướng dẫn du lịch người bình thường lúc này hắn với du khách giới thiệu tên mình mọi người khỏe ta gọi là vương căn cơ hy vọng lần này hàng rét hành trình mọi người có thể chơi đ ù a vui sướng hắn nói bác gái cắp đại thúc gật đầu một cái rối rít mở miệng đối với hắn tựa hồ sớm có biết há ngươi chính là tiểu vương đi ngươi chính là tiểu cơ đi ngươi chính là căn cơ đi tiếng xưng hô này thật giống như không có cái gì không đúng nơi này là hát châu sao lâm hiên trong lúc nhất thời có chút không nắm được hắn suy nghĩ một chút hướng tiến tới mấy bước nhìn về phía một đám bác gái đại thúc không biết thiên thượng cung quyết bây giờ l à năm nào lâm hiên tới một câu như vậy ta muốn theo do quay về vừa khủng hoảng lâu nào vũ có đại thúc lập tức tiếp đó n à y cũng tương tự với phản xạ có điều kiện lâm hiên không biết thiên thượng cung quyết bây giờ l à năm nào đại thúc n g h i hoặc ta tiếp không đúng sao có phải hay không kém một câu cao s ử bất thắng hàn có người nói như vậy không biết vì cái gì người trẻ tuổi này ở giới thơ bất quá không cắt màng đã không tệ dù sao nói đến thơ mọi người liền luôn có thể nghĩ đến hoa hoa hoa không biết thiên thượng cung quyết bây giờ l à năm nào lâm hiên lại tới một câu khởi vũ biết rõ ảnh cần gì phải tựa như ở nhân gian chuyện chu các thấp khi nhà chiếu không ngủ không nên quá hận chuyện gì dài hướng khác đừng lúc chọn nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm tình việt quyết người có vui vùn ly hợp trăng có mở tỏ đầy vơi thử sự cổ nan toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm cộng xinh đẹp có người duy nhất một lần dứt khoát toàn bộ tiếp theo lâm hiên bất đắc dĩ kỳ thực ta chính là dựa vào cái từ này hỏi một chút các ngươi năm nay là mấy vài năm Yên tính, vô cùng yên vô luận là tên lấy nay này tĩnh, cùng tĩnh. luận tên chính mình cha thật giống như có thủ án vương căn cơ đạo diễn, vẫn những người cùng Năm không chẳng còn Không chẳng còn có một lao đầu lạnh Hiên đồng thật thủ thứ thúc một thể thể một một rất thể thể cha khiếp phải phải phơi cho vô Vô với vô có cơ bác có có Có câu, cái này làm cho lâm hiên rất đồng ý, có thể Có thể cái gái, là là là lẽ là là lẽ là lao làm Lâm kêu đều đầu quỷ. đại mỗi A. đạo sự sợ. ý, một đám người rời đi mà lâm hiên là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống từ mới vừa rồi đối thoại đến xem có thể cảm giác người trông rất sống động mà còn thần thức mình mới còn thức thần vậy ừ a ra, nhau Luka. rồi rất người coi nói người giống mở hết ra, những người đó coi như lúc nói chuyện còn rất bình thường, cùng người bình thường giống nhau như còn cùng đó lúc v bây giờ đem sở hữu đầu mối tổng hợp t h ằ n cái di tích chi linh nói hư hảo cùng chân thực tự nhìn đến hai nghìn một mươi bảy cùng trước mắt một màn một màn hơn nữa mới vừa rồi kia giống như t h ằ n người một cái kết luận có thể được đi ra a phúc không thấy người này không phải là bị tên lường gạt bắt cóc đi có muốn hay không hướng cảnh sát t h u ố c t h u ố c báo cáo tính tên lường gạt cũng không thể bắt hắn thế nào hát tâm tổ chức cũng không cách nào cắt hắn thận lâm hiên lẩm bẩm cuối cùng hắn tìm tới a phúc người này bị quẹo tới công trường phải bị đánh cho bất tỉnh kết quả hắn trực tiếp một cái giết ngược hiện tại chính đang một đám người dùng kính n ể nhãn con nhìn nhìn hắn biểu diễn dùng ô nha ngồi máy bay gì chuyển gạch được rồi được rồi khắc đừng xấu hổ mất mặt đi một chút、hút. lâm hiên sau khi xuất hiện kéo hát hổ a phúc rời đi Chờ xuống hát hổ a phúc bị lâm hiên kéo một con đường sau để cho lâm hiên dừng lại hắn quay đầu cắt một hơi thở trên tay sau đó qua tay ném ra một cái bùm ẩm k í c h liệt tiếng nổ để cho cho dù năm cái đường phố người ngoài cũng có thể nghe rõ, rõ rằng ràng phối hợp bay lên to lớn ánh lửa để cho vô số người thét trói thai cho là mình gặp phải khủng bố tập kích chuyện này nhìn bạo tạc đi qua cái gì cũng không còn dư lại công trường lâm hiên là người ngươi ngươi đem bọn họ cũng giết ừ bọn họ đối với ta a phúc mang lòng ác ý cùng những người kia một nhóm đương nhiên muốn làm đi hắc hổ a phúc toại h phong nhất chuyển mà còn đây là bí cảnh bên trong những người đó đều là hư hảo khả năng này là ta khảo nghiệm như vậy phải không điều này cũng làm cho lâm hiên kịp phản ứng đúng là như vậy cái này bí cảnh thế giới bản chất rốt cuộc là cái gì không nghĩ ra a thật là phiền hay là trước đi tìm vũ đi hắn hẳn đã nghĩ ra được mới một tuần cầu phiếu để cử nha còn có nhớ đi l ĩ n h thoáng cái f a n danh sưng khởi điểm áp phía dưới phát hiện sau đó hoạt động sau đó tháng mười một p a n danh sưng sau đó lục x o á t ô la bạc liền có thể đã cuối tháng không cần tiếp tục điểm tích lũy tháng sau liền muốn đổi mới sau đó cảm ơn vong linh hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn giới trời chiều lãng khách một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn trắng đen tống táng cứu r ô i hai t ấ m phiếu hàng tháng f a n khen thưởng chu bảng vô địch chi nhàn h ã một vừa mới song chính diện một nghìn kỳ đi ân tiền hai buồn cười virus hì sè si sáu trăm kỳ đi ân tiền ba chạy so với ai khác cũng mau bành h a n g năm trăm kỳ đi â n tiền bốn bình không ảo tưởng năm trăm kỳ đi â n tiền năm n h ì n thấu thế giới triệu n h ẹ cá một trăm kỳ đi â n tiền sáu ngốc manh tiểu tắt một trăm kỳ đi â n tiền bảy gỗ vừa không tiểu bi một trăm kỳ đi â n tiền tám trường ca tiêu một trăm kỳ đi â n tiền ps c ổ n vật bi cảo t h hiển xin một chín m ư ờ i điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc Mười tám. muốn người như nhiều Ta ta. dính dính nên cũng độc độc hắc hổ a phúc nhìn trên tường tiếp đồ vật nam nam có tử không thể không nói hắn mặc dù có chút hổ nhưng năng lực học tập không tệ chỉ nghe người khác nói mấy câu liền biết truy nã là ý gì càng ngày càng chân thực à nếu như ta ở chỗ này đại khai s á t giới hội sẽ mất khống chế sao lâm hiên nhìn một chút tay mình nhẹ nói đạo nói giết người đó giết bọn hắn sao hắc hổ a phúc chỉ chỉ xa xa từ dưới xe cảnh sát mặt chạy tới mấy cái cảnh sát lăm le sát khí tính chúng ta đây không phải là hiệp đạo xe chạy nhanh đánh cảnh sát cái gì vẫn là coi vậy đi lâm hiên nói Kéo hát hổ a phúc một cái l ó i lên biến mất chuyện gì xảy ra không có ai hai người ở dưới ban ngày ban mặt trực tiếp biến mất đây là rất đáng sợ cái này sức mạnh tự nhiên để cho người sợ hãi chẳng lẽ là năng lực giả hoặc là tu sĩ sao nghĩ tới khả năng này mấy cái cảnh sát hít vào m ộ t hơi đây cũng không phải là bọn họ có thể quản sự tình phải mau mau hướng lên báo cáo vũ điệp khí tức ta cảm giác đi bên này lâm hiên kéo hát hổ a phúc cùng nhau chạy như đ i ê n chúng ta cái này độ có chút nhanh a tà theo không được ngươi hát hổ a phúc tuần độ cũng liền thánh nhân sơ kỳ không việc gì người cái này độ cũng được vũ điệp cùng chúng ta cũng liền kém mấy cái tỉnh mà thôi lâm h i ê n nói hắn bắt đầu bão phi kiếm dọc theo đường đi hát hổ a phúc chỉ rất nhiều nơi có địa phương dung nham phun có địa phương núi lở đất mòn có địa phương có kỳ dị sinh vật đung đưa không chừng không phải là thật khắc đừng ngạc nhiên lâm h i ê n như vậy giáo hấn một câu nhưng rất nhanh cũng nghĩ vớ vẩn lên những t h ứ đó có phải hay không là thật đây mười vạn năm trước trái đất hội sẽ không phải là như vậy cảnh tượng đây mình là hay không tiếp xúc một chút chính mình từng là người bình thường lúc không cách nào tiếp xúc đồ đâu hiện tại nhân cơ hội xem một chút đi lâm hiên cứ như vậy quyết định chú ý chậm lại cùng hắc hổ a phúc bắt đầu du lãm sách hoa quả sơn lại còn thật có một cái hậu tử bất quá mới cấp ba rời đại náo thiên cung xa đây phi thiên hầu đúng dịp đoạt bảo hộ thảo nguyên này thật lớn a chưa từng thấy chẳng lẽ chính là thanh thanh thảo nguyên sao một hổ giết hai k i ể u hoa máy bay đi qua trên đầu chúng ta bằng không chúng ta ngồi lên đi ô nha ngồi máy bay ta không phải là ô nha cùng nhau lắc lâm hiên lắc đến quảng châu tìm tới trong lựa đ i ế vũ điệp bất quá lúc này h ắ n tựa hồ đang bị ba nam nhân dây dưa con trai của ta cùng tì ga đây b ọ như như nhưng ọ k h n lâm hiên không để ý đến hắn cẩn thận nhìn một chút cái này ba người này một cái tuấn giật đàn ông trẻ tuổi mắt lộ lửa nóng vẻ hai cái lao đầu ở phía sau cho hắn đương núi rượu nhiều quen thuộc sáo lộ a đi lên đi lên vũ điệp tiểu thư người muốn tin tưởng chúng ta thành ý người nhìn ta chân thành ánh mắt tuổi trẻ đàn ông tuấn giật muốn kéo vũ điệp tay nhưng bị vũ điệp tránh đi n g ư ơ i thả tôn trọng một điểm vũ điệp l ệ n h vơi đạo nói vị này tuổi trẻ thiểu thư chúng ta môn phái hỏa viêm đá vàng ở trên thân thể n g ư ơ i tản ra mãnh liệt như vậy phản ứng loại cường độ này trước đó chưa từng có ngươi nhất định là chúng ta môn phái thành nữ bên trái lao giả nói như vậy ta đã có đạo thống cho dù biết khả năng này chẳng qua chỉ là nờ tờ cờ nhưng vũ điệp vẫn nói như vậy cái này làm cho hai vị lao giả mặt lộ vẻ khó xử không thấy nhân ra không muốn sao cút nhanh lên mở lâm hiên cứ như vậy đi tới phía sau là đại cùng một núi nhỏ một dạng hắc hồ áp h ú c ngươi là ai đàn ông tuấn giật nhảy đứng lên ngồi xuống lâm hiên la lên đàn ông tuấn giật dưới chân xuất hiện lóe lên một cái đến hào quang trận pháp ở nơi này trận pháp dẫn lực xuống hắn nhảy đến ngồi xuống xấu hổ xấu hổ lâm hiên cái này mở cửa chiêu thức để cho hai cái lao giả không biết nên nói cái gì cho phải mà vũ điệp thấy lâm hiên sau là vui mừng cùng nhau c h ậ m chậm đi tới khoác ở lâm hiên cánh tay ngươi thế nào mới vừa rồi không cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào vũ điệp có chút hờn d ố i hỏi bị tẹp lại hệ thống nói ta là người ngoài để cho ta trước phải đánh bột mới có vào phó bản tư cách ta cũng vậy chơi hắn mới tiến vào lâm hiên chỉ hắt hổ a phúc h ắ c hổ a phúc bảy cái tư thế chứng minh chính mình rất tuấn tú rất tuấn tú lại nói lâm nhàn cùng t ỷ g ạ đây thế nào không có cùng với ngươi đây là lâm hiên muốn hỏi một chút đ ể sau khi đi vào là muốn phân t á n à, cùng một chỗ đi vào cũng giống nhau vân vân các ngươi cùng một chỗ sao vũ điệp rất ngạc nhiên nhìn về phía lâm hiên cùng h ắ c hổ a phúc ừ cũng thật là cùng một chỗ lâm hiên gật đầu một cái kia lợi hại ta luôn chỉ có một mình tới liên quan tới cái thế giới này ta có không ít hiện chúng ta đi trước đi vũ điệp kéo lâm hiên phải đi chờ đã vũ điệp tiểu thư ngươi không nên rời khỏi chúng ta thiên viêm thánh tông là rất thành tâm mà triệu tập ngại làm thành nữ đàn ông tuấn giật xem vũ điệp muốn chạy ra liền vội vàng muốn ngăn cản kết quả lâm hiên lại là một cái ngồi xuống hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở trên ghế không cách nào di động vị tiên sinh này ngươi đối với chúng ta thánh tử làm gì một ông lão nhìn về phía lâm hiên sắc mặt khó coi nhưng có chút kiếm kỵ bởi vì hắn nhìn ra vị này cũng là tu sĩ đây là các ngươi thánh tử sao nha ta đây biết nếu là thánh tử vậy để cho vũ điệp làm thành nữ ngượng ngùng vũ điệp đã cùng ta có hải tử ngươi cũng được nghĩ lâm hiên loại trừ mũi nói cái này làm cho vũ điệp hung hãn đ ấ m hắn một quyền mặc dù đúng là có con ít nhưng nhưng loại tình huống đó rất phức tạp có được hay không không sai đây là mẹ ta ngươi cũng đừng nghĩ có tin ta hay không một hồi đem ngươi x ư ơ n g cấp biển át lâm nhàn xuất hiện quả nhiên tìm tới cha là có thể tìm tới lão mụ phụ mẫu liên quan tới cái thế giới này ta hiện rất nhiều một hồi nói với các ngươi nói à. lâm nhàn nói lời này rất quen thật giống như ở địa phương nào nghe qua ngươi là vũ điệp con trai của tiểu thư cái này cái này không thể nào đ thánh thánh quá quá các ngươi lại tất tất liền trực tiếp đưa các ngươi đi ra ngoài a a phúc bên trên lâm hiền suy nghĩ một chút trực tiếp kêu gọi a phúc a phúc gật đầu một cái đi ra hắn bày cái tư thế hít sâu một hơi ta gọi là hắc hổ a phúc ngươi chuẩn bị chịu chết đi nhận lấy cái chết và ngươi sao ngốc đại cá tử tuấn giật thánh tử phải đứng lên khiển trách một tiếng kết quả hắn hiện không đứng nổi bởi vì trận pháp vẫn còn hắn chỉ có thể ngồi xuống bất quá cái này cũng không thắng được hắn hắn suy nghĩ một chút dứt khoát đứng trung bình tấn chuyển tới thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web t s c ổ n vật bi c ả o t ỷ hiền xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để c ổ n vợ ở có thêm động lực làm việc Mười tám. muốn chùm mịn. người như cười Trường nhiều vui Ta ta. Chết dính dính nên cũng nó cho độc độc chỉ có thể dựa vào tướng mạo được gọi là đàn ông tuấn giật ra hỏa vẫn là ngồi xuống bởi vì đứng trung bình tấn cũng không được người cái mông không cho phép cùng không khí tiếp xúc ngồi xuống cho ta đến đây đi phanh đến một tiếng nam tử cái mông đột nhiên cùng mặt đất tiếp xúc lần này để cho tinh thần hắn cùng sự chú ý hoàn toàn rời đi hắn lập tức đi lên nằm út xốc út xốc trên ghế sau mang theo cái ghế đi tới tư thái kia lâm hiên cũng thiếu chút nữa bị làm rung động bị bị t ô n đánh cái ghế nhưng hắc hổ a phúc biểu thị muốn dạy hắn là người một cái thượng câu quyền hung hắn đem cái ghế đánh đổ trên đất đàn ông tuấn giật trong lúc nhất thời rất xấu hổ hắn cái mông a người khác đều nói đánh người không đánh mặt người đánh cái ghế cũng có thể đưa đến đánh mặt tác dụng lâm hiên nói như vậy một câu các ngươi còn không đi sao không đi nữa lập tức làm thịt ngươi môn lâm nhàn tới uy hiên nói hắn sợ một hồi lâm hiên một cái nổi giận thấy máu sau đó hắc hoa trạng thái ngay sau đó bạo cầu cho nên hắn trực tiếp vận dụng thánh cấp khí thế ở thánh giả uy áp xuống hai cái thần tướng một cái chân đang trực tiếp liền quỳ nội tâm hoảng sợ không thôi trên địa cầu làm sao có thể có cường giả loại này bọn họ ở chỗ này linh khí khô kiệt thời đại cũng đều rất mạnh rất mạnh a chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân sao cái này không thể nào chứ phi bọn họ là ngoại tinh nhân hoa hoa hoa đáng sợ đáng sợ vừa mới còn tìm nghĩ đến cầm cái ghế ứng tiền trước cái mông sau đó vận chuyển thân pháp tiếp tục xông về phía trước đàn ông tuấn giật thiếu chút nữa thì quỳ rốt cuộc tìm được một cái người quen lúc này tị g ạ đi tới tị g ạ đi tới không sai tị g ạ đi tới hắn lúc này là biến thân trạng thái đèn cũng tở mở là h ồ n g không phải nhân loại đại cổ trạng thái cái này làm cho bên kia hai cái lao giả một cái tiểu thị tươi thiếu chút nữa nước tiểu ta phác khắc cái này thật đúng là, là ngoại tinh nhân a ngươi thế nào đèn đều đỏ lâm hiên nhìn về phía tị gà cũng không để ý ba người kia ngược lại cũng nở bờ cờ nhắc tới rõ ràng là nở bờ cờ thêm nhiều như vậy trong lòng miêu tả làm gì chẳng lẽ hay là người thật không tồn tại không tồn tại nhất định là có người ở vô ích cái này nói rất dài dòng tì g à ở thở hồn hển vậy ngươi nói tóm tắt lâm nhà ngăn n cản hắn thở hồn hển vũ điệp là lấy điện thoại di động ra phải đem một màn này vô xuống tới ta tới đến tinh cầu này sau phát hiện có cái gì rất không đúng ta có thể lượng thật giống như nhận được á c chế nghe được lời này bên cạnh bị coi thường ba cái ăn dưa sửng sốt một chút cái này rời ạ cũng thật là tì ga a k i u lâm hiên là cái gì thi đấu văn sao lâm nhàn là cái gì sệ r ồ sao vũ điệp là cái gì nha sệ r ồ mẫu thân đến nay còn là một mê k i u hắc hổ a phúc lại là con nào năng lượng nhận được gáp chế bình thường chỉ cần biến thân ngươi chỉ có thể chiến đấu ba phút lâm hiên nói đây là thưởng thức hoa ngươi nói đúng ta thật chỉ có thể chiến đấu ba phút mới vừa rồi ta cùng một cái thánh cấp quái thú đối với anh vốn là ta nghĩ mại thoáng c á i hắn kết quả đánh đánh phát hiện ta đèn tránh tì g ạ hủ ở tay mua chân biểu thị hắn ban đầu nội tâm hốt h o ả n sau đó thì sao sau đó thì sao lâm nhiên hỏi có phải là ngươi hay không nhìn đèn hồng bị áp chế mà đánh thoáng cái lúc này đ ỗ n g nhiên bay ra vài khung máy bay công kích quái thú sau đó ngươi tìm tới cơ hội đem quái thú đánh bể không sai chính là như vậy làm sao ngươi biết tì gà một bộ khiếp sợ dáng vẻ phía sau ba người kia vai quần chúng cũng là một bộ khiếp sợ dáng vẻ nguyên lai、like、chúng ta khi còn bé thấy ủn t r ạ m ạ n cũng tờ mờ là cấp thánh nhân sao nguyên lai、like、trên thế giới thật có ủn t r ạ m ạ n sao nhiều lần trọng tài bên trong trọng tài thất bại vỡ nát đừng hỏi ta nhiều như vậy ta chỉ muốn hỏi một chút kết quả thế nào ngươi lúc này hẳn hóa thành đại c ổ bộ dáng đi r a nhập lái phi cơ đánh quái thú chiến đội a một bên giả heo ăn hổ một bên tìm chân h ái đến chỗ của ta đi loanh quanh làm gì lâm hiến hỏi lâm nhàn cha ở phương diện này suy nghĩ quả nhiên vẫn l à i m ta tại sao phải gia nhập một cái công kích ta tổ chức tì gã lại hỏi như vậy tại chỗ mấy người có chút tàn gà bọn họ công kích ngươi vũ điệp có chút không thể nào hiểu được nhân gia giúp ngươi đánh quái thú ngươi trở tay công kích nhân gia làm ấ y cái ý tứ cái này qua sông rút cầu không cần thiết đi có muốn hay không đen như vậy thầm đúng vậy nhân gia cầm đạn đại bắc đạn đánh quái、thú. cầm la ghe bà ta mà còn vừa đến trực tiếp bắn ngược ta khẩu năng lượng đèn mẫu thân lư tức chết ta cho nên ta trở tay đem những thứ k i a máy bay toàn bộ đánh rơi xuống còn hung hãn nào nặn thành s ắ t vụn tì gã lời nói để cho trên sân một lần nữa đi lặng lâm hiên vừa định nói dù sao ngươi làn r a màu đen một bộ người xấu dáng vẻ nhưng hắn rất nhanh không nói ra miệng ngươi cái này rõ ràng chính là người xấu à. đứng ở nhân loại trên lập trường ngươi đ â y chính là người rất xấu đến cử quốc trên giới cùng một chỗ đối phó đại quái thú đi ngươi khóc nói với ta trong cổ tích đều là gật người ta không thể nào là ngươi vương tử có lẽ ngươi sẽ không biết từ tì ga bị đánh sau đó ta bầu trời máy bay cũng bùng nổ chờ đã trở lại chính để ta hiện tại đèn tránh lợi hại a trên người bọn họ có hay không linh thạch cái gì cho ta hồi hết u y hoặc cái tì ga liền vội vàng nói ra hắn mục đích nếu không coi như là lâm hiên đáp ứng kết m ì n h không tới một khắc cuối cùng hắn vẫn rất không muốn tìm cái này kỳ quái ra hỏa đi theo hắn cùng một chỗ lâu mình cũng hội sẽ kỳ quái không cần đi ngươi chỉ cần biến trở về nhân loại trạng thái liền không có việc gì lâm hiên nói như vậy vũ điệp điện thoại di động kéo vào vì cái gì liền không có việc gì tì gạ đèn tránh càng ngày càng lợi hại bởi vì trên tivi chính là như vậy nói a lâm hiên mặt đẩy chuyện đương nhiên tì gạ mặt đẩy ta thái dương thân thể ngươi không thích hợp trái đất phát tắc biến thành nhân loại trạng thái hạ xuống có thể hao tổn cũng có thể thích c ứ n g lâm nhàn nói như vậy tì gạ theo lời đúng như dự đoán được cái này làm cho hắn thở phào một cái cũng còn khá cũng còn khá treo không đúng các ngươi tại sao còn chưa đi lâm hiên nhìn về phía sau ba người kia nhìn trời ăn dưa tổ ba người ngay từ đầu tương tự với nhân vật phản diện để cho lâm hiên g i m đạp ra hỏa không có bị g i m đạp thành ngược lại thành tú kinh ngạc nhân vật đi g người người, khi n bối. còn bé không có để cho hắn xem chú dê vui vẻ hùng suất một mà là để cho hắn xem nhật bản đặc biệt hút lấy tràn đầy trường thành quả nhiên là chính xác lại nhanh như vậy liền đại nhập nếu như thánh tử có thể có được thánh nhân lực lượng coi như là ngây thơ một ít cũng không quan hệ nha cái gì ngươi để cho ta chủ động đoạt sáng ngươi không t ệ lắm người cái này thân thể mặc dù g ầ y yếu nhưng dáng dấp còn có thể ta liền không khách khí nhận lấy tì gạ gật đầu một cái nắm đàn ông tuấn giật bà vai trực tiếp hướng đầu hắn bên trong chui trang diện này hủy tuổi thơ a thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web b ả n điện thoại di động đọc địa chỉ trang web t s cồn vật bi cảo tị hiển xin một chín m ư ờ i điểm cuối trường để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương ba trăm chín mươi tám lâm hiên biến thân tì gạ ai ai ai tì gạ tiền bối không phải là đoạt xá a là thể xác và tinh thần hợp hai thành một chiến đấu với nhau đàn ông tuấn giật muốn khóc hắn liều mạng chống cự kết quả vừa vặn mới đứng lên đến nhảy đến vừa ngồi xuống người nào cùng một mình ngươi nhược kê chiến đấu với nhau tì gã lời này để cho rất nhiều người nhiều lần đều m u ố n sụp đổ cái này thổ phỉ một dạng g i a hỏa thật là chuyển thích cùng chính nghĩa bùn chạm m ạ n sao đi ra cho ta kết quả là ở tì gã phải hoàn toàn chui vào thời điểm lâm hiên bắt hắn cho kéo ra ngoài chỉ có đại cổ đương nhân gian thể ta mới nhận thức tì gã vũ điệp đang suy nghĩ đoạn video này đến lúc đó có muốn hay không phát ra ngoài nếu không thế nhân nhiều lần cũng phải nát ẩm mà lúc này đây tiếng nổ lại lần nữa vang lên mọi người chuyển tới kêu lên cùng tiếng thét chói thai t ỷ gã lập tức thoát ra cửa đi thấy là một con quái thu ở phá hoại thành phố đại khai sát giới nhà sụp đổ đường phố sụp đổ một cái lại một cái chạy nạn người thét chói thai theo sát mặt nhật d i ệ t thế một dạng coi như biết những thứ này đều là bí cảnh bên trong nở c ờ cờ nhưng lâm hiên trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không đánh lòng cái này bí cảnh thật đúng là giống như thật ta được ta điểm tích lũy tới t ỷ gã thấy quái thu sau hưng phấn liền muốn biến thân nhưng rất phát hiện mình nhanh mới vừa rồi biến thân khổ chiến qua hiện tại đã không có dữ lực không cách nào chiến đấu cái gì điểm tích lũy lời này hấp dẫn lâm nhàn sự chú ý mấy con người tiến vào di tích sau không có nửa điểm nhắc nhở cũng không biết phải làm gì chỉ có thể chạy loạn chạy đánh đấm giả bộ cho có khí thế、Thì、các ngươi trong đầu không có đề kỳ sao chúng ta cự nhân nơi này là tiêu d i ệ t quái t h ú sau hội sẽ khen thưởng điểm tích lũy điểm tích lũy bao nhiêu ấn quái t h ú thực lực tính quái t h ú là sau khi giết người đạt được khen thưởng điểm tích lũy điểm tích lũy bao nhiêu ấn giết người bao nhiêu tính tì g ạ nghi hoặc hiện nay điểm tích lũy trên bảng xếp hạng ta thứ ba nhà thêm thản kiệt ách số một u thương thứ hai ta giết cái này quái thu hẳn liền vững vàng thứ hai tì gà một bộ tức giận d á vẻ ta Sau khi không đi vào cũng ó thứ gì. v điệp đạo, ó i rất n h hoặc, mình không phải i cung là siêu, v ư ợ thế qua, cổ đại t á cách nào chấm mút cái n nữ Vẫn không nào này truyền cũng h chấm thừa h sao. sao. Ta là mút t lâm nhàn múa bay xem ra là bởi vì chúng ta là người ngoại lai sao dù sao yêu thương cũng là loài người nhưng là nhân già thứ hai điểm tích lũy bảng xếp hạng thú vị a tị g ạ bên trên tiêu diệt con quái thu kia lâm hiên la lên không có lực lượng bằng không ngươi giúp ta tị g ạ tê liệt bung ô tay nghĩ muốn lâm hiên đem mình chân nguyên rót vào cho hán để cho hắn trong nháy mắt đẩy m à u sống lại được không nghĩ tới lâm hiên rất thư giãn thích gì mà đáp ứng tì gà chiến đấu với nhau đi lời này vừa ra tì gà đã cảm thấy có cái gì không đúng đồ chơi gì chiến đấu với nhau ngay sau đó thân thể của hắn liền không bị k h ô n g chế trước từ nhân loại hình thái biến thành tì gà hình thái lại toàn thân hóa thành ánh sáng hạt áp xúc thành một cái thần quang động đến lâm hiên trên tay ngay sau đó lâm hiên hai tay dâng lên sắp tôi sắp thần quang bổng dâ lên tại chỗ có người nhìn soi mói đưa hắn mở ra đang thần quang bổng mở ra vô tận hát quang cùng tiệm điện thả ra lâm hiên thân ảnh biến mất không thấy thay vào đó chính là một đạo ngân sắc quang trụ phóng lên cao huy hoàng tiêu tan bên trong hắc ngân nhị sắc xen nhau cự nhân đứng lặng nhũ bạch cặp mắt cùng h ì n h lam màu s ắ c rực rỡ đồng hồ nói rõ thân phận của hắn ta thiên đó là cái gì tuổi thơ anh hùng a tì g à ủ n trà m ạ n tại sao là màu đen vân vân ta nghĩ ra rồi cái này tốt giống như là hát cám tì g à hình như là gian ác hát cám ủ n trà m ạ n mặc kệ nó ngược lại địch nhân địch nhân là bằng hữu người này rất rõ ràng sẽ đ ố i con quái thú kia động thủ n h a những lời này lâm hiên lâm nhàn vũ điệp bọn họ cũng có thể nghe rõ cái này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng nổi lên nghi ngờ những thứ này thật chẳng qua là nở tở cờ sao bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là h i u thọ lâm hiên biến thân biến thành t ỷ ga ủ n trà m ạ n hát cám t ỷ gà sau khi xuất hiện đèn làm à u lam h i ệ n nhiên là lâm hiên nguyên nhân mà hắn duy trì sau khi biến thân tư thế không n ú c ních cũng là lâm hiên nguyên nhân t ỷ gà bên trong thân thể là một lật cái này to lớn thân thể h i ệ n nhiên là lâm hiên không chế nhưng t ỷ gà ý nghĩ của bản thể cũng ở đây lúc này hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình lại không cách nào không chế khóc ca lâm hiên cút ra ngoài không biến ta muốn chiến đấu lâm hiên cảm thụ ủ n trạ m ạ n thân thể từng ly từng tí kêu cảm giác kỳ diệu để cho hắn rất thích phải chiến đấu t i ể u ra đi chính mình đánh lấy thực lực ngươi rất nhanh thì có thể hành hạ thảm tên kia đi hát cám tỉ gạ g ọ n g làm mềm bởi vì dãy rủa mấy lần đều vô dụng không giống nhau đây là ta lần đầu tiên dùng ủ n trạ m ạ n thân phận chiến đấu dùng anh hùng thân phận chiến đấu lâm hiên ngắn gọn sau khi thích chứng bắt đầu điều chỉnh tư thế cái này làm cho t ỷ gạ khóc không ra nước mắt ta một cái trở tay đi đả phi cơ ra hỏa từ nơi nào có thể nhìn đến giống như là anh hùng thiên đạo luân hội a chính mình vừa mới muốn chiếm thân xác người khác mình bây giờ liền ngược lại bị đoạt xá t ỷ gạ nội tâm hào hưu tối hờ a a a lâm h i ê n tay phải cũng bàn tay tay trái nắm quyền bày ra t ỷ gạ kinh điện tư thế chiến đấu hắn không tính dùng t ỷ gạ trong cơ thể mãnh liệt hát c ám lực cũng không có ý định dùng chính mình chân nguyên còn như quyền hạn tối cao càng không cần phải nói hắn phải dựa vào chính mình nhục thân đường đường chính chính thắng được giống bên kia q u ái thú cũng kịp phản ứng trước hắn tại chuyển kiếm lấy điểm tích lũy kết quả không nghĩ tới vừa lên tới liền gặp phải cự nhân tộc giang bà tử trong lúc nhất thời đó thật đúng là kinh sợ và phần song, song bạch ngân đối với đúng vương giả hôm nay liền muốn nằm liệt giữa đường ở chỗ này bất quá hắn rất nhanh phát hiện đối phương có điểm không đúng bình thường vẻ này châu bỏ thái độ không có an t ĩ n h có chút quá phận a cái này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thể có thể a hoa vậy mình có phải hay không có thể thừa dịp cơ hội chỉ cần tiêu d i ệ t hắn nửa phút đi lên nhân sinh định phong a sau đó hắn liền thấy thị g ạ vừa di chuyển hơn nữa bày ra một cái kỳ lạ tư thế chiến đấu cái này để cho hắn có chút không thể nào hiểu được cái này rốt cuộc cái gì với cái gì a để chiến đấu đi ngay sau đó t ì gã liền xông lên mà quái thu phản ứng cũng rất nhanh chóng quay đầu chạy được kêu là một cái quả quyết nhanh chóng cái này làm cho lâm hiên cái kia tức giận a chính mình trận đầu không nên bình thường một chút sao quái thu đi lên chạy cái này thao tác không đủ thông thường hắn lập tức đuổi theo cảm ơn độc thần bí bảo hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn bằng ca không thế nào xoáy một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn h ả i thần cỏ xây đồn một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn thu nhận học sinh chết một trăm kỷ đi ân tiền khen thưởng câu phiếu đề cử đặt trước tháng sau phiếu hàng tháng thiên tài một dây nhớ địa chỉ trang、web. b ả n điện thoại di động đọc địa chỉ trang web ps cồn vật bi c ả o thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm chín mươi chín tị gạ vsc z k i n con quái thú kia là cái gì loại tị gạ bản thể cho ra câu trả lời hắn kêu z k i n tên tắt bắp m ô đồng to lớn hình thể có chút giống nguyên thủy khủng long hắn đầu nhỏ thân đại rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến tứ chi phát triển đầu góc muxi hai k h ỏ a to lớn răng nanh để cho người xem nhìn mà sợ thân thể khổng lồ cùng thực lực mạnh mẽ cánh tay cùng với to lớn cái đuôi đem thành thị này làm rất loạn rất khoa trương miêu tả nhưng trên thực tế người này thân thể thật rất giống bắc nô đồng tử lúc này h ắ n chạy thật là hổ hổ sinh uy mặt đường sụp đổ nhà lầu lay động lâm h i ê n cũng ở đây phía sau truy vẫn còn ở lay động nhà lầu liền thật s ợ tì gà nhanh khóc g ấ t n g ư ờ i có hay không chơi bùa a lao ca nhân ra chạy n g ư ờ i cũng đi theo chạy làm gì ngươi là biết bay a trực tiếp bay qua không được chứ mà còn ngươi tại sao phải truy thừa dịp địch nhân hiện tại phía sau chỗ chống mở ra bị sợ bể mật một cái trực tiếp một phát ánh sáng kết thúc hết t h ể không tốt sao ta phục người a mà lúc này đây quân đội người vừa tới nga o rất nhiều quân dụng chiến đấu cơ cất cánh bắn hỏa tiễn công kích z king trên đất cũng có vô số pháo đài nhắm ngay z king hỏa tiện g à o thét la rẽ bắn z king trong nháy mắt trở thành sở hữu hỏa lực tập trung điểm bên kia z king khí r i t ta chính đang chạy nạn a chạy không khỏi ta thì phải chết các ngươi những thứ này tồn kép nhỏ bé còn tới phá dối có hiểu hay không chuyện a lâm hiền càng khó chịu ta trận đầu a nhờ các ngươi tôn trọng thoáng cái xáo lộ có được hay không hẳn là một hồi ta bị đánh đến đèn đỏ các người mới đến tiếp viện ta hả? lâm hiên thật giống như chơi đùa rất vui vẻ nhìn đuổi theo z é kinh chạy thì gạ vũ điệp thu hình ngọc thủ khen run ừ để cho cha hảo hảo vui đùa một chút đi lâm nhà nói lần này là cha bởi vì hứng thú cho phép chiến đấu sẽ không có chuyện gì đi mà còn coi như đánh ngã quái thú cũng không chuyện à cũng sẽ không máu tanh cái gì bên trong ánh sáng quái thú trực tiếp liền bùng nổ nhiều bảo vệ môi trường lục s ắ c phía sau ăn dưa tổ ba người kéo dài khiếp sợ sự tình ở thần triển khai mới vừa rồi người biến thân thế giới quan gia chỉ thất、bại. ta không i n chạy a chạy a, sau đó hắn là cua đến chạy, nói cách khác.、Hắn、cuối cùng lượn quanh một vòng lớn, chạy tức hắn Hắn quanh những thứ theo chết lại, đạp, đạp, đạp. a a, sau kia Ta ta ta ta quẹo đó đến đi đuổi đống. nói lượn vòng lớn, tăng bên trong. Ta đạp, ta đạp, ta đuổi theo đạp. Xe tăng lả lập tới k một dẫm dẫm dẫm một trở xe Xe bị có nhân loại giám hộ ta thẹn đối với mình là ủn trả mạn thân phận lâm hiên rất bị phẫn nói tì gà rất muốn hướng lâm hiên phun một n g ụ m đảm người cái này quang minh vĩ đại hình tượng không đúng lắm đi ta không nhìn ra được a mà còn ta tờ mờ con mụ nó mới là ủn trả mạn một mình ngươi coi ta là bí danh mở ra hỏa không có tư cách nói như vậy kế tiếp lâm hiên lại trực tiếp nhảy đi ra ngoài hắn nhảy n à m rốt cuộc bắt z kim cái đôi tháng bảy cái đôi ngươi là tròm sư tử ai ta vì cái gì đột nhiên nghĩ tới bài hát này nhưng t ỷ gà không nghĩ cao ca hắn cảm giác mình một đời thanh danh cũng hủy ngươi bay qua hoặc là thừa cơ hội này sáng lên tuyến giết quái thú năng chết sao cái này z kim phải chết ta muốn g i ế t khẩu mà z kim bị lâm hiên bắt cái đôi sau một cổ cảm giác q á i dị mọc lên cái này tỉ gà cảm giác thật kỳ quái nha có thể hay không đánh、à. chẳng lẽ là cái giả t ỷ gạ hắn suy nghĩ một chút tượng trưng mà lúc lắc cái đôi t ỷ gạ liền bị bỏ qua cái này làm cho z k i n g cái kia vui vẻ à? điều này nói rõ t ỷ gạ trạng thái không đúng tự có đánh một trận có khả năng nếu có thể ở nơi này tiêu diệt t ỷ gạ suy nghĩ một chút cũng vui thích à? tới làm z kim nghĩ xong sau một cái xoay ngược lại thao chính mình to quyền đánh ra hung hắn đánh vào t ỷ gạ trên người t ỷ gạ vừa lui về phía sau có chút lay động cái này làm cho z kim lòng tin tăng nhược thêm nay ngươi có thể không thể nghiêm túc đánh tì gạ ở đó kêu to lâm hiên vẫy nước mà quả thực quá nghiêm trọng a chỉ dùng sức mạnh thân thể chiến đấu cái này không phải tán gẫu sao hiện tại nghiêm túc lâm hiên nói cấp t ỷ gà năng lượng áp t h o á n g cái sau đó trợ x u ố n g lên hờ a a a t ỷ gà ủn c h a m ạ n một tiếng hét dài một quyền thẳng tắp đánh vào z king trên đầu toàn lực nhất kích để cho bay thẳng đi ra ngoài mà z king là lắc lư đầu tiến lên đi qua một quyền bày đi qua lại bị cường lực t ỷ gà túi người xuống tránh thoát đứng lên hậu quả đoạn cấp z k i n hai quyền cái này làm cho lâm hiên không thể không lần nữa c à n khái cái này chắc nịch ở quả cừng rắn sau một khắc một cái to lớn cái đôi quét tới t ỷ g ạ trực tiếp bị quét bay nga xuống đất cảm thấy trên mặt hỏa lạc t l đau mà lúc này đây bay tới máy bay thống nhất nổ súng tiếp viện t ỷ g ạ ủ n trả m ạ n ẩm ẩm ẩm h ỏ a t i ễ n đại pháo laser bắn thẳng đến trong lúc nhất thời ánh lửa ngốc trời z king mạnh hơn nữa cũng không cách nào không nhìn loại hỏa lực này chút xuống lớn tiếng gào lên hắn nhìn phía trên từng chiếc một máy bay hai chân đạp một cái vọt thẳng đi lên lâm hiên lập tức làm một phát bàn tay q u a nhận n lần đầu tiên sử dụng năng lượng công kích cái này làm cho tì gà làm rung động sắc h ó c người rốt cuộc chịu dùng công kích tầm xa a z king bị đánh x u n g sau đó lại lần nữa hướng lâm hiên xông lại n g ư ơ i tới ta đi được không vui vẻ tì gạ lúc này có thể làm chứ nặng nề thở dài chính là thở dài nặng nề thiên quân đánh thánh nhân thật tơ mờ con mụ đ ó gian khổ đánh một trận a lâm nhàn nhìn vũ điệp ghi âm đến tổ ba người không nói gì đến đây chính là thánh nhân chiến đấu sao ngươi đừng hướng lên một quyển đêm ít học tập loại chiến đấu này phương thức có được hay không tiên hiệp gió bị đánh thành đặc biệt nhất gió như vậy thật tốt sao cái này muốn đánh bao lâu mới có thể kết thúc vũ điệp hỏi từng cú đấm thấu thịt chiến đấu không thấy nhiều h ẳ n dùng một loại khác góc độ đi thưởng thức hắn ân không sai chính là như vậy cha hẳn là ở bắt t r ư ớ c ủng trạ mạn quá trình chiến đấu đi ngay từ đầu cân sức ngang tài sau đó ăn quả đắng đèn đỏ máy bay cứu viện cuối cùng ánh sáng định cắn khôn lâm nhàn ngáp một cái không việc gì không việc gì mặc dù b u ồ n chán nhưng không có chuyện chính là hảo cha chỉ cần không tối biến hóa hết thể đều dễ nói mà bên kia rốt cuộc xuất hiện một ít chuyển biến z kim n bị đánh xuống đến rất nổi nóng bất quá loại kia nổi dẫn dưới tình huống ngược lại có chút n ấ p anh vòng vo vò một chút cầm lên một tảng đá lớn ném qua tới lâm hiền tay mắt lênh tiếp theo sau đó ném qua muốn cho hắn một kích trí mạng nhưng không có đập phải chỗ yếu ngược lại bị zkin tiếp đó hắn vừa ném qua tới lâm hiên vừa tiếp lấy vừa ném qua zkin vừa ném qua tất cả mọi người nhìn kia bị hai cái vật khổng lồ ném tới ném lui tảng đá cũng không nhịn được thành méo cổ hào hào chiến đấu thế nào thành truyền bao cát tảng đá bị ném qua đến ném qua nhưng chính là ai cũng đập không t r ú n g tì gạ không muốn nói chuyện lâm hiên chơi đùa phi thường cao hứng nhân loại không nhìn nổi một phát ánh sáng hung hăng đánh đánh vào zkin hai chân bên trên cái này làm cho zkin thân thể run lên giơ tảng đá nhẹ vông tay sau đó hòn đá kia hung hãn nện ở zkin g trên chân thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web bàn điện thoại di động đọc địa chỉ trang web t s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm cuối trường để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc t r ư ơ n g bốn trăm bốn trăm t r ư ơ n g nha zkin g chân bị nện bên trong đau đến không được mà lâm hiên tiến lên chính là một trận hành hung quyền c ư ớ c tương h ư ớ n g zkin g bị đánh trực tiếp quỷ dưới đất không hổ là thiên quân zkin hoa hoa hết lớn hắn cảm giác mình thể lực không đủ cái này để cho lâm hiên rất là làm khó ta đèn cũng còn không có hỏng ngươi làm sao lại ngã xuống đây cái này không đúng cái này không phải ủ n cha mạng xáo lộ nhanh đứng lên cho ta sau đó zkin e ngay tại mặt đầy m ộ n g bức bên trong bị kéo đứng lên đây là muốn làm gì à làm gì à nhanh tiếp tục cùng ta đánh lâm hiên dùng chỉ có siêu vượt qua người cổ đại mới nghe hiểu được n ô n ngữ nói cái này làm cho tất cả mọi người mặt đầy m ộ n g bức vốn là cho là phải đem zkin e kéo lên sau đó hung hãn đánh ngã bây giờ nhìn lại em không đúng không đánh nổi zkin e thở hồng h ộ n nói kỳ thực hắn phần lớn tổn thương xuất xứ từ vào mới vừa rồi tảng đá đập chân hiện tại đứng cũng không vững thử hỏi cái nào thánh thú có thể suy thành như vậy bị một cái tảng đá đập phải loại trình độ này nhìn tới thân là quái thú chính là có thể muốn làm gì thì làm vì cái gì không đánh nổi quá yếu đi ngươi lâm hiên rất thất vọng chính mình làm ùn trạ m ạ n trận chiến đầu tiên a lại không thể trải qua tao điện lu ư một ít sao thân là to nhân tộc thủ lĩnh không nghĩ tới ngươi lại như vậy kỳ quái đến đây đi ngươi có thể giết chết ta nhưng không cách nào mất đi ta ý thức rét kim ngạnh phí lên không ta không giết chết ngươi ta muốn làm được ngươi ta muốn ở trước công chúng ở trên thân thể ngươi đi tiểu một chút lâm hiên q u á to tì gã lúc ấy có tự bạo tâm mặc dù là lâm hiên mở miệng nhưng đây là hắn thanh nhầm a ta một đời thanh danh a cái gì không nghĩ tới ngươi thân là to nhân tộc thủ lĩnh c ư nhiên như thế âm hiểm h è n h ạ ta và ngươi liều mạng zkin cũng bị lâm hiên cái này giết một ngàn tổn hại tám trăm ý kiến cấp làm ngây n ô mạnh mẽ liều mạng đến một hơi đứng lên cùng lâm hiên chiến đấu được muốn chính là cái này lâm hiên đánh trả mọi người trợn mắt hốc mổm bọn họ thấy cái gì bọn họ thấy zkin bị đánh ngã trên đất vốn là cho là tì gã muốn một phát ánh sáng kết thúc chiến đấu kết quả tì gã lại đem zkin kéo lên còn nói rất nhiều lời nói sau đó zkin liền vừa có thể đánh cái này cái gì với cái gì a chẳng lẽ zkin thiếu tì gạt tiền chết liền muốn trả nợ mà trong đó lâm nhàn là biểu tình nhất gì đó một cái sở dĩ dùng gì đó để hình dung là bởi vì khó dùng cụ thể hình dung từ khái quát cha ta ha ha ha luôn luôn không thay đổi a lâm nhàn đương nhiên là biết bọn họ đang nói gì phải biết hắn tốt xấu một cái xuyên việt giả a nghe được cha nói ta muốn ở trên thân thể ngươi đi tiểu một chút thời điểm kỳ thực nội tâm của hắn cũng không có quá lớn b a động thậm chí buồn cười lâm h i ê n cũng sẽ không ở hài tử trước mặt giả bộ cái gì phụ thân tôn nghiêm t h ư ờ n g t h ư ờ n g hài tử trước mặt đẹp đẽ tình yêu hắn thường xuyên cùng hài tử đùa dỡn chơi đùa cùng hài tử chơi game dùng thân thức ở chơi trò trốn tìm bên trong tìm tới con gái dùng chân nguyên chơi đùa ném bao cắt thời điểm m i ệ u sát con gái chơi game thời điểm dùng cao cấp tốc độ cùng siêu cấp trang bị đánh con gái sống lại mấy trăm lần sau đó không đã q u y ể n còn nhảy vào trong trò chơi hòa nhi n ữ đánh lúc đó lâm nhàn nói cái đề nghị bằng không chúng ta đem máy chơi game, 3, cũng không nhất định máy chơi game sẽ hỏng hướng chỗ tốt phương diện n vạn nhất cha liền ở trong game bị cùng một chỗ đập chết đây. trên thực tế cuối cùng cũng không có bởi vì lâm hiên cuối cùng lại đem trong trò chơi đạo cụ q u ă n g đến trên thực tế đến sau đó ở bọn nhỏ tràn đầy đại tinh tinh nhãn t r u n g chuyển thân chui diệp tĩnh tuyết trong căn phòng đi cái này làm cho bọn nhỏ một lần sinh ra trong trò chơi đồ vật là có thể v ứ t đi ra h à o giác cho đến làm hư rất nhiều máy chơi game cùng màn ảnh máy vi tính sau đó mới bị mẫu thân mình báo cho biết trần tướng kết quả cuối cùng môn hải t ử không biết chỉ biết mình mẫu thân liên hợp lại cùng đi lâm hiên căn phòng sau đó một đêm đều không đi ra đại khái là ở hào hào giáo dục đã biết bướng bình cha đi đề tài trở lại lúc này lâm hiên miễn ví bao lớn công phu một lần nữa kiền đ ả o zkin cái này làm cho rất nhiều người đặc biệt không nói gì cuối cùng là muốn xong sao này ngươi cứ như vậy vô năng sao cứ như vậy vừa ngã xuống sao lâm hiên kéo zkin dùng một loại hận nó không cạnh tranh g ọ n g mới vừa rồi chiến đấu liều mạng một cổ kinh khí duy tâm bùng nổ zkin lệ rơi lầy mặt thật là thật xin lỗi à ta quá yếu không có thể làm cho ngươi hài lòng ta thật không đánh nổi zkin rất suy yếu thở h à o hẹn nếu như lâm hiên không sót đến hắn hắn hội sẽ mình ngã xuống những thứ kia trong phi cơ nhân loại thấy như vậy một màn lập tức khẩn trường mới vừa rồi cũng là như vậy tỷ gã đem đầu đặt ở z king bên hai vừa nói lặng lẽ nói z king sau khi nghe xong lập tức thay đổi mới vừa rồi n g ư ợ c kê cá mặn dáng vẻ sinh long hoạt hổ mà cùng tỷ gã tiếp tục chiến đấu cái tràng diện này thế nào quen thuộc như vậy đây nha đúng lúc trước chính phái nhân vật chính đều là như vậy bị nhân vật phản diện đánh vết thương trồng chất mà n g ã xuống sau đó đồng bạn trông đợi chính phú gào thét mọi người hy vọng bất kỳ vật gì cũng có thể làm cho bọn họ thay đổi mới vừa rồi mặt đầy thận hư bộ dáng nhảy dựng lên bùng nổ không nhìn bất kỳ quy tắc phản thảo b u t có thể ngươi z k i n liền một phản phái à hưởng thụ đãi ngộ này là mấy cái ý tứ mà còn ngươi còn li hiện tại cái này lại nói chuyện có thể hay không lại phải lặp lại mới vừa rồi một màn a không có cách nào trung quốc đối với cái này loại đại hình bái thú tập kích sự kiện quá thiếu kinh nghiệm giống như nhật bản cái này bị quái thú siêu thú dị sinh thú mấy con ngựa thú đủ loại thú cũng ít qua quốc gia đối với cái này đổ vật kinh nghiệm quả thực quá lớn lập tức đi cộ nạn liền có thể n h a lập tức chết ngay một cái ta nói ngươi thật không có thể đánh sao có muốn hay không ta cho n g ư ơ i thêm năng lượng lâm h i ê n hỏi bên kia tỉ gà đã chặt đứt cảm giác hắn biểu thị ta không nghe ta không nghe ta không nghe người có thể lượng ta không cách nào sử dụng ngươi tốt bụng a cảm ơn ngươi tổ tông mười tám đời z e kim cuối cùng phát ra giống to có phải hay không cần ta cho ngươi điểm thúc đẩy đây lâm hiên đang suy tư tới a đừng nói ngươi nước tiểu trên người của ta coi như là ngươi ngày ta ta đều không cùng ngươi đánh z e k i n giống to gào xong hắn phát hiện không đúng bởi vì hắn phát hiện t ỷ gã nắm tay đặt ở trên thắt lương quần lần này nước tiểu đổi thành hắn thuộc thật đúng là tới a miệng ta tiện thoáng cái ngươi đừng ta h ậ t cuối cùng hắn chỉ có thể gọi như vậy đạo nói không có đừng hiểu lầm kỳ thực ta chỉ là rất hiếu kỳ ủn trạ mạn quần ở nơi nào mà thôi lâm hiên nói hắn phát hiện mình lại không tìm được a cap không đúng rõ ràng có chất mật n ô r a tại sao sẽ không có chứ mà bên kia t h ì gạ đang cắt đoạn cảm giác thời điểm cảm giác có điểm không đúng cắt trở lại ai không có cách nào thân là cung xử nữ người chủ nghĩa hoàn mỹ ta chỉ có thể lâm hiên thật dài thở dài một hơi nhìn về phía những thứ kia máy bay đi đến một bước này lập tức cũng chăm v ậ n chữ ai không dễ d à n g a thật không dễ d à n g a nhắc tới ở chương hai trăm thời điểm lâm hiên thiết lập quá sớm tiết lộ để cho ta quyển sách này thoan n g cái tự này quá mức bất quá cũng còn khá ta đã biết đánh như thế nào băng vương giả xem a đừng cứ mai thô bạo mà g ọ t mỹ giả m ộ t ổ h o ặ c một ít ta đây loại không g ọ t lâm hiền còn để cho người xấu coi chơi đ ù a đây mới là nhất tao sau đó cảm ơn cây ôm chừng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn màu lam diều hâu đôi một trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng cảm ơn thủy n g u y ệ t tiểu đôi một trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng cảm ơn linh hồn chỉ huy ra một trăm kỳ đi ân tiền khen thưởng thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web b ả n điện thoại di động đọc địa chỉ trang web ts cồn vật bi cào t h hiển xin một chín mươi điểm có chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm linh một trở tay một tòa nhà Thấy tỉ xoay gạ người nên hướng chính mình, t r o n gà phi phải không người cơ bước, mặt một đầy đây bất quá l t r ọ nương g trọng mộng, điểm, trọng điểm vì tránh đêm dài lắm thị tránh t r vì ớ c hết tiêu diệt tỉ Zekin. Người n gạ ư nương có nhã hứng tiếp tục ở nơi này cùng quái thu hào đến chúng ta một đám máy bay chẳng lẽ cứ như vậy đâu có phải hay không còn muốn làm một máy thu hình đem các người thân mật nói chuyện với nhau cùng sáp lá cả cảnh tượng vô xuống tới cái k i a bắc nô g lớn đ ồ n g t ử quái thu đã không có bao nhiêu lực lượng hiện tại toàn bộ máy nghe lệnh nhám bán quan chỉ huy hạ lệnh kết quả là một đám máy bay xe tăng y tá ly pháo đồng loạt nổ súng trong nháy mắt hỏa diễm bay tán loạn xoay a ẩm công kích gào thét zkin nhắm mắt lại hắn xác thực đã không được kéo dài hơi tàn đến bây giờ cũng tờ mở nhanh hồi quang phản chiếu trong đó có một nửa là bị tức sau đó hắn liền thấy t ỷ gạ sôi s ụ p mà mở ra cánh tay mình đem sở hữu hỏa tiễn laser cũng dẫn dắt ở trên người hắn đoàn đoàn đoàn vừa mới đem ý thức chuyển đổi trở lại t ỷ gạ cảm giác một khổ muốn chết đau đớn ngoa tạo là nóng bỏng sẽ cảm giác đau chuyện gì xảy ra hô đen đỏ ngay sau đó lâm hiên rất vui mừng nói giúp zkin ngăn cản đi một đống công kích sau hắn cũng cảm giác một trận đau đớn lúc này năng lượng tiến vào không đủ trạng thái người giúp quái thú ngăn cản công kích làm gì người có bị bệnh không tì gà đang n ổ hống vừa mới lên tuyến sau liền bị người đập đầu đây là như thế nào một loại thống khổ a tì gà người đây sẽ không hiểu không đây là kinh đ i ể n nội dung cốt truyện a ủng chạm ạ n g đèn đỏ sao sáng lên tuyến miều sắt quái thú đây là ngươi cùng ta lần đầu tiên ta hy vọng có thể hoa lên nhất cá viên mãn kế hoạch lâm h i ê n xoay người nhìn về phía z e k i n z e k i n thấy này một đôi đèn lớn ngâm tựa như con người liền đặc biệt chứng đau thật giống như kia trong tròng mắt hàm chứa một loại so muốn ngươi mang thai còn khủng bố ý người này sẽ không lấy roi đánh thi thể đi sẽ không thừa dịp hiện tại mềm yếu vô lực sẽ đố i ta làm ra cái gì chuyện kỳ quá đi ai lúc trước không biết cảm thấy cự nhân tộc lĩnh đáng sợ mà có uy nghiêm bây giờ nhìn lại là một h e n t a i muộn tao nam nhân loại từ vừa mới nhìn thấy t ỷ gạ giúp zkin e ngăn cản công kích sau tính cảnh giác lập tức nổi lên trước bọn họ chỉ coi là loài người cùng ùn trạ m ạ n suy nghĩ khác nhau khó mà lẫn nhau hiểu bây giờ nhìn lại t ỷ gạ cùng zkin e khả năng c ó vượt qua chủng tộc gây tình yêu hai người có thể là một nhóm kia trước hết thể liền có thể giải thích như vậy nhân ra hai cái miệm nhỏ đánh chơi bừa kết quả chơi lấy chơi qua đầu bọn họ muốn nhân cơ hội bổ đao kết quả bị t ỷ gà ngăn cản bên này trưởng quan chính đang hướng phía trên giải thích mà bên kia đèn vẫn còn ở đinh đông đinh đông lóe lên t ỷ gà liền chậm rãi quay đầu hai tay ngựa về đằng sau bắt đầu xúc một lớp ánh sáng cuối cùng nhìn kia ngân sắc ánh sáng đánh tới zkin có một loại rất thư thái cảm giác chí ít cuối cùng chết tại đây hàng đại chiêu xuống cũng coi là chết sạch v i n h tổng kết rốt cốp chết vinh quang o、oh, hát tư ta điểm tích lũy thứ hai qua ư thương đánh chết zkin một cái thật lợi hại q u á thú tỉ gà bảng điểm tiến lên di động một tên cái này làm cho hắn tâm thần sảng khoái thậm chí cảm thấy phải nhường lâm h i ê n tới khống chế thân thể của mình thật giống như cũng không tệ vân vân ta đang suy nghĩ gì ta đầu góc hồ đồ sao không tệ cái gà c o n a lầm to chết kết thúc nhìn zkin bị đánh ngã rất nhiều người có một loại không thể tin được cảm giác nếu là đặt ở trước đánh quái thú nếu như là dựa theo bọn họ kế hoạch cuối cùng sẽ trả ra giá thật lớn đánh ngã quái thú lúc này rất nhiều người tâm lý đều sẽ có quái thú này rốt cuộc chết cảm thụ mà bây giờ kỳ thực mọi người nội tâm ý nghĩ một dạng cũng là quái thú này rốt cuộc chết nhưng trong đó hàm nghĩa cũng rất khác nhau nhất là nhân loại càng là một trận mê lại cuối cùng mục đích là giết chết quái thú kia trước một trận làm loạn là chuyện gì xảy ra không thể nào hiểu được ca bất quá có thể đánh ngược quái thú trung quy coi là chuyện tốt rất nhiều người t h ở phào có chút máy bay người điều khiển còn hướng về phía lâm hiên trào dù sao mặc dù song phương suy nghĩ khác nhau nhưng đả kích quái thú bảo vệ hòa bình tâm đều là giống nhau a nhưng ngay sau đó bọn họ nhận được một cái nhiệm vụ công kích t ỷ g ạ cái này làm cho bọn họ thất kinh hỏi vì cái gì không có trả lời nói chuyện nhiều chỉ nói đây là tì ga đèn đỏ hạ thủ dễ dàng thành công cái này làm cho bọn họ tâm tình phi thường phức tạp dù sao nếu như không có tỷ g ạ bọn họ muốn lấy thắng sẽ phi thường chật vật thậm chí có thể thành công hay không cũng khó nói mà tỷ g ạ đến từ sau bọn họ tác dụng duy nhất t i ự u thành đem tỷ g ạ đánh cho thành đèn đỏ hiện tại sẽ đối mới vừa rồi chiến hữu ra tay sao mà còn cái này đối với đúng nhân dân như thế nào giao phó vô số con mắt cũng đều nhìn a tỷ như phía dưới chính là cái kia được xưng chạy so với ai khác cũng ho hồng công phóng viên b á n h khang cuối cùng kết thúc sao bên kia vũ điệp chuẩn bị chụp xong cuối cùng một màn trên thực tế coi như là cùng lâm hiên sống chung một đoạn thời gian nhưng lâm hiên một ít cách làm vẫn là thường thường sẽ đem hắn lấy đi kinh ngạc vậy thì tốt còn nữa các ngươi cái này ba cái là muốn đương phong cảnh đường tới khi nào hắc hổ a phúc đúng không ngươi đừng lộn xộn bọn họ không phải là điều khác chẳng qua là hóa đá mà thôi lâm nhàn nói cảm thấy lần này tránh được một kiếp tuy tiện tra chơi thế nào ngược lại chỉ cần không tối biến hóa chính là ổn mà đang lúc lâm hiên khoanh tay chuẩn bị bay đi bầu trời sau đó l â y biến mất làm hoàn mỹ thối lũi lúc một tiếng giống to vang lên nhìn một chút ngươi tên khấu này cũng làm những thứ gì ngươi xứng với được gọi là ùm chạ mạng sao tiếng giống giận này dsi ben vô cùng cao đã tới t chửi đồng hiệu quả mà lâm hiên là s ư ớ n g sở nghi ngờ xoay người thấy một con phố bên ngoài một cái nhà lầu đỉnh cấp trên sân thượng một người nam nhân chính thức giận chỉ trích đến hắn nhìn một chút chung quanh đây hết t h ể đi nhìn một chút ngươi hỏng bét chiến đấu thái độ ngươi không có gì cả thủ hộ hắn phẫn nộ quát đưa tay mạnh mẽ lên án tỷ g ạ bất thình lình người thứ ba cũng đánh vỡ lúc ấy yên lặng để cho trên phi cơ nhận được công kích tỷ gạ ra lệnh cho người cũng thân thể căng thẳng mà lâm hiên lúc này cũng đúng là đi qua tỷ gạ thị giác quét nhìn một phía bốn phía xác thực thành phế tích một mảnh đoạn viên hải cốt tràn đầy tử khí. có thể nói bởi vì lâm hiên cái này một cái khu phố cũng hủy nhưng nếu như lâm hiên không ra tay đây hủy chỉ có thể chết cũng chỉ có thể mà t ỷ gạ túi đầu dáng vẻ sắp thực thoạt nhìn là trầm tư bên kia đứng ở trên sân thượng người là để cho t ỷ gạ nói xin lỗi để cho t ỷ gạ bồi thường rất nhiều người vì đó xấu hổ lâm hiên suy nghĩ một chút được rồi cho hắn bồi thường cái gì bồi thường dẫn hắn tu đạo sao vẫn là cái gì kỳ thực nếu như nghiêm túc đánh lần thứ nhất liền kết thúc t ỷ gạ cũng ở đây nổ nước bọn mà bên kia lâm hiên từ bên cạnh duệ khởi một cái nhà nhà không an toàn dùng c ự lực không nhìn nền móng không để ý nhà không an toàn bên trong không cách nào rút lui nhân viên thét trói thai trực tiếp đem nhà này nhà lầu đại lực ném lên đập về phía cái kia chỉ trích hắn chửi đồng nam t s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc Mười tám. muốn chùm mịn. Ẩm. Một người như cười Chương nhiều vui thái đại một cái Ta ta. Chết trạng hóa cao dính dính nên cũng nó nhà lớn nhà cho Hắc độc độc cầu. lầu bạo bị chỉ trong lúc nhất h n thời hai tòa cao ốc đồng thời phế bỏ to lớn nghiền nát tiếng đít thai nước góc vô số người vào giờ khắp này tử vong tại loại này áp bách dưới huyết nục chi khu là gánh không được làm sao sẽ trên phi cơ sắc mặt người thảm biến t ỷ g ạ ném lầu động tác ra ngoài người ngoài ý liệu bọn họ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản chuyện này có người theo bản năng trực tiếp nổ súng hoàn toàn là bị t ỷ g ạ cái này hung áp một mặt hù đến trên thực tế chính là t ỷ g ạ ý nghĩ của bản thể cũng ở bức lâm hiên người này cuối cùng là dùng thân thể ta làm một cái ta mới có thể làm với ga thế nhưng cảm giác thật kỳ quái ban đầu hào máy cái k i a ngươi làm gì trường q u a n thấy một cái máy bay nổ súng đánh về phía t ỷ g ạ thiếu chút nữa bị dọa sợ đến trực tiếp nước tiểu nhưng tiếng này khiển trách đã không làm nên chuyện gì tì gà bị đánh lâm hiên cảm thấy một ít đau đớn lúc này màu đỏ ánh đèn vẫn ở chỗ cũ lóe lên nhưng hắn khí chẳng đã biến hóa t ỷ g ạ mới vừa rồi đánh ngươi hẳn là những người này đi lâm hiên ý thức nói đến một câu nói như vậy để cho t ỷ g ạ theo bản năng chính là toàn thân mềm lũn đây là muốn đánh nhau sao ngươi muốn đánh đánh liền chứ ngươi lợi hại như vậy ai có thể quản ngươi à, tìm cớ gì à. thực sự là không hiểu sợ lên không phải là cái này một nhóm nhưng t ỷ g ạ vẫn yếu đ ớ t nói không việc gì ngược lại đều là người lời này vừa ra tỉ gà đơ lẫn mà lâm hiên là không nói hai lời lại từ một bên cầm lên một tòa nhà không lâm hiên trợn đem lầu ném ra ngoài đập về phía mới vừa rồi công kích chính mình cái k i a máy bay lấy tỉ gạ lâm hiên lực lượng lầu bay t h ậ t nhanh một tiếng ầm vang vang lớn kèm theo chiếc phi cơ tiêu bên trong người điều khiển thét chói thai hắn máy bay bị cường lỗ tan thành m â y khói cầm lâu đập bay máy không thể không nói cái này nao đường về rất mới mẻ nhưng sự thực là t r a n g diện rất máu canh lại là một đống sinh mệnh biến mất thiểu lâu ta muốn báo thù cho ngươi nhìn đồng nghiệp máy bay bị một đại lầu đập thành mạnh vụn có chiến hữu giận không kèm được nhưng trưởng quan chặt chẽ áp chế bọn họ không được tì gạ hiện nay tâm tình không đúng không thể lại để cho hắn có lối trả thù này tính hành vi chúng ta t r ư ớ c hảo hảo quan sát một chút trường quan kỵ sĩ cũng có chút bị giật mình nhưng bọn hắn muốn tạm ngừng lâm hiên cũng không sau một khắc hắn có nhặt lên một tòa ca úc thật giống như ném lầu ném lên nghiện một dạng đem điều này nhà lầu chợt ném ra ngoài đập về phía một cái mới vừa rồi chuẩn Cái khai hỏa máy bay. Cái kia người điều khiển điều người bị bay kia mới máy vẫn ừ a rồi v luôn là chiến đấu là trạng thái chiến đấu lúc này thấy tỉ g ạ hướng chính mình ném lầu không nói hai lời dựa vào bản thân phán đoán kéo một n g n h ố n g hắn trực tiếp bị bắn ra máy bay sau lưng rủ để nhảy mở ra hô cũng còn khá nhìn mình máy bay bị tồi kéo khô mục màng h i ề n nát cái này bị dù để nhảy mang theo chậm dãi hạ xuống chiến đấu thành viên chưa tình hồn thật là tử lý đảo s i n h a ai vân vân trước mặt của ta cái này bóng đen to lớn là tì gạ ở trước mặt hắn là một cái thân ảnh màu đen hắc cám tì gạ thì đã bay ở không trung k i a n n ũ thân ảnh màu trắng bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa hồn phi phép tán đáng tiếc hắn cái gì cũng làm không chỉ có thể nhìn được tì gạ bàn tay đưa về phía hắn hắn không có bất kỳ lực phản kháng phản phất tôn nộ không đối mặt phật như lai ngũ chỉ sơn như vậy vô lực cuối cùng thấy hắc á m bao trù kèm theo t ỷ g ạ bàn tay khép lại một tiếng vang nhỏ xuất hiện kia là một người thân thể ở cự lực xuống bị tươi sống nghiền nát thanh â m một người trực tiếp bị t ỷ g ạ nghiền chết a làm một dù để nhảy rất không ý tứ a lâm hiên đem t ỷ g ạ tay mở ra nơi đó có hoàn toàn đỏ ngầu còn có một chút thứ màu trắng phiêu tán đi xuống tiểu trương bị hắn giết có người lòng đang run dậy t ỷ g ạ không nói hai lời mà giải quyết hai người bọn họ chiến đấu cơ với giấy một dạng hai cái đồng nghiệp trong nháy mắt bị giết chuyện này quan chỉ huy tâm đã loạn tỉ gà kia thân ảnh màu đen tại hắn góc độ xem ra gian ác cực kỳ người phía dưới cũng là một mảnh mê mang tỷ gạ đây, đây, đây. Như đây là đây chính là tỷ gạ sao có người run sợ mà bên kia lâm nhàn sắc mặt thảm biến xong hắn biết cha mình khả năng hoàn toàn bạo tẩu giống như hắn năm đó nói như vậy điên lên ta ngay cả đồng đội cũng giết lúc này nhìn tỷ gạ kia lớn mật điên cùng dáng người hắn hiểu được cha tiến vào loại trạng thái kia loại kia hắn muốn là trạng kia thái. hắn h ắ vốn này Vẻ cái m cảm g á c kia h ế n người rung cho đối tuyệt sợ, s không có、lỗi. Chính mình, rốt cuộc lỗi. mình, thì phải rốt được i h a cha o La Khôi Giáp đang nói rõ trong sách có quy định phải là phải đối phó vóc người hình thể bình thường hắn mới có cơ hội không sai ở tu sĩ loại tu luyện này đến mức tật cùng tinh thần ngân hà tùy tiện chém sinh vật bên trong chính là có lâm hiên như vậy cái kỳ lạ phải dùng hình thể áp chế tu sĩ có thể chính là cái này hắn quả thực không có năng lực làm chỉ có thể chờ cơ hội sao lão mụ một hồi ngươi đuổi theo ta à? hát hổ a phúc ngươi đợi ở chỗ này ngươi là tu sĩ chắc có chỉ r ũ pháp t h u ậ t đi không có ta sẽ dạy ngươi ngươi tận lực đi cứu thoáng cái người lâm nhàn trầm giọng nói ta không có hát hổ a phúc rất trực tiếp nói mà vũ điệp là kết thúc thu hình đôi mắt đẹp nhìn như vậy lâm hiên cỡ nào quen thuộc mà xa lạ là việc làm a vừa tiến vào hát hóa trạng thái thái sao lại nói cái này tiến vào mà cũng quá thường xuyên đi cần tự mình ôm ô m sao nhưng là tự mình ôm bất động a quá lớn vũ điệp chỉ nhận làm cho này là thường ngày hắc hóa trạng thái dù sao nơi này là bí cảnh đập chết đều là hư hảo nở tờ cờ không coi vào đâu có thể lâm n h à n biết đây tuyệt đối là xảy ra vấn đề lão mụ ngươi đ ổ i theo ta hắc hổ a phúc ngươi dựa theo phía trên làm lâm nhàn ném một cái quyển trục đi qua liền muốn ngự kiếm cái kia có cái gì không là chúng ta có thể làm lúc này một đạo yếu ớt thanh âm truyền tới lâm nhàn nghi ngờ quay đầu nhìn ba người kia tổ ai các ngươi hóa đá giải trừ t s cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc m ư ờ i tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm linh ba cảm giác này thoải mái ba người các ngươi h ả o h ả o đương n ở tờ cờ đi lâm nhà nói cũng không để ý ba người này một cái giấy phi kiếm xuất hiện bị hắn kêu gọi ở dưới chân chú ý cái này cùng lâm hiên máy bay giấy không giống nhau cái này giấy không phải là dùng a bốn liều mạng đi ra mà là hấp thu cựu thiên tinh hoa linh bụi tinh giấy đây là có thể thực chiến nhiều thay đổi có thể nhuyễn kiếm biến hóa so lâm hiên kia làm áp máy b a y giấy không biết tốt bao nhiêu n ợ t đ cờ là ý gì chẳng lẽ chúng ta không phải là người đừng nói d ỡ n cái kia đàn ông tuấn g i ậ t hốt hoảng la lên đây là một cái di tích các ngươi chẳng qua là trong di tích ảo ảnh cứ như vậy vũ điệp nói một câu ảo ảnh ta ở chỗ này sinh hoạt năm mươi sáu năm tại sao có thể là ảo ảnh ta xem các ngươi mới là ảo ảnh hôm nay hết t hệ các thứ này quá điên cuồng ta nhất định là tại nằm mơ nam tử lớn tiếng thét trói h a i thích tin hay không lâm nhàn cốc mày hắn bây giờ làm cha sự tình mà phiến não không tâm tư cùng những thứ này nở đở cờ mủ mà hắc hổ a phúc là nhìn những thứ kia thật giống như thiên thư văn tự vô vũ đàn ông tuấn giật b ả vai ta là người cái gì gọi là ngươi cũng là người ta ta ta nam tử muốn đ i ê n cái này làm cho vũ điệp trong lòng run lên bọn họ sẽ không vào sai chỗ đi tiến vào không phải là cái gì di tích mà là nhất phương thật sự thế giới nàng kia mới vừa rồi quan sát được là thứ gì vũ điệp tâm b n g nhiên loạn mà đổi thành một bên toàn bộ thành phố cũng lâm vào đại trong hối loạn hắc á m tỉ gà bạo tầu bọn họ không cách nào ngăn cản sở hữu máy bay đều không ngừng mà tốc độ cao đa dạng phi hành không dám dừng lại xuống chốc lát rất sợ sau một khắc chính là một tòa nhà hoặc là t ỷ g ạ một cái tát đ e o tới bên này t ỷ g ạ cầm lên một tòa nhà vừa mới lại phải ném lên kết quả một cái chiến đấu thành viên tay mắt lanh lẹ bắn laser đánh trúng t ỷ g ạ bàn tay t ỷ g ạ tay run một cái nhà lầu đi cũng xem liền muốn đập phải chân hắn nhưng lâm hiên cũng không phải là z kim đánh này hắn nhấc chân chính là một ước đưa hắn mới vừa rồi buông tay một tòa nhà đ ư ờ n g quả banh ra một dạng đá về phía vừa mới cái kia hướng hắn nổ súng nhân viên người kia thành viên không nói hai lời mở ra máy bay một cái cực nhanh tranh né nhìn nhà lầu ở sau lưng rớt xuống đi hắn tâm kinh đảm chiến thở h ồ n hển tránh được một kiệt a kết quả sau m ộ t khắc một cái tắt mạnh xuất hiện ở trước mặt hắn tì gà một cái tắt luân qua đi trực tiếp đưa hắn cái này máy bay t r ụ bùng nổ thỉnh thoảng đánh t h á n g cái máy bay cảm giác không tệ a lâm hiên cảm thấy cảm giác rất tốt mà những thứ kia chiến đấu thành viên là chẳng phải nghĩ bọn họ đã từ lúc ban đầu căm phẫn đến bây giờ sợ hãi nếu như không phải là mệnh lệnh đẻ ở nơi đó bọn họ thật muốn bay đầu chạy nhanh rút lui trưởng quan truyền đạt mệnh lệnh này h ắ n đã nhìn ra bây ta tất cả nhân viên không có chiến ý. thế thì còn đánh như thế nào mà còn có chiến ý thì thế nào bọn họ hoàn toàn không cách nào dung chuyển t ỷ g ạ bọn họ thua quá hoàn toàn chạy cái gì a ta còn không có đánh như đây một cái thanh e m ghé vào lỗ t hai hắn v ă n g lên hắn cả kinh thấy t ỷ g ạ khuôn mặt mới vừa rồi là hùng cha mạn ở nói chuyện với ta sao nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều t ỷ g ạ nắm một tòa cao ốc luân quả đến hắn đã không nữa đem nhà lầu đương ném vật trực tiếp đương vũ khí tới dùng không nên đáng tiếc hắn cũng không có hô xong những lời này tỉ gà một tòa nhà lầu đã kích xuống ngay thật sự sạc khoái đừng chạy a nhìn còn lại mấy cái bên kia rút lui máy bay lâm hiên lắc đầu một cái trực tiếp đuổi theo một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái hắn bằng vào tuyệt đối tốc độ gặp phải một chiếc lại một khung máy bay nhám định điểm thủy diện đến cuối cùng một tòa nhà lầu đập suy sụp hắn vừa nhổ một tòa nhà lầu trực tiếp đem đồ chơi này đường cục gạch dùng tiếp tục đập cuối cùng những thứ kia máy bay toàn diện ư thoải mái a lâm hiên hô to tì gạ thế nào ta giúp ngươi báo thủ nhà à nhà tì gạ thanh â m thế nào đều có điểm yếu ớt trên thực tế hắn cũng bị lâm hiên mới vừa rồi cồn ra lớn mật động tắc kinh ngạc đến ngây người đó là bực nào mà được không cần phải nói kỳ thực ta cũng đã có rất thoải mái dù sao một ít nở tờ cờ a lâm hiên nói cái này làm cho t ỷ gạ chê cười nói đây mới là ngươi thật sự mục đích đi bất quá hắn lời này không nói ngay cả đem ta thân thể lời này đều không nói thật sự là bị lâm hiên loại kia m ạ sắt làm cho tâm lý có chút nhỏ từ tâm đúng ngươi bây giờ có thể thấy bản g danh sách sao ngươi thứ mấy lâm hiên hỏi thứ ba ưu thương vừa vượt qua ta t ỷ gạ yếu ớt mà trả lời vậy không được à nhất định là mới vừa rồi ta đánh thoải mái chỉ hoãn ngươi thời gian như vậy để cho ta tâm lý rất t h y nay à. lâm hiên lời này để cho tỉ g ạ trong lòng lòng cảnh giác nổi lên đây cũng là muốn làm gì đến ta hiện tại toàn cầu giúp ngươi đánh quái trong nháy mắt cho ngươi điểm tích lũy số một gặp phải ta thêm thản kiệt ách cái kia đại ốc x i n h cũng phải quỳ lâm hiên nói như vậy cái đuôi hổ ly lộ ra à. người anh em ngươi có biết hay không ngươi đèn vẫn là hồng vân vân không đúng cái này ba phút sớm qua đi ngươi đèn là muốn luôn luôn đỏ như vậy đi xuống đi lên đường tìm mục tiêu kế tiếp lâm hiên ngồi tiêu chuẩn động tác tối lụi bay về phía trời xanh nhưng hắn không có đổi hồi nhân gian thể mà là hướng cái kế tiếp có quái thú địa phương lên đường chỉ để lại đường sống người may mắn còn sống s ó t lòng vẫn còn sợ hãi nhà chúng ta không có mọi người nhìn đều là phế tích b ố n phía đột nhiên mê mang mới vừa rồi lâm hiên đại khai sát giới thời điểm đều là xem tâm tình đ ậ p người chính mình t h o ả i m á i đại giới là người khác thống khổ có người bắt đầu mắng lên nói ngay từ đầu cái kia chửi đồng nam không nên miệng tiện đi chống đối tỷ g ạ cũng có nói máy bay không nên công kích tỷ g ạ nếu không tỷ gà tiếp theo ném lầu công kích cũng sẽ không có nhưng chỉ trích tỷ gà cũng rất ít lâm hiên kia cũng g ã công kích chứ mọi người đối với đúng lâm nhàn giả t n đã giáo hội hát hổ a phúc nhìn một mảnh hôn đội đại địa hắn bông nhiên mà yên lặng lâm hiên mặc dù không đáng tin nhưng từ nhỏ cũng thương yêu đến hắn không để cho hắn gặp qua bất cứ thương tổn gì hắn cũng biết rõ mình tra lợi hại rất không chịu thua kém rất cố gắng mặc dù biết không thể nào vượt qua nhưng là biết tuyệt đối không thể bỏ khuôn mặt lúc này loại sinh linh này đồ tháng tràn diện hắn lần đầu tiên cách nhìn tâm lý không có do mà có một chút tức giận là sợ hãi chính mình có thể hay không chết ở chỗ này đây không suy nghĩ nhiều cha đã bay đi chính mình muốn đổi sát theo lão mụ bên trên phi kiếm chúng ta đuổi theo lâm nhàn kêu vũ điệp vũ điệp ngơ ngác gật đầu đứng ở trên phi kiếm mà lâm nhàn đổi một thủ quyết trên phi kiếm một đống hàng rào xuất hiện đây là lâm hiên ban đầu nghe một người bạn đề nghị hậu tiến hành m a đ ổ i có thể hữu hiệu bảo vệ vũ điệp hảo lão mụ ta lên đường mà tai nạn vừa mới bắt đầu cảm ơn do ghe một n g h tấm phiếu hàng tháng cảm ơn long như gió phan một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn nào đó không đổi tên bạn đọc ở một mươi tám hai mươi bốn đầu một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn vương rộng vương đại pháo hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn đỏ tươi tiêu một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn huyễn diệt bảy mươi chín một tấm phiếu hàng tháng ps cồn vật bi c ả o thị hiển xin một chín mươi điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc、18. Ta ta. Chết dính dính nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết cho nó chùm cho độc độc vui cười r a hộ tốt gôn lâm nhàn t h ư ợ n g t i ê n nhưng rất nhanh hắn phát hiện một cái vấn đề ai ai ai cha ta người đâu không thể nào cũng bởi vì ta mới vừa rồi với mấy người đi đường giáp nói mấy câu cho nên cân đâu có muốn hay không chơi như vậy ta lão mụ ngươi và ta cha lão phu lão thê nhiều năm như vậy với nhau giữa nhất định là có cảm giác nói ngươi chỉ một phương hướng đi lâm nhàn đối với đúng phía sau vũ điệp nói chú ý thời gian tuyến vũ điệp như vậy hồi một câu không biết vì cái gì hắn nghe lâm nhàn nói như vậy còn rất vui vẻ vậy thì rất khó giải quyết ta lâm nhàn to mày Bất một quá, nếu cái nhánh nhánh như ngươi nói, hẳn dùng lên ném đi, nhánh cây chỉ nơi đó, liền đi hướng nào. cha chỉ là lời cây cây đi đi, đi đó, sẽ vũ điệp vừa nói như vậy một câu lâm nhàn ngây người như phóng cái này cái này cũng coi như đầu mối sao được rồi thật đúng là tính đáng tiếc thực lực của ta nhược kê không cách nào lợi dụng thực x i n lỗi a kia cũng chỉ có một biện pháp chúng ta đi xuống xem tv i i tân văn báo đạo chắc có nói lâm nhàn n h n m chí cái phương pháp này ngươi không hổ là con trai của lâm hiên vũ điệp đột nhiên tới một câu để cho lâm nhàn lúc ấy là người miêu miêu neo neo chẳng lẽ còn có những biện pháp khác đây không phải là hiện nay đơn giản nhất thô bạo con đường sao đúng ta cùng lâm hiên sau khi cưới sinh hoạt như thế nào đây vũ điệp hỏi tiếu h mang trên mặt nhàn n h ạ t ước mơ cái này làm cho lâm nhàn trực tiếp liền sưng sốt lão mụ a hiện tại bây giờ là suy nghĩ lúc này sao không trách cha nói nữ hải tử là hắn đều không cách nào nhìn thấu sinh vật ta không hiểu nhiều chỉ biết là ngươi thường thường nói cha ta người không tệ cha cũng thường thường cùng ngươi bất quá thật giống như cũng không nói qua cái gì ta yêu ngươi các loại lời nói lâm nhàn một bên hạ xuống vừa nói như vậy a vậy rất tốt ta vũ điệp vui vẻ Mà Lâm nhàn làm ở TV xem Lâm Nhàn là Hiện nay trong chẳng Hiên cùng thật chỉ ở ở TV TV báo báo báo cáo. cáo, cáo có qua Z không i i n n k thiên thoại. h đối động địa k không. ta không giết chết ngươi ta muốn làm đ một n g ư ơ i ta muốn ở trước công chúng ở trên thân thể ngươi đi tiểu một chút t ỷ gạ đỡ lấy nhất đứng đắn khuôn mặt vừa nói không nhất cần thể diện lời nói cái gì không nghĩ tới ngươi thân là to nhân tộc thủ lĩnh c ư nhiên như thế âm hiểm h è n h ạ ta và ngươi liều mạng z kinh trị số tinh thần đến bị người truyền tụ tin tức này hảo rơi ở phía sau a hiện tại tì gạ chạy đi đâu vân vân ta thật giống như quên giải sự tình cái thứ nhì đường tắt cờ cờ đàn lâm nhàn liền vội vàng mở điện thoại di động lên vũ điệp thấy l i ế mắt quả nhiên điện thoại di động mười vạn năm đều không thăng cấp hiện tại cũng sẽ không lại thăng cấp biết tỷ ga mới nhất đường tắt vậy phải xem chúng ta đài bành khang phóng viên đ ỗ n g nhiên có người nói đây là một nhìn rất khôn khéo tên nhỏ thọ nam bành khang danh tự này quen thái a bành khang tiền bối sao vũ điệp xưng sở mặc dù bành khang thường thường tìm đường chết nhưng hắn là người tốt gánh chịu nổi cái này một người xưng bành khang đại thúc sẽ không nơi này là bí cảnh không gian sẽ không có trùng tên hiện tượng đi lâm nhàn đến cuối cùng cũng hoài nghi chứ ba của ngươi không mang ngươi đã tới nơi này sao vũ điệp nghi hoặc đã tới thế nhưng cha ta mang ta đi nhiều chỗ đi thế giới tinh không chứ thiên vạn giới rất nhiều nơi đều có cha ta huy hoàng lịch sử nói thí dụ như c ạ lạn tinh hệ các mạc tinh lâm nhàn vừa định thao thao bất tuyệt nhưng rất nhanh dừng lại chỗ này cha liền dẫn ta tới chuyển qua một hồi nói qua một ít lời sau đó lập tức đi ngay cựu ưu thế giới cho nên chỗ này ta biết thật lòng không nhiều hắn dùng cái này kết thúc mà bên kia tên nhỏ thó nam ở bức cảm tình một nam một nữ này có trung nhị bệnh sao ra một tỷ gạ đã đưa đến bọn họ nhiều lần hủy diện cái gì k i ể u hữu a không giải thích được cái kia các ngươi nhìn một chút cái này hắn cuối cùng yên lặng lấy ra một cái điện thoại di động bên trong một người nam nhân nắm cái mịt rổ phồn ở báo cáo phía sau chính là ở dận đánh quái thú h ắ cám t ỷ gà cũng thật là bành khang đây sẽ không là cũng là trùng hợp tôi h hỏi một chút vị này bành khang là huyền thăng đại năng sao vũ điệp trận mắt hốc mồm à huyền thăng đại năng bành khang thúc thúc không phải là tiên vương sao nha nha t r a n lệch thời gian t r a n lệch thời gian lâm nhàn vội và nói ta khả năng cùng ngươi không cách nào câu thông cùng các ngươi nhiều lần khác nhau Tên nhỏ ta h n m có thổi ể thể xác xoay phát lúc của định đi. đó người này là bệnh thần kinh, lúc ấy xoay người muốn đi. Sau đó hắn liền phát hiện, thân thể của mình, phủ không lên. hai、oh, phủ Sau ta là ấy t u hiện tại theo chúng ta đi tìm bành khang thúc thúc ta phải hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra nếu như nếu như ta ý nghĩ là đối thoại nơi này bí cảnh cùng ta cha có quan hệ rất lớn lâm nhàn trong lúc nhất thời nghĩ muốn rất nhiều lúc đó cha đối mặt chính mình truy hỏi lúc kia tùy ý ánh mắt thật thật chẳng qua là cảm thấy chỗ này không đáng g i á nói chuyện nhiều sao hay là bởi vì nơi này rất bất đồng nếu quả thật là kia có lẽ chính là mấu chốt tên nhỏ thó nam bị mang theo giấy phi kiếm đi theo lên như diều gặp gió chín vạn dặm mà đổi thành một bên lâm hiên thì tại máu hành hạ một con khác quá i thú ngay từ đầu tỉ gạ còn cảm thấy người này lại phải lặp lại lần trước bệnh thần kinh bình thường mà động tác võ thuật thử công kích kết quả lâm hiên vừa ra sân một cái tầm xa đ ã bay trực tiếp cấp bên kia phóng điện ngải lôi vương một cái đòn nghiêm trọng dựa theo lâm hiên từng nói đây là một loại khác s á o lộ công kích bao gia đại chiến xáo lộ chính là tùy tiện đánh đánh tới thoải mái ngải lôi vương đúng không đánh cho ta khắt đừng sợ a lâm hiên đem ngải lôi vương trên đầu sừng cấp bóp vỡ miệng gậy thứ hai t h o thót ai không hắn phát ra kêu to gọi ngươi đầu lâm hiên một cước hung hãn d â m ở trên đầu nó sau đó hung hãn xoay lên cuối cùng ngải lôi vương lại trực tiếp bị đánh bạo đ ổ cái này chết tiga ngươi điểm tích lũy thứ nhì không có lâm hiên hỏi không có còn kém một ít ưu thương bên kia điểm tích lũy đột nhiên tăng thêm thêm thật ê m t h là nhanh thật không biết nhân loại đánh giá phương thức là cái gì tiga yếu ớt hồi đáp nói thật loại này người khác làm việc hắn ngồi mát ăn bắt vàng phương pháp thật sự là vui thích có thể cùng lâm hiên đợi cùng một chỗ hắn kiềm n é n rất khó chịu không việc gì vậy cứ tiếp tục ngược lại ta còn không có đánh đủ đây trừ thành châu không đi thiên hạ ta nơi đó cũng có thể đi lâm hiên cười lạnh nói t i g à ở nơi này cười một tiếng xuống cảm thấy lạnh quá nha bất quá có muốn hay không c h ứ c thu thập những tên kia đây lâm hiên nhìn về phía những thứ kia vây quanh chính mình tốc độ cao xoay tròn máy bay cảm thấy rất hứng thú những thứ này máy bay như vậy vận hành hiển nhiên là cũng có chức giáo hấn rất sợ lâm hiên đột nhiên tới một tòa nhà trên thực tế tất cả mọi người đều rất sợ vô luận là video vẫn là mới vừa rồi lâm hiên hiện trường tay xe quái thú đều có một loại cảm giác bị áp bách Kỳ thực. Ta thù đã bốn ị báo. báo Không việc gì, vậy thì báo ta thù gì, việc vậy đi, ta ta m u trăm ả cảo thù T.S. vật tỷ hội, hờ hà hà hà. hiển, xã x bi i Cổn linh năm toàn cầu đại trốn giết bên kia lâm hiên hướng mới vừa rồi những thứ kia một mực ở xem cuộc chiến máy bay ra tay mặc dù phía sau hắn giải thích là nhìn thấy di động phi hành vật tiện tay ngứa nhưng t ỷ g ạ vẫn là nhớ trước hắn lời nói muốn trả thù xã hội thật có chí hướng bất quá ngươi cái này trả thù mà có chút a ca đây quả thực là rõ ràng thương k h a cái này t ỷ gà đã điên mọi người mau rời đi quan chỉ huy r i ố n g to nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ căn bản trốn không mở cho dù ngực năng lượng đèn vẫn hồng quang loại lên nhưng hắn kia hắc ngân sát thân hình lại có vẻ đáng sợ như vậy khiến cho người rung động để cho người sợ hãi đừng chạy a lâm hiên nhanh chóng tiến lên cuối cùng lưu lại một đống máy bay hải cốt cùng biến mất sinh mệnh vô số người ở mê mang dễ y r ụ a nếu như nói quái thú tập kích là để cho người đau khổ trong địa ngục lâm hiên chính là hung hãn đổ dầu vào lửa làm sao bây giờ cao tầng bên kia hoàn toàn loạn sáo tị gà lần công kích này ý đồ quá rõ ràng cái h nhân ủ động tấn công c loại, cái này c ù n gọi quái quét nhau ở chỗ nào? Có khác nhau, khác khác Cái phi đi thú thành chỗ hắn chỉ đào phi cơ, không chủ động ý đổ mà đi quét sạch thành phố. Có cơ, Cắt. nào? động này ở đào mà đổ g ý là có khác nhau rút lên một tòa nhà đập người lần này đến chết bao nhiêu người đó là cường độ cao thanh n â m đủ để đâm rách rất nhiều người mà nghĩ tì gà nhất định là định nhân hiện nay quái thú giết nhân loại tì gà giết quái thú cùng nhân loại bọn họ giết lẫn nhau không đúng còn có còn lại cự nhân bọn họ lập tức loạn x á o lên mà đổi thành một bên vũ điệp cùng lâm nhàn đi tới lâm hiên mới vừa rồi tùy ý phá hoại địa phương lại không có thể thấy lâm hiên một lần cuối hắn vừa chạy đi những địa phương khác không được ca ta tốc độ không đủ nơi này thiên địa pháp tắc có cái gì không đúng lâm nhàn thở hồng hộc làm thế nào cũng không đổi kịp chỉ có thể nói một câu tức giận nha cái kia đại hiệp có thể hay không thả ta xuống tại phi kiếm phía sau nam tử g ầ y g ò cũng rất bi kịch là không để cho lão mụ cùng nam nhân khác có tiếp xúc thân mật lâm nhàn thành phi kiếm làm cho rất lớn làm hắn cuối cùng chỉ có thể một người ngồi ô kiếm run lệ bẫy ừ vành khang ở nơi nào nhanh dẫn chúng ta qua đi lâm nhàn nói hắn cảm thấy đột nhiên loạn vào bành khang có thể làm mấu chốt ta trước gọi điện thoại bên này nam tử g ầ y g ò chóng mặt gật đầu cuối cùng thành công liên lạc với bành khang thứ hai lúc này đã lên vi cơ chuẩn bị đi theo máy bay tiếp tục đi quay chụp t ỷ gạ dáng người cái này so với phóng viên chiến trường cũng châu bò cũng phải có dũng khí phải biết t ỷ gạ dường như rất thích đánh bay đi vật kia mà bên kia bành khang đã lên vi cơ nhưng thấy đột nhiên xông tới hai người hắn hơi s ử n g sờ mỉm cười nhang nghệ lên trong mắt thậm chí xuất hiện một đạo quỷ dị ánh sáng ha ha rốt cuộc tìm đến sau những người khác lui xuống trước đi, đi. bành khang nói trong mắt hàm chứa thâm ý lão bành đây là tiên nhân a phải thật tốt đối đãi bọn họ a cẩn thận ngươi tự thu xếp ổn t h ỏ a cái kia nam tử g ầ y g ò hiện tại chân đều rất như nhu gia tiên nhân a ai mà không đây được các ngươi cũng rời đi đi ta cùng bọn họ h à o h à o nói một chút bành khang ngoắc ngoắc tay nụ cười kia vẫn q u ỷ dị ngươi là bành khang đại thúc sao lâm nhàn hỏi là ta bành khang gật đầu vậy ngươi nhận biết ta sao không nhận biết bất quá dung mạo ngươi cùng lâm hiên rất giống không biết là con trai của lâm hiên đi bành khang nói như vậy những lời này vừa ra Thân thể Ta thực ta. biết thấy thúc thúc có chút phận hắn nhận hắn, nhàn không hắn bánh khang đây Lâm con nói, này của có được xác xác của cái cảm cái có đã là là mẹ gì, vì dị. ừ ngươi thật là ta biết cái kia tu tiên nói chuyện phiếm trong đám b à n h khang tiền bối sao vũ điệp cũng hỏi như vậy đương nhiên là ta không nghĩ tới phía sau lâm nhàn cùng vũ điệp tiên tử lại sống con gái sao nhìn rất hạnh phúc ca b à n h khang cười nói ngoài ra ngươi môn thời gian rất nhiều sao ta đã ở chỗ này rất lâu không n g ạ i cùng các ngươi trò chuyện tiếp lời này nhắc nhở lâm nhàn cùng vũ điệp người trước liền vội vàng mở miệng vành khang tiền bối ngươi cái này là phân thân sao đương nhiên đã từng cùng lâm hiên đạo hữu cùng một chỗ xuyên việt về thời không thời điểm tại hắn dưới sự cho phép thiết lập một đạo phân thân bành khang gật đầu xuyên việt về thời không lúc nào sự tình lâm nhàn hỏi hỏi cái này có ý nghĩa sao bành khang nhốn núi v a i s ắ c thực không có ý nghĩa ngươi như thế nào đi nữa đều không cha ta lợi hại sau đó đến tiên vương cũng là như vậy cha ta trực tiếp đem chính mình mức độ thành tiên đế kia mà lâm nhàn lẩm bẩm ồ ta bản thể sau khi rời khỏi đây chứng đạo tiên vương đại đạo sao không thể à ta rất vui vẻ yên tâm nói như thế ta là một cái phân thân cố gắng dung nhập vào cái này bí cảnh các loại chờ chính là các ngươi tìm ta giờ k h ắ c này bành khang không thể không đem đề tài kéo trở về đúng nga cái không gian này rốt cuộc là cái gì vũ điệp hỏi rốt cuộc vẫn là vũ điệp tiên tử tương đối đáng tin hỏi ra rất vấn đề mấu chốt cái này đúng là cái bí cảnh nhưng là có chân thực cơ sở mà cái kia cơ sở chính là lâm hiên đạo hữu cung cấp có thể nói cái này bí cảnh đều là lâm đạo hữu lấy ra sản phẩm bành khang ngắn mùi hai câu nhất thời thạch phá thiên kinh nhưng này không phải là siêu vượt qua cổ đại di tích sao lâm hiên hắn vũ điệp vẫn chưa nói hết liền bị bành khang cắt đứt vũ điệp tiên tử suy nghĩ kỹ một chút đi lâm hiên nhưng là có được xuyên qua thời gian năng lực có thể nói cổ kim tương lai rất nhiều chuyện đều có hắn giấu chân thậm chí nhân loại được sáng tạo ra hắn đều thỏ một chân vào bành khang lắc đầu cái này làm loạn nhân sinh a bên này vũ điệp cùng lâm nhàn bắt đầu chạm đến trận tướng mà đổi thành một bên lâm hiên lại dùng tỉ gạ thân hình thăng trận chiến đấu tiếp theo ai thật là yếu cũng liền ngay từ đầu mấy cái cũng tạm được phía sau những thứ kia thật là khiến người ta thất vọng cái này quái cho người đi lâm hiền vô vô tay đối với đúng bên cạnh một cái mới vừa rồi luôn luôn đ ê u sáu trăm sáu mươi sáu cự nhân nói lời này để cho tỷ gạ thật là cảm động mặc dù ngữ điệu rất kỳ quái nhưng cái này có thể giải thích là thủy t h ổ k h ô n g phục mấu chốt mấu chốt là chính mình còn giống như trước đây chăm sóc thủ hạng a a tỷ gạ đại nhân ngại không sao chứ trả lời là một cái c ự nhân hắn nhìn tỷ gạ ngực trước màu s ắ c rực giữa đồng hồ nói đương nhiên không sao lâm hiền nói không thèm để ý chút nào cái này làm cho người khổng lồ này thật là cảm động mới vừa rồi hắn và cái này quái thú liều sống liều chết thiếu chút nữa thì thua kết quả tỷ gạ đi xuống thay đổi cắn k côn cuối cùng lại còn đem điểm tích lũy cho hắn không hổ là chúng ta hảo l ã o đại ừ tiếp đó tiếp tục đả phi cơ lại nói tì gà ngươi điểm tích lũy bao nhiêu vẫn là thứ ba dù sao mới vừa rồi con quái thú kia không phải là ta g i ế t g a còn nữa ưu thương điểm tích lũy tăng lên thật tốt cao à tì gà quái khiếu đạo không việc gì luôn có thể đ ổ i kịp nếu như quả thực không đ ổ i kịp vậy thì g i ế t chết đi lâm h i ê n trong mắt lanh mang lại lên cuối cùng hắn nhìn về phía những thứ kia quay đầu liền liệu mạng phun ra máy bay cười lên ps cồn vật bi cào t h hiền xin một chín mươi điểm cuối trường Đề chương ử v bốn trăm linh sáu trần tướng lâm hiên bay cao bắt đầu điên cuồng chu diệt trừ thanh châu nơi đó hắn tận lực đi vòng bên ngoài những địa phương khác chỉ cần hắn cảm ứng được q u á i thú đều là trực tiếp hạ tử thủ hiện tại quốc gia bên kia cũng rất khó khăn không biết nên không nên đem những thứ kia kiềm chế máy bay hỏa lực thu hồi dù sao tỉ gạ đánh xong q u á i thú trở tay chính là đà phi cơ coi như thấy tỉ gạ trình diện liền trực tiếp rút lui cũng không làm nên chuyện gì tỉ gạ quá nhanh làm sao bây giờ cứ như vậy trơ mắt nhìn bị giết hại chúng ta đồng bào sao ta là không làm được nhưng là chúng ta lực lượng còn xa không đủ để cùng t ỷ gạ chống lại coi như là tu chân giả bên kia cũng biểu thị t ỷ gạ khả năng chính là trong truyền thuyết cấp thánh nhân tồn tại thậm chí mạnh hơn kia hẳn còn có những biện pháp khác thì như vũ khí nguyên tử đúng chính là cái này các loại chờ t ỷ gạ giết chết sở hữu quái thú liền dùng vũ khí nguyên tử đưa cái này hung nhất ra hỏa cấp diện bên kia quốc gia quyết định tâm tư mà đổi thành một bên bành khang đã ngồi lên máy bay chỉ bất quá lần này không phải đi truy tì gạ mà là đi đón một người có thể nói cái thế giới này sở dĩ tồn tại đều là bởi vì người đó đó là lâm hiên đạo hữu trong lòng mềm mại nhất địa phương bành khang nắm cái báo chí nói người kia là ai vũ điệp liền vội vàng hỏi hắn bây giờ muốn thật tốt quen thuộc lâm hiên hết thảy là lâm hiên phụ thân bành khang nói lời này để cho vũ điệp cùng lâm nhàn đều thất kinh bởi vì liên quan tới lâm hiên thân thuộc chính hắn cho tới bây giờ không có đề cập tới chỉ nói là mười vạn năm trước ở mạt nhật thời điểm chết lâm nhàn cũng đã từng hỏi cha ngươi cũng lợi hại như vậy vì cái gì không đem bọn họ sống lại đây quyền hạn tối cao không phải có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm sao lúc đó lâm hiên lắc đầu một cái nói như vậy là đối với sinh mạng tôn trọng đồng thời hỏi lâm nhàn chính mình lúc nào dùng quyền hạn tới sống lại người ta có các ngươi mẫu thân đủ lâm hiên đạo hữu lúc rất nhỏ cũng chưa có mẫu thân là hắn phụ thân một người cố gắng đem hắn nuôi lớn một cái nghề hẳn vì để lâm đạo hữu lên đại học ăn hết khổ lâm đạo hữu không có đem hắn sống lại đến như thế mà còn sáng tạo một cái bí cảnh hy vọng phụ thân hắn ở trong bí cảnh loại khác mà sống tiếp bành khang uống một hớp nước nói như vậy a ai cha ta lại nói nhiều như vậy lâm nhàn hỏi biết ta hắn lần trước ở trong h ế n hội nhất định phải thử uống say đi sau rượu điên là tư vị gì kết quả chúng hết trừ cái này còn nói một đống đồ đâu còn nói khi còn bé vào nhà cầu nữ bị đánh chuyện ngu xuẩn phía sau ta len lén nói với người khác bị lâm đạo h ư u cả cái k i a t h n g a bành khang trên mặt có một loại chứng đau cảm giác bành khang tiền bối ngươi chính là như vậy thích tìm đ ư ờ n g chết vũ điệp buồn cười không có biện pháp a chúng ta lần này đi thanh châu tiếp lâm hiên phụ thân lâm đạo h ư u rất nghe hắn tra lời nói đến lúc đó lâm đạo h ư u phụ thân vừa xuất hiện tia t r ậ n tăng tâm tình tiêu cực biến mất hát hóa trạng thái thái dĩ nhiên là giải trừ bành khang nói như vậy bành khang thúc ngươi cũng thật là lợi hại lâm nhàn rất kích động nghĩ đến không cần cùng cha mình、đánh. mặc dù có một điểm nhàn nhạt tiếc đ ố i nhưng là kích động à. không cần chết không cần đau cũng không cần đau chết không phải là ta lợi hại là ngươi ba lợi hại dù sao người tương lai biết rõ mình đi qua tình huống cho nên cố ý để cho ta ở chỗ này chờ là vì giải quyết cái vấn đề này b à n h khang lắc đầu một cái được đi thôi đi thanh châu bên này bọn họ đi thanh châu bên kia lâm hiên là kéo dài đại khai sát giới phía sau biết t ứ u thương bọn họ lại đi thanh châu cái này làm cho hắn s ữ n g sở nói một câu tính các ngươi may mắn nhắc tới ta còn không cùng siêu vừa qua cổ đại nhân loại giao thủ qua đây lâm hiên lời này để cho t ỷ gạ giật mình trong lòng hắn coi như là biết hàng này giết người v i ể n chẳng qua nếu như bọn họ thật v ụ i ở thanh châu không ra ta còn thực sự không có biện pháp gì à lâm hiên sau đó vừa than thở một tiếng vì cái gì bởi vì lâm hiên đột nhiên yên lặng hắc hóa trạng thái trạng thái trợ tăng mà t ỷ gạ là đột nhiên y m miệng bởi vì này ra hỏa bắt đầu cầm đủ giật c h ú t giận không sai cầm đủ giật c h ú t giận lúc này bọn họ đang đánh quái thú b ấ t quá người nào quy định không thể một bên đánh quái thú vừa trò chuyện trời ơ i thế nào cũng là một tương đối nổi danh cùng lợi hại quái thú ta đây đem tiết tấu thả trầm một điểm đi lâm hiên nói như vậy cái này làm cho t ỷ gạ lúc ấy tự b u ồ n b ự c không phải là rất có thể suy đoán người a cái này cũng đừng là chân thần trải qua bệnh a sau đó lâm hiên từ từ mà từng điểm đem đủ giật cấp n o n chết trước tiên đem xúc tu toàn bộ chém nước sau đó cánh hoa chết đi cuối cùng một quyền đánh vào kia trí mạng địa phương t ỷ gạ phát hiện lâm hiên thật giống như rất hưởng thụ loại này quá trình đem đối phương gõ thành phí thấy đối phương r ã y rủa cùng thống khổ bộ dáng với hắn mà nói hình như là một sự hưởng thụ tị gạ thành công lên đỉnh điểm tích lũy chín m à thứ nhì thêm thản kiệt ách chưa bao giờ lâu trước liền yên lặng hắn đi tới cái thế giới này xuất hiện ở một cái bờ biển thành phố ở hủy d i ệ t một cái lại một cái thành phố sau hắn từ một cái đại trong tivi thấy t ỷ gạo biểu hiện một cái đại quái thú nhìn tivi chằm chằm tình cảnh kia thật là phải nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị mà thêm thản kiệt ách nhìn xong t ỷ gạo biểu hiện sau không nói hai lời chạy hắn đi tới chính mình ngay từ đầu tới chỗ che giấu khí tức trực tiếp lặn xuống nước t ỷ gạo người kia thực lực cũng t ầ mờ m con mụ nó nhanh đến đạo tôn mà còn không biết kia gân rực lỗi đối mặt tình huống này chính mình vẫn là c h u n mất đi hắn lựa chọn lặn xuống nước cùng lúc đó trong lúc nhất thời t o à nhưng t ế giới giống thật h n c ũ yên bây giờ thì có a lâm hiên đến mức một mảnh hút nộn vô số tử thường bằng hát hổ a phúc làm sao có thể cứu được xong kết quả là ưu thương tổ ba người bắt đầu sau lưng lâm hiên sửa mái nhà rột lâm hiên chân trước đi bọn họ chân sau đến chỉ rũ ánh sáng huệ huệ hữu m à thả điểm tích lũy trong nháy mắt tăng lên một đống đây coi là chúng ta ăn thịt bọn họ h ư ớ n g canh sao lâm hiên hỏi không tính là đi dù sao nhân ra điểm tích lũy dường như không thể so với chúng ta thấp muốn xoay người lại ngăn cản bọn họ làm như vậy sao tị gà hỏi đương nhiên cần lâm hiên gật đầu một cái bọn họ cũng là người xấu a xem chúng ta làm sằng làm bậy thời điểm không ngăn cản phía sau mới ra ngoài giả bộ làm người tốt loại người này là ta đau nhất ác tị gà xấu hổ ngươi cũng biết rõ mình làm sàng làm bậy à thống chi ngươi cũng không đem những n à y người đương bí cảnh bên trong nở vợ cờ sao cứu thương bọn họ cho l à như vậy cũng chuyện đương nhiên đi sau một khắc chân trời cắt tới một viên lưu tiến hình vấn đề đầu đạn hạt nhân hướng lâm hiên kêu tới t s cồn vật bi cảo thị h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc một viên đầu đạn hạt nhân hướng về phía ngươi bay tới ngươi nên phản ứng ra sao a nhanh chân chạy b mâu thân ta yêu ngươi c nắm bằng hữu ngăn cản đầu đạn hạt nhân hoặc là cấp bằng hữu ngăn cản đầu đạn hạt nhân d nghĩ muốn cái tạo hình bày cái tư thế x o á t xuống khởi điểm đọc sách e ta chết cũng không phát b u ồ n c h ứ n g nói nhìn ngươi cái này không còn gì khác phá tác giả có thể làm gì ta ha ha ha lâm hiên lựa chọn là ta rất muốn thử xem ủn trạ mảng á n h đầu đạn hạt nhân mùi vị nhanh thuận di loại lên đi mau tì gã liệu mạng kêu to hắn có không c đây là vĩ đại thí nghiệm lâm hiên rất nghiêm túc lúc trước hắn đang suy nghĩ gói thu tới gây sự thời điểm là nhân loại nào hoặc là các loại chờ ủng chạm mạn hoặc là mở vài không không có treo dùng máy bay đi về đại hiệu ngươi tờ mờ con mụ nó tì ớ i một phát vũ khí vũ gà u y trực t tiếp che giấu cảm giác hắn lần thứ hai bông tha cùng thân thể của mình dắt nhau lúc này ở trong lòng niệm một câu trên đời chỉ có mẫu t h â n được sau đó ngược lại một câu lâm hiên trời ạ mẹ của ngươi mại phê lâm hiên nhìn đầu đạn hạt nhân ánh mắt đặc biệt chấn định cái này làm cho cao tầng quả là nhanh chích lời xem bịa cố định a dây a phòng c h ư n g là lần đầu tiên tới địa cầu không biết đó là cái gì cho là một khối một cái v ư ợ n g v ư ợ n g vỡ băng băng đi tới a dùng hạt nhân bằng đổi lấy hòa bình a sau đó một vệ ánh sáng xuất hiện mang theo nhàn nhạt dẫn lực đầu tiên là chặt đứt nhân loại đối với đúng đầu đạn hạt nhân không chế sau đó là để cho đầu đạn hạt nhân vận hành lộ tuyến thay đổi xa xa một cái to lớn bầu trời pháo đài chìm nổi k i a sáng kia là bọn hắn tản mắt ra bọn họ đang bắt lấy đầu đạn hạt nhân Vục! nhân loại bên kia lúc ấy liền căm phẫn dự đoán đến bất kỳ hậu quả gì thậm chí tỷ gạ thuấn di bọn họ đều nghĩ tới chính là không nghĩ tới hội sẽ nửa đường rết ra cái ngoại t ì n h nhân lại trực tiếp đem đầu đạn hạt nhân cấp thu đây chính là bắn bên trong đầu đạn hạt nhân a các ngươi một cái có thể ngồi phi thuyền tới vượn tinh hệ tác chiến chủng tộc sẽ không cũng cùng tỷ gạ một dạng cho là đó là vựa vựa vỡ băng băng đi chờ chút hiện nay hẳn cân nhắc không phải là trái đất hiện tại đã biến thành nhà cầu công cộng đủ loại kỳ dị tồn tại muốn tới thì tới sao càng ngay càng l o ạ n mà lâm hiên cũng giận ta quý báo lần đầu tiên a ta quý báo đầu đạn hạt nhân ban đầu trải nghiệm a ngươi cho rằng là là ngoại tinh nhân liền có thể muốn làm gì thì làm sao không sai ngoại tinh nhân chính là có thể muốn làm gì thì làm cái này trước bị bồn u cầu nhét hít vào ngày qua khoảng không pháo đài lúc này có thể châu bỏ mà công khai cướp bóc quốc gia tài sản đã là rất có thể nói rõ vấn đề lâm hiên nảy lên mà bên kia ngoại tinh nhân thấy cự nhân hướng bọn họ xông lại trở tay chính là một tia sáng đánh xuống đem tỉ gà đánh xuống và mẹ nó lại còn thật sao chơi vừa sao xem ta tờ mờ con mụ nó bắn nổ n g ư ơ i a lâm hiên ở đó g i ố n giận g mà tì gạ ý thức liền sau khi trở lại cảm giác chính mình tựa hồ không có đau như vậy hắn hiểu một chút biết cái k i a ngoại tinh phi thuyền tồn tại sao được kêu là một cái làm rung động a hoa hoa hoa ta được cứu bình t ĩ n h một chút thật không nghĩ tới ngươi hữu thụ hành hạ như vậy tì gạ cảm giác mình dường như không việc gì lại nói trước ngươi thật giống như nói ngươi nói ngươi là sử nam kia mà lần đầu tiên không phải là ngươi hiểu lầm a ta hiện tại là một nam nhân lâm hiên nói ta cũng vậy a không ngươi không phải là nam nhân lâm hiên lắc đầu một cái người là cự nhân tị gạ mà lâm hiên cũng bắt đầu lên bởi vì tị gạ cái này lần đầu tiên để cho hắn nghĩ tới rất nhiều đầu tiên là là hạ lam trên địa cầu cái thứ nhất mười vạn năm mới gì đó nam nhân không biết có phải hay không là chính mình bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình và hạ lam sống chung thật là thật là giỏi thật là giỏi đây lúc mới đầu đối với đúng thế giới cùng người bên cạnh lạnh lùng sau đó là cùng mình sống chung hai người quan hệ một chút xíu gần hơn sau đó hạ lam thoáng cái liền to lớn lộ gì đến ngự tỷ biến hóa được kêu là một cái nhanh a lần đầu tiên lời nói nhớ tới đêm hôm đó chính mình sẽ đối hạ lam tiến hành chữa trị nhưng bị hạ lam cự tuyệt lời nói lâm hiên trong lòng đột nhiên ấm áp lên câu kia cái này là rất tốt đẹp thống khổ để cho hắn hiện tại thỉnh thoảng suy nghĩ một chút cũng có thể trở về chỗ ân c u n g tiểu lam sông chung từng ly từng tí cuốn ga trải giường từng cảnh tượng ấy ở lâm hiên trong đầu nói lên đột như kỳ lai hồi ức sát để cho tỷ gạ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị hắn nhìn mới vừa rồi còn ở nói chuyện phiếm với hắn lâm hiên đột nhiên nhìn hắn liền ngây người sau đó hai mắt tỏa sáng dưới quần một cái cái này làm cho tỉ gạ trong nháy mắt bị kính sợ ngươi xem ta làm sao lại sau đó hắn thấy lâm hiên cười ngây ngô lên còn chảy nước miếng cái này thiếu chút nữa đem hắn dọa hỏng ngươi cũng như vậy mà chiếm cứ thân thể ta còn muốn như vậy mà chiếm cứ thân thể ta sao ta muốn phản kháng lâm hiên ngươi cũng có xinh đẹp như vậy bạn gái ta cũng có cảm hữu lạ chúng ta là không thích hợp tị gà chịu đựng sợ hai trạng thái lui về phía sau ngươi có bị bệnh không lâm hiên n g h i hoặc mà cái giọng nói này để cho tị gà s ư ơ n g sở ai ngươi bình thường không tối biến hóa lâm hiên tê ta mới vừa rồi hát hóa trạng thái không có chút nào phát hiện ai lúc trước còn có thể chú ý tới tâm tình tiêu cực tăng thêm hiện tại bạo t ẩ u đều không ấn cơ bản pháp đừng nói bạo t ẩ u không theo cơ bản pháp ngươi tồn tại cầu thời gian cũng đã rất không ấn này cũng nhanh ba mươi phút ngươi vẫn còn ở biến thân trạng thái tiga yếu như vậy yếu nói một câu h ả cái này a ngươi đem cái này đương kịch trường b ả n đi lâm hiền sau khi nói xong nhìn về phía cái kia thái không p h á o đài đối phương quanh quẩn một trận có một cái lỗ kim đang quan sát chính mình cái này hẳn là chính đang gom chúng ta số liệu lâm hiền nói đây là thường có chuyện r i ê n tư bại lộ sao vậy không được a sáng lên tuyến đem nó cho đánh xuống đi tiga nói sau đó hắn đột nhiên ý thức được lâm hiên từ không chọc nổi biến thành có thể chọc cho nên ở phía sau thêm một câu hoặc là đem thân thể đưa ta để ta làm không ta cự tuyệt lâm hiên hô to vì cái gì cái này rất để cho người không nghĩ ra ta muốn hận cái này phi thuyền lâm hiên ánh mắt rất rõ phát sáng mà còn không chỉ có muốn hận ta còn muốn bắt lại cái này phi thuyền đối với đúng loại này xuất khí h ắ c khoa học kỹ thuật tạo vợ ậ chẳng lẽ ngươi không có hứng thú sao、Ê、t s cồn vật bi c ả o tỉ yển xin một chín mươi điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám. ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương bốn trăm linh tám ngoại tinh nhân mợm m ợ tờ tị gạ người nói chuyện xác thực người thật hấp dẫn nhưng trong lời này vậy không đáng tin vị đạo để cho ta rất sợ hãi bị ngươi hộ à. bị gài bẫy sợ h ã i ta rút l ấ y bẫy rút lui trước đi ngược lại ngươi điểm tích lũy ổn số một chúng ta theo đôi u thoáng cái cái này phi thuyền đột nhiên kết thúc hát hóa h trạng thái trạng thái lâm hiền bắt đầu biến thành gây sự cá mặn thái ở dưới con mắt mọi người tị gạ bay lên trời xanh sau đó không có ở trong mắt người bình thường nha à cái này là ủ n trạ mạn thông thường thối lui phương thức mê mê mà ở trong mắt quan vương t h c cái này trên da đa người đâu mới vừa rồi lớn như vậy một cái cự nhân đây thế nào đột nhiên sẽ không lâm h i ê n đúng là mới vừa rồi ẩn thân loại lên hiện tại hắn đã giải trừ biến thân trạng thái nắm tỷ gà đi theo rời đi bầu trời pháo đài sau không sai c ầ m đến tỷ gà năm a năm a trời ạ ta vì cái gì biến hóa không trở lại tỷ gà lúc này là thần quang đồng hình thái cái này thần quang đồng có tỷ gà ý thức có thể bật có thể nhẹ biết nói chuyện sẽ còn t o m a s đại chân vị ngươi như vậy không tốt sao đây cũng là n g ư ờ i hình thái một trong a cùng hóa đá hình thái một dạng rất ít bị người chú ý tới biến thân khí hình thái lâm hiên nắm thần quang tổng đuổi theo đang di động thái không trong p h á o đài có thể thấy bọn họ rất ngang ngược không coi ai ra gì thu miếng đầu đạn hạt nhân chậm rãi chạy đối với đ ú n g hết thệ đều rất không quan tâm cái này làm cho lâm hiên n g h i hoặc kia di tích chi linh cũng đừng là nằm liệt giữa đường đi thật không tốt ta muốn biến trở về ta nguyên lai nhân loại hình thái tị gạ cảm giác mình bị lâm hiên chơi đùa hỏng vậy thì mở ra thần quang t n g lâm hiên nói như vậy một câu tị gạ làm theo thần quang t n g ở không người nắm dưới tình huống tự bản thân m h ả o quang lóa mắt hắc cám t ỷ gạ trạng thái xuất hiện tại hắn dưới sự k h ô n g chế hắn và lâm hiên giống nhau như lúc đại sóng vai phi hành cũng còn khá rốt cuộc biến trở về tới t ỷ gạ sờ một cái r a mình chính mình đèn đã lâu thân thể a ngươi có thể lần nữa biến trở về biến thân khí hình thức dưới tình huống đó chỉ cần ngươi nguyện ý người khác liền có thể biến thành ngươi lâm hiên nói như vậy một câu không làm t ỷ gạ rất dứt khoát cự tuyệt đùa loại kia dám vẻ người nào tờ mờ con mụ nó nguyện ý đi biến hoa a ồ lâm hiên dùng một loại kỳ dị ngữ điệu nói một câu á nếu h chuyển động. Cái này làm cho cả người run lên. Người này sẽ không lại mạnh hơn chính mình chuyện mắt làm làm một tỷ trên tỷ ít ở gạ người động, gạ người người Ngươi lại lên, này run này cái đi đối với chính mình làm một ít chuyện kỳ quái đi. i cả sẽ kỳ b t không? n ế như ngươi hóa thành biến thân khí hình thức đối với đ ú n g thiên địa linh khí độ chấp nhận có bình thường ba trăm linh tốc độ tu luyện đề cao gấp ba không nói tốc độ khôi phục cũng là gấp ba năng lượng hạ xuống trình độ chính là ba trăm linh ờ lần Lời này vừa ra, nhất định chính là tu luyện tác thể khí người này lúc nào làm xã hội xã hội mà còn nếu như có người cầm ngươi biến thân khí biến thành ngươi ở mở ra thần quang đồng một khắc kia ngươi hội sẽ ngắn ngủi tiến vào nộ đạo cảnh lâm h i ê n vừa nói như vậy một câu tì gạ tâm lý run lên nộ đạo cảnh đó là bao nhiêu người khao khát tiến vào trạng thái a có lúc nộ đạo một đêm bù đắp được minh tưởng ngàn năm mà còn nếu như người khác biến thân ngươi tác chiến ngươi năng lực chiến đấu có thể để cao gấp đôi lâm h i ê n vừa nói như vậy một câu gấp đôi chửi thêm một tiếng đây là nói thật đi không phải là dỗ ta đi dù sao thử một lần liền mi ta ngươi nhìn làm đi lâm hiền vừa tiến vào kia kỳ quái trạng thái cái này làm cho tì gạ lúc ấy liền nén、giận. người rõ ràng liền một cái thánh nhân đại viên mãn thế nào không chỉ có chiến l ự c cùng đạo tôn không sai biệt lắm thủ đoạn cũng cùng đạo tôn không sai biệt lắm đây đây là d ụ d ỗ mình bình thường giữ biến thân khí trạng thái sau đó lúc chiến đấu bị người khác biến thân à. người này t ỷ gạ tâm lý khỏi phải nói nhiều dầu gì được không việc gì từ từ suy nghĩ bên kia có máy bay chúng ta có thể ngồi ở phía trên lâm h i ê n bỗng nhiên ở phía sau thấy vài khung đi theo bầu trời pháo đài máy bay tiêu t ỷ g ạ một tiếng trực tiếp ngồi những thứ kia chiến đấu cơ phía trên hai cái đại lão ngồi máy bay có thể mạnh hơn ô nha nhiều một điểm âm thanh động tĩnh cũng không có c h í ngoại h là n tinh nhân, nhân biến mất. Biến mất h nhiều, thật sự châu bỏ ngoại tinh nhân cái này cũng là một cái gian ác người xâm lược đây nhân ra bây giờ có thể bắt người một viên đầu đạn hạt nhân nói không chừng xoay người liền lấy người một cái tinh cầu bất quá hiện nay vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ bởi vì không hành động thiếu suy nghĩ cũng không chứng dụng nhân gia liền ngươi đầu đạn hạt nhân nói hút liên hút thật muốn động khởi ngươi tới vậy không với chơi đùa tựa như đến lúc đó nhân loại lấy cái gì để n g ă n cản tiểu mễ thêm súng trường sao không nghĩ tới k n n ă m 1999 sau lần đó lại tới đây sao cái chuyện hư hỏng thật đúng là khó giải quyết ta bên kia máy bay ở thanh châu hạ xuống t r ư ớ c bành khang nhận được một cái tin nhắn ngắn nói tỉ gạ rời đi thế nhưng hắn không có hồi cũng không nói cho vũ điệp cùng lâm nhàn chẳng qua là lặng lẽ tiếp tục lật xem điện thoại di động ngoại tinh nhân sao thú vị a càng ngày càng l u ậ đây bành khang ở đó tự nói một câu đưa tới trên phi cơ vũ điệp cùng lâm nhàn chú ý ngoại tinh nhân là cái gì lâm nhàn hỏi từ mới vừa rồi bọn họ biết bành khang ở chỗ này cắm dễ rất lâu có chính mình tin tức con đường nơi phát ra nặc xem cái này bành khang không tì h i ể m chút nào mà đưa tay máy biểu diễn cấp vũ điệp cùng lâm nhàn bọn họ để cho bọn họ thấy từng cái từng cái đồ ngoại tinh nhân xuất hiện cướp đi đánh cha ta đầu đạn hạt nhân sau đó một ánh sáng đem ta cha bắn xuống đi thật phách lối a lâm nhàn la lên cũng liền hiện tại châu b ọ một chút mà thôi lâm đạo hưu nếu là thật ra tay diện bọ không tới tập trung sự tỉnh Bành khang cười nói, cái này Khang nói, cười cái lâm à m cho l nhàn gật đầu. Cái ngươi à đài y pháo đ di ộ n ta t r ớ tới c cùng có việc có cùng cái chi con cũng có Hiên ở bên ngoài từng thấy, không có không nghĩ tới lại thật là ngoại tinh nhân sướng ngần Không bọn không nổi cái gì lãng, húng không có ở đây không.、Lâm、nhàn n gì, gì g Lâm lại là Lâm lật Lâm Lâm đây xem thấy, thật Hiếu họ Hiếu Điệp ở ở, ở Đạo Đạo à. ta trai đó, Vũ sau sờ ra. ư bây giờ đại khái thật lợi hại bành khang hỏi như vậy một câu Thánh nhân kỳ, có thể cùng thiên quân hậu kỳ đánh một trận, nếu như tính nhân hậu đánh như hoàng khôi giáp cùng quân nếu luôn sơ kỳ, kỳ có đế b à n h khang lấy tay gõ gõ bản mà vũ điệp là hỏi lâm h i ê n tiếp theo thế nào còn không có đến tiếp sau này báo cáo ra nói không chừng ở bên kia theo dõi người cũng trực tiếp treo đây nói không chừng chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đi thanh châu đi b à n h khang c h â n ă n nói trực tiếp canh t ừ a cầu xin phiếu hàng tháng cầu xin bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng dù sao quyển sách tháng này t r ă m vật chữ cảm ơn yên lặng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn màn tiểu rơi hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn rơi thương rời buồn hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn bay lượn giang t â người hai tấm phiếu hàng tháng cảm ơn minh chủ siêu cấp t ư hoàng thiên đế một tấm phiếu hàng、tháng. chương qua là l bốn trăm linh chín ngoại tinh nhân có chút gì đó nhân loại bên kia rốt cục thì cùng bầu trời trong pháo đài ngoại tinh nhân liên lạc với vô số người khẩn trương muốn chết đây chính là vượt thời đại đối thoại a mặc dù có vô số chứng c ứ chứng minh ngoại tinh nhân đã tới còn có đủ loại nói mỹ đế sở dĩ như vậy điêu là ngoại tinh nhân trợ g ú p còn có người nói cầu ở trong mắt ngoại tinh nhân đã là một cái thế giới khu bảo hộ thiên nhiên nhưng vẫn luôn không có chân tướng xuất hiện không sai khắc đừng cảm thấy không khoa học đây là lâm hiên thiết trí thế giới à, cái kia tùy tâm sở d ụ n g cá tính đương nhiên là thích làm gì thì làm thiết lập cái gì xem tâm tình đến tự này liền có thể cái này câu thông rất chật vật dù sao cái này không phải chỉ ngôn ngữ không thông hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau khả năng nhiều lần rất bất đồng ở a i tình khu nhà ở nơi đó loại tình huống này có thể trực tiếp đánh lữ bố bên trên đánh cho ta chết hạ tổ gì hẳn rộ nhưng cuối cùng lại như kỳ tích mà thành công ở ngôn ngữ chướng ngại sau khi thông qua bọn họ có thể câu thông phát hiện song phương nhiều lần cùng ngây n ô đến thế giới lại đều rất tương tự vậy thì tốt như vậy câu thông thực dân liền thuận lợi nhiều a song phương đều rất hài lòng lập tức phải hội đàm nếu như có thể ký kết thoáng cái hài hòa hữu hảo hỗ trợ bất bình đẳng điều đ ớ c thì càng tốt mà bên kia thì gạ chính là thật d à i phiên muộn thật d à i phiên muộn người nói ta nhân sinh quy tích thế nào ở gặp phải lâm hiên sau thì trở nên đây đây không chỉ là sai chỗ bánh răng vận mệnh đơn giản như vậy bức tranh này của ta ró lệnh cho ta mình cũng cảm thấy đáng sợ thế nào quyết định được không lâm hiên hỏi đừng nói ta đều không quyết định tigan ó i hắn muốn nói sang chuyện khác ngươi chuẩn bị lúc nào đối với đúng cái này ngoại tinh phi thuyền động thủ kỳ thực hắn đối với đúng cái này phi thuyền cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng thì là không thể ở lâm hiên trước mặt biểu lộ ra mà thôi nếu không hắn sợ lâm hiên lại sẽ đối với đúng mình làm ra cái gì chuyện kỳ quái đừng nóng đừng nóng từ từ đi lâm hiên nói mà còn làm sao có thể kêu động thủ đây ta đây kêu hải hòa hữu hảo hỗ trợ à, đi, ta đi trước cùng bọn họ cầu thông một chút đi ta đây sẽ không hiện thân đợi ở ngươi trong túi xem náo như tốt tì gà nói xong chủ động biến thành thần quang bổng chính mình biến thành chính mình biến t h â n khí sau đó tự giác bị nhét vào người khác trong túi suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không có chút gì đó đây ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút cái gọi là gấp ba tốc độ tu luyện có phải là thật hay không tồn tại mà thôi khắc đừng suy nghĩ nhiều a hoa thật đúng là tồn tại thoải mái a bên này tì gà vui thích mà bên kia lâm hiền là trực tiếp tuấn h di đến trong phi thuyền đi hắn vừa đến đến, phi thuyền liền ông ông t ắ t hưởng ai cái quỷ gì ta bị phát hiện sao lâm hiền rất kinh ngạc hắn bắt đầu quan sát bồn phía cái này trong phi thuyền vô cùng kim loại nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị xuống mực khác một giọng nói vang lên đã bắt đầu tự động phiên dịch ngôn ngữ còn có thể phiên dịch ngôn ngữ có cái này tiếng anh cũng không cần kiểm tra a vị khách nhân này nếu như ngài muốn tới lời nói hoàn toàn có thể ở bên ngoài cùng với chúng ta nói một tiếng như vậy do chúng ta tiếp dẫn ngươi đi vào không phải là rất tốt sao như vậy song phương cũng sẽ không xấu hổ một sinh vật hình người đi ra hắn cũng có nhân loại tứ chi đầu trên mặt cũng có ngũ quan bất quá vô cùng thấp lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem dung mạo rất xấu da thịt còn nhiều nếp nhăn song phương cũng sẽ không xấu hổ không có chứ ta không có chút nào xấu hổ lâm hiên rất ngạc nhiên tiếp tục quan sát bùn phía ngoại tinh nhân nhân loại bên này phái tới đại biểu đàm phán là chuyện gì xảy ra hiển nhiên bọn họ coi lâm hiên là thành tới đại biểu đàm phán bọn họ đã thao qua cái này bí cảnh bên trong cũng là tồn tại tu sĩ mà lâm hiên khả năng này là được dưới cái nhìn của bọn họ lâm hiên muốn dùng tu sĩ thủ đoạn vào phi thuyền cho bọn hắn cái hạ mạ uy bị kiểm tra đi ra hẳn rất xấu hổ mới đúng kết quả nhân ra một bộ hiếu kỳ bảo g i á vẽ cái này hết sức khó xử không được phải nhắc lại coi như đối phương là còn không có tiến hóa nhân loại thế nhưng nếu như làm quan hệ tốt đi ngược chiều phát nơi này sẽ có trợ giúp rất lớn đi qua chính là như vậy ở tại bọn hắn chinh chiến rất nhiều tinh cầu trong quá trình chỉ cần bọn họ hiện ra nghiền ép hết thể thực lực những thứ kia đã từng người thống trị ngay lập tức sẽ trở thành trong tay bọn họ công cụ đúng ngươi thế nào xấu như vậy à lâm h i ê n nhìn về phía người ngoài hành tinh này lại hỏi một câu cái này làm cho người ngoài hành tinh này lúc ấy sẽ không tốt có vật gì vỡ vỡ a ta tiên h ta xấu xí thế nào ăn nhà ngươi gạo cơm vì cái gì đến tinh cầu này đều phải bị hung hăng châm tâm ta đây là là khoa học hiến thân a t h ê n nhân loại này quá vô lễ ngươi cũng chỉ muốn nói những thứ này sao không lo lắng thoáng cái nhân loại các ngươi tương lai sao sắc mặt hắn lạnh xuống thật giống như muốn vạch mặt một dạng các ngươi đã đối với ta như vậy không nhìn ta đây liền dùng cứng lại khuất phục các ngươi tại sao phải lo lắng các ngươi sẽ không ngây thơ cho là các ngươi mấy người này tư thế lục x o á t một chút thuyền nhỏ tồi tàn thì có thể được thế giới đi trung quốc phan đào sâu nhật bản học sinh trung học đệ nhị cấp nước mỹ lưu lang hán ba loại người này tùy tiện tới một ngươi liền song a ngoại tinh nhân sắc mặt lanh gốc ta không biết ngươi đang nói gì đương nhiên bởi vì nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực lâm hiên gật đầu ngươi k h ố n nạn ta muốn giết ngươi ngoại tinh nhân muốn đ i ê n trong mắt hắn nhân loại không phải là hẳn ăn nói k h é p nép mà cùng bọn họ nói sao thế nào như vậy kỳ lạ gọi ba ta ba lâm hiên h é t lớn ba mẹ của ngươi ngoại tinh nhân phát điên vũ điệp không ở nơi này lâm hiên kéo dài h é t lớn k h ô n nạn cho ngươi làm hết thể trả giá thật lớn đi tinh cầu này nhân loại nên vì ngươi nói chuyện trả giá thật lớn ngoại tinh nhân tở hổn hẹn nhìn ngươi chó nhà có tang bộ dạng a thật không có có bài diện đi bộ dạng như vậy thật là làm cho ta nghĩ cười trừ cầm cái này nói chuyện ngươi còn có thể thế nào lâm hiên cười nói tại hắn trong túi quần thì gã lặng lẽ là người ngoài hành tinh này mặc nghiệm đáng thương những tên a các ngươi có biết hay không các ngươi lúc này đối mặt là ai đây cũng không phải là thông thường có thể cân nhắc ra họa nửa phút cho ngươi tâm tính bạo tạc vẫn là được xem ta hiện tại lại cảm thấy làm cái biến thân khí đợi ở khác người trong túi quần rất thoải mái nhân loại bên kia đã phái hảo một vị thân phận không thấp tướng quân chuẩn bị đi đàm phán hy vọng có thể dựa vào người tướng quân này khi thế áp đảo ngoại tinh nhân lấy được đàm phán quyền chủ động giao cho ngài bên này mới vừa ở phó thác bên kia ngoại tinh nhân trở về tin vô lễ mà đê tiện hầu tử môn cái này chính là các ngươi thái độ sao ngươi nên vì các ngươi phái ra người làm trả giá thật lớn hoặc là đầu hàng khi chúng ta nô lệ hoặc là toàn bộ chết đi cái này c u ồ n g loạn giống giận để cho thật là nhiều người cũng mất bức xảy ra cái gì mà lao tướng quân là mặt đầy mê man g ừ ta làm gì rất không đến sự tình sao ps cồn vật bi cào thị yển xin một chín mươi điểm có chương Đề cử và trên ặ n g kim đậu để còn vợ ở có thực ê m động tế đây chẳng phải là ngoại tinh nhân đóng tín hiệu là hắn bị buộc lâm hiên lúc này đã hướng hắn ngang nhiên phát động khủng bố công kích kỳ thực cũng không tính bao kinh khủng cũng chính là để cho hắn ngồi xuống ngồi xuống lâm hiên la lên ngoại tinh nhân trong nháy mắt a n vị xuống vẻ này hào quang kềm chế hắn để cho hắn hung hãn ngã xuống đất cái mông đau nhức chuyện gì xảy ra trong phi thuyền hẳn mở miễn dịch chân nguyên a hắn trong nháy mắt liền kinh hoàng xem ra các ngươi những thứ đó đối với ta vô dụng a lâm hiên kéo dài hhh để cho ngoại tinh nhân run sợ không dứt sẽ không lật xe đi nếu như là khoa n u y ễ n đại não ngoại tinh phi thuyền chắc có đủ loại cảnh tượng h o n h tráng đủ loá mắt đặc hiệu nhưng nếu như là đặc biệt n h ế p lời nói vậy thì đơn giản lâm h i ê n sau khi nói xong lại lần nữa n g ó c ra bồng tử tiga chiến đấu với nhau đi lâm h i ê n trịnh trọng nói ừ chiến đấu đi tiga yếu ớt thanh â m chuyển tới cái này hình như là thân hư đi làm sao lại một c ố không tình n mới đây hờ a a a lâm h i ê n ở người ngoài hành tinh này dưới mí mắt mở ra thần quang đ ồ n g lại lần nữa hóa thành hắc cám tiga hàn hướng ngoại tinh nhân cười hát hát nói ngươi ngươi muốn làm gì ngoại tinh nhân sợ h a i nói đây không phải là vừa mới cái kia bị bọn họ phi thuyền toàn lực nhất kích đánh trúng sau lông chuyện không có phủi mông một cái bay thẳng đi tự n h i n sao đây là Để b á a thiên quân đập một cái ngoại tinh nhân đều đau đến hoa cúc lâm hiên lại dơ lên lại đập một cái liên tục nhiều lần thể hiện đại đạo trí giản bản chất cứ như vậy ngoại tinh nhân hoa cúc nát a biết lôi không có lâm hiên quát lên mà tì gạ lại cảm thấy mới vừa rồi một màn kia rất có hài hước cảm vô cùng thú vị lòng xấu hổ là vật gì không tồn tại a ta đã không biết xấu hổ các ngươi mau tới cứu ta a công kích cho ta ngoại tinh nhân hô to hắn đương nhiên là có đồng bạn chỉ bất quá hắn mới vừa rồi những đồng bạn kia cũng đang âm thầm quan sát một đá m ngoại tinh nhân dáng dấp đều rất vương lão hoa cúc lúc này ở màn hình lớn bên trên lẳng lặng nhìn bọn họ đồng bạn bị dơ a đập a dơ a đập a t ê t d ạ i chứng chúng ta đồng bạn thật ự ok như vậy gom không tới chiến đấu số liệu a hắn mới vừa rồi là để cho chúng ta công kích sao ân vậy cứ dựa theo hắn nói làm đi một vị tựa hồ là đội trưởng người nói trong nháy mắt sở hữu đại pháo cũng xuất hiện còn có đủ loại laser vũ khí trong lúc nhất thời đồng loạt hướng lâm hiên nơi đó kêu gọi đi a những vũ khí này rất có ý tứ a lâm hiên trực tiếp giải trừ biến thân trạng thái h ắ n chợ t phát hiện một cái rất vấn đề nghiêm trọng những thứ này phi thuyền nên để chỗ nào tốt hơn đây tỉ gà đối với lâm hiên lại giải trừ biến thân trạng thái rất là ngạc nhiên nhưng sau một khắc lâm hiên liền vừa biến trở về đi cái này làm cho tỉ gà không nói gì ngươi đặc biệt sao rốt cuộc làm ấ y cái ý tứ ẩm laser vũ khí cái này một lớp đánh xuống tỉ gà đau nhức lâm hiên cảm khái sinh mệnh yếu ớt trọng yếu nhất là người này dáng dấp thật tờ mờ con mụ nó xấu tì i gà yên lặng nhìn một chút cái kia đã chết thành tặng bã ra hỏa không biết người này có thể hay không sống lại bấm lâm hiên cổ ngươi đây là cảm khái sao ngươi đây là bỏ đá xuống giếng vậy trào phúng đả ca ngoài ra ta thí nghiệm thành công kế hoạch cũng thành công lâm hiên còn nói một câu cái này để cho người rất không nghĩ ra tị gà cũng không nói qua lẳng lặng các loại chờ lâm hiên nói ra buổi chiều sau đó lâm hiên cũng không nói chuyện lẳng lặng các loại chờ tị gà đặt câu hỏi cái gì thí nghiệm kế hoạch gì sau đó ngoại tinh nhân cũng liền lẳng lặng nhìn hắc cám tị gà đứng bình tĩnh ở đó ngắm nhìn bọn họ chết đi đồng bạn cho cốt hắn đây là đang vì chúng ta đồng bạn thương tiếc sao có người hỏi như vậy một câu sau đó liền thấy tị gà đưa chân ra húng hán dâm ở kia đ ó n g cho cốt bên trên đây chính là ngoại tinh nhân cho cô ta lâm hiên nói cái này làm cho đội trưởng lúc ấy liền yên lặng sau đó trợt vũ công kích n ú ớ tấn m â u thân cái so hôm nay không chết được ngươi chết chính là ta sống lại là một lớp công kích hát cám t ỷ g ạ vẫn đèn đỏ lâm hiên vẫn m ặ t không chút thay đổi mà t ỷ g ạ cũng rất thảm như vậy hắn là hội sẽ đau à người rốt cuộc muốn làm gì t ỷ g ạ rốt cuộc thì chủ động mở miệng tới hỏi thí nghiệm ta vô địch đặc tính còn ở đó hay không nói một chút ta ta trước đem ta lực phòng ngự mức độ trần đấy còn miễn dịch đủ loại tiêu cực trạng thái miễn dịch sở hữu đau đớn lâm hiên nói cho nên t ỷ gạ cảm thấy đây là nói b ậ y cho nên ta sẽ không đau ngươi hội sẽ đau t ỷ gạ đây chính là người đứng để cho ta bị đánh nguyên nhân sao không nạ hắn ở trong lúc vô tình tin tưởng lâm h i ê n thuyết pháp này bất quá vẫn cảm giác chứng đau vô hạn phòng ngự vậy để cho người khác chơi thế nào được thừa dịp hiện tại đèn đỏ chế tạo cảm giác khẩn trương chúng ta xông lên đi lâm h i ê n sau khi nói xong trực tiếp chạy như liên đi qua hướng đầu náo nơi đó chạy như liên dọc theo đường đi đủ loại phòng bị người máy đủ loại laser đại pháo đủ loại tị gạc khóc lâm hiền đều coi thường xem đến phần sau ngoại tinh nhân biết nguyên lai、like、đèn đỏ mới là hắn trạng thái bình thường đi lâm hiên thành công đi tới phòng điều khiển nơi đó dùng sức đập cửa đồng hương mở cửa ai là của ngươi đồng hương có người ngăn cách bằng cánh cửa mắng mở lâm hiên vô nước cửa chúng ta đều là ngoại tinh nhân đương nhiên là đồng hương a hắn cái vỗ này cửa vừa mới cái kia nằm ở trên cửa ngoại tinh nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bên này ngoại tinh nhân trực tiếp t i ế n lặng ngươi cái này nao đường về thật tờ mờ con mụ nó bất quá cái thế giới này cũng là kỳ l ạ lại liền hai quốc gia trung quốc cùng ngoại quốc đồng hương mở cửa a ta là ở hồng kỳ xuống to lớn Hãy một một b chương i c h bốn Mì trăm một mươi một ngoại tinh nhân khổ bất ka bên ngoài một cái vai ưu thịt bắp giọng lớn t cho ngươi mở cửa không cầm một chân một đường cái thanh này người ở đây gấp a phải biết chúng ta nơi này không có châm cũng không có tuyến đội trưởng mau nghĩ biện pháp đi một đám đồng đội lo lắng vây quanh đội trưởng bên ngoài tên kia quá tàn bạo rõ ràng chỉ là một thổ dân man di nhưng lại có thể đối với bọn họ tạo thành mạnh như vậy tổn thương bọn họ cũng là lần đầu tiên cảm thấy chính mình thính sai biện pháp đương nhiên là có phải biết biện pháp vậy cũng là người nghĩ ra được đội trưởng nói một câu sau đó các đội viên từng cái trông đợi chờ đợi đội trưởng nói tiếp sau đó không có sau đó đội trưởng vừa mở ra yên lặng hình thức cái này làm cho đội viên đều muốn yên ta đi năm mua một đồng hồ a đội trưởng ngươi có phải hay không ngắc ca kỳ thực đội trưởng thật lạc khở có một từ ngữ kêu thủy thổ k h ô n g phục mà hắn chứ sao thủy thổ đều k h ô n g phục liền phục lâm hiên đồng hương mở cửa a các người nếu không mở cửa vậy thì ta mở a lâm hiên kêu to sau đó để cho t ỷ g ạ ủng tra mạn biến thành cường lực hình t ỷ g ạ cường lực hình đồ chơi gì ngươi không nên trung quy văng ra một cái từ mới như vậy ta khó chịu độc giả cũng rất khó chịu tác giả vậy nha hắn đọc được hắn vui vẻ đến rất chính là đem ngươi màu đen bộ phận toàn bộ biến thành màu đỏ sau đó lực công kích để cao một m ạ n g lớn nhanh nhẹn tương đối hạ xuống chúng ta liền có thể đập cửa đáng tiếc không mang chìa khóa m ở úc, không mang b ú a cũng không dẫn ta cái k i a quan tài lớn kỳ thực lâm hiên có thể s ờ cục gạch thế nhưng suy nghĩ một chút đi đường đường ùn trạm m ạ n lại cầm cục gạch còn thể thống gì tì gạ ta không hiểu thế nào làm lâm hiên ta đây dạy ngươi sau đó lâm hiên kích hoạt tỉ gạ áo đặc thủy tinh cái này làm cho tỉ gạ tại chỗ liền loa hoa kêu to lên bởi vì lâm hiên ở cưỡng ép cải tạo thân thể của hắn a hắn cảm giác một cổ cùng hắn có chút quen thuộc nhưng hoàn toàn ngược lại lực lượng chính đang hội tụ ở trên người hắn mang theo một ít lực lượng ánh sáng để cho hắn bắt đầu khó chịu kịch liệt mà phản kháng bất khuất ý chí chiến đấu thuộc về cự nhân thủ lĩnh trái tim kia những thứ này cộng lại cấp tỷ gạ vô cùng lực lượng sau đó những lực lượng này bị lâm hiên thoáng cái đánh tan hắn hoàn m ị cấp tỷ gạ tiến hành đặc sắc quang c h i quốc chủ nghĩa cải tạo để cho hắn từ một tên h ắ cám cự nhân biến thành một tên quang minh cự nhân tỷ gạ cảm thấy đi nếu có thể chém chết lâm hiên hắn hiện tại không chút do dự chính là đao to bờ lớn ngươi đây là muốn gây chuyện a ngươi đây là muốn gây sự a ta không nên mặt mũi a ta đường đường một cái hát cám cự nhân tại sao có thể biến thân thành ánh sáng đây mà còn cái này biến thân thành ánh sáng mà cũng quá tở mở con mụ nó tùy ý đi l i ê n trước đó điểm cửa hàng thế nào cũng không có đây không phải là ta nghĩ muốn sinh hoạt được thì gà ngươi xem được có được quan g c h i lực ngươi lực lượng ngươi biến thành lúc trước gấp ba lâm hiên lúc này không có đ ổ i thành cường lực tí gà trực tiếp hợp lại hình tí gà hồng lam ngân tam sắc có có thể xinh đẹp ta không nghe ta không nghe tí gà phát ra tuyệt vọng giống giận kỳ thực ngươi là có thể chuyển đổi thành hát hóa trạng thái hình lâm hiên nói một câu như vậy tí gà ngay lập tức liền an tĩnh mơ hồ còn có thể nghe được điểm n sắt thanh âm đại khái là ở biết rõ mình đạt được lực lượng mới cho nên tặc vui vẻ đi được đến đây đi cảnh cáo một lần cuối cùng lâm hiên lại lần nữa đập lên cửa đồng hương mở cửa a các ngươi nếu không mở cửa ta liền ta t cựu đương trường đi đái kéo ở các ngươi trên cửa câu nói sau cùng kia chăn đầy phóng khoáng nhất định chính là muốn ngày mặt trời đại địa cái này làm cho lâm hiên đờ ra một lúc ta làm sao có thể nói ra những lời này ta có thể là thứ người như vậy sao sau đó hắn c h a một chút lên tiếng g i lại nguyên lai、like、câu nói kia là tì gà nói không sai t ỷ gà mặc dù không có quyền khống chế thế nhưng cũng có quyền lên tiếng hắn đang hoàn thành quang tri quốc chính nghĩa chủ nghĩa cải tạo sau hắn bỏ xuống b ê khuôn mặt mở ra cam chịu con đường là tỏ dỉn hiên xuống nước hắn phấn đấu quên mình thậm chí phấn đấu quên mình đến quên lâm hiên hiện nay biến thành nhưng là thân thể của hắn mà đổi thành một bên những người ngoài hành tinh k i a khuôn mặt cũng rõ ràng thấy không người k i a lại chuẩn bị đi tiểu một chút đây chính là thiên quân cấp nước tiểu a hoàn toàn có thể tê liệt toàn bộ phi thuyền hệ thống phòng ngự bọn họ khi đó chẳng phải là hội sẽ cầu đái loại chuyện này kiên quyết không cho phép đội trưởng cầu xin、ngươi. nghĩ biện pháp a đội trưởng ngươi còn như vậy cá chết đi xuống chúng ta thật sẽ chết đội trưởng dứt khoát chúng ta đem phi thuyền tự bạo đi đem thư tức trở lại mẫu tinh sau đó anh dũng hy sinh nghe được phải đem phi thuyền tự bạo đội trưởng trong mắt rốt cục thì có một chút hào quang không còn chưa tới lúc này các ngươi xem ta tay thấy phía trên kia trắng bóng dấu vết không có các đội viên nghe sau ánh mắt nhất định chẳng lẽ là đội trưởng từng tại trên tay luyện qua thần công tuyệt thế gì sau đó một hồi muốn một cái tắt đem cái kia đập cửa người xấu đánh ra tường tới bọn họ từ nghe qua có một cái từ trên trời hạ xuống t r ư ờ n pháp luyện đến dấu vết này là ta khi còn bé cho em gái giặt quần áo tẩy đi ra đội t r ư ở n g nhìn mình tay c h ậ m r ã i nói đội viên giáp đội viên đất đội viên bính hắt đứng ở trên bùn cầu đội viên đ i n h mở mở tờ vậy làm sao đột nhiên bắt đầu khoa trình hình cái này con quá lớn chúng ta mỗi một người đều bay xuống đi này các ngươi có mở hay không cửa a nếu không mở cửa ta liền đem cửa đập bạo nổ a sau khi nói xong cửa liền trực tiếp bay phanh mả thoáng cái bay ra một mươi mét rơi vào đội trường trước mặt những người khác bị dọa sợ đến lui ra ngoài bọn họ đồng loạt nhìn về phía ở cửa mặt đầy mộng bức lâm hiên Khi thực, ta không ta muốn l ầ n này liền đ e m cửa đập hiền ư ta cảm thấy tệ, cửa cảm cảm nhận không tệ. Suy nghĩ h này suy đến n u đập một hồi. thế hồi, h chất ư người lượng, n này g các cửa kìm h Hiên ô n con g quá A. Lâm k nén nói ra câu này để cho một đám người muốn nói máu lời nói vậy nếu không biết người đem cửa đục vào lại đập có người như vậy tiếp một câu lâm h i ê n suy nghĩ một chút có thể được chờ đã ta sẽ không trang các ngươi cái này quá cao khoa học kỹ thuật lâm h i ê n rất khó khăn nói không việc gì chúng ta nơi này có sách hướng dẫn đơn giản dễ hiểu lập tức có người xa xa ném quá tới một quyển sách hướng dẫn lâm hiền cầm lên nhìn một cái h a nhà vẫn là sách điện tử bất quá phía trên những thứ kia r ầ m rạp chẳng t r ị tiểu dấu chấm câu là cái gì có phải hay không các người làm k h ó ta lâm hiên đột nhiên đã nổi giận ngoại tinh nhân môn có phải hay không các người cho là mình văn minh rất cao cấp vì cái gì không biến thành tiếng hoa có phải hay không các người xem thường tiếng hoa lại dám xem thường tiếng hoa tìm chết lâm hiên đột nhiên liền muốn động thủ mà đội trưởng lúc này giơ lên tay mình thấy trên tay ta màu trắng dấu vết sao hắn chầm rãi hỏi ta biết ngươi cho ngươi mội mội giặc quần áo thời điểm tầy lại nói ngươi có hay không tẩy mội mội của ngươi lâm hiên hỏi có đội trưởng sau khi nói xong trên tay hồng quang trận lóe thiên quân cấp khí thế bùng nổ bàn tay hắn cách không đ ầ y một cái một cái xích sắc đại long xuất hiện đánh về phía lâm hiên t s c ổ n vật bi cảo thị yển xin một chín m ư ờ i điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám, Ta ta. Chết rất tín. trưởng. Tất mặt trưởng, dính dính dữ nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 412, Người này người rung động nhìn bọn họ đội trường, cái này bình chùm cho họ độc độc Đội đầy đội cười cả cái mọi vui uy lại mới vừa rồi buộc phát ra không thể tưởng tượng khủng bố chiến lược một cái tắt đánh bay vừa mới cái kia đại ma đầu đây là bực nào sức mạnh to lớn ai các ngươi người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là tuổi quá trẻ quá ngây thơ vẫn là phải học tập ta một cái đội trưởng thở dài một tiếng ta đã sớm biết hắn có thể nghe được ta thanh âm cho nên ta cố ý giả ngây giả dại là vì đánh ra ta một cái kia ta lúc ấy có thể đã từng thấy qua chiến thần g á i h người thậm chí đã từng muốn thu phục hắn đáng tiếc cuối cùng bị đánh té xuống thiên quân tu vi mới vừa rồi đánh ra một cái kia khả năng cũng chỉ là để cho ác ma kia trọng thương mà ta lại nhanh không được đội trưởng thở dài nói cái này làm cho một đám người trong nháy mắt ngây người như phóng bên kia bị đánh ở mạnh hơn đèn nên tránh vẫn là tránh lâm hiên cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng không thể nào ta trí trướng hào quang cũng mở lớn như vậy ở ta chung quanh lại còn có người có thể dùng đầu góc suy nghĩ cái này không thể nào đội trưởng ta muốn giết á c ma kia báo thủ cho các ngươi có người dưng dưng nói họa phong b i ế n chuyển vội vàng không kịp chuẩn bị không tiên điên là một cái nục thân phi thường tà hồ ra hỏa hiện tại đem hắn đuổi đi phi thuyền các ngươi rời đi chỗ này đội trưởng lắc đầu một cái đối phương tà hồ lợi hại các ngươi không phải là đối thủ Ta láo, được, thể trì, tiếp. t lão, không kiên hy phải phải ngươi còn vọng. ngươi còn còn gắng sống được, Đội ư có các có Các cố r mà ở n g một đám người t h ư ơ n gặp tâm muốn chết, trưởng thực. một Lâm muốn mau làm động. Hảo đội trưởng A. Kỳ thực, ở một đám rung Hiên bên cũng động, người hảo kia đội Kỳ A. g Ở quỷ trong ánh mắt lâm hiên lần nữa đi về tới thân thể của hắn trừ nhiều hơn một chút cho b ụ i ở ngoài đơn giản là tốt rồi không thể tốt hơn đèn nên tránh vẫn là tránh hắn nên lãng vẫn là lãng ngay từ đầu ta cũng không có muốn giết các ngươi ta chỉ là nghĩ muốn ở trên người các ngươi đi tiểu một chút lâm hiên phía sau câu nói kia siêu cấp lớn âm thanh thì gã lại bắt đầu làm loạn tì g à thậm chí cảm thấy đến làm như vậy để cho hắn vô cùng có cảm giác thành công một đám người nhìn tì gà ngây người như phóng không phải là ta ý là một nước tiểu cho các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào quên ta vị đ ã n đạo nói tì g à lần nữa thành công chặn lại lâm hiên muốn nói chuyện là ta chỉ cầm phi thuyền không bắt người các ngươi quá xấu đến đây đi coi như n g ư ờ i nước tiểu cũng không cách nào ngăn cản chúng ta vân tiêu tinh nhân ý chí một vị xấu xấu đội viên mở miệng một cái ta bị nước tiểu thiên thiên vạn vạn cái ta cũng sẽ không bị nước tiểu cái thứ nhì xấu xấu đội viên hô to n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i đây là vô cùng nghiêm trọng làm đ ủ làm việc còn như như vậy tại sao đội trưởng cũng là một bộ rất nghi hoặc thần thái lâm hiên hắn trưởng kỹ lặng các loại chờ t ỷ gạ bấm chính mình lời kịch sau đó hắn liền có thể phản bấm trở về có thể t ỷ gạ cũng không nói lời nào cái này làm cho lâm hiên hơi khẽ thở p h à o một cái lên tiếng lần nữa không mới vừa rồi là ta đầu đ ộ n g kinh nước tiểu ở trên người các ngươi cái gì ngươi coi như b ù a cáp kỳ thực ta ý tứ chân chính là ta lớn hơn các ngươi nước tiểu so với các ngươi xa lâm hiên tại nội tâm giống giận tị gạ đừng đùa tị gạ lâm hiên kéo dài giận dữ a là ý gì tí gạ ha ha ha lâm hiên ta với ngươi nói ngươi không nên quá mức phân hắn suy nghĩ một chút cảm thấy không nữa cấp tỉ g ạ đoạn trương bấm mình nói cơ hội dứt khoát không nói lời nào nhặt lên một cái xấu ngoại tinh nhân hướng ngoài phi thuyền mặt ném nhặt lên một cái khác xấu ngoại tinh nhân xa hơn ngoài phi thuyền mặt ném lại nhặt lên một cái xấu chi vừa xấu ngoại tinh nhân lại ném rốt cuộc ném xong nơi này chỉ còn lại một cái tí gạ lâm hiên bắt đầu đi làm quen b u lái hắn đầu tiên kêu một câu khởi động phi thuyền phi thuyền không có động tích gì nổ súng lâm hiên lại lần nữa hô to một tiếng không có động t í n h gì hòa lực mở hết bán phi thuyền hạ cánh khẩn cấp lâm hiên lại lần nữa kêu loạn tị gã bắt đầu châm t r ọ n g muốn thuật ngữ thanh em điều khiển phi thuyền người đi mà nằm mơ hả ngươi cho là khả năng sao khả năng sao hả ngươi một không có quyền h ạ hai ngươi không hiểu nói bọn họ tinh cầu phương ôn ha ha ha bây giờ thấy lâm hiên ăn quả đắng tị gã liền cao hứng hắn mơ hồ đưa cái này trở thành yêu thích không đúng hẳn là trở thành không tốt ham mê sau đó lâm hiên trầm trọng nhìn về phía những thư kia bàn p m mờ rơ z z những thứ này ta làm như thế nào ấn những thứ này trên bàn phím viết không phải là hai mười sáu chữ mẫu a cái này bàn phím cộng lại so diệp tinh tuyết nữ chính là một cái cũng lớn hai gấp ba phía trên một đống lung tung phù hiệu làm lâm hiên tâm mệt mỏi chúng t a c â u thông thật khó a vẫn là ủ n trạ mạng cùng quái thú câu thông được trực tiếp n g ư ờ i một quyền một quyền của ta n g ư ờ i đem ta đánh đèn đỏ ta một phát ánh sáng nổ chết người loại này cao cấp văn minh trao đổi hắn liền phi thuyền cũng sẽ không mở được vung tha đi đây là nhân gia đồ vật làm sao có thể bị như vậy mà đơn giản mà lấy đi vê đốt ho cờ ngươi đừng cầm khuôn mặt con số bàn phím vô dụng dụng cụ khóa đều không m ở đây ngươi chính là đem bàn phím ăn đều vô dụng thì gã lại biết cái này bất quá nghĩ đến hắn đến từ ngoại tinh thân phận cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái không không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền lâm h i ê n đứng lên h a phong trở nên sôi sục mà nhiệt huyết bên kia ngoại tinh nhân từng cái hoài nghi trong đời bọn họ cũng cảm thấy ngôn ngữ trao đổi thật là khó khăn vợt ư chủng tộc trao đổi thật khó khăn giải quyết một cái ngôn ngữ trao đổi vấn đề còn còn thiếu rất nhiều a ai biết đối phương trong đầu nghĩ muốn là vật gì nhiều lần rất bất đồng tuyệt thủ coi như là đánh phương thức chiến đấu khả năng cũng hoàn toàn bất đồng chúng ta lại còn sống đội trường mở miệng mới vừa rồi bị lâm hiên như vậy ném đi trong thân thể hắn kinh mạch kỳ tích bình thường mà khôi phục bình thường lại không chết loại cảm giác này giống như là loại kia trong nhà máy truyền hình bông tuyết sau đó ngươi đi đập đập một cái lập tức h à o một dạng đúng a lại còn còn sống đối phương nói lại là thật hắn lại rất thủ tín có người thở dài thủ tín cái rắm hắn đều không có nước tiểu có người đối với cái này cầm mặt trái quan điểm không nước tiểu là chuyện t ô ta đ ầ u góc ngươi vào củ cải sao còn nữa tên tiên một người ở lại phi thuyền là đang làm gì phải phá hư phi thuyền sao vẫn là uy hiếp chúng ta phi thuyền có người mặt lộ lo âu không biết nếu như hắn thật muốn phá hoại phi thuyền mới vừa rồi ở bên ngoài liền có thể người này thật rất khủng bố hắn có lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đội trưởng thở dài một tiếng những người khác cũng đều không nói lời nào bất quá hắn muốn lấy đi chúng ta phi thuyền là không có khả năng đó là chúng ta phi thuyền hắn muốn lấy đi chỉ có thể hợp tác với chúng ta đến lúc đó chúng ta liền có thể ra điều kiện đội trưởng vừa v ặ n nói xong tì gã lại đột nhiên ra bên ngoài bây giờ cao năm mươi m tự nhân cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm phi thuyền lúc này bầu trời pháo đài cùng tì gã vừa so sánh với liền cùng cái b u ồ n cầu nắp tựa như sau đó tì gã ôm phi thuyền chạy ps cồn vật bi cảo tị i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm một mươi ba chấp nghiệm kết hợp thể ta b o m nguyên từ đây đặt ở cái này lớn như vậy bon nguyên từ đây ngoại tinh nhân ta phi thuyền đây bay ở bầu trời lớn như vậy phi thuyền đây phía trước là biểu tình bao lâm hiên không cách nào trả lời nhưng phía sau hắn ngược lại là có thể nói lên một hai đó chính là phát điên lâm hiên ở không cách nào điều khiển phi thuyền sau trực tiếp cấp phi thuyền thảm ộ t cái thu nhỏ lại ánh sáng sau đó nắm chính là một cái trăm mét chạy nước rút dùng vệ tinh truy lùng ngoại tinh nhân tùy thời chuẩn bị khai hỏa nhân loại thấy như vậy một màn đã mở bức đây là tình huống gì phi thuyền không phải là phương tiện giao thông sao hiện tại phương tiện giao thông ngược lại cần bị người khác mang theo đi ta có một cái lớn mật ý nghĩ ở trong phòng họp có người mở miệng được nói ra ngươi lớn mật ý nghĩ ta cảm thấy đến đi trước những hắc ảnh kia Có tư h tinh nhân, gạ có thể là ở phát hiện không cách khiến phi thuyền thẹn thành họ Cho hiện định thể theo phi thuyền rời đi. Có ly coi chứng cứ, khiến cho ể là là ly nào ngoài. bị bọn ném ngoại giận, ném nên dùng mang n đem đi điều đi. tại tiếp rời coi ra ra trực sau, gạ gạ g tỷ tỷ có sắc Có cứ, ở quá dự ờ i tin、phủ. Tư phục. lệnh gật đầu một cái ta có một cái không c h í n h chắn đề nghị lại có người mở miệng nếu những người ngoài hành tinh này rời phi thuyền vậy thì tương đương với không có lao hổ răng dùng hết răng răng lao hổ chúng ta không bằng hiện tại thừa dịp bọn họ bệnh muốn mạng bọn họ trực tiếp đem cái này uy hiếp chúng ta chủng tộc cấp mặt sát được tư lệnh gật đầu cứ dựa theo cái này làm kết quả là những người ngoài hành tinh kia vừa mới vì chính mình chạy thoát lâm hiên ma c h ả o mà may mắn không thôi cũng cảm giác được trên đầu có vật gì chìm nổi nhìn kỹ một chút hoa、wow. thật là tối a nhìn kỹ lại thật là tối động a lại nhìn kỹ lại thật là tối động thật là lớn pháo a hướng ngươi kính c h à o một giọng nói chuyển tới sau đó chính là vô cùng vô tận ánh lửa lan tràn bên kia lâm hiên xem đến phần sau đột nhiên có văn lớn dọa cho giật mình ôm phi thuyền xoay người thấy là được anh hùng vĩnh tồn bọn họ đây là chết sao lâm hiên hỏi một câu khẳng định a bị lớn như vậy đường kính pháo đánh bọn họ không chết người đó chết tiga đáp một câu nói không chừng có kỳ tích xảy ra để cho bọn họ sống sót đây lâm hiên lại hỏi một câu đây là nhân vật chính đãi ngộ bọn họ những người ngoài hành tinh này làm sao có thể sẽ có đây mà còn mấu chốt nhất một điểm là bọn họ một cái hai cái cũng xấu như vậy xấu như vậy tiga vừa đáp một câu xuống một khắc tiga bị đánh khuôn mặt bởi vì bên trong thực sự có nhân sống sót là người đội trưởng kia trên người hắn thương lại lần nữa bị cái này một pháo đánh ra bất quá vẫn là gương ngạnh sống sót dù sao cũng là một đang đánh lén xuống có thể đem lâm hiên đánh ra người lúc này hắn nhìn bên người đồng bạn cho bụi lưu lại hối hận nước mắt đọc ở xứ lạ là khác khách mỗi ngày hội lần nghĩ thân a câu thơ này không biết là ở tưởng niệm hắn đồng đội đi khả năng chính là đi chẳng qua nếu như từ tưởng niệm cái góc độ này tới tới tay câu thơ này liền có chút huyền a ta là chỉ huyền học cái k i a học tì gà đáp một câu cái này làm cho lâm hiên lúc ấy liền một b ư ớ c tì gà hắn biết đọc tơ h đội trưởng làm sao bây giờ hắn không có chết người ngoài hành tinh này thật là lợi hại có đội viên lúc ấy liền hốt hoảng không hoảng hốt không đội vàng chúng ta trước tiến hành thoáng cái chiến lược tính rút lui có thể đội trưởng dựa theo ta nghĩ pháp chúng ta lúc này hẳn bồ đào a ngươi xem hắn khóc thương tâm như vậy nói không chừng khóc khóc sẽ chết chúng ta bây giờ ném đá dấu tay hẳn sẽ kiếm cái tiện nghi a t i ệ n nghi nơi đó có dễ nhặt như vậy đây lúc này hẳn rời đi trước chờ sau này có thực lực trở lại không đội trưởng ta muốn cùng những người ngoài hành tinh này cộng sinh chết hào cảm n h â n ý chí cơ nợ m ờ rốt cuộc là ngươi đội trưởng vẫn là ta đội trưởng bên này hai cái bị lâm hiên nao tản huy hoàng ảnh hưởng đến hai cái nở cờ ở tranh luận không nghỉ mà bên kia đội trưởng nhìn từng cái đội viên chết đi hắn đau lòng đến không được b i ế t rõ mình nhiệm vụ thất bại tại chỗ viết lên di thư lâm hiên lặng lẽ ngưng mắt nhìn hắn ai một đời t r ư ở n g giả sau khi chết cũng không tại chính mình cố hương đây là bực nào bi ai sự tình đây ta ta ta xem không hiểu hắn viết đó là cái gì chữ a các ngươi ngoại tinh nhân chữ thế nào như vậy kỳ là a di thư đã viết xong hy vọng có hậu người tới có thể giải đến vân tiêu tinh năm đó đã từng có năm cái là tinh cầu mọi người sinh tồn đi khai thác không gian vĩ đại người Ai, người đang trước khi chết luôn là có dự cảm cái này b í cảnh tựa hồ cũng muốn không còn tồn tại ngã chấp n i ệ m thật có thực hiện một ngày sao lão giả dùng cuối cùng lực lượng đem tờ giấy này trục xuất có lẽ ở sau này một ngày sẽ có người tìm được biết cái này chính giữa có một đoạn lận đận mà bi thương sự t ì n h cũng may lão giả không có tỉ mỉ ghi lại không sau đó người tới khẳng định cho là cái này trong bí cảnh người đều là rừng bút ai không biết năm đó ta thất lạc m u ộ i m u ộ i bây giờ còn bình yên hắn sinh đẹp như vậy đẹp như vậy như vậy biết đi như vậy mà lão giả bắt đầu mặt đầy bi thương mà nói tới em gái mình cái này làm cho lâm hiên trước tiên nghĩ đến hạ lam sau đó cảm thấy đây không tính là không tính là không tính là sau đó lão giả nhớ lại hắn lận đận một đời rằng thuật vân tiêu tinh phong vân biến nào lâm h i ê n nghe đến dần dần cảm thấy có cái gì không đúng đây không phải là muốn chết người sao chả thế nào không chết đây hồi quan phản chiếu cũng không trở thành phản lâu như vậy đi chẳng lẽ là cùng trước đánh l é n ta cũng như thế trước hết để cho đối phương bung lỏng l ò n g cảnh giác sau đó nhất kích tất sát ồ ồ ồ cái này có thể dù sao cũng là khó có được người bình thường tại chính mình n ã o tàn hào quan g xuống còn có chỉ số thông minh nhất định suy nghĩ như thế nào l ợ i b ả n nhưng là vấn đề đến người coi như không làm như vậy đối phương không vẫn sẽ bị ngưng ngoan, ngoan công kích như vậy mà hồn công vô í để cho lâm hiên rất là không giải thích được cảm giác một cổ huyền d i ệ u huyền học cái tiêu huyền cuối cùng lão già chết trực tiếp ở già rắm lâm hiên t ỷ g ạ trên phi cơ binh lính ha ha ha ha ha cắp c ắ p c ư ờ i lông cười à nếu không phải là người da lão nhân ra đầu hóc đột nhiên không dùng được các ngươi chết sớm lâm hiên không nói hai lời cầm lên phi thuyền chính là thoáng cái trực tiếp đem hai người này chụp đánh cái này làm cho t ỷ g ạ dọa cho giật mình ngươi lại loạn giết người không có giết người lung tung chúng ta cầm người khác đồ vật nhìn người khác bị giết chết đã rất không nhân đạo chẳng lẽ còn không giúp người khác đi báo thù sao lâm hiên nắm phi thuyền nói không hổ là thăng cấp phi thuyền bị mình làm động tử dùng đều không sao dám ngươi chính là muốn đánh người không có chuyện gì ta không phải là hát hóa trạng thái thái có tiểu thâu nói mình không phải là tiểu thâu sao ai chờ một chút b ả n g điểm kết thúc truyền thừa bắt đầu những thứ kia truyền thừa toàn bộ hướng về phía ta tới t s cồn vật bi c ả o tị h h i ể n xin một chín m ư ờ i điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cờ mịn chương bốn trăm Thấy tỷ gã, gã lâm ạ i nhiên k n lực lượng này xác định là tới cho người truyền thừa tại sao ta cảm giác cái này thật giống như là muốn hủy diệt người a tì gà ta cũng vậy như vậy cảm giác cái này phiền phái là lúc nào chọc phải a a a không có đầu nối chút nào a lâm h i ê n đại khái là chúng ta đại khai sát giới thời điểm đi ai hắc tới một đạo thân ảnh màu đen k h é t thưởng hắn hai mắt thâm thúy ngâm đen trên chân có một ít khối giáp ngang hông có một cái xoáy nước hình đ à i lưng màu đen toàn thân trên cũng có kim sắc đường vân siêu v ư ợ t qua cổ đại đã t ừ n g thần khoảng không ta mà còn cái này hay là hắn cuối cùng hình thái cứu cực khoảng không ta tì gà hít một hơi lãnh khí cứ việc khoảng không ta chỉ là loài người lớn nhỏ thế nhưng phát ra khí thế kinh khủng lại đội sát đạo tôn với lâm h i ê n sau đó hết thể các thứ này hết thể còn thật là rất khác b i ệ ta người khác đều là điểm tích lũy cao trực tiếp cầm chuyển thừa lực lượng lấy chỗ tốt đã biết bên trong chính là chuyển thừa chủ động xuất hiện tiêu diệt chính mình chuyển thừa đó cũng đều là có tiếp cận đạo tôn lực lượng a lâm h i ê n sẽ không chơi đùa cởi đi nghĩ tới đây hắn lập tức nói cho lâm h i ê n phải toàn lực ứng phó khoảng không ta sao cho cái k i a sao nhỏ hơn không được đây là nhân loại chuyển thừa ta chỉ muốn một cước đi xuống lâm h i ê n sau khi nói xong thật tới một cước nhưng không nghĩ tới là khoảng không ta phản kháng kịch liệt đấm ra một quyền trực tiếp đem lâm hiền trần đánh bay có chút lợi hại a bất quá hình thể trên lệnh có đôi khi là khó mà bù đắp nhà Thấy lâm hiên vừa cùng một cái chuẩn đạo tôn khai chiến còn vừa tao lời nói cả ngày t ỷ gạ cái kia sốt rồi ta dù sao đây là đang dùng thân thể của mình chiến đấu vạn nhất có chuyện bất chắc suy nghĩ một chút còn rất kinh sợ sau đó khoảng không ta thì trở nên đại hắn trực tiếp biến thành giống như t ỷ gạ cao độ v ắ c người cả người hùng hậu năng lượng không giảm tay trái năng lượng màu đen ngưng tụ một quyền đấm tới đối phương đây là hắc cám lực lượng sao chúng ta đây cũng thay đổi đi lâm hiên thoáng hiện lên sau biến thành hắc cám tỉ gạ hình thái thay đổi sau liền xông lên trực tiếp tìm khoảng không ta xong rồi Quyền cưu cực lực lượng t h va chạm để cho không gian xung quanh cũng vạch mẹo từ vệ tinh nơi đó quan sát được người khẩn trương rất cái này phía sau màu đen cự nhân ngay từ đầu lại trực tiếp cùng tỷ gà năm năm ở hắn có thể thắng sao câu trả lời đương nhiên là không được khoảng không ta một k í c h trí mạng đối với đúng lâm hiên không có chút nào bất cứ thương tuần gì hắn dễ dàng dứt bất quá ngực năng lượng đèn nên tránh hay là ở tránh làm lâm hiên cũng mau nghe phiền mà khoảng không ta chính là té xuống đất một bộ rất bị thương dáng vẻ nhìn thắng bại đã định điều này khiến nhân loại ta bên kia đặc biệt không cam l ò n g mặc dù cái này phía sau cự nhân khả năng cũng không phải người lương thiện có thể tỉ gạ càng là và người lương thiện hai chữ này không có chút quan hệ nào a khoảng không ta đứng lên tiếp tục đi lâm hiên hướng màu đen cự nhân đưa tay ra cái này làm cho tỉ gạ ngay từ đầu hốt hoảng sợ hắn hội sẽ lật xe nhưng là nghĩ đến cái kia vô địch thuộc tính đắc đắc đắc chính ngươi chơi đ ù a đi đừng đ ù a quá mức liền có thể lại nói chính mình có muốn hay không vừa phải chen miệng đây khoảng không ta ngẩng đầu nhìn lâm hiên kia hai mắt màu đen bên trong thật giống như mang theo điểm còn lại lâm hiên phân tích không ra đồ vật nhưng sau một khắc lại là hai cái cự nhân đánh tới đây cũng không phải là khoảng không ta phía sau tăng cường chính mình hình thể biến hóa đến mà là ngay từ đầu chính là cự nhân xem bọn hắn dáng vẻ bọn họ thân phận cũng liền miêu tả sinh động cự nhân nhất tộc đ o ạ quái thú nhất tộc chân cơ đồng thời xuất hiện cứu cực lực tương hợp chấn áp hướng lâm hiên có chút ý t ứ a ngược lại lâm hiên không sợ đau cho nên trực tiếp x u ố n g lên hai cái này cự nhân có chút tương tự à? vâng lúc trước bọn họ là một cái phía sau chia ra tới mà thôi tì gạ trả lời hắn thấy lâm hiên nhẹ nhàng như vậy d á n g vẻ cũng thở phào có thể sự tình lại xa xa không có sớm như vậy kết thúc bên kia bành khang đã mang theo vũ điệp cùng lâm nhàn đi tới thanh châu nơi này chính là cha cha sinh hoạt địa phương sao lâm nhàn đông xem tây xem nơi này cũng nhận được quái thu tập kích nhưng là bởi vì ưu liên tổ ba người t ổ thất không có nghiêm trọng như vậy ngươi phải nói là da da của ngươi vũ điệp nói hắn đột nhiên có một loại phải gặp cha mẹ chồng cảm giác bất giác có chút khẩn trương không biết trong tương lai lâm hiên có thể hay không theo tự mình tiến tới nơi này đây có lẽ sẽ đi dù sao cha mẹ chúc phúc cái gì vũ điệp lần nữa t ư ở n g thiên khói lửa chiến tranh cũng đốt tới nơi này sao kỳ thực nếu như vận khí tốt lời nói chúng ta nói không chừng còn có thể gặp được khi còn bé lâm đạo hữu nha bành khang kéo dài có mê chi mỉm cười cái này làm cho vũ điệp vẫn luôn ở bán t h ầ m tương lai bành khang tiền bối như vậy tao mà sao đủ loại mê chi mỉm cười đủ loại nhan nghệ biểu tình kia khoa trương thật là khi còn bé cha quá tốt lâm nhàn hưng phấn cái này làm cho bành khang không nhìn nổi sony ba của ngươi thủy t r u n g là ba của ngươi nói không chừng nhân ra một đầu ngón tay đem ngươi tiểu di cũng bắn rớt t i ế n ăn dàn a lâm nhàn cười miệng đi thôi bành khang nói dựa theo trí nhớ đi tới một cái nhà trước đại viện cái nhà này rất lớn hậu hoa viên đều có nhìn chủ nhân rất xa hoa xem ra cha cho ra ra rất nhiều tiền a lâm nhàn nói như vậy một câu bất quá cũng có thể lý giải dù sao dựa theo bành khang từng nói lâm hiên phụ thân tân tân khổ khổ mà nuôi lớn hắn coi như là môi trường hắn cũng hy vọng cho cha một cái giàu có sinh hoạt lâm húc túc ta là bánh khang ngươi có khỏe không bánh khang bắt đầu gõ cửa chỉ chốc lát một người đàn ông trung niên tới mở cửa mặc dù tuổi thật là trung niên nhưng hắn nhìn qua hiện ra hết lão thái liền tóc đều là hoa dâm mà còn mang theo một cổ cảm giác mệt mỏi cái này làm cho lâm nhàn cùng vũ điệp thất kinh cảm giác có chút thảm a a bánh khang h i ề n chất là ngươi tới a vân vân hai vị này là lâm hiên phụ thân thấy quốc sắc tiên hương vũ điệp sau trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người trong mắt vẻ này g ụ c vọng cơ hồ là không hề che giấu cái này làm cho vũ điệp trước tiên cũng rất khơ mà thấy lâm nhàn theo bản năng để ngang vũ điệp trước người bành khang cũng không hy vọng ngay từ đầu liền làm cho như vậy cứng n gắc cho nên bắt đầu điều hòa lên đối với đúng lâm hiên phụ thân lâm trạch t â n cần hỏi han t s c ổ n vật bi cào thị hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i t r ư ờ n g đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm mười lăm lâm hiên qua lại ai cái thế giới này nói thay đổi liền thay đổi ngay thật là làm người ta hoảng hốt lâm hiên phụ thân than t h ở mà cùng bình thường luôn luôn cá mặt mặt đầy ánh mặt trời lâm hiên là hai thái cực cái này làm cho vũ điệp cùng lâm nhàn cũng hầu nghi ha ha chí ít chúng ta cũng còn còn sống không phải sao bành k h a n g nói đồng thời dùng ánh mắt ngăn lại lâm trạch nói tiếp đúng cha ta không đúng con trai của ngươi đây lâm nhàn hỏi mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn liền ăn quả đắng không biết vì cái gì hắn rất không nghĩ muốn nhận thức người này là ra ra mình chí ít không được t e o ra miệng loại cảm giác này rất thiên nhiên cũng coi là tu sĩ trực giác ngược lại lâm nhàn đối với hắn giác quan có chút kém há hắn a ở bên ngoài mua cho ta rượu đây không để ý bành k h a n g ánh mắt ngăn lại lâm trạch tự nhiên nói ra những lời này cái này làm cho vũ điệp cùng lâm nhàn đều thất kinh bên ngoài mới vừa rồi bên ngoài có thể đang bị quái thú công k í c h ta ta là hắn l a o tử lâm trạch vừa vặn nói xong lời này cũng cảm giác được một cổ khí tức lạnh lẽo cái này làm cho hắn hiểu được cái này bánh khang tiên sinh là thực sự tức giận mình là nói cái gì không nên nói sao còn là bởi vì mình ở quái thú đánh tới kỳ tích đều con trai đi ra ngoài mua rượu mà tức giận hắn ngay từ đầu đúng là giao phó chính mình phải đối đãi tử tế con trai mình cũng bởi vì có tiền mà có chút t h u liễm có thể theo thời gian bản tính lần nữa hiện lộ sau bánh khang tiên sinh cũng đều không có nói gì chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt nói không nên quá mức phân liền có thể ngược lại có một lần chính mình bởi vì con trai kiểm tra một trăm phân dự định dẫn hắn đi ra ngoài ăn chút được b à n h khang đại phát lôi đỉnh nói cái gì thi một một trăm phân cũng không khó theo hải tử ăn loại kia thực phẩm rác rưởi đối với đ ú n g hải tử không có tốt dụng đã biết là đang ở nông t r i ề u từ bé v â n v â n cái này làm cho hắn lúc ấy liền s ử n g sờ nhưng ngay lúc đó liền bảo đảm một đống đồ vật tiếp lấy đối với đ ú n g con mình tệ hại hơn hắn cảm thấy b à n h khang tiên sinh có thể là ở mặt thị thậm chí ám chỉ chính mình làm như thế hắn cũng sớm nghĩ như vậy một cái với dã nữ nhân sinh ra con hoa m ư ợ dạng nếu như không phải mình hiện tại không có tiền cần phải có người nối d o i t ô n g đường chính mình sớm tờ m mở, con mụ nó đi ra ngoài tái sinh một cái cái ý nghĩ này hắn cũng đọc tới nhưng bành khang tiên sinh nghiêm nghị ngăn lại nói tuyệt đối không được không biết vì cái gì vào thời khắc ấy hắn cảm giác bành khang tiên sinh đối với đúng con mình lại có chút sợ nhưng trong mắt cũng có một cổ tham lam cùng hướng tới cái này làm cho hắn không hiểu nhưng không dám hỏi nhiều tiếp tục nắm bành khang cấp con trai tiền tiếp tục như vậy đối đãi mình con trai sau đó con trai viết lên tiểu thuyết internet ngay từ đầu hắn cho là đây là không làm việc đàng hoàng sau đó xem có thể kiếm tiền hắn trên thực tế hắn thường thường xung động thường thường nhiệt huyết cũng rất ghét tiểu lâm hiên kia quật cường ánh mắt ngươi thật sự cho rằng ta coi ngươi là con trai xem ngươi chẳng qua là một cái tạm thời cần giúp ta làm việc giúp ta tiếp tiền chó m à thôi nhưng mới vừa rồi b à n h khang vẻ này đang tức giận mang theo sợ cảm giác đánh tới để cho lâm c h ạ y thoáng cái liền hốt hoảng không biết mình làm gì sai ngươi là ở quái thú trước khi rời đi để cho lâm hiên đi thôi hắn thế nào vẫn chưa trở lại b à n h khang hỏi coi như là muốn cho hắn che lấp ồ nha hai từ hắn chơi khả năng ở quái thú lúc tới sau khi chạy người khác đi đi cũng có thể hắn muốn nói cũng có thể chết nhưng làm rung động b à n h khang kia giết người như vậy ánh mắt vẫn là đem lời này nuốt xuống kia rất nguy hiểm a gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu chúng ta nhanh đi tiếp bành khang cũng nghĩ tới cái này thế giới lâm hiên khả năng chết cái này làm cho hắn gấp đến độ xoa tay muôn ngàn lần không thể chết ta nếu là hắn chết chính mình thì phải sống không bằng chết lâm nhàn cùng vũ điệp cảm giác một trận quái dị nhưng bởi vì xa xa lâm hiên nào t ả n hào qua nguyên nhân tạm thời còn không có phát hiện chẳng qua là thật cảm giác rất kỳ quái có gan là lạ cảm giác lại nói không được cụ thể loại cảm giác này đại khái cùng ăn sầu riêng hoặc là đậu hủ túi một dạng lâm hiên hẳn là không chết bành khang đem lâm dẹn dạ tới lời đầu tiên ngữ một câu nếu không lời nói toàn bộ bí cảnh nên sụp đồ ồ nha lâm trạch ở bên cạch không dừ hắn vẫn rất không minh bạch vì cái gì bành khang tiên sinh sẽ đối với con mình để ý như vậy chúng ta bây giờ đi đón lâm hiên bành khang làm ra cái quyết định này tuyệt đối không thể để cho bên ngoài vũ điệp cùng lâm nhàn nhìn ra cái gì đến nếu không hết thể liền xong chính mình chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch liền công giá trảng nhưng là nghe nói bên ngoài còn rất nguy hiểm nếu như bên ngoài có thể nhặt tiền có tiện nghi có thể chiếm sợ rằng lâm c h ạ y so với ai khác cũng tích cực hơn nhưng là đối mặt con mình hắn quả thực không có hứng thú cũng không chuẩn bị đi cứu không làm khó được ta một hồi như ngươi vậy bành khang cùng lâm t r ạ c thương lượng mà đổi thành một bên lâm hiên kéo dài một k h á n g ba bên trong ngươi lại còn có thể đánh châu a hát cám tỷ ga nói bởi vì lâm hiên một cái g i a n g ba cái chuẩn đạo tôn không rơi xuống hạ phòng còn chỉ dùng của mình thân thể bình thường đi ngược lại bọn họ đánh ta không hết máu ta vô địch thời gian là vô hạn lâm hiên châu bỏ h ò hét nói một câu như vậy ngay sau đó lại bắt đầu đánh vậy ngươi có thể hay không đem sở hữu lực phòng ngự chuyển đổi thành lực công kích đánh lâu như vậy rất buồn chắn ai trên thực tế đây là sợ lâm hiên đánh, đánh đột nhiên tiến vào hát hóa trạng thái thái đen như vậy thầm tỷ ga biết sợ cho nên ngươi muốn đánh trước đem ta thân thể trả lại cho ta a bát giác ta cảm thấy đến như vậy thú vị a lời này vừa ra t ỷ gạ trong lòng hơi hồi hộp một chút cảm thấy không lành thú vị làm người ta kinh sợ lại muốn tới sao hờ a a a lại là một vòng giao phong bốn cái cự nhân xông vào cùng một chỗ bình tĩnh mà xem xét bốn cái cự nhân sáp lá cả không có nhiều như vậy ánh sáng thật rất không lịch sự thật là liền cùng triết học hiện trường mở dạng lại nói đã ba phút ngươi có thể không thể tuân thủ một ít thời gian khai quang tuyến dây người a tị gạ nhổ nước bọn hy vọng lâm hiên mau mau kết thúc chiến đấu như vậy đối với người nào đều tốt được rồi lâm hiên bắt đầu x ú c lực khoảng không ta xông lên chính là một quyền cắt đứt lâm hiên x ú c lực tì gạ m ộ t b ư ớ c lâm hiên lại lần nữa x ú c lực c h â m cơ chính là một chân x ú c lực lại lần nữa bị cắt đứt lâm hiên lần thứ ba x ú c lực loa hai quả đấm đánh ra tia lửa lâm hiên bị đẩy lui nhưng không có tổn hại lâm hiên bị ba lần cắt đứt công kích x ú c lực thật phiền dứt khoát không x ú c lực đi lâm hiên như vậy than thở ngay lập tức liền để cho tì gạ cảm thấy không ổn rất không ổn người này lại phải làm loạn đúng không ps cồn vật bi cạo t h hiền xin một chín m ư ờ i điểm cuối trường đ ề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm m ư ơ i sáu không có bạo tẩu chẳng qua là ta nghĩ muốn làm như vậy mà thôi quả nhiên lâm h i ê n mở ra làm loạn hình thức hắn ánh sáng bắt đầu ném loạn không có sốc lực thức mở đầu hắn hiện tại ánh sáng loạn xạ n g tỉnh thành kia tắt thúc đẩy Thật h lâu lượng. cổ c sáng năng ẩm đã, đã từng c á thân là siêu vượt qua cổ đại một trăm thần khoảng không ta từ trận vô số người trận mắt hốc mồm cái này xong có phải hay không có chút qua loa Ta được đến khoảng không, không o loại này luôn luôn phát ra cảm giác không tệ à vô hạn ánh sáng ngươi không liền cảm thấy rất khóc sao lâm hiền nói xong quét ánh sáng theo đổi nọa cùng chân cơ hai cái vốn là nhất thể tồn tại cũng bị đánh một b ư ớ c bởi vì vô hạn ánh sáng loại chuyện này trước đó chưa từng có thao tác như vậy hội thẩm mỹ mệnh n g c a nhanh thu tay lại x o n g vô luận bọn họ thế nào nội tâm nổ nước bọn cũng đều không làm nên chuyện gì lâm hiên liền cùng cá nhân hình tự đi pháo t h á p một dạng liên tục không ngừng ánh sáng bị phát ra thật ta cảm thấy đến như vậy có chút không tốt tị gạ chính đang chọn lời suy tính nói như thế nào ra ý nghĩ của mình bên kia lâm hiên liền chơi đùa càng này quản ngươi kiến trúc gì vật quản ngươi sinh linh gì đồ t h á n hôm nay ta chính là muốn thật vui vẻ dù sao nờ đúng không Chỉ cần trở â tâm châm m một điểm lý biết bất bất đối với quái Cuối giết vật gì, ta đều có thể tĩnh tay, t đều này, như nước, không chịu bất kỳ quái nhớ nào.、Cuối、cùng, chân cơ cùng nọa ngược kỳ kỳ hợp chịu gì, có cơ cặp lại, cuối bọn họ cuối cùng thành ậ m chí hòa hợp, h biến t n châm cơ n o kia Trở thành Nokia sau quang ám giao dung lực lượng cường han đến khủng bố n o kia bắt đầu giết ngược bắt đầu nhìn chằm chằm kia ánh sáng lịch lưu nhí thượng hắn một quyền đánh bay lâm hiên cả nước người xem bảo tốt màn đạn bảo tạc nhưng vẫn là thất bại vô hạn phát ra vô hạn phòng ngự đánh l ư ơ a nô kia bị đánh tan mở sau đó bị từng cái đánh tan Cái này tì ừ n đánh tan phương thức cũng đặc biệt không được tự nhiên, cơ bản cũng là một ánh sáng đánh vào châm cơ trên người, n g cái thức đặc được cơ châm biệt tự một cơ là vào n nằm trên n châm đất cơ k ô gạ chịu đổi, sau khi chết, khi sau đổi, l i dại loại chậm họa. Tháng, thừa. truyền ta truyền Tì lấy đến gạ kích động đây chỉ là một giây mà thôi sau một khắc hắn liền hoàn toàn không kích động bởi vì hắn không tìm được chính mình kích động lý do nếu như là dựa vào hai tay mình một đánh ba hoàn mỹ ba giết lấy được thắng lợi tì gạ hẳn là hội sẽ rất thoải mái nhưng hắn biết những chuyện này cùng mình chứng quan hệ cũng không có cái này cũng có chút kẻ nhạt vô vị đương nhiên tì gạ cũng là rất chú trọng kết quả loa lực lượng để cho hắn trực tiếp thiên quân đại viên mãn tiêu hóa xong sau đó liền nói tôn còn có nhiều như vậy kỹ năng đều là rất vật c h â n quý thế nhưng lại châu cũng không lâm hiên châu a đừng nói chuẩn đạo tôn thật sự đạo tôn gặp phải hắn đều đến quý a cơ hồ là nằm thắng t ỷ g ạ yên lặng cái này thật sự siêu cấp người thắng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh suy nghĩ triết học mà người bên kia cũng phải biết cùng với truyền thừa đạt được t h u ộ về khoảng không ta truyền thừa t h u ộ về t ỷ g ạ lâm hiên chân cơ truyền thừa t h u ộ về tỉ gà lâm hiên loa truyền thừa t h u ộ về tỉ gà lâm hiên một đám cự nhân quay thú còn có ba tên nhân loại con mắt đều muốn nước tiểu t ỷ gạ cùng phía sau cái tên đó nha lúc trước chu diệt người lại liên thủ với t ỷ gạ đi lên liền ba cái truyền thừa toàn bộ lãm cái này có phải hay không quá mạnh mẽ một điểm có chút dọa người a c ạ m hữu l à t i ê u ngạo ngẩng đầu lên không hổ là bạn trai mình lại thật liên hợp cái kia sát nhân cuồng mặc dù không ở bên cạnh hắn nhưng cùng cái kia sát nhân cuồng sống chung hẳn rất nguy hiểm rất có áp lực đi cự nhân tộc những thứ kia thành cự nhân tự động cũng đều đối với đứng thủ lĩnh có thể bắt lại ba cái truyền thừa hài lòng nói không chừng chính mình biểu hiện rất tốt liền trực tiếp bị truyền thụ đây ở hung á c siêu vượt qua cổ đại để cao một cái bộ lạc thực lực tổng hợp là rất trọng yếu mà quái thú cũng rất bực bội bởi vì bọn họ sở dĩ bực bội là bọn hắn còn sống bọn họ sở dĩ còn sống là bởi vì lúc trước lặn xuống nước cẩn thân đều là bị tỷ g ạ g i t sợ dù sao trước lâm hiên quá mạnh đối với đúng quái thú hạ thủ lên quá mức máu canh thậm chí còn có một ít tin nhảm nói tỷ g ạ thích làm lục đối thủ sau khi chết còn tuyên bố muốn ở trên người đối thủ đi tiểu thêm thản kiệt ếch cũng là gật đầu đúng vậy t h gà thật là không giải thích được bất quá hắn hiện tại cầm truyền t h a hắn rất lợi hại hắn nếu một người là có thể đánh bại chính mình tia rất không s o n a mà n h â n tộc cũng rất tức giận còn có một loại cảm giác vô lực cái này di tích quá không giải thích được rõ ràng bọn họ rất cố gắng chữa trị còn đem điểm tích lũy cũng dẫn nhập trên người một người để cho u liên có thể điểm tích lũy thứ hai nhưng cuối cùng ba cái truyền thừa bay thẳng đến tì gạ thì lên đây coi là cái gì bọn họ rất như đưa đám di tích này coi như là tới ổn g đi không lấy được gì cả điểm tích lũy cũng không có ý nghĩa gì trở về nên như thế nào cùng tộc nhân giao phó đột nhiên có truyền thừa cự nhân tộc hội sẽ làm gì đây có thể hay không đánh vỡ nguyên hữu c ụ c diện hướng nhân tộc hạ thủ đây ở trong kẽ hở sinh tồn nhân tộc rất chật vật ta t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ có thể hay không mau cứu bằng hữu của ta hắn bị đè ở phế tích phía dưới một cái mười sáu tuổi khoảng chừng thiếu niên tới rung ú liên tay Ú liên rất phiền não mà đem hắn bỏ qua bây giờ hết thệ trở thành định cục lại chưa chị còn có cái gì dùng đội trưởng nên làm cái gì hùng giới rất trầm mặc hỏi nếu như chúng ta ngay từ đầu có thể cố gắng tranh thủ thoáng cái, cái kia người ngoại lai tộc cường giả liền có thể tỉ gạ có thể ở cuối cùng làm ra cái kia hành động vĩ đại cùng hắn t h ờ không quan hệ u liên nói cái này làm cho một bên số không há h ố c m ổ m đây là đang chỉ trích hắn mã hậu pháo sao con trai tới xa xa một giọng nói chuyển tới để cho còn kiên n h ẫ n không bỏ c u ố n quýt y lấy u liên thằng bé kia thân thể r u lên trong mắt có sợ hãi và chán ghét cái kia chính là ta h ả i tử lâm trạch ở phía xa hô mà bành khang là mang theo mặt đầy mê chi mỉm cười đi tới trước tối nay không chữ vạn cảm ơn một x u ố n g bỏ phiếu tháng bằng hữu tối hôm nay quyển sách số chữ liền một triệu mà còn ở ta có ý dưới sự khống chế quyển sách chữ xác thực sắc thực chính là một triệu phía sau sẽ không có số lệ nha cho nên bây giờ cảm giác mang đến cảm ơn mấy ngày nay làm em mở máy chủ tương đối bận rộn mọi người thứ lỗi cảm ơn hẹn đờ nấm một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn diệt đường đại quỷ một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn xê tần một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn tam giáo cựu lưu một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn ngao vũ một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn đủ tri hà ngưng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn cây ươm trừng một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn siêu cấp thư hoàng t h i n đ một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn siêu cấp t ư hoàng thiên đế một tấm phiếu hàng tháng cảm ơn do ghe một n g m ộ t tấm phiếu hàng tháng cảm phiếu cảm ơn vô địch n ạ c thiếu một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn nghe một chút năm mươi lăm cờ cờ một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn trời xanh mây trắng hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn lờ lờ gỗ gỗ hai t ấ m phiếu hàng tháng cảm ơn lôi điện pháp vương một tầm phiếu hàng tháng cảm ơn ông trời bên trên mây đang bay một tầm phiếu hàng tháng ps c ổ n vật bi c ả o thị hiển xin một chín mươi điểm cuối trường để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc vũ điệp cùng lâm nhàn đều tại hướng lâm nhàn chỉ chỉ t r ò t r ò con mắt chừng có thể đại hiển nhiên đều tại là khi còn bé lâm hiên sợ kinh kỳ hắn nhìn rất nhỏ gầy mặc một bộ bẩn c u ầ n áo bẩn nhưng ánh mắt cũng rất sáng lời tiết lộ ra một cổ cọc tường đại tỷ tỷ cầu xin ngươi bên kia lâm hiên thấy lâm chạch sau trong mắt có hết sức rõ ràng chán ghét cùng sợ hãi chớ phiền tú liên rất chán ghét mà vứt bỏ mà xem tiểu lâm hiên lướt mắt nàng tự nhiên cũng chuyện đương nhiên cho là cái này đều là ảo tưởng không việc gì có chuyện đương nhiên cho cái này à n g không mặt đầy mê chi mỉm cười đi tới có chuyện hẳng t Vũ điệp cũng Điệp lâm à mặt đầy mê chi mỉm cười, bất t đầy chi cười, cùng quá hoài thai quỷ b nhàn khang khác nhau, hắn chính l đ ơ thuần cũng ả m Lâm hiên rất có ý tứ, nghĩ, muốn, xuống. Có tìm. Lâm thấy rất tứ, treo trọc khi Hiên nghĩ, chuyện hẳn Nhàn còn có Có c xuống. bé ý phải mặt đầy mê chi m ỉ m cười đi lên thế nhưng rất nhanh phát giác không đúng đã biết sau đó phải bị phát hiện sẽ bị đánh chết đi trò chơi hào khả năng đều phải bị xóa hắn lập tức sợ ngược lại đi cấp vũ điệp chống đỡ khí đồng thời rất nghi ngờ nhìn về phía lâm trạch hắn xem lâm hiên ánh mắt rất không đúng liền cùng xem heo chó m ư ợ dạng mà lâm trạch xác thực chính là coi lâm hiên là heo chó sai sự a dù sao lâm hiên một người bỏ nhà ra đi cùng bên ngoài mơn phòng các loại sự hạng bị bành khang trong bóng tối ngăn cản sau hắn cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn g i a m cầm vào lâm trạch nơi đó giặt quần áo nấu cơm đủ loại chuyện vụn vặt hắn làm bành khang thúc thúc đi cứu cứu tiểu minh lâm hiên lập tức xông về bành khang cùng lâm trạch so với hắn càng thích cái này bất cứ lúc nào cũng che giấu rất tốt thúc thúc được ta đi với ngươi bành khang gật đầu thằng nhóc con đ ừ n g cho ta mù chỉ huy bên ngoài bây giờ như vậy loạn làm sao có thể cho ngươi con chó kia dám bằng hữu để cho bành khang tiên sinh tự mình đi một chuyến lâm trạch mã bên trên liền gấp cái này bành khang nếu là có chuyện bất chắc sau này mình ngày cũng không tốt hơn à. chí ít không có giàu có sinh hoạt bành khang tim kéo dài bạo tạc theo này đồng đội làm sao lại như vậy c h ứ đây ngươi thái độ này quá rõ ràng quả nhiên lời này vừa ra lâm nhàn cùng vũ điệp lại lần nữa h ồ n g nghi mà u liên là chú ý tới vũ điệp cùng lâm nhàn để cho bọn họ rời đi sự chú ý các ngươi là người nam nhân kia người bên cạnh u liên mở miệng ở hắn trong ấn tượng hai người một cái là lâm hiên sau lưng trên phi kiếm cô nương xinh đẹp một cái là phía sau nhờ cậy lâm hiên khác một người ngoài hành tinh ừ là chúng ta các ngươi thấy truyền thừa không có mới vừa rồi vũ điệp lâm nhàn nghe bành khang chuyện hoang đường cả ngày dĩ nhiên là không không đi quan tâm truyền thừa bọn họ không phải là địa phương nhân sĩ cũng không có toàn bộ phục thông báo như vậy đãi ngộ thông báo lời này vừa ra số không cùng hùng giới hai cái thánh nhân lúc ấy sẽ không tình nguyện các ngươi cái này cần tiện nghi còn khoe t à i a truyền thừa các ngươi không phải là đã lấy đi sao thế nào còn cố ý nói ngược lại tới khoe khoang a cự nhân tộc liên hợp ngoại tộc sau đó khó đi nữa có bọn họ chỗ dung thân số không ế ẩm nói nhưng hắn biết tuyệt đối không thể nào coi như nhân tộc liên hợp thú tộc sợ rằng cũng không làm gì được bọn họ tam đại truyền thừa a cha cầm truyền thừa làm sao có thể lâm nhàn bởi vì khiếp sợ hắc hóa trạng thái bạo tẩu bên trong cha làm sao có thể lấy được truyền thừa cái này làm cho u liên g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi ngươi cái này xong chưa chờ chút truyền thừa nếu đều đã nhận xong vậy bọn họ tại sao còn di tích trong không gian tại sao còn không lui ra ngoài cái này làm cho u liên trong nháy mắt lòng cảnh giác nổi lên hắn lập tức nói cho hùng giới cùng số không sự tình khả năng vẫn chưa xong sau đó cẩn thận đề phòng mà bên kia bành khang đã đem lâm hiên ôm ở trên bả vai mình lộ ra một bộ kính yêu dáng vẻ sau đó dùng ánh mắt kinh khủng để cho lâm chạy kíp miệng nếu như không phải là chỉ có hắn sẽ để cho lâm hiên hoàn toàn bạo tẩu chính mình thật là nghĩ muốn hiện tại tiêu diệt t h ằ n g ngu này đi chúng ta đi cứu ngươi bằng hữu bành khang đối với đúng lâm hiên gần như muốn gì được đó rất nhanh ở lâm hiên gần như ánh mắt sùng bái bên trong cứu bạn hắn bành khang thúc thúc quả nhiên vẫn là rất mạnh à bất quá hắn mới vừa rồi bằng hữu liền có chút ngốc một đống truyền thừa cái gì hảo trung nhị a điều này cũng làm cho bành khang ý thức được đến truyền âm được hiện tại đi tìm lâm đạo hữu các ngươi có thể liên lạc với hắn à bình thường n g h thủ đoạn liên lạc không chừng lâm hiên đạo hưu đã rời khỏi hát hóa trạng thái thái đây đến lúc đó vừa vặn còn có thể để cho hắn và cha hắn đoàn tụ thằng cái cho hắn niềm vui bất ngờ bành khang liền vội và nói vạn sự đã sẵn sàng cái kia có thể sẽ nát toàn bộ bí cảnh để cho hắn rời đi nơi này người lại không tìm được đây coi là chuyện gì a nơi này lời nói internet không được không cách nào sử dụng vũ điệp vô tội tê liệt bung tay lâm nhàn là suy nghĩ một chút bằng không tâm h linh cảm ứng tâm h linh cảm nghĩ thế nào không báo mộng a ngươi bành khang cũng là bị nghẹ đến nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng bất đắc di k h o á t k h o á tay biểu thị để cho lâm nhàn hoặc là vũ điệp đem điện thoại di động cho hắn hắn phụ trách ma đổi coi vậy đi hẳn không cần phải gấp đi tân văn không phải nói không có chuyện gì sao vũ điệp chỉ chỉ bên kia chính đang phóng điện coi nói nàng nhìn thấy trong tivi tỉ gà cuối cùng việc làm tâm lý t h ở phào hẳn là không việc gì ồ cha lại không việc gì cái này ở ngoài ý liệu a lâm nhàn cũng là thất kinh nhưng ngay lúc đó t h ở phào chỉ cần không đối mặt hát hóa trạng thái t h á i cha cái gì cũng dễ nói lời như vậy cha hẳn rất nhanh là có thể đi tìm đến đây đi chúng ta t r ư ớ c tùy tiện đi thoáng cái chúng ta tìm cha khó khăn thế nhưng cha nếu như muốn tìm chúng ta vậy hay là rất dễ dàng lâm nhàn thích gì nói bành khang che bộ ngực mình tâm tính có chút nhỏ bạo tạc phải đợi lâu như vậy các loại chờ lâm hiên chính mình tìm tới t i ế cho ra bao nhiêu biến số không cái này hắn còn muốn tranh cãi mấy câu nữa nhưng nhìn lâm nhàn tựa như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức ý thức được có cái gì không đúng lâm hiên cái này tương lai con trai đã cảm thấy có cái gì không đúng sao chính mình lại mạnh như vậy đi phản kháng đi xuống cũng chỉ có thể để cho hắn phát hiện mình mục đích đi còn muốn nhẫn m ạ i à? nghĩ tới đây hắn l ạ i như vậy lập tức dễ dàng cười cười cũng được đi chúng ta ở cái thành phố này tìm một địa phương an tĩnh đoàn người đi tiểu lâm hiên lặng lẽ hỏi bành khang có thể hay không không theo ba mình cái này làm cho bành khang cười ha hạ thoảng qua đi mà đại lâm hiên thì thôi đã tới ván bút nội dung cốt truyện chỉ số thông minh chính thức trở về chương một chậm lại c h ỗ t ố t t s cồn vật bi cảo t ỷ hiển xin một chín m ư ờ i điểm c u ố i chương đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương bốn trăm mười tám chỉ cần mỉm cười liền có thể tì g ạ ta có chút khó chịu lâm hiên cùng tì g ạ t á c h ra lúc này tì g ạ hóa thành thần quang đồng trạng thái bị hắn cầm ở trên tay thế nào không có sao chứ ngươi có phải hay không muốn chết tì g ạ hỏi hắn cố ý hận lâm hiên đây không tới loại trình độ đó cũng liền nghĩ muốn hủy diệt thế giới lâm hiên ở một cái trên nóc nhà nhìn phía dưới đoàn người hắn che giấu mình ký tức khiến cho bọn họ không cách nào cảm giác b u c ngươi đừng làm ta sợ tị gạ vừa nghe nhất thời cả người giật mình một cái cái này liền có chút dọa người a không có hù dọa ngươi ta bây giờ muốn lên rất nhiều không tốt hồi tưởng ngắm nhìn lâm trạch bóng lưng khi còn bé những thứ kiêm nghĩ lại mà kinh trí nhớ ở trong đầu hắn hiện lên bỏ cũng không hết có người đã từng cảm thái nói tuổi thơ một đi không trở lại lại cũng không trở về hắn hy vọng giường nào có thể mang theo thành thục tâm trí hưởng thụ tuổi thơ lâm h i ê n đối với cái này không đánh giá ngược lại hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn trở về vậy đối với hắn mà nói quá h tám nếu như không phải là tình cờ d ự a phát hiện mình sáng tác kỹ xảo trực tiếp đi viết vóng văn sau đó cô ý dùng tiền nhuận bút mướn phòng dọn ra ngoài hắn còn không biết muốn ở đó kiềm nén mà hiểm ác môi trường ở bao lâu không có tình thương của cha không có tình thương của mẹ không có thật bằng hữu nguyện ý cùng hắn s ố n g chung rất nhiều người đều có chút xem thường lâm hiên lâm hiên cũng là thường thường cười cười che giấu chính mình linh hồn xuống tự ti cùng nhút nhát nhắc tới một cái mười sáu tuổi hài tử kiếm tiền cùng nhút nhát cha con à tại sao có thể náo lâu như vậy đây có phải là ngươi hay không lâm hiên quá so đó sao đây lâm hiên chính là ha, ha. ta chính là hắn một con chó mà thôi ta cũng rất muốn làm một lần người ta cũng ở đây cố gắng chính là bởi vì là một con chó mới rất muốn hồi báo k i a m ộ t bữa cơm ân tình hiện tại nếu là có người dám động một cái lao bản nương cùng dương lâm lâm hiên không đ á c dụng quyền hạn tối cao cho hắn mức độ cái dương vô cùng thống khổ trên thế giới là có người tốt cái này là lâm hiên ở mười vạn năm sau biết sự tình hắn bị lao bản nương nhặt về đi cho hắn ăn ở cái này có thể chứng minh hắn là như vậy có thể bị coi là tấm gương cái này từ dương lâm cái này ngu xuẩn lộ gì trên người có thể thấy được còn có chó con mặc dù cho mình trang điểm thường thường làm yêu thiêu thân sự tình nhưng hắn mở miệng một tiếng tiền bối làm cho lâm hiên vẫn là rất thoải mái hắn là như vậy có thể giúp những người khác có bảo vệ những người khác năng lực cái này từ trên người hạ làm có thể thấy được chính mình thủ hộ cô bé này tương lai chính mình giúp nàng vãn hồi tuyết v ố i tìm về đi qua sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp đây là lâm hiên lúc trước không dám nghĩ lại cố gắng đi ước mơ hắn là như vậy có thể có bạn cái này từ nga vương đông phương sơ tu tiên nói chuyện phiếm đản đ á m g k ê u đạo hữu nơi đó có thể nhìn ra khả năng bọn họ là bởi vì mình thánh nhân thân phận nói khó nghe một chút chính là muốn lợi dụng chính mình nhưng lâm hiên chính là rất vui vẻ、à. hắn lại như vậy có thể y theo chính mình ý nguyện tùy tâm sở dục làm việc điên điên k h ủ n g k h ủ n g cũng không có gì cũng có thể thật tốt còn sống kia bị đè nén rất lâu trung nhị đột nhiên bộc phát ra chính hắn đều cảm thấy trung nhị thật tốt chơi vui à, vui vẻ à. trải qua nhiều liền thích che giấu mình thói quen đã trở thành bản năng hắn thường thường chính là mỉm cười chính là không nói gì chính là thỉnh thoảng mặt không chút thay đổi người bên cạnh là rất khó nhìn ra kia thanh tú bên ngoài xuống kia mỉm cười dưới mặt kia làm quay trong hành vi bao hàm cô độc mà vặn vẹo linh hồn đây là rất nhiều người cũng không nhìn ra bao gồm hạ、Lam. lâm hiên rất thích che giấu chính mình hắn rất sớm lâu không hy vọng tự mình ở lâm trạch trước mặt lộ ra loại đau khổ này bởi vì đó chẳng khác nào bại chó mạnh mẽ lên án là rất mất thể diện sự t ì n h sẽ để cho đối phương đáp ý hô lâm hiên bắt đầu há mồm thở dốc lên đây là bởi vì hồi ức sát quá mức đột nhiên thì gạ cũng dọa cho giật mình hỏi hắn thế nào không việc gì cũng còn khá có thể lại nối tiếp rất lâu lâm hiên nói không việc gì nhưng nhìn về phía lâm trạch ánh mắt lại càng ngày càng không giống nhau người cái này không phải giống như người không có sao đi thật muốn hủy diệt cái này di tích lời nói khả năng à t h gạ bắt đầu run lời bẫy nếu muốn đạo tôn còn run lời mất thể diện nha khả năng đúng di tích khen thưởng không phải là đã bị ngươi cầm xong sao các ngươi chả thế nào không rời đi có phải hay không phải ở chỗ này tại chỗ mở i ế n hội ngươi còn muốn phát thoáng cái chúng thường cảm nghĩ lâm hiên lời này vừa ra thì gạ cũng cảm thấy có cái gì không đúng đúng vậy tại sao còn chưa đi đây ở lại chỗ này hết năm sao không nhìn thấy hướng ra phía ngoài mở ra lối đi a không biết là bởi vì lâu năm không tu sửa có b ư ợ t đi nếu quả thật không ra được ngươi có biện pháp không ta đương nhiên có biện pháp bởi vì ta có một cái tiên nữ bổng trở nên lớn nhỏ đi thật kỳ diệu lâm hiên bình tĩnh nói tiếp tục nhìn chằm chằm lâm trạch tỉ g à lâm hiên không để ý đến tỉ g à n g h i hoặc tiếp tục xem hướng lâm trạch hắn ánh mắt càng ngày càng sâu thúy cuối cùng thật giống như là muốn dâm diện sở hữu cảm tình ăn cờ ép cờ đi tiểu lâm hiên kêu la cái này đã không đơn thuần là là đại vị còn có kiềm nén quá nhiều mà không thể nào thả ra chấp h nhiệm được b à n h khang đáp ứng mà có thể vui sướng hắn phải bảo đảm không có m ắ c xích xảy ra vấn đề lớn nếu không rất dễ dàng xong đời ở cờ é bên trong các loại chờ cha sao lâm nhàn gật đầu một cái vũ điệp không có ý kiến hắn cũng không biết mình tồn tại đối với đứng lâm hiên ý vị như thế nào chẳng qua là đột nhiên cảm thấy chính mình đối với đúng lâm hiên hình như là dư thừa có cũng được không có cũng được nửa ngày cũng không thấy hắn tìm đến mình chơi đ ù a điên đi cũng không nói với tự mình một tiếng bọn họ lợi hại như vậy kia có biện pháp gì nếu quả thật nghĩ khẳng định rất có thể liên lạc với ta đi vũ điệp trong lòng vừa mới nghĩ như vậy trong đầu liền vang lên lâm hiên thanh â m đừng có đón bỏ ta ở các ngươi phía sau lâm hiên thanh â m chuyển tới không bao hàm bất kỳ cảm tình gì lâm hiên vân vân ngươi rồi hướng ta dùng độc tâm thuật vũ điệp cái kia khí a tâm tư thiếu nữ là ngươi nói dò xét liền dò xét sao đúng vậy tăng cường liên lạc chứ sao lâm hiên thanh e m vẫn không có tình cảm cái này làm cho vũ điệp có chút bận tâm ngươi có phải hay không cho là ta tại nhiệm tính ở cố tình gây sự sâu hơn ý nghĩ độc tâm thuật làm không ra độc tâm thuật cũng không giải quyết được đồ vật không dám suy đoán lâm hiên trả lời vậy ngươi cái này đáng sợ giọng là chuyện gì xảy ra với hát hóa trạng thái không có lão hát biến hóa thật không có ý tứ ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới một ít gì đó cảm thấy rất hạnh phúc hạnh phúc hai chữ này từ ngươi châu như vậy một người trong miệng nói ra có chút kỳ lạ à, còn là nói nhưng thật ra là tĩnh phúc ngươi thế nào vũ điệp quan tâm nói ta bắt đầu đa sầu đa cảm đây là thói hư tật xấu muốn đ ổ i lâm hiên trả lời chờ đã có cái gì không đúng có biến cố ta tiếp tục xem các ngươi một hồi biến cố biến cố gì vũ điệp khẩn trương một chút sau đó hắn liền thấy có một tên đại hán từ chỗ tối n à y ra hướng về phía tất cả mọi người hô to ta là hắc hổ a phúc các ngươi chuẩn bị chịu chết đi ps cồn vật bi cảo thị ể n xin một chín mươi điểm cuối trường